Q1 chương 1, kiếm sơn hành. Chương một, kiếm sơn hành. Vô luận là sương mù nhu hòa sáng sớm, vẫn là dáng chiều đầy trời hoàng hôn, hay là âm phong rít gào đêm khuya, ngọn núi kia từ bất luận cái gì góc độ xem ra, đều vẫn như cũng là thiên địa ôn nhu cùng y thế không cách nào che đậy phong mang một thanh cư kiếm. Thẳng tắp dọc đứng ngọn núi đâm thẳng đám mây, trăm ngàn năm không thay đổi, khiến người nhìn mà phát khiếp đồng thời, không khỏi không hiểu tâm sinh ra sự kính trọng. Trên ngọn núi này ngay cả cây cối cũng không nhiều, lệch tại đỉnh núi có một mảnh tinh hồ, minh tinh hồ mặt soi sáng ra bầu trời đồng thời, cảnh cũng soi sáng ra lòng người. Dưới núi trống trải trong hoang dã đi ra một số người. Những người này đến từ địa phương khác nhau, ngay cả trên người ăn mặc đều có khác biệt rất lớn. Bọn hắn đi vào dưới núi, sau đó đi đến dãy rừng đều rất dễ dàng ngã chết đường núi. Leo núi người càng ngày càng nhiều, nhưng quay người xuống núi cũng càng ngày càng nhiều, tại đến gần kia phiến hồ cuối cùng mấy chục trượng đường núi trước đó, chỉ có hai người lưu lại. Thời tiết còn rất rất lạnh, hai người này mặc quần áo lại rất đà bạc, tựa hồ cũng không sợ lạnh. Bọn hắn dừng lại, cứ như vậy chuyên chú nhìn xem phía trước trên vách núi rơi ra một đoạn cây gỗ khô. Bị sét đánh chết héo cháy đen cây gỗ khô trên tấm hai thanh kiếm. Một thanh tím đen, thân kiếm cùng chôi kiếm đều có như lưu ly, một thanh màu xám, chỉ là trên thân kiếm che kín như ẩn như hiện màu đen điểm lấm tấm, để cho người ta rất dễ dàng nghĩ đến một loại nào đó rắn độc phân độ. Thanh Ly, một người hơi như mày, đầu tiên lên tiếng. Đây là một gạ dáng người cao gầy nam tử trung niên, người mặc màu mực khi sam, bên hông treo một thanh khoát kiếm. Chôi này khoát kiếm phân lượng rất nặng, tựa như lúc nào cũng sẽ đem hắn giật xuống đường núi, nhưng mà đối với hắn mà nói, lại giống như là treo một cái bông lúa mạch không có ý nghĩa. Vâng. Cái thứ hai lên tiếng người nợ nụ gợi khổ. Đây là một gã người mặc cũ nát áo gai người trẻ tuổi. Hắn râu tóc hiển nhiên là chính mình trình, có chút không lắm chỉnh tề, trước đó tại trên đường núi thấy qua rất nhiều vết tích đều không thể để hắn kiên nghị khuôn mặt có chút dao động, nhưng mà nhìn xem trôi này tím đen kiếm, hắn thon gầy đầu vai rụt rụt, cảm nhận được e ngại. Độc phúc, kiếm khí bảng thứ 7. Dáng người cao gầy nam tử trung niên tầm mắt rơi trên thân kiếm che kín như ẩn như hiện màu đen điểm lấm tấm trên thân kiếm, thần sắc trong mắt dần dần bình tĩnh, còn chưa tới ven hồ, kiếm khí bảng thứ 3 cùng thứ 7 kiếm cũng đã rơi ở chỗ này, năm nay kiếm hội, thật sự là trước này chưa từng có. Nói xong câu này, hắn không nói thêm gì nữa cũng không còn đi xem tên kia người mặc cũ áo gai người trẻ tuổi, nhanh chân hướng phía phía trước đi đến. Kiếm khí mặc dù kinh người, phía trước đường núi cũng càng là dốc đứng, nhưng mà lại không người tận lực rơi xuống cấm chế, không cần phí sức phá giải, kia đối với hắn mà nói, chính là đường bằng phẳng. Chỉ là mấy tức thời gian, thân ảnh của hắn liền từ người tuổi trẻ trong tầm mắt biến mất. Người trẻ tuổi như nhíu mày, trong lòng biết trong dự đoán đối thủ cường đại hơn mình quá nhiều, sợ rằng sẽ đối với mình kiên quyết tiến thủ kiếm tâm tạo thành không nhỏ ảnh hưởng, nhưng như vậy đến nơi này, nhất định không có lý do không nhìn một cái rồi đi. Hắn cũng nhanh chân đi theo, nhưng cuối cùng lại không nỡ kia hai thanh so bội kiếm của mình mạnh hơn quá nhiều hảo kiếm, lại xoay người lại từ kia cháy đen cây gỗ khô trên rút một thanh kiếm bất kỹ. Chỉ là chẳng biết tại sao, hắn cũng không tuyển trôi này xếp hạng cao hơn thanh ly, ngược lại lấy trôi này độ phúc. Bên tính hổ đã đến hơn 10 người. Khi tên này người trẻ tuổi đến lúc đó, có một đạo kiếm quang đang từ hồ trung ương phóng lên tận trời, càng bay càng cao, một mực đi lên, muốn bay hướng trời cao. Kiếm quang bay quá cao, trong khoảnh khắc, hắn liền có chút nhìn không rõ lắm, nhưng cho dù đến không trung, đạo kiếm quang này vẫn như cũ thẳng đứng tại đất, mấy mai đều không tán loạn muốn làm dạng này một kiếm bay lên dạng này không trùng, mà lại kiếm lộ như thế thẳng tắp, liền như là đốt một nén nhang, muốn làm hơi khói một sông thẳng lên vào tiêu, nhưng không bị gió thổi lệch ra đồng dạng khó. Tên này người trẻ tuổi nhìn mà than thở, nghĩ thầm chính mình hẳn là rất khó làm được, chỉ là hắn nghĩ mãi mà không rõ một kiếm này là đang làm gì. Hắn ở trong lòng nghĩ, có người lại là hơi phúng lên tiếng, bay lại cao cuối cùng vẫn là muốn rơi xuống, bay lại cao thì có ích lợi gì đâu. Lên tiếng cái này người mặc bạch y liễu, đứng tại một gốc cây hạnh dưới. Dạng này trên núi cao có rất ít cây hành, nhưng cái này gốc cây hạnh không những tô to to mà lại trên cành cây còn mang theo rất nhiều khô héo trái cây. Tên này nhặt được thanh kiếm người trẻ tuổi một chút đã cảm thấy tự ti mà cảm. Người áo trắng diện mục như vẽ, cho dù là nam tử đều có thể dùng cực đẹp để hình dung, lại cứ dáng người cũng là không thể bắt bẻ, chỉ là thần sắc nhìn qua lạnh mà khó mà tiếp cận, giống như thương sơn trên tuyết trắng. Một tiếng tiếng cười lại vào lúc này vang lên. Tên này người trẻ tuổi đang nhìn tên kia áo trắng kiếm sư đồng thời, có người cũng tại nhìn hắn. Đó là một thanh sam tóc ngắn nam tử, quần áo phổ thông, khuôn mặt phổ thông, liền cả dáng người cũng rất phổ thông. Hắn cười nhìn xem tên này, người trẻ tuổi đeo nghiêng tại sau lưng chuôi này nhặt được kiếm, nói: "Xem ra ngươi hẳn là đất sợ gần nhất rất nổi danh kiếm sư Quách Thu Dác." Người trẻ tuổi ngẩn ngơ, "Ngươi làm thế nào biết?" "Gần nhất ngươi thật rất nổi danh, còn có, các ngươi vân mộng kiếm tông thật là rất nghèo." Tên này thanh sam tóc ngắn nam tử muốn kìm nén, nhưng cuối cùng không có đình chỉ, vẫn là không nhị được cười ra tiếng. Quách Thu Dác rõ ràng đối phương nói tới là chính mình trên đường nhạc kiếm chuyện này, trên mặt hắn hơi bỏng, nhưng cảm giác được tên này làm tự cáo xanh cho ý thân phận, nói: "Vị huynh này là Thần Ba Sơn kiếm trưởng, dư Thanh sam tóc ngắn nam tử hơi gật đầu làm lễ. Có thể đàng lâm nơi đây đều là thiên hạ mạnh nhất kiếm sư, chỉ là Ba Sơn kiếm chẳng cùng dư tả trì danh tiếng, lại là thật chưa từng nghe thấy. Quách Thu Dác muốn nói tiếng cựu ngưỡng đại danh, lại là tính tình cho phép, nhất thời nói không nên lời, không khỏi có chút xấu hổ. Dư tả Trì nhìn ra hắn xấu hổ, lại là cười ha ha một tiếng, trước đó cực ít bên ngoài đi lại, người muốn nói nghe qua, ngược lại dối trá. Quách Thu Dác con mắt có chút tỏa sáng, hắn lập tức cảm thấy người này khoáng. Tiên kiếm sư lúc này quay đầu nhìn Quách Thu Dác cùng hắn đeo nghiêng lấy chôi kiếm này một chút, lại là hừ lạnh một tiếng. Hắn là Bạch Lý Lưu Tô, cũng tới từ tận dân sơn kiếm tông. Dư Tả Chỉ cười cười, bất quá ngươi không nên hiểu lầm, hắn là một đường cảm thấy ta nói nhiều, cũng không phải là bởi vì ngươi nhặt kiếm việc này. Kia áo trắng kiếm sư mày kiếm tao lại, lạnh nhìn Dư Tả Chỉ một chút, muốn ngươi nói nhiều. Dư Tả Chỉ chân thành nói, kỳ thật ta nói không coi là nhiều, chỉ là ngươi nói có quá ít. Quách Thu giác lập tức cảm thấy hai người này không tệ, đối hai người mỉm cười thi lễ một cái. 23 năm trước, cái này trong kính hồ phát hiện lượng lớn hàn thiết, phẩm chất tốt, không thêm danh sư luyện liền đủ để vượt qua phần lớn danh kiếm, kiếm các tông người tu hành tụ tập đến đây, hẹn lấy kiếm đấu lấy xếp hạng là tự, quyết định những này hàn thiết thuộc về. Dư Tạ Chi nhìn xem đạo kia tại trong không trung sừng sững bất động như ẩn như hiện kia quang, lại là nhịn không được hướng phía trước người bình tĩnh không lay động mặt hồ đá cũng đá, nhìn xem trong mặt nước phản chiếu bầu trời màu lam bị hắn cái này một cục đá liền quấy động, hắn lập tức cũng có chút không hiểu cao hừng, hàn thiết là năm đó đã sớm phân quang, Quỹ Hồ Kiếm hội lại vì vậy mà thành, 23 năm trước, ở chỗ này thắng được chính là Vân Thủy cung Nguyệt Côn Ô, Nguyệt Côn. Nô khiến người pháp có thể giải, cuối cùng hắn phi kiếm lên trời là để cho người ta xem hắn bất động kiếm tâm, để cho người ta minh bạch hắn không phải chỉ có chân nguyên cường đại, chiêu số tinh diệu mà thôi, hiện tại người này phi kiếm lên trời, lại là muốn cho người một chút có biết, hắn bất động kiếm tâm, đã vượt qua 23 năm trước nguyệt côn ô. Vẫn là nói nhiều. Bạch Lý Lưu Tô cảm thấy người này quá mức nhăng chán nhưng nói một câu, lại nghĩ tới người này chỉ sợ còn nói là chính mình nói quá ít mới lộ ra hắn nói nhiều, liền lại lạnh buốt bổ sung một câu, những này người nào không biết. Quách Thu giác lập tức sắc mặt lại có chút xấu hổ, ta ngược lại thật ra thật không biết. Dư Tạ chỉ nhịn không được lại là cười một tiếng. Trần lại là nghiêng mặt, nói: "Ta còn chưa có nói xong, người này biểu hiện chính mình bất động kiếm tầm đã vượt qua năm đó Vân Thủy cung tông sư, người Bạch Lý Lưu Tô đều cảm giác đến phát chán, vậy bây giờ Vân Thủy cung người làm sao muốn?" Bạch Lý Lưu Tô cùng Quách Thu giật trong lòng lập tức khẽ động. "Người này là Du Khinh Khải, Đại Minh kiếm, kiếm khí bạo thứ hai." Dư tả chỉ nói: "Bất quá, có làm được cái gì?" Bạch Lý Lưu Tô trực tiếp ngắt lời hắn. "Kính hộ động." Bình tĩnh mặt nước cảm thụ được người nào đó kiếm ý, ba động không chịu nổi, một đóa bọt nước dâng lên, một người đứng ở nước phía trên, cầm kiếm đưa ngang ngực, nói thẳng: "Du Khinh Khải, Ngươi coi Vân Thủy cung người đều chết hết." Người này giọng nói cực lớn, nhưng sinh đến lại là cực đẹp. Là thật đẹp. Bởi vì nàng là một nữ tử, khuôn mặt như vẽ, tóc kéo dài rủ xuống đuôi tóc, ở giữa nghiêng đâm một nhánh như tuyết ngọc trâm, da như mơ đông, lông mày giống như mực tô lại, không chút phấn son, lại đẹp đến mức kinh tâm động phách. Nàng thân mang ngọc lông trắng sa thủy tụ cung trang, đứng tại bọt nước phía trên, giống như trong truyền thuyết là thần. Quách Thu giác đều có chút nhìn ốc, tự lẩm bẩm, cung, cung chủ Vân Đường, lai like. nữ tử cũng có thể kiếm." Nàng chỗ đối một phía khác, hắc thạch phía trên, người kia nhàn nhạt nhìn nàng một chút. Kiếm quang tại lãnh tấu xương trong gió vẫn như cũ sừng sững bất động. Quy một chương 2, để mắt. Chương không 02, để mắt. Trên không chung, gió núi đột nhiên ngưng. Nữ tử nợ nụ cười xinh đẹp, bạch mỹ sinh, hết ngồi đái giếng. Nàng nhấc đầu bạc, trắng nõn mảnh cái cổ lộ ra càng dài, khẽ khẽ môi son, nói. Nàng mở miệng nói ra cái này bốn chữ lúc, ba động không chịu nổi nước kính hồ mặt bỗng nhiên bình tĩnh, không nhúc nhích tí nào, ngay cả nàng dưới chân bọt nước đều tính lặng bất động, cái này tính hồ liền thật rất giống một cái giếng. Hắc Thạch trên Du Khinh Khải người mặc áo đen, biết nàng chế giễu lại đem chính mình so sánh trong giếng tầm mắt không dọng góc, nhưng trong lòng cũng là không có chút nào gợn sóng. Bất động kiếm tâm, đầu tiên chính là lòng yên tĩnh. Dưới chân hắn Hắc Thạch nứt ra. Kính hồ không động, nhưng vân đường kiếm ý đã động. Hắc Thạch thẳng tắp vỡ ra hai nửa, vết nước bóng loáng cũng như gương. Bùm một tiếng nhẹ vang lên. Một đạo kiếm khí cùng Du Khinh Khải lòng bản chân vừa chạm vào, như ảo ảnh trong mơ vỡ vụ vô tung. Nhưng mà liền trong nháy mắt tiếp theo, toàn bộ kính hồ liền bị những khí tức này kích động, vân đường trên mặt đã mất ý cười. Không có người lại cảm thấy vũ hoặc là động lòng người trên mặt của nàng không có bất kỳ cái gì cảm xúc, lập loại như gốm sứ lạnh buốt con trạch. Du Khinh Khải dưới chân xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy dao động toàn bộ kính hồ, phân thành hai mảnh hắt thạch rơi vào vòng xoáy bên trong, tại xoay tròn bên trong trong nháy mắt bị vô số dòng nước cắt chém thành mảnh vỡ. Một đạo màu xanh lục kiếm quang lại tại vòng xoáy trung tâm đâm ra. Đến, Du Khinh Khải một tiếng quát trói thai, trên bầu trời đạo kiếm quang kia bỗng nhiên đến lòng bàn tay của hắn. Phá. Kiếm quang như điện nơi tay, lại không chém về phía đạo màu xanh lục quang, dưới người hắn vòng xoáy bên trong Vô số màu đen đá vụn mảnh vỡ lại là ở trong nước từng mảnh dựng thẳng lên, như cùng một chôi chôi màu đen tiểu kiếm, hơi nghiêng, giống như hướng phía trong tay hắn chôi kiếm này tại chiều bái. Tiếng nước vang lớn, những mảnh màu đen tiểu kiếm lại sừng sững bất động. Vòng xoáy xoay tròn bất động, phân hóa thành vô số dòng nước ở trên mặt hồ tản ra. Cái này, nhìn xem Du Khinh Khải trong tay đạo kiếm quang này, Quách Thu rắc sắc mặt biến hóa, chỉ cảm thấy cường đại, nhưng mà nhìn xem tản ra vòng xoáy cùng đạo kia màu xanh lục kiếm quang, hắn lại mơ mơ cảm thấy có những địa phương kia không đúng. Du Khinh Khải hướng xuống huy kiếm. Hắn trên thân kiếm quang mang càng ngày càng sáng tỏ. Trong ánh sáng càng ngày càng lộ ra thần thánh nguy vị. Cung kiếm quang của hắn so sánh, toàn bộ bầu trời đều tựa hồ ảm đạm xuống, tựa như là giữa thiên địa tia sáng, Tại bị hắn một kiếm này rút dẫn. Đạo kiếm màu xanh lục kiếm quang không cách nào tiếp tục hướng phía trước, chậm rãi hướng phía dưới mặt nước lặn xuống. Vân Thủy cung kiếm ý lấy nước làm dẫn, một chiêu phá hàn đảm kĩ kinh tứ tọa, hôm nay ta phá ngươi kiếm triều, chính là muốn dạy người trong tiên hạ biết được, năm đó Vân Thủy cung làm thủ, chỉ bất chiếm nơi này Du Khinh Khải mà vô tình nhìn xem chuôi nải sâu trưởng kiếm màu xanh lục, lên tiếng nói: "Vẫn là hết ngồi lại giếng?" Nhưng mà đối mặt hắn câu nói này, Vân Đường chỉ là hơi giễu cợt cười một tiếng. Đem ta Vân Thủy cung liền chỉ có một chiêu phá hàn đàm, lại không biết ta Vân Thủy cung còn có chạm Gião Long. Vân Đường trên mặt lạnh buốt đều hóa thành cuồng nhiệt, cả người của nàng quang diễm bắn ra bốn phía, nếu nói Du Khinh Khải lúc này trong tay kiếm kia sáng chói tràn đầy thánh khiết mùi vị, nàng lúc này quả mang chính là nhiệt liệt hỏa diễm bên trong nhảy vọt con trạch. Một cố khó có thể tưởng tượng bá liệt kiêu căng phá vỡ mặt nước, nước kính hồ chia hai bên. Đấy hồ ở đất, dong, thu hết vào mắt. Bá liệt khí ngay cả nước đều không thể tiếp cận, âm đến Du Khinh Khải người. Một tiếng như sấm vang minh. Vô số đạo sóng nước từ tách ra hai bên kính hồ mặt hồ kích xạ mà lên, hình thành mưa to, rơi vào bị một kiếm đánh bay ra dù khinh khải trên thân. Dù khinh khải sắc mặt trắng bệnh vô cùng, kiếm trong tay hắn như bị hóa cho đèn đến, quan mang trong nháy mắt tảm dạng. Trong không trung có vân khí hư hững, vang minh không thôi, mây đen khoảnh khắc hình thành, bắt đầu mưa. Vân Đường ngạo nghễ ngẩng đầu, đầy trời giọt nước mưa tuyến, nhao nhao em ngại tránh đi, khuôn người nàng mặt nước nổi giận không thôi, nhưng mà lại không có một tia nước rơi xuống nước ở trên người nàng, giống như thân thích. Kính hồ quanh mình rất nhiều người gặp cái này, một kiếm chi uy, khuôn mặt cũng trong nháy mắt đạm xuống. Và một thanh âm vang lên. Dư tả chi chống ra một thanh giấy vào dù. Nước mưa không được, sơn lâm như vẽ, đẹp mắt. Soong biết trên cung trang mỹ nhân giống như tiên tử, đẹp mắt. Cho nên hắn mỉm cười, chân thành nói, đẹp mắt. Đúng rồi. Quách Thu giác lúc này mới như ở trong ngục mới tỉnh, tỉnh giấc vừa rồi vì sao chúng quy là cảm thấy không đúng chỗ nào. Lúc này bọn nước như hoa dụng rất dễ, mưa tuyên tùy kiếm ý mới thật sự là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Trước đó một kiếm kia Hàn đàm phá mặc dù kinh tâm động phách, Bích thủy kiếm từ Hàn đàm sinh, nhưng kiếm ý Hàn lộ lại sinh không nhẹ nhàng vui vẻ. Bạch Lý Lưu Tô hơi phúng nhìn xem bị trật vật đánh bay du khinh khái, trong lòng lạnh lùng chế rêu nói này kiếm khí bản quả nhân không gì hơn cái này, chỉ là đảo mắt trông thấy Quách Thu giác lúc này thần sắc, hắn lại là trong lòng hơi động, biết tên này Vân Mộng kiếm tông người tu hành, chỉ sợ thiên phú ngược lại là thật bất phàm. Dư tả chi mỉm cười mà nói, thanh âm cũng không vang dội, nhưng mà sóng biết trên tên kia cùng trang mỹ nhân lại là xoay người lại, cách hơi nước tương vọng, nở nụ cười xinh đẹp, thật đẹp mắt. Dư Tạ chi hơi không người làm lễ, nói, thật đẹp mắt. Vân Đường Thu ý cười, cũng kính cẩn đáp lễ, nói, chưa giáo. Khi hắn cái này ba chữ lối ra Bầu trời mưa tuyến bông nhiên đoạn, một chút óng ánh mưa chúc đồng thời vậy xuống ở trên mặt hồ, lại gần như đồng thời biến mất, toàn bộ mặt hồ bỗng nhiên yên tĩnh, sóng nhỏ dập dờn. Nhan nhạt bầu trời rơi xuống, nàng liền lộ ra càng thêm xuất trần. Ba Sơn Kiêu Trạng, dư tả trì, dư tả trì trong mắt càng có tán thưởng chi ý. Vân Đường Nghiên tĩnh nói, bên ngoài trên đường núi, kia độc phúc kiếm chủ hẳn là bại trong tay người. Lời vừa nói ra, kinh hổ cấp nơi lập tức một mảnh xôn xao. Có thể đang lâm nơi đây đều là đương thời mạnh nhất kiếm sư, thế gian những cái kia phàm vật, chỉ sợ ngay cả trên đường núi ngẫu nhiên có người lưu lại một đạo kiếm ý đều không thông qua, nhưng dù vậy Tiêu độc phúc kiếm chủ đã thành danh hơn 20 năm tại kiếm khí bảng xếp hạng thứ 7, nói đúng là thua với dạng này một tên không có tiếng tâm gì kiếm sư cũng là làm cho người rất khó có thể tin cái này bên trong rất nhiều người đến đến thời điểm đã nhìn thấy trên đường kia hai thanh kiếm cùng vân đường cho nên rất nhiều người vô ý thức liền cho rằng hai người kia có khả năng nhất cũng là thua ở vân đường trong tay căn bản cái này cái này một góc không lắm thu hút dư tả chỉ không liên lạc được cùng một chỗ giật mình nhất chính là ngay tại dư tả chỉ bên người quách thu giác hắn không thể tin nhìn xem dư tả chỉ cái này thật sự là bại trong tayư mưa cạnh liền không cầnông dù Dư Tạ trì thu dụ, nhún vai, xem như ngầm thừa nhận. Kìa thanh Ly đâu? Vân Đường sắc mặt càng thêm yên tĩnh, nói, cũng là bại trong tay người. Kia cùng ta không có, có quan hệ gì, chỉ là Thanh Ly kiếm chủ cùng hắn lẫn nhau thấy ngứa mắt, liền đánh một trận. Dư Tạ trì nghiêng dù điểm một cái bách lý lưu tô, quét thu rắc con mắt trường đến càng lớn, hắn tại nhìn thấy kia hai thanh kiếm lúc còn đang do dự muốn hay không nhập kính hổ, lo lắng cho mình tiến cảnh tu vi lại bởi vì tâm cảnh ba động mà thụ ảnh hưởng, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, đánh bại kia hai tên kiếm chủ, lại chính là bên người hai người này. Vân Đường chăm chú nhìn bách lý lưu tô một chút, gật đầu làm lễ. Một đạo xanh lục quang diễm từ dưới người nàng lặng yên hiện lên, Vô Thanh vô tức rơi vào trong tay nàng, nàng chậm rãi giơ kiếm, nhìn về phía Dư Tả Trì. Dù chưa phát một lời, nhưng Dư Tả Trì minh bạch nàng tâm ý, chân thành nói: Người mới giao thủ với hắn, ta có thể hay không chiếm tiện nghi?" Vân Đường cười cười, nói: Người nói?" Dư Tả Trì cũng cười, nói: "Xem ra sẽ không, kiếm ý cẩn giữ." Vân Đường nghiêm mặt nói: "Vậy liền mời." "Mời?" Dư Tả Trì đưa tay, một đạo thanh sắc kiếm quang trong tay hắn xí ra, khoảnh khắc trầm Thanh kiếm, quét tu giác sướng "Không phải" Dư Tạ Trì đúng là nhấc kiếm để hắn thấy rõ ràng một chút, đây là ta Ba Sơn kiếm chàng đốc kiếm, tên là Tùy Duyên. Cái này, Quách Thu Dác chỉ cảm thấy kiếm này trên thanh quang non nu mà không chói mắt, nhìn thật kỹ, trên thân kiếm liền bất luận cái gì phù văn đều không có, chỉ có mơ hồ vô số lần rèn hình thành nhỏ bé vết tích, kiếm này kiểu dáng cực kỳ phổ thông, nhưng mà lại một điểm tỉ vết đều không có, mỗi một chi tiết nhỏ đều có thể xưng hoàn mỹ, càng xem càng không rời ánh mắt được. "Hảo kiếm." Hắn theo bản năng tán thưởng nói. Dư Tạ Trì mỉm cười, giơ kiếm tại ngực, nhìn trước mắt kia đẹp mắt nữ tử, nói, "Mời." Vân Đường gật đầu, huy kiếm kiếm băng như tay náo giải, bình tĩnh mặt hồ lần nữa tách ra. Một chiêu chạm dao Long, bá liệt vô song. Nàng đầu bạc nhẹ giơ lên. Ngày trước Vân Thủy cung người tông sư kia một chiêu phá hàn đảm liền khiến người vô pháp có thể giải, hôm nay nàng chính là muốn dùng một chiêu này Trảm dao Long, sẽ khắp thiên hạ cử giả. Dư tả Chi liền tại tách ra nước hồ phía kia. Hắn còn có rảnh rỗi nhìn thoáng qua hứa đát đáy hồ trên xanh non cây rong trên rơi xuống một cái tốt nhỏ. Hắn thậm chí liền kiếm tư thế cũng không có thay đổi. Song khi như thế bá liệt kiêu ý, lại là không cách nào xâm nhập hắn quanh người ba thước. Hắn như cùng ở tại sóng lớn trên phiêu đã một mảnh tanh triệm, thao sóng ngao du, gặp sao như vậy. Vân Đường thân thể có chút run rẩy lên. Bên trên bầu trời vang lên lần nữa nổ thật to. Vô số mưa tuyến che khuất màn trời. Dư tả chỉ theo kiếm bất động, hắn búng rủ, che khuất đỉnh đầu hắn một phiến thiên địa. Có ánh nước mưa tại mặt dù trên nước bắn, bọt nước loá loá. Quy 1 chương 3, Tùy duyên. Chương 3, Tùy duyên. Vân Đường sắc mặt hơi tái, nàng nhìn xem mặt dù trên nước bắn nước, mắt chớp động ở giữa, toàn bộ bên trên bầu trời rơi xuống mưa tuyến đều như nghiêng, đều đang lăn lừ. Ba sơn kiếm chẳng ở đâu. Nàng không hiểu mà hỏi. Dư Tả Chỉ đem rủ nhấc đến cao hơn một chút, lộ ra mặt mũi, tại Ba Sơn. Cái này tựa hồn là rất nhàm chán rất vô vị cha hỏi cùng trả lời, nhưng mà những cái kia đứng yên ở bên tính hồ các bậc tông sư đều rất rõ ràng câu này vẫn đáp đối tại toàn bộ thiên hạ ý nghĩa. Tại một kiếm này chạm giao long trước đó, Ba Sơn kiếm chẳng không có tiếng tăm gì, nhưng như thế hỡi hợt phá vỡ Vân Thủy cùng một kiếm này về sau, Ba Sơn kiếm chẳng chú định vang danh thiên hạ. Chỉ là thủ, cũng không thể thắng. Vân Đường an lại, tất cả mưa tuyết liền biến mất, tính cũng an tĩnh lại. Dư Tả Chỉ lại thu dù, chân thành nói, đương nhiên không chỉ tại thủ. Vân Đường nói: "Kia để ta nhìn người công." Dư Tả chỉ gật đầu, hắn không có đi đầu đọc kiếm, chỉ là động bước. Hắn vừa xài bước ra, vượt hướng mặt nước. Trên đời này chân nguyên tu vi không đủ đệ giai kiếm sư chiến đấu, chính là cầm kiếm chém giết, tu vi lại cao một chút, chính là lấy chân nguyên ngự kiếm, phi kiếm tới lui, lại cao một chút, chính là kiếm làm bản mệnh, tâm động liền kiếm ý động, dẫn động thiên địa chi uy. Nhưng mà hắn phương thức chiến đấu, lại tựa hồ như hết lần này tới lần khác tựa như những cái cấp thấp nhất kiếm sư đồng dạng, cầm kiếm mà đi. Nước kính hồ mặt vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, chỉ là tại Vân Đường một mặt lại lạ trớn. Vàn bộ mặt nước nghiêng, dư tả chỉ hướng phía vân đường bước đi, liền như cùng ở tại leo núi. Nhưng mà hắn lại tựa hồ như không có chút nào chịu ảnh hưởng, hắn cũng không bởi vậy chậm lại. Ngược lại, chân của hắn thật sâu bước vào mặt nước, chính bản thân hắn tựa như là một cái cái đinh đồng dạng, trực tiếp cuốn tới vân đường phía trước, sau đó huy kiếm. Hắn huy kiếm rất tùy ý, thậm chí tựa hồ không có cái gì chiêu thức có thể nói, mà ở vân đường trong nhận thức, một kiếm này tựa như là phạt hướng một đầu bữa, mà nàng chính là cây kia không thể động một đầu, không cách nào tránh. Nàng hít sâu một hơi, sau đó động trong tay bích kiếm, cũng giống là cơ tụỷ lửa côn đồng dạng. Toấn phía kiếm của đối phương đập xuống. Người tu hành chiến đấu chính là như thế, làm ngươi không cách nào phá giải kiếm của đối phương chiêu, có khả năng khách quan, liền chỉ có thuần túy lực lượng. Oanh một tiếng tiếng vang, nàng Cung Dư tạ chỉ đều chìm xuống dưới đi, riêng phần mình hai chân đều trực tiếp rơi vào gớt gát đáy, đáy hồ, cường đại nguyên khí lực lượng, thậm chí đem nước bùn bên trong hơi nước đều khoảnh khắc đè ép ra ngoài, biến thành đất khô. Bên bờ thủy vị lại là dâng đi lên lên. Toàn bộ kính hồ biến thành một cái bát. Nàng Cung Dư tạ chỉ liền tại trong chén. Dư tạ chỉ càng có rảnh rỗi nhìn qua bốn phía màn nước. Hắn nhìn thấy ven hồ những người kia đều bị màn nước che lấp. Nhìn xem trong nước như bị phong tại trong thủy tinh xanh biết cây dòng, sau đó hắn lại nhìn xem trước người Vân Đường, nói khẽ, "Ta nhường ngươi một chút." Thua thì thua, nhường cái gì nhường? Vân Đường hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, kia một đạo kiêu ngạo không tuần màu xanh lục kiếm quang tiêu ẩn, nàng chắp hai tay sau lưng, thần sắc lại là bình tĩnh trở lại, đột nhiên cười nhạt một tiếng, nói, "Có rảnh ta đi bà sơn nhìn ngươi." Dư Tả chỉ nhãn tỉnh sáng lên, nói, "Ngươi muốn tới ta đi đón ngươi." Vân Đường khoát tay náo, không nói thêm gì nữa, quay người liền muốn đi. Lúc này đi rồi? Dư Tả chỉ lên tiếng, "Không phải lại như thế nào?" Vân Đường nói, Kiếm khí bảng trung quy là hư danh, nơi đây có thể cùng ngươi đối thủ, hẳn là liền cũng chỉ có kia dân sơn kiếm tông Bạch Lý Lưu Tô. Kỳ thật ta không phải đến tranh cái này bài danh. Dư tả chỉ chăm chú nhìn con mắt của nàng, nói, "Kỳ thật, ta cũng không phải Ba Sơn kiếm chưởng mạnh nhất kiếm sư, sư đệ ta Cố Ly Nhân so với ta mạnh hơn ra quá nhiều. Ta tới đây, chỉ là ta Ba Sơn kiếm chưởng mở Sơn môn thu đồ sắp đến, hắn cũng thiếu người đệ tử, ta tới nơi này, biết Ba Sơn kiếm chưởng liền nhiều, chọn lựa đệ tử, liền cũng có thừa địa. Thật còn có so với ngươi còn mạnh hơn ra quá nhiều kiếm sư." Vân Đường lông mày thật sâu nhăn lại, chỉ là nàng cuối cùng là chân chính đại tông sư, thoáng qua chính là cười ngạo nghễ, vậy liền thật muốn đi Ba Sơn nhìn một chút. Còn có, Vân Đường giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, ngươi cố ý gọi lại ta, tại trước khi ta đi nói với ta những này, liền là bởi vì nghĩ đến ta nếu là cứ thế mà đi, sau này tại trong miệng người khác nghe được Ba Sơn còn có mạnh hơn kiếm sư, ngươi sợ trong lòng ta liền không thoải mái. Dư Tạ Chi cười cười, lại cảm thấy có chút xấu hổ, làm ho hai tiếng. Đi. Vân Đường lại là thoải mái, quay người bước đi, chỉ có một tiếng khinh đạm bay tới, suy nghĩ nhiều. Dư Tạ Trì nhìn xem bóng lưng của nàng, không hiểu vui vẻ, cười ha ha một tiếng, lần nữa chân thành cái nói, thật đẹp mắt. Cứ như vậy thắng. Quách Thu giác nhìn xem đi tới Dư tả Trì, nhìn xem đi đến vấn đường, mặc dù biết rõ sẽ ra chuyện gì, nhưng như cũ có chút không dám tin tưởng. Thật phiền. Bạch Lý Lưu Tô đột nhiên nói. Quách Thu giác kinh ngạc quay đầu đi nhìn xem hắn, không biết lúc này hắn nói hai chữ này ý tứ. Thanh âm của hắn rất cao lạnh, nhưng cái kia còn dừng lại tại ven hồ các bậc tông sư, tấm mắt cũng đều rơi ở trên người hắn, cũng không biết hắn câu nói này vào lúc này rốt cuộc là ý gì. Nhưng mà Dư Tạ Trì lại vẫn cứ minh bạch Vân Đường thắng kiếm ký bảng trên xếp hạng thứ 2 Du Khinh Khải, mà hắn lại thắng Vân Đường. Lúc trước tại kiếm khí bảng trên xếp số 1 trôi này Vân Trung kiếm chủ nhân lại tương lai, lại thêm trước đó hắn tại trên đường lại thắng Độc Phúc kiếm chủ nhân. Ven hồ những tông sư này nhóm, lúc trước đều chưa hẳn có thể thắng Du Khinh Khải, vậy hắn mở mờ ảo ảo ở giữa cũng đã là nơi đây đệ nhất nhân. Chỉ là giống như trước đó Du Khinh Khải chấp Vân Vân Thủy cũng chỉ là cho mượn địa thế lợi đồng dạng, trong sân những tông sư này nhóm cũng sẽ chấp vấn bọn hắn chưa tận mắt nhìn thấy hắn cùng Độc Phúc kiếm chủ người một trận chiến, cũng sẽ chấp vấn Vân Đường phải chăng bởi vì cùng Du Khinh Khải một trận chiến mà lực có thua mới thua ở dưới tay hắn. Loại này chất vấn tại đối với hắn đã có hiểu biết, Bạch Lý Lưu Tô xem ra rất phiền. Nhưng hắn hiểu được, nhất làm cho Bạch Lý Lưu Tô có chút phiền chính là những ngày kiếm khí bảng trên kiếm sư, mặc dù hoàn toàn chính xác rất cường đại, nhưng trong đó tuyệt đại đa số người đều tựa hồ cũng không thể để hắn thích. "Vậy ngươi tới đi." Chính là bởi vì minh bạch, cho nên dư tả chỉ mỉm cười, dừng ở ven hồ, nhìn xem hắn nói. Bạch Lý Lưu Tô gật đầu, một câu cũng không nhiều nói, rút kiếm. Thưa không rút kiếm. Một cố cường đại bản mệnh khí tức từ trong tay hắn dâng lên mà thành. Một đạo bạch sắcuyết kiếm từng tấc từng tấc trong tay hắn lớn lên ra tới. Hắn ý đột nhiên phát sinh, ven hồ trên cỏ nhanh chóng kết xuất xương trắng, sau đó hướng phía càng xa xôi sơn lâm lan tràn. Quách Thu Dác đã nói không ra lời. Hắn đẩy mắt kinh diễm. Tòa này kiếm sơn đã cao tuyệt, chim bay khó lọt, song khi Bạch Lý Lưu Tô đạo này bản mệnh kiếm hiện hiện, lại là giống có một tòa sơn so này kiếm sơn còn muốn cô cao hơn nhiều lần núi tuyết chống rông xuất hiện, sau đó linh ý toàn bộ bị rút dần tới, rơi trong một kiếm này. Hắn đột nhiên minh bạch Bạch Lý Lưu Tô vì cái gì như thế nói vì cái gì như thế không dễ dàng thân cận. Bản mệnh kiếm có thể có dạng này kiếm ý người, nhất định là tại vô cùng cao ngạo luyện kiếm luyện thời gian rất dài. Hắn đối mặt chỉ có gian nan vất vả, cùng đâu đâu cũng có hàn ý đánh nhau, cùng mặt trời mọc mặt trời lặn làm bạn, dạng này người, như thế nào lại nói nhiều. Màu trắng tuyết kiếm tạo ra lúc, liền đã hành ở trước ngực. Chính là bởi vì hiểu rõ, cho nên dư tả chỉ cũng không có bất kỳ cái gì đa lễ, hắn đáp lại, chỉ là bung rủ. Vô số đạo màu trắng lưu tuyến khoảnh khắc trên không trung bay múa, xuất hiện lúc yên tĩnh ý mãng, nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, liền phát ra kinh khủng giết đạo. Phanh phanh phanh. Vô số âm thanh hùng vĩ tiếng va đập tại giấy vàng mặt dù trên vang lên. Ven các bậc tông sư toàn bộ đối sắc mặt. Ngàn kiếm trên không trung hành động. Giống như vô số kiếm sư tại cầm kiếm sát phản. Bạch Lý Lưu Tô bình tĩnh mà đi. Trong cơ thể hắn bàng bạc chân nguyên tử trong tay hắn kiếm phủ văn bên trong phiêu tán rơi dụng ra, cùng hắn bình thường tại dân sơn tối cao đoan luyện kiếm lúc đồng dạng, đem lực lượng cường đại tụ hợp vào phong tuyết, rót vào mỗi một phiến phát phối trong bông tuyết, sau đó đem kia phiến bông tuyết biến thành thiên địa ở giữa một thanh kiếm, sau đó thi triển ra khác biệt kiếm chiêu. Hắn không truy cầu mỗi một kiếm hoàn mỹ, chỉ cầu hoàn thành. Nhưng vô số kiếm, vô số khác biệt kiếm chiêu như là dày đặc mưa tên đồng dạng hướng phía cùng một người quét sạch, dạng này lối pháp, lại là tất cả những tông sư này chưa bao giờ thấy qua. Nhìn xem trên quần áo đều nổi lên xương trắng, cảm thụ được kia ngàn vạn kiếm hình tẩu cùng bất đồng kiếm chiêu điên cuồng sắp phạt, những này dừng lại tại ven hồ các bậc tông sư trong lòng đều sinh ra lạnh thâm thâm ý vị. Bọn hắn không có người cảm thấy mình có thể ngăn trở Bạch Lý Lưu Tô kiếm. Quách Thu giác liền đứng tại Bạch Lý Lưu Tô chính phía sau, cho nên hắn nhìn xem Bạch Lý Lưu Tô bóng lưng, nhìn xem Bạch Lý Lưu Tô phía trước những cái kia đáng sợ màu trắng lưu tuyến, khi những cái kia vỡ vụn phong tuyết mang theo còn sót lại kiếm ý từ thân thể của hắn hai bên trong không khí chạy qua lúc, hắn so còn lại những tông sư này càng có thể rõ ràng cảm giác được những này kiếm đến cùng có đáng sợ. Nhưng mà càng làm hắn hơn rung độc là, cánh hồ trên bọt nước loá loá, dư tả chỉ tại không ngừng lùi lại, nhưng mà trong tay giấy vàng dù vẫn như cũ không phá, thậm chí ngay cả sương trắng đều không có. Bạch Lý Lưu Tô mải kiếm móc lên. Sau đó hắn biến mất tại chính mình trong gió tuyết. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn đã tại dư tả chỉ trên đỉnh đầu nơi không trung. Hắn tựa như là từ cực cao sơn phong nhảy xuống tới, một kiếm hướng phía dư tả chỉ đâm tới, lại cũng không muốn gai dư tả chỉ trong tay rủ. Từ trên cao rơi xuống kiếm ý giống như lưu tình, nhưng mà mũi kiếm chố biết lại vẫn cứ mở mịt vô tung. Ven hồ rất nhiều tông sư tiếng lòng thở dài lực lượng, tốc độ cùng quỷ dị biến đổi thường thường là trái ngược, khi những này đều có thể cực hạn hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, dạng này kiếm liền thật sự là đã cường đại đến cực điểm. Chỉ là đối mặt dạng này một kiếm, dư tả chỉ lại là nợ nụ cười. Bởi vì cái này nguyên bản là hắn ám hiểu nhất sự tình. Kiếm của hắn tên tùy duyên, kiếm ý của hắn liền thật rất tùy duyên. Quy 1 chương 4, hoàn mỹ. Chương 04, hoàn mỹ. Hai đạo kiếm quang như hải thị thật lâu mà mịt, cuối cùng không gặp lại, mà ở trận đều là thế gian đại tông sư, liền đều hiểu loại này không gặp lại ở giữa mọi loại tham dò cùng tới lui chính là vô số loại gặp chiêu phá chiêu. Thậm chí từ hai người kiếm quang bên trong, rất nhiều tông sư đều cảm thấy một chút đã thất truyền cường đại kiếm chiêu cái bóng. Đây là cái bóng, nhưng mà đối với rất nhiều người mà nói, chính là điểm tối. Một tên người mặc hồng sam tông sư quay người rời đi, hắn khí tức trên thân chấn động đến có chút lợi hại, lúc rời đi, rất nhiều sợi khí tức như là mũi kiếm đồng dạng, đem hắn đi qua một mảnh bùi cây tây cắt chém đến thất linh bất lạc. Liên tại phụ cận cách đó không xa một tên tông sư không rõ hắn vì sao tâm cảnh ba động đến kịch liệt như thế, sinh lòng không hiểu đồng thời, lại nhìn xem những cây cối kia gãy, lại là thật lấy làm đau lòng. Nghị thầm ở loại địa phương này lại không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể dài thật tốt bác lý lưu tô cũng không phải là cho ý nhận thua người nhưng mà kiếm cùng kiếm giao phong trực tiếp nhất tại tên kia Hồng xàm tông sư quay người lúc rời đi hắn cũng đã rõ ràng chính mình cũng không thể thắng qua tên này nói nhiều ba Sơn kiếm chàng kiếm sư như vậy không thể thắng liền đừng lại lãng phí sức lực cho nên hắn rất quả quyết thu kiếm kiếm quang của hắn tu liễm hàng ý biến mất không còn tâm tích Dư tả chỉ trên mặt dị thường vẻ mặt ngưng trọng trầmãi biến mất sau đó thở dài một hơi đi bác lý lưu tô nhìn hắn một cái quay người lên đi người lại không có thua Dư Tạ chỉ hướng về phía hắn gọi một tiếng. Bạch Lý Lưu Tô bở môi lơ vẹn, nghĩ thầm nguyên người này chính là nói nhiều. Sư đệ ta Cố Ly Nhân so ta mạnh hơn rất nhiều. Dư tả chỉ thanh âm lại vang lên. Toàn bộ kính hổ phía trên vân khí đột nhiên loạn cả lên. Rất nhiều lòng người loạn. Liền ngay cả lúc trước tiên kia nhìn xem bị cắt đến thất linh bắt lạc bụi cây thật lấy làm đau lòng tông sư đều có chút tâm loạn, không nên hiểu lầm. Dư tả chỉ lung túng cười, cười hướng về phía chậm rãi xoay người lại Bạch Lý Lưu Tô, nói, chỉ là ta Ba Sơn kiếm chính mở sơn môn tu đồ, muốn thu chút học sinh tốt, còn có sư đệ ta cũng thiếu một tên học sinh tốt. Bạch Lý Lưu Tô có chút nhíu mày, nhẹ gật đầu, biểu thị chính mình minh bạch, sau đó nói, "Vậy ta sẽ đi Ba Sơn nhìn một chút người sư đệ." Dư tả Chỉ lập tức có chút thất vọng, nói, "Trở về không cùng lúc đi." "Không." Bạch Lý Lưu Tô cực kỳ dứt khoát phun ra một chữ, lý do gì đều không nói. Nhìn xem hắn gọn gàng mà linh hoạt xuống núi bóng lưng, Dư tả Chỉ rất bất đắc dĩ. Quách Thu giác cùng rất nhiều người nhìn xem bất đắc dĩ hắn, càng thêm bất đắc dĩ. Người cổ ý tới đây, chỉ là vì muốn để người ta biết, Ba Sơn kiếm chẳng thiếu chút đệ giỏi. Quách Thu Dác rất im lặng nhìn xem hắn, nói khẽ, giống như vạn người chú mục. Vô số người vô cùng kinh ngưỡng nhìn xem ngươi lúc, ngươi lại hô to một tiếng, "Nhà ta bánh nướng thật ăn thật ngon, mọi người nhanh đi ăn, cái này thích hợp sao?" Dư tả chỉ gặp hắn nói thú vị, nhịn cười không được cười, nói, "Là một chuyện sao?" Quách Thu Dật nói, cũng kém không nhiều, nhưng hắn là rất hữu hiệu. Dư tả chỉ thu Liễm Tiếu Dung, có chút tư đắc, mặc kệ quá trình, nhưng kết quả cuối cùng rất hữu hiệu. Hắn nói chuyện rất tùy ý, Kiếm Quang Huy sai rất tùy ý. Quách Thu giác nhìn xem hắn lúc này, nghĩ đến hắn những cái kia kiếm lộ cùng kia ý, trong lòng liền mờ mờ ảo có chút cảm ngộ. Xem ra Tà sắc không nên quá mức câu nệ chiêu. Hắn nhịn không được khẽ thở dài. Là không nên quá mức câu nệ hình thức. Dư Tạ chí nghiêm túc, khoan thai nhìn lên trời bên cạnh mây trôi, nói, trọng yếu nhất không có gì hơn hai điểm, thiên phú và chăm chỉ. Kia lời này của ngươi, đối với thiên Phú không đủ người, nghe liền có chút thương tâm. Quách thu giác cười khổ nói. Dư Tạ chi mỉm cười, nói, nhưng đây là sự thật, mỗi người cũng không giống nhau, thiên phú đều có chiến lệnh, giống như kiếm thai từ luyện chế lúc bắt đầu liền có khác biệt, liền có cao thấp phẩm cấp phân chia. Cho nên sư ta mới cần muốn ngay từ đầu liền tìm một cái nhất đệ tử thích hợp. Ta cũng muốn đi bà sơn nhìn xem người sư đệ. Vũ Tu giác nghe hắn mở miệng một tiếng sư đệ, chính là trong nháy mắt hạ quyết tâm, ta đi cùng ngươi. Mỗi người sinh tới đương nhiên có thiên lệch, chỉ là rất nhiều người không nguyện ý cảm thấy mình so người khác trên lệch mà thôi. Khi tòa này Kiếm Sơn lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, tên kia áo đỏ tông sư dưới chân núi trong đồng hoang hành tẩu, tâm cảnh của hắn cũng chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh thời điểm, hắn đến một mảnh nở đầy hoa dại dốc núi. Trên sườn núi dừng lại lấy một khung rất lớn xe kéo, có màu trắng mây mù không ngừng từ trên không rơi xuống, lượn lờ tại bộ nải xe kéo chúng quanh. Sư tôn Trên này thảo đỏ tông sư đối xe kéo không người thi lễ một cái, đem hắn tại Kiếm Sơn thấy chậm rãi nói một lần. Xe kéo bên trong thở dài một tiếng. Đúng như tiên đoán nói, thiên hạ khí vận hợp ở Trường Lăng, kia thật là muốn thay đổi. Người thật tin tưởng dư tại chỉ nói, Ba Sơn kiếm chẳng còn có một tên mạnh hơn hắn ra rất nhiều kiếm sư. Vân Đường tại đêm tối bao phủ trong cánh đồng hoang vu tại hành động, phía sau của nàng, có mấy cái khói đen hình thành quả đen trên dưới tung bay, thanh âm bắt đầu từ những này quạ đen trong miệng vang lên. Loại này hình tượng, còn như ác mộng bên trong cảnh cảnh. Vân Đường thản nhiên nói, ta đương nhiên tin tưởng, chỉ là chuyện này không có khả năng lắm. Quả đen thanh âm có chút sắc nhỏn, thanh âm chấn động bên trong, có quả đen dịch một tiếng, hóa thành một đoàn màu đen hơi khói, sau đó tại dưới trong một nhịp hít thở, lại ngưng tụ, biến thành mới quả đen. Vân Đường căn bản không nhìn tới những mấy quả đen, hơi giễu cợt nói, có cái gì không thể nào, ngươi đi cùng Dư tả Chỉ so một chút kiếm, liền sẽ biết giống hắn nhân vật như vậy, còn cần nói láo. Không phải ý tứ này, là một núi không thể chứa hai hổ. Quả đen giọng thè thế nói, ngay cả kiếm ý đều như thế tùy duyên, hắn lại như thế nào là loại kia phải chê người. Vân Đường nghĩ đến Dư Tạ Chỉ chăm chú tán thưởng thần sắc, nhịn không được khẽ miệng lên, nhộn nhạo lên một vòng mỉm cười. Hắn hiểu được thưởng thức. ta cũng rất thưởng thức ngươi bích thủy kiếm, muốn hay không chăm chú suy tính một chút, tiếp nhận một chút đề nghị của ta." Quả đen lớn tiếng bắt đầu cười khẽ khẽ. Đến thế quốc nhiều năm như vậy, ngay cả ham hố không nát đạo lý để quên. Vân Đường trở tay 5 ngón tay như kiếm đâm ra, trong không khí một tiếng nổ ầm ầm, nương theo lấy một tiếng tiếng rít chói tai, giống như một cái sóng lớn sông hướng phía sau phương xa đêm tối, kia vài con quả đèn triệt đề hóa thành khói đen biến mất, xa xa trong đêm tối, có một bóng người cao gầy, như là tối cây gậy trúc đứng vững. Cũng chỉ là số cái thời gian hô hấp, đạo nhân ảnh này liền hướng phía sau trong bóng đêm giảm đi, cuối cùng biến mất. Trên cổ bất biến chỉ có thời gian trôi qua, chỉ có từ đầu đến cuối sẽ xuất hiện cái này đem dài đằng đắng, liền không trung nhật nguyệt tinh thần đều sẽ cải biến, huống chi thế gian khí vận. Nếu chỉ là tân địa ra mấy tên cường đại kiếm sư liền có thể làm người nhóm tâm lo, cái kia còn luyện cái gì kiếm? Vân Đường chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem trong không trung những cái kia sao trời, khỏe miệng lần nữa lộ ra vẻ kiêu ngạo tiêu dung. Nàng tại kính hồ mặc dù bại vào dư tạ chỉ trong tay, nhưng nàng tự cảm thấy mình đến trong cả đời nhất là thời khắc đỉnh cao, nàng tinh khí thần tới gần hoàn mỹ, bại vào dư tạ chỉ chỉ là bởi vì thiên phú có hạn. Cho nên lúc này nàng đột nhiên rất hiểu thành cái gì dư tạ chỉ dạng này tùy ý người, nhất định muốn chạy đến Kính Hồ đến nói nghiêm túc thu đồ chuyện như vậy. Nàng cảm thấy mình cũng hẳn là tìm kiếm một tên đệ tử. Tại một tiên kiếm sư hoàn mỹ nhất thời khắc, lại có thể tìm ra một tên hoàn mỹ học sinh, đó chính là thật hoàn mỹ. Từ 23 năm trước bắt đầu, Kính Hồ kiếm hội một mục chính là thiên hạ người tu hành cùng các quốc gia chú ý nhất thị hội. Mặc dù những này trên đời cao nhất tông sư làm việc thường thường cùng người bình thường khác biệt, loại thiên hạ này nhất là chú mục hội thường thường hiện quá mức thánh lãnh, xong đôi khi chỉ là mấy thanh kiếm xuất thủ, mang tới khác biệt biến hóa, liền có thể dung chuyển toàn bộ thế gian. Ở quá khứ tất cả kiếm hội bên trong, có rất ít đến từ tần cảnh người tu hành khuất phục còn lại tông sư, nhưng mà năm nay kiếm hội bên trong lại rốt cục xuất hiện biến số lớn nhất. Không chỉ là Dư Tạ Trì cùng Bạch Lý Lưu Tô, ai cũng biết Ba Sơn kiếm chẳng còn có một tên gọi là Cố Ly nhân người tu hành càng cường đại hơn. Cái kia thiên hạ trước ba kiếm sư đều đến từ tần địa. Kiếm khí bảng trên xếp hạng nhiều nhất chỉ có thể làm làm tham khảo, chưa hẳn làm đúng, nhưng kiếm hội kết quả tại trong một đoạn thời gian rất dài, lại là không có người sẽ hoài nghi. Kiếm hội tin tức trong đêm tối nhanh chóng truyền lại. Ba Sơn kiếm chàng kia một tên tông sư, dư tả trí sư đệ, rất nhanh liền sẽ trở thành thiên hạ nổi danh nhất kiếm sư. Mặc dù còn chưa từng có người gặp qua hắn xuất thủ, thậm chí ngoại trừ Ba Sơn kiếm chàng một số người bên ngoài, đều không có người thấy hắn hình dạng thế nào. Quy một chương 5, chính tuổi trẻ. Chương 05, chính tuổi trẻ. Thậm chí không có ai biết, hắn không tại bà sơn, tu hành là cái dạng gì, hoặc là nói tu hành là gì. Mỗi cái bị thế gian cho rằng là người tu hành người, trong lòng đều có khác biệt định nghĩa. Theo Cố Ly Nhân, tu hành chính là chất vấn, chính là không ngừng siêu việt. Khi hắn tại Ba Sơn, cầm tới thứ nhất bản tu hành điện tịch, thứ nhất bản kiếm kinh lúc bắt đầu, hắn liền không ngừng chất vấn những này, lưu truyền rất nhiều năm tu hành điện tịch có chính xác không, hoài nghi những cái kia kiếm chiêu phải chăng hợp lý. Sau đó hắn thật phát hiện trong đó có rất nhiều chỗ không đúng, sau đó liền không ngừng sửa chữa. Mỗi một ngày đều là mới, mỗi một phiến la cây lọt vào dòng sông lúc nhộn nhạo gợn sóng đều có chút bất đồng, lại làm sao có thể có đã hình thành thì không thay đổi, vĩnh viện chính xác công pháp tu hành cùng kiếm chiêu. Hắn càng ngày càng mạnh. Cho đến dư tạ chỉ dạng này, tùy duyên người đều xác định không phải là đối thủ của hắn. Nhưng hắn biết rõ Hắn phương pháp tu hành cũng có vấn đề, bởi vì vì thiên phú, chỉ có có được giống hắn dạng này thiên phú người, hay là thiên phú cao hơn hắn người, mới có thể giống như hắn tu hành. Cho nên hắn không giống rất nhiều danh sư đồng dạng có mù quáng tự tin, cho rằng cho dù là một chút thiên tư bình thường đệ tử, đều có thể tại hắn điều giáo dưới lấy được đến thành tựu kinh người. Một bộ thanh sam cố ly nhân chậm rãi đi hướng cuối hẻm một nhà không đáng chú ý khách sạn. Tóc của hắn rất đơn giản dùng một cây dây vài thím lên, trên người vài thô áo xanh cũng đơn giản tới cực điểm, không có bất kỳ cái gì hình dáng trang sức hoặc là phối sức. Hắn lúc này đương nhiên không có khả năng đoán được, hắn giả bộ như vậy buộc, tại sau này một đoạn thời gian rất dài bên trong, liền sẽ trở thành tần địa nam tử lưu hành nhất trang phục, thậm chí tại rất nhiều năm sau, tuyệt đại đa số tần địa người tu hành đều vẫn như cũ thích nhất giả bộ như vậy buộc. Đây là một tòa biên thành. Ở quá khứ hơn 10 năm bên trong, tòa này biên thành đã từng mấy lần đổi chủ, có khi thuộc về Triệu, có khi thuộc về tần, hiện tại thì thuộc về tần. Nơi này cùng Ba Sơn cách xa nhau rất xa, phong mạo cảnh vật đương nhiên cũng khác rất xa. Ba Sơn một chút huyện thành, trấn tập bên trong quán rượu trong khách sạn, khắp nơi đều là hắn thích bình định, lạp xưởng. Nhưng bên này trong khách sạn, làm được nhiều nhất lại là canh cá chua. Khi hắn đi vào này gian khách sạn trong sân lúc, có một tên người mặc cũ nát áo vải thiếu niên đang uống canh cá chua. Gã thiếu niên này thân ảnh cũng không khôi ngô, tóc cũng có chút loạn, thậm chí trên thân cũ nát áo vải trên còn dính nhụm một chút vết máu cùng thú loại da lông. Nhưng mà Cố Ly Nhân nhìn xem gã thiếu niên này, ánh mắt của hắn lại là dần dần phát sáng lên. Hắn mỉm cười. Hắn càng xem càng là ưa thích, cho dù là chua canh mùi vị để mũi của hắn cánh từ đầu đến cuối hơi nhũ, cho dù là gã thiếu niên này ăn cá lúc lười nhác nôn xương cá cái bộ này, đều để hắn càng xem càng thích. Ta tìm ngươi thật lâu rốt cục thăm dò được ngươi ở chỗ này. Hắn trực tiếp đi ra phía trước, tại gã thiếu niên này đối diện ngồi xuống, khẽ cười nói: "Ngươi chắc là không biết, từ một chương gia thú bắt đầu tìm lên, sau đó đưa ngươi tìm tới, cái này là bực nào khó khăn cùng may mắn một sự kiện." "Cái gì?" Thiếu niên khách cho mày đem mắt đặt ở một bên, hắn cẩn thận ngắm nghĩa ngồi tại đối diện tên này nam tử áo xanh, nhìn đối phương trong trẹo con mắt cùng mặt mũi tràn đầy thần tình nghiêm túc, lại cảm thấy đối phương tự hồ có chút anh tuấn cùng không giống như là bên này người trong thành thời điểm, hắn rốt cục xác định đối phương không phải có bệnh cũng không phải nói đùa, liền không hiểu bổ sung một câu: "Cái gì gia thú?" Một chương gia hổ. Cố Ly Nhân nhìn xem thiếu niên, tại trên cổ mình khoa tay một chút, điểm cái vị trí, nói, ở chỗ này có cái động. Thiếu niên nghĩ nghĩ, như có điều suy nghĩ, kia tìm ta làm cái gì? Hẳn là dùng dạng này cây trúc đâm chết. Cố Ly Nhân nhìn xem thiếu niên bên người trên ghế đặt vào một cây tử sắc cây trúc, chân thành nói, ta gặp qua rất nhiều người dùng dạng này cây trúc đâm chết qua manh thu hoặc là người, chỉ là ta chưa bao giờ thấy qua dạng này đâm ra lỗ, ta muốn cái kia hẳn là là một tên lực lượng không đủ, cũng không phải người tu hành người đâm ra lỗ. Về sau ta bỏ ra rất lớn khí lực, để cho người ta nghe ngóng này ra thú là ai bán đi tới. Kết quả cuối cùng thăm dò được là nơi này một tên thiếu niên, lại về sau ta liền đến. Cố Ly Nhân nhìn xem thiếu niên, bắt đầu lòng tràn đầy vui vẻ, thậm chí cảm thấy phải là trời cao ban cho thân thích. Ngươi có phải bị bệnh hay không? Hắn lòng tràn đầy vui vẻ, thiếu niên lại là thật sâu như mày. Cố Ly Nhân lập tức sử sốt, liền xem như ta, coi như ta là dùng cái này cây trúc đâm chết rồi một đầu mãnh thú, cùng ngươi lại có quan hệ gì? Bỏ ra khí lực lớn như vậy nghe ngóng cái này ra thú là nơi nào bán đi tới làm cái gì? Thiếu niên nhìn xem hắn, ánh mắt bên trong tràn ngập cảnh giác ý vị, bởi vì ta muốn tìm một tên chuyên nhân Cố Ly Nhân biết mình quá mức mừng rỡ mà có chút đường đột, có chút cười cười xấu hổ, nói: "Nếu như ngươi thật sự có ta suy nghĩ cái chủng loại kia thiên phú, ta muốn dạy ngươi tu hành." Thiếu niên rất kỳ quái nhìn xem hắn, nói: "Ta có chỗ tốt gì?" Cố Ly Nhân lại ngẩn người. Hắn lúc này mới nghĩ rõ ràng, đối với trưởng làng một vùng bình thường thiếu niên mà nói, nếu là biết có người tu hành muốn dạy bọn họ tu hành, bọn hắn nhất định sẽ mừng dỡ như điên, mà ở nơi này, ở loại địa phương này, nơi này thiếu niên chỉ sợ thậm chí không biết tu hành là vật gì. Ngươi có biết hay không tu hành là gì người?" Thế là hắn nhìn xem gã thiếu niên này, chăm chú hỏi: "Nghe nói qua nhưng chưa từng gặp qua. Thiếu niên cau mày nói, tu hành là một chuyện rất có ý tứ. Cố Ly Nhân mỉm cười nhìn hắn, nói, biết tu hành phương pháp, hiểu được nạp thiên địa nguyên khí mà dùng, sẽ có được rất cường đại lực lượng, có thể làm được rất nhiều người bây giờ căn bản không cách nào tưởng tượng sự tình. Thiếu niên nghĩ nghĩ, nói, thì như nói. Cố Ly Nhân cũng muốn nghĩ, hắn nhìn thiếu niên đũa một chút, sau đó trong tay thiếu niên một đôi đũa liền đột nhiên gay mất. Tại rất nhiều cuốn sách chuyện bên trong, người tu hành cùng tiên nhân không hề khác gì nhau, người tu hành sẽ sống đến lâu dài hơn, sẽ có được rất nhiều người bình thường không tưởng tượng nổi thông, tỷ như cường đại người tu hành muốn giết chết ngươi, chỉ cần nhìn ngươi một chút ngươi liền chết rồi, trừ phi ngươi cũng là người tu hành. Cố Ly Nhân nhìn xem giật nảy cả mình thiếu niên, nói nghiêm túc. Thiếu niên nhìn trong tay không có dấu hiệu nào bị chặt đứt nữa, nhìn xem chân nhắn tới cực điểm với cát, lông mày của hắn thật sâu nhăn lại, nói, nếu là ta không đáp ứng, ngươi sẽ giết hay không ta? Cố Ly Nhân nở nụ cười khổ, nói, hẳn là sẽ không, chỉ là ta nguyên lai tưởng rằng, ngươi nghe những này sẽ không có nhiều vấn đề như vậy, không phải hẳn là vui vẻ đáp ứng. Vậy ta không đáp ứng. Thiếu niên rất quả quyết từ chối nói. Cố Ly Nhân lần nữa sững suốt, lần này hắn sững suốt thật lâu, mới có thể mở miệng lần nữa, hỏi: "Vì cái gì?" Bởi vì ta hiểu rõ rất nhiều người tu hành tồn tại, người quá lô mãng." Thiếu niên chăm chú nhìn hắn, nói: "Bởi vì một chương gia thú đã cảm thấy ta không giống bình thường, liền hào hứng tốn như vậy khí lực tìm đến đến ta, ta cảm thấy ngươi không những lô mãng, mà lại cho dễ kích động, tại người tu hành thế giới bên trong, chỉ sợ ngươi rất dễ dàng bị người giết chết, ngươi dạy ta tu hành, tựa hồ đối với ta không có có chỗ tốt gì." Cố Ly Nhân nghe đạo lý của hắn, không được cười lên, nhưng trong lòng cũng không tức giận, nhìn xem thiếu niên càng xem càng là vui vẻ. Ta cũng không như ngươi tưởng tượng như vậy lỗ mãng, bởi vì ta cùng người bình thường khác biệt, cho nên nhìn ra được một cái kia trong lỗ thủ bất phàm, còn có, ta để cho người ta hỗ trợ tìm ngươi. Con tìm được mấy chương hẳn là xuất từ tay ngươi ra thú, cho nên đây không phải trùng hợp, ngươi hẳn là rất có thiên phú, ngươi có người bình thường khó mà với tới trực giác, mấu chốt ở chỗ, nếu như là ngươi một thân một mình giết chết những mấy manh thú, ta không biết ngươi là như thế nào làm được chấn định như thế, dễ dàng như thế đưa chúng nó giết chết, dù sao ngươi không phải người tu hành. Cố Ly Nhân chăm chú nghĩ nghĩ, sau đó nở nụ cười, mà lại Thiên hạ nói không chừng hoàn toàn chính xác có có thể đã thắng được ta người, nhưng là người có thể giết chết ta, hắn không có. Cho nên băn khoăn của ngươi cũng không tồn tại. Thiếu niên cau mày, hắn cảm thấy người này khẩu khí thực sự quá lớn. Ngươi dùng cái này cây trúc gai ta xem một chút. Cố Ly Nhân nhìn xem hắn, trong mắt lộ ra nồng đậm mong mỏi thần sắc, không nên lưu tình, thật không muốn. Thiếu niên nghĩ nghĩ, cũng không nói thêm lời. Tay của hắn giật giật, hắn thậm chí không có đứng lên, bên tay hắn cây kia tự sắc cây trúc cũng đã đông ra. Cố Ly Nhân con mắt bỗng nhiên trợ to, trong ánh mắt của hắn, toàn bộ đều là kinh diễm quá mang. Quy 1 chương 6, tên của ngươi Chương 96, tên của ngươi. Rất thông thuận, rất hoàn mỹ. Tựa như là trong bầu trời thổi qua một mảnh mây trôi, mây trôi bên trong bay tới một nhát này. Ở quá khứ rất nhiều năm bên trong, hắn đương nhiên gặp qua rất nhiều kiếm sư dùng kiếm, chỉ là cho dù là loại kia truy cầu kiếm chiêu kiếm vô hình sư, tại rất nhiều năm khổ luyện về sau, y nguyên có tận lực điêu khắc ngụ vị, căn bản là không có cách cùng thiếu niên này loại này tự nhiên so sánh. Trong mắt của hắn kinh Diễm, trong lòng cảm thán, tay của hắn đưa ra ngoài, bấm tay bắn ra. Đồng dạng 10 phần tự nhiên. Bụp một tiếng nhẹ vang lên. Ngón tay của hắn gảy tại căn này cây trúc phía trước. Chúc lệnh, đâm về hắn cái cổ một bên không chung. Thiếu niên lông mày có chút nhíu lên, tựa như là bình tĩnh trong hồ nước nổi lên một vòng gợn sóng. Trong tay hắn căn này tự chúc chậm rãi rủ xuống, sau đó thu hồi. Vì cái gì? Hắn nhìn xem cô ly nhân, lúc này hắn tựa hồ mới bắt đầu chân chính đánh giá đến cô ly nhân diện mục. Cô ly nhân kỳ thật biết hắn là đang hỏi cái gì, chỉ là lại cô ý mỉm cười nói, cái gì vì cái gì? Ngươi không có bao nhiêu khí lực, hẳn là bắn không ra ta căn này cây trúc. Thiếu niên chăm chú nghĩ nghĩ, lại nói, mà lại ta cảm giác ngươi hẳn là không kịp bắn chúng. Ngươi hẳn không có tu qua kiếm pháp gì, nhưng là ngươi hẳn phải biết có kiếm pháp Kiếm chiêu loại vật này tồn tại. Cố Ly Nhân cũng nghiêm túc, hắn vươn tay, khuất động thủ chỉ, tại Thiếu Niên trước mắt gậy mấy cái. Mỗi cá nhân đối với kiếm chiêu lý giải cũng khác nhau, trong mắt của ta, đem kiếm chiêu coi là mê hoặc thủ đoạn của đối phương liền là tiểu đạo, có thể mang đến càng hoàn mỹ hơn phát lực cùng tốc độ, mới là căn bản. Hắn sợ Thiếu Niên không thể lý giải, ngón tay động tác lại biến chậm một chút, nói, tại bức dứt thời gian cùng không gian bên trong, khác biệt kiếm chiêu liền là có thể để lực lượng của người dựa theo tâm ý của người đi hướng địa phương khác nhau. Không phải những thứ này. Thiếu Niên lắc đầu, lông mày của hắn nhăn sâu hơn chút, hắn nhìn xem chú ý cách ngón tay người, ngưng nói: Ta minh bạch mới vừa ta nếu là cầm kiếm, dạng này một kiếm đâm tới, nếu là một chút chưa từng học qua nhiều ít kiếm chiêu, hắn liền là muốn bắn chúng ta kiếm này, đều không có thích hợp chiêu số có thể dùng, cũng không nghĩ đến biện pháp gì để bắn, nhưng đối người như ngươi, hẳn là có rất nhiều loại chiêu số có thể bắn chúng, ngươi chỉ là tuyển trong đó ngươi cho rằng phát lực hoàn. Mỹ nhất, bắn chúng ngươi muốn bắn chung địa phương nhanh nhất nào đó một chiêu. Nhưng ta nói tới, không phải chiêu số vấn đề. Chiêu số là phương pháp, đặt thành ngươi tâm ý chỉ thủ đoạn. Cố Ly Nhân trong mắt mừng rỡ quang mang càng đậm chút, hắn an tĩnh nhìn xem gã thiếu niên này tràn ngập tò mò con mắt, chậm rãi nói nói: "Bởi vì ta hết thể cảm giác nhanh hơn ngươi, động tác của ngươi trong mắt của ta sẽ rất chậm, mà lại ta cảm giác được lực lượng của ngươi lưu động, cảm giác được ra bắn ở nơi nào, sẽ để cho lực lượng của ngươi mất đi cân bằng, cho nên dù là lực lượng của ta so ngươi nhỏ, đều có thể phá giải ngươi một chiêu như vậy, cho nên đây chính là ngươi cái gọi là tu hành." Thiếu niên hít sâu một hơi, nhìn xem hắn hỏi: "Trong tại cùng bên ngoài, không có, có một dạng không trọng yếu?" Chú ý cách ngón tay người đình chỉ động tác, nhưng là một cố cường đại khí lực từ đầu ngón tay của hắn chạy ra đến, kia là một đạo như có như không, kiếm quang, nhưng mà sắc bén khí tức lại là để thiếu niên lập tức đổi sắc mặt. Cái này một cố khí tức hướng phía bầu trời đâm tới, liền giống như là muốn đem toàn bộ bầu trời đâm ra một cái lỗ thủng. Nắm giữ bất luận cái gì có thể để ngươi có được càng cường lực hơn lượng phương pháp, chính là tu hành. Ta sở dĩ tìm ngươi, là bởi vì thiên phú của mỗi người cũng không giống nhau, ngươi cùng người bình thường thiên phú rất không giống, có chút phương pháp người bình thường cả một đời đều học không được, nhưng là ngươi trời sinh liền hiểu. Có chút ngươi sẽ không, ta chỉ sợ dậy vô số người luận, hắn cũng không biết, nhưng là ngươi khả năng liếc mắt nhìn liền biết. Cố Ly Nhân cảm khái nhìn xem tên này, nhìn hướng lên bầu trời thiếu niên, nói, ta cảm thấy tương lai ngươi có khả năng vượt qua ta. Ta là Cố Ly Nhân, Ba Sơn kiếm trưởng kiếm sư, ngươi tên là gì? Vương Kinh Ngột. Thiếu niên đem ánh mắt từ đám mây thu hồi, hắn nhìn xem Cố Ly Nhân bình tĩnh vui sướng ánh mắt, tiến đình đứng dậy, sau đó chăm chú không người thi lễ một cái, nói, lão sư, ta theo ngươi tu hành. Vương Kinh Ngột. Cố Ly Nhân yên lặng ở trong lòng lặp lại một lần cái tên này, hắn có chút ngoài ý muốn. Danh tự này để người khác sâu ấn tượng, không hướng bên này thành bên trong người sẽ lấy danh tự. Người nhà của người. Cho nên hắn nhịn không được hỏi. Cha mẹ ta đến từ Trường Lăng, theo năm đó chân bào tướng quân mà đến, phụ mẫu phía sau 3 năm đều lần lượt nhiễm bệnh qua đời. Vương Kinh ngậm đáp, bởi vì là thời gian quá xa xưa, mà lại năm đó quá nhỏ tuổi, thậm chí ngay cả phụ mẫu diện mục đều không nhớ rõ, cho nên lúc này hắn trả lời cố ly như lúc, trong lòng cũng không quá nhiều xấu não. Đến từ Trường Lăng, Cố Ly Nhân lại là người người. Hắn cũng không quá thông thế sự, mà lại Ba Sơn kiếm chẳng khoảng cách Trường Lăng cũng là rất xa. Cho nên hắn dùng sức suy nghĩ thật lâu, mới nhớ lại năm đó trưởng làng Tựa hồ hoàn toàn chính xác có một cái nổi danh tướng lĩnh bị truy biếm, liên lụy mấy ngàn người lưu vong. Cha mẹ ngươi là hắn bộ hạ, vẫn là tu hành người. Hắn nhịn không được hỏi. Vương Kinh Ngục lắc đầu, phụ thân là hòa sĩ, mẫu thân tầm thường nhân gia nữ tử. Bọn hắn nhiễm bệnh qua đời lúc ngươi mấy tuổi? Hơn 4 tuổi, không đến 5 tuổi. Kia về sau ai chăm sóc ngươi? Phụ thân ta một người bạn, ta một cái thúc thúc, là một tên quân, được an bài ở trong núi nhìn cánh rừng, kỳ thật cũng coi là tự sinh tự diệt. Vương Kinh Ngục nói, sau đã tới mấy năm, cận có chi mã tặc loạn hắn lại là lại được về đi, sau đó chết trận, về sau ta liền một người. Kia sau khi hắn chết, ngươi chính là một người tại trong núi rừng đi săn mà sống. Cố Ly Nhân nhìn xem tên này hết sức trầm tĩnh thiếu niên, trong lòng sinh ra cực lớn số thương. Phụ mẫu chỉ là người bình thường, bị liên lụy lưu vong, lần lượt chết bệnh, về sau chăm sóc phụ thân của hắn bằng hữu cũng chiến tử, còn tuổi nhỏ liền lưu lạc trong núi rừng, cái này nghe tới đều là bất hạnh. Ngươi nói hẳn là rất đúng, ta cùng người bình thường có chút không giống nhau lắm. Vương kinh ngột lại không có chút nào hối tiếc từ ai. Loại chuyện này ở chỗ này trong thành quá mức bình thường, thậm chí năm đó bên kia trong thành tuyệt đại đa số người gặp phải tụi hồ cũng so với hắn còn bi thảm hơn. Hắn nhìn xem Cố Ly Nhân, nói ra, những cái kia tại tầm thường thợ săn xem ra rất khó giết chết giá thú, trong mắt của ta không có chút nào khó giết chết. Bọn nó đều sẽ chủ động đánh tới, ta chỉ cần đâm chúng có thể giết chết chỗ của bọn nó là được rồi. Mà lại càng là khó giết chết giá thú, liền càng đáng tiền. Không nghĩ tới đi ra nơi này, đi ra xem một chút. Cố Ly Nhân điểm một cái bầu trời xa xa một điểm đen, kia là một cái bay ở chỗ cao chi mừng. Bay càng cao, thấy liền càng xa. Tu hành cũng là như thế, thấy càng nhiều, tấm mắt liền càng rộng lớn hơn, liền càng có khả năng biến đến cường đại. Nghĩ tới, chỉ là sự tình muốn từng kiện đi làm. Kia không có nghĩ qua tìm một tên có khả năng để ngươi biến đến lợi hại hơn lão sư. Cố Ly Nhân chăm chú nhìn gã thiếu niên này bình tĩnh đôi mắt, rất trực tiếp nói, hoặc là tìm những cái kia mã tặc giúp phụ thân ngươi người bạn kia báo thủ. Khi thật mạnh lên cùng có được lực lượng loại chuyện này, dục khí cũng rất trọng yếu. Nơi này không có cái gì người tu hành, tại vừa mới nhìn thấy lực lượng của ngươi trước đó, ta một lần cho rằng trên đời không có người tu hành tồn tại, những cái kia có quan hệ người tu hành sự tình Toàn bộ đều là Cùng Sơn Quỷ Tinh Quái Đồng dạng, là cuốn sách truyện bên trong địa lệ ra. Vương Kinh Ngục rất thẳng thắn lúc đầu, nơi này không để cho ta biến đến lợi hại hơn lao sư, bởi vì ta không có gặp được lợi hại hơn ta người. Tại giết chết giá thú cùng loại chuyện giết người này bên trên. Giết người? Cố Ly Nhân có chút ngoài ý muốn. Vương Kinh Ngục nhẹ gật đầu, đám điem mã tặc cũng sớm đã bị ta giết. Cố Ly Nhân sững sốt hồi lâu, hắn càng thêm ngoài ý muốn. Giết người cảm giác thế nào? Hắn nhịn không được hỏi. Không có gì đặc biệt, khả năng những người kia so dã còn càng khiến người ta cảm thấy chán ghét. Vương Kinh Ngục nói nghiêm túc. Mấy năm này ta giết dã thú rất ít, bởi vì vì chúng nó chỉ là thuần túy cần muốn đồ ăn. Cho nên ngươi có thể thông qua một chương gia thú tìm tới ta, cũng thực sự để cho ta có chút ngoài ý muốn. Quy 1 chương 7, ta sẽ dạy ngươi. Chương 7, ta sẽ dạy ngươi. Lần thứ nhất giết người hoặc là đơn độc giết những kia có thể ngươi không thể một kích tới chết, ngươi liền sẽ chết manh thú lúc, là ngươi cảm giác gì? Cố Ly Nhân rất thích loại này đối thoại cảm giác. Bởi vì Vương Kinh Mộng rất bình tĩnh. Rất bình tĩnh, loại này đối thoại liền sẽ có vẻ nhẹ nhõm. Ngươi rất lão luyện, cơ hồ tất cả mọi người tại đối mặt nguy hiểm lúc đều sẽ khẩn trường, có thể giống như ngươi tỉnh táo rất ít. Sợ hãi lại cần thường, nhưng ta coi là người người đều biết giống ta dạng này, càng là sợ hãi cùng cần thường thì càng muốn cẩn thận, càng là không thể phạm sai lầm. Vương Kinh Ngục nhìn xem hắn, nói ra, nhiều mấy lần về sau liền rất tự nhiên. Người thử một chút. Cố Ly Nhân cầm lên một đôi sạch sẽ đũa, sau đó hắn điểm một cây cho Vương Kinh Ngục. Vương Kinh Ngục đoán được hắn muốn làm gì, nghĩ đến chính mình liền đem tiếp xúc một cái chính mình trước đó lấy làm căn bản không tồn tại thế giới, tâm tình của hắn liền thật khẩn trương lên. Sau đó cùng hắn nói tới đồng dạng, hắn rất tự nhiên chuyên chú. Cố Ly Nhân kia chiếc đũa bắt đầu chuyển động. Không có chút gì do dự, cơ hồ chính là trực giác. Hắn đem đôi đũa trong tay của mình đưa ra ngoài. Cố ly nhân đôi đua trong tay đột nhiên hóa thành một đạo huyện chuyển đường vàng cùng, Vương kinh ngộ con ngươi kịch liệt có vào, hắn cảm thấy chấn kinh, cái này đích xác là hắn chưa tiếp xúc qua thế giới, cái này đũa là thẳng, nhưng mà hướng phía thân thể của mình đâm tới lúc, chiếc đũa này lại chẳng biết tại sao là cong, giống như một vòng loan nguyệt. Nhưng mà hắn lại biết rất rõ ràng, chiếc đũa này không có khả năng cong. Một vòng loan nguyệt rơi đến, chặn đánh bên trong chỗ nào mới có thể ngăn cản nó tiến lên, liền khiến quy tắc của nó phát sinh cải biến. Hắn cảm thấy rất khó khăn, nhưng thuận tâm ý của mình Đôi đũa trong tay của hắn hơi cải biến chút phương hướng, hướng phía cái này đường vòng cung rộng nhất chỗ đâm tới. Cố Ly Nhân ngón tay khẽ nhúc nhích, chăng khuyết biến mất, biến thành một bổng mưa xuân. Khiến trong mắt của hắn trong nháy mắt lần nữa tràn ngập kinh diễm, chính là, Vương Kinh Ngộng trong tay kia một chiếc đũa cũng thay đổi, cây kia đầu đũa mặc qua mưa xuân, đâm về cổ tay của hắn. Bụp một tiếng nhẹ vang lên. Vương Kinh Ngộng đôi đũa trong tay gay mất. Đầu đũa gay mất, nước thành mấy trục đạo kia sợi. Vì cái gì? Vương Kinh Ngộng lên. Hắn cũng không có đi nhìn trong tay hắn cây kia như là kỳ dị nở một hoa đua, mà là nhìn về phía Cố Ly Nhân bày ra như sao con mắt Cố Ly Nhân cảm khái nở nụ cười. Hắn tu hành đến nay gặp qua rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình, nhưng bất cứ chuyện gì cũng không bằng hắn hôm nay thấy gã thiếu niên này ứng đối càng làm hắn hơn kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. Vương Kinh Mộng tiếp hắn hai kiếm. Kỳ thật cái này kiếm thứ ba hắn cảm giác Vương Kinh Mộng cũng đỡ được, chỉ là gã thiếu niên này nóng lòng tìm kiếm đáp án, không nghĩ chăm chú thử nữa mà thôi. Người chỗ thấy, tiếp xúc tự cho là thế giới chân thật, đều đến từ hai mắt mũi cười thân ý, cùng đến từ ngoại giới cố định giáo hóa. Cố Nhân chăm chú nhìn cầu mong gì khác biết ánh mắt, chậm rãi đưa tay điểm một cái một mảnh chính đang rơi xuống lá khô. Tỷ như ngươi thấy cái này cái lá cây, nó khô héo mà yếu ớt, không chút sức sống. Chỉ là màu sắc của nó chỉ là một ít phản xạ ánh sáng tại trong con mắt ngươi cuối cùng hình thành hình tượng, tại một ít động vật trong mắt, nó khả năng đen trắng về phần trọng lượng của nó, cũng là so sánh tại ngươi nhận biết, lực lượng của ngươi đa dạng đủ loại, nếu là nó tại hướng lên lưu động trong gió, nó liền sẽ tăng nhẹ, nếu là nó đè ép vô hình tự sơn, nó liền cực nặng, chỉ cần cải biến nó độ vật, tránh đi ngươi những cái kia cảm quan, ngươi liền sẽ không cảm thấy nó có thay đổi. Nhưng kỳ thật mặc kệ ngoại giới đối ngươi tạo thành bất luận cái gì cảm quan trên sai lầm ảnh hưởng, ngoại giới đây hết thảy đồ vật tự có bản nguyên cùng nguồn gốc, không bị phán đoán của người thay đổi. Bất kỳ kiêu ý, bất kỳ cái gì gặp chiêu phá chiêu, đều muốn đến cái này chân thật nhất không thay đổi địa phương. Vương Kinh Ngộng thật sâu nhăn đầu lông mày, hắn có chút đã hiểu, nhưng lại có chút mơ hồ, có chút khó. Hắn nhịn không được nói, "Chỉ là lần đầu mà tôi, chấm dãi ngươi biết rất rõ ràng." Cố Nhân mỉm cười, nói, "Ta sẽ dạy ngươi." Một mảnh núi xanh tại tây bắc, vô số tú phong lận trong mây. Ba sơn mưa đêm cảnh sắc cổ nhiên mỹ hảo, chỉ là đường núi hiểm trở. Qua lại trăm năm qua, có tâm tư không xa ngàn dặm đến Ba Sơn nơi dừng chân tại Sơn trấn trong khách sạn, nhìn xem mưa đêm đánh ba tiêu lưu khách, lại là ít càng thêm ít. Nhân khí nhi khí, có người liền có khí, có thể là vực khí, cũng có thể là sinh khí. Lập Tư Tam hiện tại liền rất tức giận. Giạng này hần vào quần sơn trong một cái sơn trấn, khách sạn đầy ngập khách còn chưa tính, liền hỏi đến dân túc cũng đều bị người bao hết còn chưa tính, nhưng là ngay cả tiểu quán đều là đầy ngập khách, ngay cả miệng đồ ăn nóng đều ăn không được, vậy liền tổng làm cho người khó tránh khỏi sinh ra khô ý. Đường Đường Bạch Viên kiếm truyền nhân, 13 tuổi liền lĩnh hội biết luyện linh viên kiếm kinh thiên tài, chẳng lẽ còn giống trên núi thợ săn đồng dạng, đi dựng cái lều tránh mưa, truy cái con thỏ, sau đó sinh cái dùng lửa đốt cái con thỏ ăn. Có tòa không rượu chỉ nhìn sơn nhìn mưa có thể, nhưng không tòa không rượu chỉ có thể gặp mưa không được. Kính hồ kiếm hội Ba Sơn kiếm chưởng trước Quế đã kinh thiên hạ đều biết, chỉ là Ba Sơn kiếm chưởng mở sơn môn tu đồ, kia nghe đồn rằng so dư tạ chỉ còn mạnh hơn Cố Ly Nhân tu đó cũng là hắn như vậy tuổi trẻ tài tuấn sự tình, cùng một chút vớ va vớ lại có quan hệ gì? Nhìn xem kia một thân một mình chiếm gần cửa sổ tốt nhất một cái bàn, tự uốn uốn một mình mập mạp nữ tử, hắn chính là giận không trố phát tiết. Tiên này mập mạp nữ tử không chỉ là ăn mặc cực kỳ xinh đẹp, sâu quần áo màu vàng màu đỏ cho váy, liền ngay cả nghiêng dựa vào nàng trên bàn một thanh kiếm cũng là cực kỳ xinh đẹp. Vỏ kiếm đúng là dùng tùng thạch cùng ngân khảm hợp mà thành, chuôi kiếm thì là bạch ngọc khảm nạm lấy các loại bối phiến, sắp thái xuất hiện, không giống như là chiến đấu sử dụng kiếm khí, phản giống như là treo ở trên vách chỉ làm thượng thức thư khí. Không có gì ngoài những này căn bản không giống kiếm sư trang phục, nhất làm hắn không vui chính là nữ tử từ này thường ăn. Nữ tử này vô luận là uống rượu vẫn là dùng nữa đều là nước canh Lâm Ly, trên bàn cùng mình trên áo xối vậy đến khắp nơi đều là. Nhìn xem nàng trực tiếp dùng tay xé rách một cái canh gà về sau, trên hai tay tỏa sáng rực mỡ hắn liền rất khó tưởng tượng dạng này tay nếu như đi bóp kiếm kia trôi là bực nào cảnh tượng. Hắn không có nhìn, sắp nhịn không được, nhưng mà có người cũng đã so với hắn sớm hơn nhịn không được. Một tên thân mặc màu đen cầm ý thiếu niên so với hắn đến chậm một lát, cũng là vừa vận hỏi qua nơi này chủ quán, biết tên kia mập mạp nữ tử đã một mình chiếm vị trí kia gần nửa canh giờ, mà lại không khiến người ta ngồi nั่ง cái bàn kia. Người cũng là đến Ba Sơn tham gia kiếm hội, muốn trở thành Ba Sơn kiếm chảng đệ tử. Màu đen thiếu niên mặc áo gấm trực tiếp đi hướng tên này mập mạp nữ tử, cười lạnh nói: "Mập mạp nữ tử ngẩng đầu lên, nếp miệng cười cười, trong hàm răng còn mang theo một cây gà kia, kiếm chuyện. Màu đen thiếu niên mặc áo gấm mặt lạnh như nước, nói: "Tưởng ăn quá khó nhìn. Người ngụy." Mập mạp nữ tử lại là cười đến càng sáng lạn hơn chút, một chút dầu nóng thuận khỏe miệng của nàng đi xuống rơi, để tên này thiếu niên mặc áo đen đều lông mày tao chặt, nhìn không được đem ánh mắt từ trên mặt của nàng rời. ngụy không đi nghĩ cách trở thành Vân Thủy cung đệ tử, lại tới này bà sơn?" Mập mạp nữ tử lại nhìn chầm chầm hắn tràn đầy ghét bỏ thần sắc diện mục, khiếu khích nói: "Không ngại mất mặt." Câu nói này lại không chỉ chọc giận thiếu niên mặc áo đen này một người, lúc này cái này Phương Viên nằm trong vòng trăm dặm, liền có không biết bao nhiêu từ các hướng chạy đến muốn tại Ba Sơn tu kiếm tuổi trẻ tài tuấn. Mời. Thiếu niên mặc áo đen chậm rãi rút kiếm, tại hắn rút kiếm thời điểm lên, hắn trên mặt cười lạnh liền cấp tốc biến mất, hóa thành một mảnh nghiêm nghị. Kiếm của hắn không dài, một mực bị ống tay áo của hắn che. Thẳng đến lúc này, quên mình người mới nhìn rõ kiếm của hắn. Huyền Sa kiếm. Nhìn xem tia ngắn mũi màu đen trên vỏ kiếm tinh mịn này bên trong ngược lại là có một nửa người nhận ra được. Ta tưởng là ai? Mập mạp nữ tử lại mặt lộ vẻ khinh thường không có đi động kiếm, nắm tay bên trong kia một cây chưa găm sạch sẽ đuổi gà xương liền đứng lên, nguyên lai like là ứng quan đệ tử, học chút huyền sả kiếm kinh trên gia lông, cũng xứng tới đây. Nàng câu nói này càng là phách lối. Thiếu niên mặc áo đen này nguyên vốn còn muốn trở lấy nữ tử này cùng mình đi ra bên ngoài, nhưng là nghe một câu nói như vậy, hắn liền không thể kiềm được, trên một tiếng kêu khẽ, kiếm của hắn đã xuất vỏ. Một đạo kiếm quang như xà ô xuất động, nhưng chỉ là vừa mới sáng lên, phịt một tiếng tiếng vang. Đại đa số người còn chưa thấy rõ xảy ra chuyện gì, tên này thiếu niên mặc áo đen đã bay rất ra ngoài, đụng nát một mặt lớp cửa, hung hăng rơi xuống ở bên ngoài vũng bùn mưa trong đất. Mập mạp nữ tử đưa tay, vẫn như cũng một mặt khinh thường, trong tay nàng gà gãy xương một nửa, một nửa kia lại là ngay tại tên áo đen bộ ngực của thiếu niên tắm. Quy 1 chương 8, mùi hương thoang thoảng. Chương 08, mùi hương thoang thoảng. Mưa tuyến từ sổ đổ mất nửa bên lót cửa bên trong hỗn loạn bay mưa tiến đến, vô luận là nhà này cửa hàng bên trong thực khách, vẫn là giống như Lâm Tư Tam đứng ở người bên ngoài đều là chấn kinh im lặng. Dư Đà, là người quan trung Dư Đà. Đột nhiên có người nhận ra tên này mập mạp nữ tử thân phận, lên tiếng kinh hô. Dư lại là một nữ tử Trong mưa lâm tư tằm trong óc vang lên dạng này không thể tin thanh âm, nhưng là dư vị lên mới vừa mãnh liệt như trọng truy kiếm ý, hắn liền vẫn như cũ có chút hô hấp không khoái, biết đây là thực. Trong đồn đái quan trung thiên tài kiếm sư dư đã 8 tuổi liền trời sinh thần lực kinh người, có thể sử dụng huyền thiết trong kiếm, 13 tuổi liền học được mấy danh sư tất cả kiếm chiêu, đến 17 tuổi trong nhà vì nàng cố ý đúc một thanh trọng hùng kiếm, nàng liền lập tức tự chế một môn kiếm pháp, kiếm kiếm như trọng truy, lực lượng tại đồng bậc người tu hành bên trong không thể nổi, mà lại kiếm ý lưu chuyển tự nhiên. Chuôi này loè loẹt kiếm, chẳng lẽ chính là trọng lượng kinh người trọng kiếm. Tại lâm tam khiếp sợ không thôi lúc Quán rượu này trong ngoài rất nhiều người tầm mắt lại đều không tự chủ được rơi ở tên này, xứng gái mập tự dựa vào trên bàn chôi kiếm này bên trên. Dù là thân ngươi trọng tình trọng, xuất thủ liền nhất định muốn nặng như vậy. Nhưng mà cũng không phải là tất cả mọi người bị nữ tử này trấn trụ, có một đạo hơi phúng âm thanh êm vang lên. Phân cái thắng bại còn chưa tính, hảo hảo dùng kiếm còn chưa tính, liền nhất định muốn nhục nhã người. Ngươi ngày thường như thế to béo, lòng dạ lại nhỏ hẹp như vậy. Từng. Dư Đà trong mắt sát cơ bỗng hiện, nàng lần theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy đây là một gã nguyên bản liền ngồi tại cái này trong tiểu phô thực khách. Cái này thực khách là một tên thiếu niên áo vàng. Trên người phối sức mười phần tinh xảo, xem xét liền tới từ đất sở. Mà lại thiếu niên này mày kiếm mắt sáng, mười phần tuấn mỹ, cùng nàng hai bên so sánh, lập tức hình thành tươi sáng tương phản. Muốn ta xuất kiếm cũng có thể. Dư Đả cười lạnh nhìn xem tên này ra mặt thiếu niên, nói, "Chỉ là muốn nhìn ngươi xứng hay không, ta gọi tiết tính dạng. Gã thiếu niên này mày kiếm chau lên, nhàn nhạt cười cười. Bốn phía một mảnh sương sao. Lâm Tư Tam ngẩn ngơ, sắc mặt của hắn cấp tốc tái nhợt. Lúc trước hắn chạy tới nơi này, tâm cao khí nạo. Cảm thấy mình tại tất cả đổi tới tham gia ba sơn trận này kiếm thử chỗ có người tuổi trẻ bên trong nên tính là nhân tài kiệt xuất, nhưng mà thấy tên này mập mạp nữ tử xuất thủ, hắn cũng đã có chút hái hùng khí vía, tại đến, cái này tiết tính dị dạng. Hắn lúc này trong góc ông một tiếng vang, chỉ là theo bản năng nghĩ đến, làm sao người này đều tới? Tiếng mưa rơi tí tách, nương theo lấy một chút tiếng bước chân rồ dập. Tiên Tiêu bị Dư Đà dùng đùi gà cốt thứ tổn thương tuổi trẻ người tu hành đã bị người đó đi, chỉ là càng nhiều người cũng đã nghe hỏi chạy tới. Nghe được tiết tính dị cái này ba chữ vang lên, rất nhiều người nhìn xem Dư Đà trong mắt đều là tràn ngập cười trên nỗi đau của người khác chi ý. Tính tính dạ danh khí quá mức văn dội. Mấy năm trước, Sở Hoàng cung luyện kiếm danh sư luyện ra một thanh cực phẩm hảo kiếm, tên là Tuyết Bộ. Sở đế đem đặt ở lần cận tinh lầu, trong đó sắp đặt 13 đạo cửa ải khảo nghiệm, làm sợ các tông chọn lựa thiên tài đi đoạt này Tuyết Bộ kiếm. Tại cơ hồ tất cả mọi người nhìn lại, kia 13 đạo cửa ải khảo nghiệm rất khó, mặc dù có người thật giỏi ra, chỉ sợ cũng làm muốn nửa năm lâu. Nhất là cuối cùng một đạo loạn lưu tinh, càng là chân chính sinh tử khảo nghiệm, lấy đặc biệt bảo thạch cảm ứng tinh quang biến hóa mà thôi động trong đó kiếm trận, kiếm chiêu thiên biến vạn hóa, dù là sư trưởng lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng sớm cho ra cách đối phó. Nhưng mà không có người nghĩ đến, có người chỉ là dùng 3 ngày, liên tục phá 13 quan, lấy được Tuyết Bộ kiếm. Người này chính là Tiết Tĩnh Dạng. Đã là Tuyết Bộ kiếm chủ, ngược lại là đáng giá ta độc kiếm. Dư Đà hai con mắt híp lại nhìn xem Tiết Tĩnh Dạng, kéo ra một phương khăn gấm soa xoa tay. Nàng nguyên bản đã mập, cái này trong mắt hơi híp, càng là trực tiếp thành một đầu tuyến, nhưng là trong mắt thần quang từ này đầu tuyến bên trong bức bắn ra, lại là giống như lãnh điện, để cho người ta không rét mà run. Nàng lau sạch trên tay dầu mỡ, liền đưa tay nắm lên nạng nghiêng rượi vào trên bàn chuôi kiếm này. Khi chuôi này trang trí quá mức hoa lệ kiếm cùng bàn gỗ thoát ly sát Một phương này bản gỗ đột nhiên một trận nứt vang, tiếp lấy xoạt một tiếng, hoàn toàn tan đi, biến thành một đống gỗ vụn. Dư đã vô luận là trên thân khí thức, vẫn là mới vừa kiếu ý, đều cho người ta nặng dị thường cảm giác, nhưng lúc này một thanh kiếm này rơi vào trong tay nàng, nàng tất cả những này ra bên ngoài phù động khí tức, lại là bỗng nhiên ngưng tụ, trầm xuống, toàn bộ thân thể liền mang theo chui kiếm này, tại tất cả mọi người trong nhận thức, tựa như cùng biến thành một tòa cao ngút trọng sơn. Lâm Tư Tam khó tựa cười khổ, hắn lòng muốn chứng minh thật sự là hết ngồi đại giếng, nếu là ngay từ đầu, cái này Dư Đạt liền rút kiếm nơi tay, vậy mình chỉ sợ căn bản liền tức giận ý nghĩ cũng sẽ không có. Như quán rượu này sụp đổ, toàn bộ coi như ta. Tại chủ quán một mặt hoảng sợ tiến lên trước đó, Dư Đà đã lạnh lùng nói một câu: "Thật sự là phiền." Quán rượu này chủ quán không dám nói lời nào, lại là có một tiếng khinh đạm không vui thanh âm từ một bên bay ra. Nơi đó có một tên thiếu niên, thân mang thanh sam, tay phải ống tay áo treo lên một đóa hoa sen. Thiếu niên tú mỹ, thậm chí so tiết tính dạ còn muốn làm cho người cảm thấy thường tâm vui mắt. Lúc trước hắn chỉ là an tĩnh ăn đồ vật, tính cả bàn người đều cũng không quá mức lưu ý hắn, thẳng đến hắn lúc này âm thanh ầm vang lên, Quán rượu này bên trong bên ngoài người mới phát hiện, hắn vẫn luôn tại an tĩnh ăn đồ vật, tựa hồ chung quanh thế giới không có quan hệ gì với hắn. Hắn ăn cái gì ăn đến rất nhỏ, ăn đến rất chậm. Một con cá sương cá, đều tinh tế từng cây xếp tại hắn phía trước trên mặt bàn. Tiết tính dạ có chút khẽ giận mình, trực giác người này vật phi phạm. Người đang nói ta. Dư đản lại là không chút khách khí, nghiêm nghị nói, "Ta đã mấy ngày không có hảo hảo ăn một bữa, bây giờ muốn hảo hảo ăn một bữa lại đều không được sống yên ổn, ta rất muốn dạy dỗ ngươi, nhưng ngươi tốt xấu là người trần, nhưng nếu là bỏ mặc lấy ngươi giao thủ với hắn, ngươi nếu là thua trong tay hắn, cũng ném đi ta người trần mất vui." Hắn nhìn như bất đắc dĩ thở dài, sau đó ngầm đầu, mỉm cười nhìn dư đà cùng tiết tính dạ, nói, hai bên ăn không thành, không bằng ta đổi hai người các ngươi đều trở về. Cái gì? Trong thịu phô bên ngoài một mảnh xuân sao. Lâm Tư Tam càng là ngẹn họ nhìn chân chối, hoài nghi mình nghe được có phải thật vậy hay không. Người này lại muốn đồng thời khiêu chiến tiết tính dạ cùng dư đà. Ta là Diệp Tân Hà, Tần, Trường Lăng. Thiếu niên kêu lại là thần sắc không thay đổi, mỉm cười đứng lên. Nếu không phải ngươi điên rồi, nếu không phải là ta điên rồi. Nghe Diệp Tân Hà những lời này Dư Đà năm ngón tay trái theo bạn năng lăng không điểm nhẹ mặt đất, trong thủy hồ dính đầy tràn rồi phiến đá rất nhỏ vang lên keng keng. Tiết Tính Dạ có chút nhíu mày, hắn nhìn xem Diệp Tân Hà. Diệp Tân Hà cái này ba chữ tại người tu hành thế giới bên trong tựa hồ hoàn toàn không tiến tuổi, chí ít hắn đều căn bản chưa từng nghe nói qua. Nhìn cái này Dư Đà sắc mặt cùng nghe nàng nói tới câu nói này, hắn liền minh bạch Dư Đà cũng là trước giờ chưa có nghe nói qua. Nếu là vào ngày thường bên trong, hắn nhất định sẽ cho rằng Diệp Tân Hà là loại kia loại người cũng không biết trời cao đất rộng chi đồ, nhưng mà Diệp Tân Hà đã ở chỗ này gặp qua Dư Đà xuất thủ trước đây, hắn liền không cho là như vậy. Người trước vẫn là ta trước. Hắn cũng không thích nói nhảm, quay đầu nhìn Dư Đà, an tính hỏi một câu. Đối phương mặc dù nói để hắn cùng Dư Đà đồng loạt ra tay, nhưng cho dù đối phương thật có như vậy thực lực kinh người, nghiệm kiêu ngạo của hắn cho phép, cũng không có khả năng thật cùng Dư Đà đồng loạt ra tay. Dư Đà vẫn như cũ hé mắt, nghe hắn câu nói này, nàng thậm chí đều không có lệnh quay đầu đi nhìn Tiết Tính dạ một chút, nhưng lại làm ra đơn giản nhất cùng ngang ngược đáp lại. Văng một tiếng nàng dưới chân đá đều nổ tung. Những cái kia năm này tháng nọ dán đầy dầu mỡ phiến đá lộ ra mới tinh giống cây tiếp lấy vô số mang theo mối mẹ ý vị nát đá sỏi như là không có trọng lượng bay phất phơ nổi lên lên, sau đó theo một đạo cuồng bạo trầm trọng đích kiếm ý đồng loạt đánh tới hướng nàng chính diện diệp tân hạ. Thân thể của nàng nguyên vốn đã so bình thường thiếu nữ khổng lồ rất nhiều, lúc này khi trong cơ thể nàng chân nguyên nổi giận tuôn trào ra, nàng toàn bộ thân hình tại tất cả mọi người trong nhận thức còn đang không ngừng khổng lồ, thật giống như là muốn hóa thành một tòa trọng sơn. Trong hữu phô tất cả một tác kéo kẹt khó có thể bình an, bàng bàng khí tức ra bên ngoài không ngừng đỡ, những cái kia đã núp ở một góc chủ cùng hỏa kế mặt như đất, bấy, cảm thấy nhà này che mưa che gió cửa hàng thật sẽ bị lật tung ra ngoài. Sau đó bệ nát, Diệp Tân Hà lại là mỉm cười, hắn không cho là như vậy. Một đạo thanh lệ kiếm quang sáng lên, liền như là ngày mùa hè bị mưa to trút đánh, trên ngọn cây rơi xuống một mảnh lá non tại sau giờ ngọ trong vần sáng vạch ra xanh biếc vết tích. Đạo kiếm quang này sáng lên sát na, Nguyên Bản một mặt ngang ngược dư đà sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt, mi tâm của nàng có chút nâng lên, một ngụm máu tươi từ trong miệng nàng phun ra. Nguyên Bản ngưng tụ như trọng truy kiếm ý như năm bè bảy mảng thổi trên người bay phối, như là trên chiến trường tăng lên chiến kỷ bị lưu gió động. Phía sau hắn quán rượu tấm ván gỗ trên vách tường đong đompok rung động, như là bên ngoài lúc này bị mưa gõ lá chuối tây. Nhưng mà hắn vẫn như cũ chỉ làm mỉm cười. Kiếm của hắn đã ẩn vào trong tay áo. Tiếng đều kinh ngạc khắp nơi vang lên. Ở đây tuyệt đại đa số người đều không có thấy rõ kiếm của hắn, càng không có thấy rõ chiêu kiếm của hắn. Đừng dùng vật chết cho hả giận, ta muốn còn ở nơi này ăn cái gì? Không bằng liền là không bằng, ta còn trẻ, người còn chưa chết, chịu luyện liền có gỡ vốn cơ hội, không muốn ném đi người tần mật mũi." Diệp đã động phần lưng rốt cục can giáp. Tân Hà âm thanh âm lên trước đó, Nàng xấu hổ giận dữ không chịu nổi, liền muốn trực tiếp quay người từ này gian quán rượu xô ra đi, nhưng Diệp Tân Hà thanh âm lại lạnh như là quả khỏa, khỏa trọng thạch nện ở trái tim của nàng, để thân thể nàng đều biến đến so dĩ vãng nặng nghề vô số lần, để nàng không cách nào độc bước. Nói rất hay, không địch lại chính là không được lại, vậy hôm nay không được lại, liền xin từ biệt, sau này hữu duyên tạm biệt. Nhưng vào lúc này, Tiết Tĩnh giả âm thanh nệm vang lên. Tên này đến từ sợ cảnh người tu hành đối Diệp Tân Hà không người xuống thân thi lễ một cái, liền trực tiếp bay người đi. Lâm Tư Tam ngác nhìn Tiết Tĩnh Dạ từ bên sân đi qua. Nhìn xem Tiết Tính Dạ rất là mặt mũi bình tĩnh, trong lòng của hắn đối Tiết Tính giả cũng đột nhiên sinh ra cực lớn kinh ý. Hắn nhìn không ra bất kỳ vẻ sợ hãi, chỉ thấy đến thoải mái. Không câu nệ nhất thời thành bại, mà lại coi như cáo từ rời đi cũng chỉ là nói hữu duyên gặp lại, tên này đến từ sợ cảnh tuổi trẻ người tu hành trong lòng chỉ sợ cũng không cho là mình tương lai nhất định so Diệp Tân Hà yếu, cũng không cho rằng đem đến từ mình tiến lên con đường trên sẽ không xuất hiện mạnh hơn Diệp Tân Hà đối thủ. Hắn cũng không soán suất tại có thể hay không chiến thắng Diệp Tân Hà. Chẳng biết tại sao, nhìn xem Tiết Tính Dạ bình tĩnh thong dong rời đi thần thái, Lâm Tư Tam cảm thấy mình càng thêm nhỏ bé đồng thời lại là ngược lại sinh ra so trước đó quan chiến đấu càng nhiều càng ngộ, tựa hồ học được nhiều thứ hơn. Dư Đà cuối cùng cũng không có nói bất kỳ lời nói. Nàng trầm mặc một lát, sau đó đối diện Tân Hà cũng hơi hơi không người thi lễ một cái, sau đó rời đi. Đợi nàng rời đi về sau, này gian có chút tổn hại trong tự phô, liền có nhiều người hơn rời đi. Từ nhất thời đầy ngập khách không tòa, đến bên trong khách uống rượu thừa thớt, ngược lại lộ ra có chút tình liêu. Lâm Tư Tam đã không có chút nào dành thắng lợi chí niệm, hắn cười khổ đi vào quán rượu, kêu chút ăn uống chậm rãi bắt đầu ăn. Tiếng mưa rơi tí tách, lại có người đi tới. Hắn người được ngoại trừ đồ ăn bên ngoài nhàn nhạt, nhạt mùi thơm giống như hoa nhài. Tại hắn lúc ngẩng đầu lên, liền chỉ thấy một thiếu nữ bóng lưng. Tên này Bạch Di thi thiếu nữ ngồi ở Diệp Tân Hà đối diện, đối diện Tân Hà nói chuyện, thanh âm tuy nhỏ, nhưng hắn lại cứ nghe rõ ràng. "Ngươi đều đã là bà sơn kiếm chẳng người. Còn như thế khi dễ dư đã bọn hắn dạng này, ngươi không sợ chuyển đi khó nghe. Quy một chương 9, mưa đêm màu đèn. Chương 9, mưa đêm màu đèn. Khác nhau ở chỗ nào?" Diệp Tân Hà tiếp tục tinh tế ăn, hơi rễu cợt cười, cười, những người này ngay cả ta đều chứng mắt, cố sư thúc lại làm sao có thể để ý. Bạch Di thi thiếu nữ đuôi lông mày chau lên, Dường như không hoàn toàn đồng ý hắn câu nói này, nhưng lại không quá muốn cùng hắn tranh luận, cũng không cứ gọi ăn uống, chỉ là lặng im ngồi, cũng không biết đang chờ người nào. Lâm Tư Tam lấy lại tinh thần, hắn nhịn không được lén lén nhìn xem tên này thiếu nữ áo trắng. Tên này thiếu nữ áo trắng mái tóc màu đen rất nồng đậm, bên mặt ngũ quan ngây thơ vẫn còn, không thể nói xinh đẹp động lòng người, chỉ là có một vẻ đặc biệt thanh lệ khí chất. Người đây là ý gì? Diệp Tân Hà lại là có chút không được tự nhiên, hắn nhìn xem tên này không nói một lời thiếu nữ, nhịn không được đè đúa xuống, nói: "Ta là đang chờ Lâm thiếu. thiếu nữ nhìn hắn một cái, Nói, nguyên bản liền đã hẹn ở chỗ này gặp mặt, ngươi cũng biết, đây là nơi này làm đồ ăn làm được tốt nhất một gian cửa hàng, hắn rất hoài niệm nơi này kho ruột, chỉ là không nghĩ tới vừa lúc ngươi cũng ở nơi đây. Ngoại trừ nhà này, Ba Sơn kiếm chẳng cái này, bên ngoài còn có cái gì có thể chọn, như vậy trở về, không ở nơi này chẳng lẽ còn có thể tại nhà khác. Diệp Tân Hà rõ ràng có chút ngoài ý muốn, bất quá kho ruột có cái gì tốt hoài niệm, dầu lại chọn, hoa tiêu lại thả quá nhiều. Ăn nhiều còn đối với tu hành bất lợi. Nghe hắn những lời này, Thiếu nữ lại không được bật cười, nói, ta lai tưởng rằng ngươi biết quan tâm hắn trở về rốt cuộc muốn làm gì. Ta coi cái gì tốt quan tâm." Diệp Tân Hà trầm giọng nói, chẳng lẽ còn sợ hắn cùng ta tranh kia hai thanh kiếm? Ta coi như chưa hẳn có thể đã thắng được hắn, hắn cũng không có khả năng đã thắng được ta, muốn ta lo lắng, ta còn không bằng lo lắng ngươi." Lâm Tư Tam vừa mới bình tĩnh trở lại, nghe những lời đối thoại, trái tim của hắn lại là lần nữa không thể ngăn chặn nhảy lên bỉ liệt. Mặc dù hắn tự nhận chưa hẳn nghịch nổi dư đà, dù là chính hắn trước đó thật là hết ngồi đệ giếng, nhưng hắn đều có thể vô cùng xác định, giống dư đà loại người này là hiếm thấy kỳ tài, tại cùng thế hệ bên trong gần vô thủ. Diệp Tân Hà loại này, càng hẳn là thiên tài bên trong thiên tài, nhưng lúc này nghe đến bọn hắn đối thoại, tựa hồ Diệp Tân Hà cùng nữ tử này nguyên bản là ba sơn kiếm chàng đệ tử, mà lại giống Diệp Tân Hà cường đại như vậy tuổi trẻ người tu hành, ba sơn kiếm chàng xa không chỉ một. Một chỗ lúc trước cũng không tính nổi danh tu hành chỗ xuất liên tục dư tả chỉ cùng Cố Ly nhân dạng này làm cho người ngưỡng mộ kiếm sư đã là cực kỳ không thể tưởng tượng nổi sự tình, ngay cả những đệ tử trẻ tuổi này đều là xa xa dẫn trước tại cùng thế hệ người tu hành, liền làm cho người càng là không cách nào tưởng tượng Lúc trước hắn tới đây hoàn toàn chính xác rất muốn trở thành là Ba Sơn kiếm chàng Cố Ly nhân thân truyền đệ tử, nhưng mà đích thân tới nơi đây mắt thấy những chuyện này, hắn bây giờ lại chỉ muốn biết, nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì, Ba Sơn kiếm chàng đến cùng là một cái dạng gì tông môn. Thiếu nữ cùng Diệp Tân Hà Đình chỉ trò chuyện, Lâm Tư Tam cũng không biết tòa này trong tiểu phô còn lại khách nhân có nghe hay không đến hai người này đối thoại, nhưng tóm lại không ai lên tiếng, quán rượu này biến đến càng thêm yên tĩnh, chỉ có đồ ăn vào miệng sau nhấm nuốt âm thanh, chén bát thôi động lúc thanh âm, cùng mưa bên ngoài âm thanh. Càng là tĩnh mịch, thời gian chạy xuôi đến tựa hồ càng chậm. Cũng không biết trải qua bao lâu. Mưa bên ngoài dần dần ngưng, ở mức cục cục đường lát đá trên, lại là vang lên hết sức rõ ràng tiếng bước chân. Nghe tiếng bước chân này, Nguyễn Bốn đã chống đỡ cái cằm đang ngẩn người thiếu nữ ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Thằng đến lúc này mới rốt cục căn xong đồ vật Diệp Tân Hà đưa tay ra hiệu trong tiệm hỏa kế bưng chút trà nóng tới, nhưng lại ngại quá mở, để hỏa kế trên bàn điểm chén đèn dầu. Lớp tứ tam tại mờ nhạt kia sáng sáng lên lúc quay đầu đi, hắn trông thấy một tên người mặc giấy có gầy người trẻ tuổi đang từ đường phố một đầu đi tới. Tên này gầy người trẻ tuổi mặc cũ áo tơi, xa xa nhìn lại căn bản không có cái gì đặc biệt, chỉ là đi đến gần. Lâm Tư Tam lại là không hiểu cảm nhận được một cố mùi máu tanh. Loại này mùi máu tanh không chỉ là tới từ tên này người tuổi trẻ cũ áo tơi, thậm chí đến từ hắn trong rãy cỏ, đến từ hắn tóc ngắn trên, thậm chí liền nhìn lấy tên này người trẻ tuổi có chút bệnh trạng mặt mũi tái nhợt lúc, Lâm Tư Tam đều cảm giác được tựa hồ có một loại mùi máu tanh ngay tại từ tên này người tuổi trẻ giữa răng môi lộ ra tới. Dầu cây mặt, kho ruột, nước nấu rau dại. Tên này người trẻ tuổi đi được không chậm, đến nhà này cửa hàng cách đó không xa lúc, càng là 3 chân 4 cảng, nhìn xem bị đánh nát lốp cửa nhũ nhĩ mày, tiếp lấy tiện tay đem áo tơi treo ở rách dưới trên khung cửa lấy ra một đoạn gỗ mục trên. Cô ăn đồ vật cùng những động tác này, một mạch mà thành. Những này ăn uống trên đến so bất cứ lúc nào đều nhanh. Bởi vì sớm ở tên này, người trẻ tuổi xuất hiện trước đó, thiếu nữ kia đã phân phó chủ quán chuẩn bị những này ăn uống. Một bát chỉ sợ không đủ. Nhìn xem trực tiếp là đến trước mặt một tô mì cùng hai cái đồ ăn đĩa, tên này khuôn mặt có chút bệnh trạng người trẻ tuổi hơi sững sờ, trong mắt tràn đầy mừng rỡ đồng thời, lại là lại có chút phát sầu khẽ thở dài một tiếng. Thêm một chén nữa. Thiếu nữ mỉm cười, đối tên kia chủ quán phất tay ra hiệu, đồng thời nói, "Ăn mì cũng muốn vừa nóng, người ăn xong một bát, thêm một chén nữa, chẳng phải là vừa vặn." Yên Tâm Lan vẫn là người giảng cứu. Tên này người trẻ tuổi gõ gõ đũa chúc, chú chính là uống một hớp lớn mì nước, lúc ngẩng đầu lên trong mắt tất cả đều là thỏa mãn thần quang, đối ta mà nói, cùng một chỗ đống ở chỗ này, nhiệt khí lửa lở, hai bát so một bát lại càng dễ khiến người thỏa mãn. Sắc khí nồng như vậy, làm sao bị thương nặng như vậy? Diệp Tân Hà nhìn xem vô cùng thỏa mãn hắn, lại là lông mày cau chặt, đưa tay tại trên cổ tay của hắn nhẹ chạm chạm, lông mày lại lập tức nhăn sâu hơn chút, ngươi lần này đến cùng nhiều ít mã Sơn một tổ chuột mất giáo. Người trẻ tuổi đã bắt đầu ăn mì. Hắn tướng ăn cũng không dễ nhìn, vài đâm thanh rất vàng, nói chuyện mơ hồ không rõ. Lâm Tư Tam vẫn như cũ nghe được rõ ràng, chỉ là không biết Vân Mộng Sơn kia một tổ chuột đến cùng là đại biểu cái gì. Diệp Tân Hà lại là hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra, nhiều như vậy, cũng không phải ta muốn giết nhiều như vậy. Người trẻ tuổi kia vùi đầu ăn mì, thỉnh thoảng phi tốc kẹp chút khó ruột, còn không phải kỳ sư thuốc bút ta. Ngay cả Vu Đồng bọn hắn đều chết ở trong tay hắn, Diệp Tân Hà, xem ra ngươi ngay từ đầu quá mức năm lớn. Hắn hiện tại không bị thường, chỉ sợ ngươi thật không phải đối thủ của hắn. Tiên Tâm Lan một bên có chút hăng hái nhìn xem người trẻ tuổi kia ăn mỳ, một bên nhịn không được nhẹ giọng cười nhạo nói. Diệp Tân Hà hơi biến sắc mặt, cũng không phản bác, chỉ là lạnh lùng hừ một tiếng. Một bên Lâm Tư Tam nghe được, lại là kinh hãi đến kém chút kêu lên tiếng tới. Hắn lúc này rốt cuộc Minh Bạch trước đó nói tới Vân Mộng Sơn kia một tổ chuột là có ý gì? Tần sợ biên giới Vân Mộng Sơn một vùng, có một đám mã tộc cực kỳ khó chơi, thần sợ quân đội tiêu sát nhiều năm đều bắt bọn hắn không thể làm gì, trong đó cầm đầu mã thủ lĩnh gọi là Vu Đồng. Sở cảnh Vân Mộng Sơn bên bản một chỗ tu hành chỗ hành cùng, bọn này mã lần đầu là mối Hành Vân cung người tu hành liền trước lớn tiếng muốn diệt nhóm này Mã Tặc, nhưng mà kết quả cuối cùng là bất quá hơn tháng. Hành Vân cung liền bị nhóm này Mã Tặc giết tẩy, không có bất kỳ ai may mắn còn sống sót. Hành Vân cung tại toàn bộ sở cảnh mà nói cũng không tính là loại kia bất nhập lưu kiếm phái, nhóm này Mã Tặc cường đại liền có thể nghĩ. Yên Tâm, ta không cùng người tranh kia hai thanh kiếm. Người trẻ tuổi ăn mị rất nhanh, chỉ là mấy câu nói đó ở giữa, hắn ngay cả mặt mắt đều bưng lên đến, đem mị nước đều uống đến sạch bóng, vẫn chưa thỏa mãn ở một cái, sau đó tay chỉ gõ mặt bàn chờ lấy chén thứ hai mà Đồng thời nhìn xem Diệp Tân Hà nói, chỉ là kỳ sư thúc để cho ta trở về cùng tham gia kiếm hội người giao thủ. Hắn ngược lại là cũng không muốn ta trở thành cố sư thúc đệ tử, chỉ là đại khái cảm thấy bức ép ta đến còn chưa đủ. Quy 1 chương 10, vẫn kiếm. Chương 10, vẫn kiếm. Lâm Tư Tang ngón tay có chút run rẩy lên. Một tên kiếm sư lén lên núi lở tại trước mà không biến sắc, tâm cảnh kịch liệt như thế ba động, thật sự là rất chuyện không tốt. Tên này người trẻ tuổi hẳn là lúc trước thiếu nữ kia trong miệng Lâm Chỉ tiểu. Lâm Chỉ tiểu cái tên này, tại toàn bộ người tu hành thế giới hảo vô danh khí có thể nói Chỉ ít chính hắn đều có thể khẳng định, đồng dạng là họ lâm, nhưng mình lâm tư tam cái tên này, so với lâm trừ tiểu mà nói muốn vang sáng hơn nhiều. Rất nhiều nước khác người tu hành đều sẽ nghe qua tên của hắn, nhưng hẳn là căn bản chưa từng nghe nói qua lâm trừ tiểu cái tên này. Nhưng mà cho dù nghe chỉ là những này đơn giản đối thoại, hắn đều có thể xác định cái này lâm trừ tiểu bình thường tu hành phương thức chính là tán khốc nhất từ tu, tại chính thức sinh tử chiến đấu bên trong tăng lên cảnh giới của mình cùng thực lực. Vân Mộng Sơn đám kia mã tộc bên trong nguyên bản liền có thật nhiều người tu hành, nhưng cùng bình thường người tu hành so sánh, bọn hắn tại chính mình sinh tồn lột và uy hiếp lúc, có thể dùng ra cái gì ti tiện thủ đoạn đến thắng được chiến đấu thắng lợi. Hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, một tên giống hắn loại này tuổi tác người tu hành, như thế nào lại đối mặt dạng này hùng tàn mã tộc, cũng cuối cùng đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Càng làm hắn hơn không cách nào tưởng tượng là, cái này Lâm Trử Tiểu hắn là bị thương không nhẹ, nhưng gặp phải tình huống như thế này, hắn người xưa thúc kia, lại còn muốn để hắn gấp trở về đối mặt tất cả tham gia kiếm hội tuổi trẻ tại Tuấn. Dù là tên này gọi là Lâm Trử Tiểu người trẻ tuổi so Diệp Tân Hà còn cường đại hơn, nhưng mà làm cho quá ác, cũng không sợ căng đứt cây kia dây cùng, không sợ lưu lại ảnh hưởng sau này tu hành ẩn tận. Kỳ sư thúc thật là có chút phát dồ. Diệp Tân Hà vào lúc này lạnh lùng nói một câu, "Có nhật khí phiêu đãng, chén thứ hai mặt hướng tới." Lâm Trử Tiểu không thắng vui vẻ, khen ngợi gật đầu nói, "Ta cũng cảm thấy." Diệp Tân Hà đối mặt hắn tựa hồ luôn có chút không thể làm gì, đôi lông mày có chút bước lên, quay đầu nhìn xem tên kia gọi là Yên Tâm Lan tiểu nữ, "Ngươi lúc trước còn cảm thấy ta làm được không ổn?" Hiện tại kỳ sư thúc đều gọi hắn trở về trấn Sơn môn, cũng không sợ người trong Thiên hạ nói chúng ta Ba Sơn kiếm chẳng cố lộng huyền hư, nói là khai sơn thu đồ, kết quả nguyên lai là Ba Sơn kiếm chẳng hướng về Thiên hạ thị uy, để Thiên hạ nhìn xem Ba Sơn kiếm chẳng hiện tại như thế nào như thế nào. Lâm trữ tiểu lại đang bay nhanh ăn mị, ăn mị thanh âm vang đến như là ngái ngủ, cái này cùng Lâm trữ tiểu lúc trước trầm dãi tạo thành chênh lệch rõ ràng. Hắn ngậm canh mang nước, thanh âm mơ hồ ta cũng là nói như vậy kỳ ta cũng không phải hắn hy vọng loại kia tu hành Sơn lâu như vậy, ai không muốn nghỉ một chút? Nhưng kỳ sư thúc nói Ba Sơn kiếm chàng cần gì đối người giải thích. huống chi kỳ sư thúc nói dư sư bá cùng cố sư thúc bọn hắn đều có ý nghĩ của mình, chưa chắc là ai đã thắng được ta liền có thể trở thành Ba Sơn kiếm chàng đệ tử. Không lấy thắng bại luận. Diệp Tân Hà lông mày cau chặt. Lâm trữ tiểu đầu lâu hơi thay, khóe môi nhếch lên chút mị sợi, có chút buồn cười khẽ gật đầu, nói, mà lại đã là khó được công khai thu đồ, tuyệt không chỉ thu trên một tên hai tên ít như vậy. Một vấn đề quan trọng nhất. Yên Tâm Lan một mực chăm nghe, thẳng đến Lâm tiểu ăn xong cái này chén thứ hai mặt, bắt đầu canh, nàng mới nhẹ giọng hỏi, kỳ sư thúc cùng dư sư bá Cố sư thúc bọn hắn đi gần, mà gần nhất ngươi đi theo kỳ sư thúc tại tu hành, chúng ta mặc dù đã sớm là ba sơn kiếm chàng đệ tử, nhưng trước đó tu hành lúc, cố sư thúc một mực không biết ở nơi nào bế quan, chúng ta thấy cũng chưa từng thấy qua, mà lại chúng ta cũng không có cố định đi theo người nào đó học kiếm, cũng không tính được nhất. Định là ai thân truyền đệ tử, vậy lần này cố sư thúc thu đồ, chúng ta cũng tính ở trong đó, vẫn là chúng ta liền căn bản không tại hắn chọn lựa nhân tuyển bên trong rồi. Đương nhiên tính. Lâm trữ tiểu uống hết cuối cùng một cái canh, dị thường thỏa mãn duỗi lưng một cái, cười nói, không phải kỳ sư thúc vội vã để cho ta chạy về tới làm cái gì? Cố sư thúc truyền đồ đều đã không giới hạn trong người thận, đương nhiên là hắn thấy thuận mắt mai, hắn liền chọn ai làm đệ tử. Lâm Tư Tam nghe được trái tim lại nhảy lên kịch liệt, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, hắn liền không tự chủ túi đầu xấu hổ, nghĩ đến kia Cố Ly nhân cho dù lại thế nào không bám vào một khuôn mẫu, nơi đây so với mình ưu tú người trẻ tuổi quá nhiều, dù là không lấy thắng bại luận, lại thế nào chọn, đều tựa hồ không có khả năng chọn đến trên đầu mình. Phải làm. Lâm trữ tiểu tiện tay bưng lên trên bàn một bát trà ngội uống một ngụm, liền đối với yên tâm Diệp Tân Hà nhẹ đầu, đứng dậy hướng phía quán rượu đi ra ngoài. Xoạt một tiếng, hắn đi đến ngoài phố lốc. Phía sau bao trên lại là chấn khai một thất vài bước, như là một mặt tiểu kỳ thú vị trọn tại trên lưng hắn, phía trên có chút siêu siêu vẹo vẹo chữ viết lại hết sức bắt mắt, muốn vào ba sơn, trước hỏi ta kiếm. Bóng đêm mới mẻ, lá chuối tây ngâm mới mưa càng thêm mới mẻ, liền ngay cả trong ngọ phố phức tạp tại đá lát giữa cây già đều lộ ra một loại tươi mới khí tức. Nhưng những này cũng không sánh nổi Lâm trừ tiểu loại này diễn xuất mới mẻ. Ba sơn bên trong loại này tiểu trấn mặc dù hiu hẻo lánh, người ở thưa thớt, nhưng kính hồ chi hội lại là thiên hạ chú mục, dư tạ kia một phen, đã khiến ba sơn kiếm Tràng biến thành lúc này thiên hạ nổi danh nhất Tông, ba sơn kiếm Tràng công khai thu đồ liền đã cùng phải chăng chỗ hẻo lánh không quan hệ, là người tu hành thế giới lớn nhất thích dự. Dứt bỏ điểm ấy, người tu hành thế giới chiến đấu không thể so với tiểu hài tử vui lùa ầm ĩ, tự nhiên lộ ra trang nghiêm tốc mục, cho dù là khiêu chiến nào đó một người, cũng sẽ không cùng lầm trử tiểu lúc này, loại này như là cho đùa cùng tùy ý, lại càng không cần phải nói như thế cùng vọng khiêu chiến tất cả mọi người. Thanh tịnh tiểu trấn đột nhiên trở nên náo nhiệt. Liền như là bị rượu thủ đột nhiên gắn một chậu điều chế tốt gia vị, an nhàn mang lười biếng ngồi vị bỗng nhiên biến đến tràn ngập kim thiết khí tức, mà không khí thanh tân bên trong khắp nơi đều nổi lơ lửng bén mùi vị. Có tiếng vỗ tay đột nhiên vang lên. Ngoài trừ tiếng vỗ tay bên ngoài, còn có đàn cầm đàn sắt hòa vang thanh âm. Thanh âm này cũng không lộộn xộn, tựa như là rất nhiều vui nữ tại tỉ mỉ đàn đấu. Nếu là tại còn lại thành lớn quan lại tụ cư chỗ, hay là quán rượu hoa phường liên miên nơi phồn hoa, loại thanh âm này liền không cao ngất, nhưng vào lúc này, cho người cảm giác lại cũng không thua kém Lâm Chỉ Tiểu sau lưng bộc lên cái này một mặt cỡ. Lâm Chỉ Tiểu chính mình đều kinh ngạc hướng phía thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Kia là một chỗ tiểu viện, lúc trước theo trí nhớ của hắn hẳn là ở giữa sinh ý của hàng lao trà, bên trong đống tích chữ lại không ít cũ trà, nhìn xem cửa hàng chính là sớm mấy năm chuyển đến nơi đây tránh hỏa người sứ khác giả tân vợ, lại bất thiện cùng người trò chuyện, cả ngày chính là nửa nằm tại một cái ghế dựa cũ kỹ, ôm một cái hoa cúc mèo, cũng cùng những cái tia lão trà đồng dạng tản ra mục nát ngủ. Mà giờ khắc này hắn định thân nhìn lại, này gian tiểu viện liền ngay cả khung cửa tường viện đều tựa hồ tân trang qua, cũng vậy mà chẳng biết lúc nào còn chuyển đến hai gốc nợ đang lúc đẹp màu đâm hoa. Tiêu hoa ngay cả Lâm trữ tiểu cũng là không biết, chắc hẳn không phải bà sơn bản thân bản địa chủ loại, cảnh lại là giống như là cầu long vận cáp, rõ ràng đi quá thợ khéo tạo hình. Nhất làm cho người không nghĩ tới là, mờ tối trong tiểu viện dần dần sáng lên đèn cung đình, đúng là hoa mai tập người. Có hơn 10 tên diễm lệ cung trang nữ tử dĩ lệ mà ra. Bên trong tiếng nhạc không ngừng, cái này hơn 10 tên diễm lệ cung trang nữ tử mỉm cười động lòng người, cầm trong tay lăng hoa không ngừng phủ xuống hoa tươi cánh hoa, lạc hà rực rỡ. Là Lăng Tứ công tử. Không biết là ai như ở trong mộng mới tỉnh, một tiếng kinh hô đánh thức tất cả mọi người. Thật sự là bực này diễn xuất. Đừng nói là chính đối cái này hơn 10 tên diễm lệ cung trang nữ tử Lâm Trử Cửu, liền ngay cả sau đó mà đến Diệp Tân Hà đều là có chút nghẹn họng nhìn chân trối cảm giác. Sở dĩ Đô Tứ công tử danh khí có thể nói cực lớn. Tại sở cảnh bên trong nghe đồn cùng thế hệ người tu hành bên trong giao thủ chưa bao giờ có thua trận, Lăng gia có được sở cảnh bên trong lớn nhất mấy cái công xưởng, Phú Khả Đế Quốc, Lăng gia hết thể có 7 vị công tử, đều là không ngừng có danh sư dạy bảo, càng có thu hết lợi hại kiếm kinh, nhưng trong đó Lăng tứ công tử lại là hạng giữa bầy gà, hơn xa những người còn lại. Lăng tứ công tử nếu là so kiếm, tất nhiên có mỹ lệ thị nữ tấu nhạc vậy hoa, chiến trận cực lớn. Lúc trước rất nhiều người nghe được loại này nghe đồn đều cảm thấy chưa hẳn là thật, nhưng không nghĩ tới, cho dù là đến cái này Ba Sơn, Lăng tứ công tử lại còn là loại chiến trận này. Chỉ là cái này hơn 10 tên diễm lệ cung trang nữ tử tự tử trong tiểu viện đi ra về sau, kia Lăng Tứ công tử nhưng như cũ chưa xuất hiện, ngược lại là có một tên khách quan những cô gái này càng thêm diễm lệ đoan trang chân dài nữ tử cầm trong tay một thanh lục xa bao trường kiếm đến Lâm Chỉ tiểu trước mặt, không người xuống thân thi lễ một cái. Sau đó cũng không nhiều lời, một tiếng kiếm minh, một đạo cực kỳ bá đạo kiếm quang một hóa thành năm, trực tiếp như núi cao băng thác tầm vang hướng về Lâm trừ tiểu trước người. Lâm Chỉ tiểu há miệng, hắn lại là không tự chủ được ở một cái. Kiếm của hắn tại ở một cái tiếng vang lên trước đó, cũng đã cực nhanh đâm ra ngoài. Năm đạo bá đạo kiếm quang dōng nhiên biến mất. Tiên này diễm lệ đoan trang chân dài nữ tử liền lùi lại ba bước, nàng hoảng sợ nhìn mình cổ tay, trên cổ tay của nàng có một cái trắng bóc ấn ký, là mũi kiếm dấu vết lưu lại, lại là ngay cả da thịt đều không có bị phá. Quy một chương 11, kiếm trận. Chương 11, kiếm trận. Một mảnh bất ngờ hàn khí thanh âm vang lên. Lúc này kia trong tiểu viện đàn tiếng nhạc đột nhiên dừng lại. Đao a. Bên trong một tên nam tử thanh âm vang lên, thanh âm này không chỉ dễ nghe em hay, mà lại rất đũ hoa. Giờ phút này rơi ở trung quanh người đứng xem trong hai, đều cảm thấy bên trong nam tử chỉ là tại lo lắng tên này chân dài nữ tử thương thế. Nhưng mà nữ tử này nghe thấy lại là khuôn mặt đông nhiên nghiêm một chút, lại lui lại một bước, giơ tay lên một cái, tựa hồ là cẩn thận cảm giác một chút, mới quanh thân đối trong viện chăm chú trả lời một câu, "Không đau." Tiếng vỗ tay vang lên lần nữa. Chỉ là nương theo lấy cái này tiếng vỗ tay, một tên người mặc thúy sắc hoa áo tuấn tú nam tử từ tiểu viện bên trong đi ra. Người sát ý nồng đậm, xác nhận tại nơi khác vừa mới thảm liệt chém giết về sau đến nơi đây, mà lại xác nhận loại này thảm liệt chém giết tiếp tục quá lâu, tâm cảnh đều hãm trong đó nhất thời không thể thoát. Nam tử này dáng người cao, diện mục tuấn mỹ, nói chuyện lại là dễ nghe êm tai. Trong lúc nhất thời liền ngay cả Lâm Trử Tiểu cùng Yên Tâm Lan đều không tự chủ tỉ mỉ nghe hắn nói. Nhưng ngươi xuất kiếm lại là kiếm ý long lánh, một tia tạp ý đều không có, lấy cảnh giới của ngươi, trên lưng trọn dạng này, một mặt cờ hoàn toàn chính xác không gì đáng trách, chỉ là ta có hai vấn đề, là ngươi Ba Sơn kiếm chẳng người, vẫn là giống như ta kẻ ngoại lai. Còn có, trong lòng sát ý nồng đậm không thể thoát, xuất kiếm lại như thế long lánh, ngươi làm sao có thể làm được? Tên này tuấn tú nam tử tự nhiên chính là kia nghe đồn rằng sợ cảnh tuổi trẻ người tu hành bên trong đệ nhất nhân Lăng tứ công tử, tại hắn lộ diện trước đó, tất cả mọi người cảm thấy hắn mười phần dáng vẻ cái cẫm, làm việc sốn nổi Nhưng lúc này hắn nói chuyện lúc thần thái yên tĩnh, ngự khí 10 phần khiêm tốn, lại là để cho người ta đổi mới. Ta là Ba Sơn kiếm chàng đệ tử, Lâm trử tiểu thu kiếm, trầm giai nói nói, tại đến người nói kiếm ý vấn đề. Nếu như một bát mì canh nóng còn không giải quyết được xuất kiếm lúc bình hàn, đó chính là hai bát mì canh nóng. Lăng tứ công tử lập tức khẽ giật mình. Hắn đẹp mắt lông mày có chút nhíu lên, suy tư một lát, sau đó an tính chút đầu, nói, hoàn toàn chính xác một người càng là tại huyết tinh sắt chàng bên trong chém giết càng lâu, càng là mỏi mệt không chịu nổi, càng là đói khổ lạnh lẽo, liền càng là hoài niệm một bát thói quen mì canh nóng. Còn có cái gì so một bát thích mì canh nóng, càng có thể làm cho tâm thần người an bình? Ngươi đến cùng trải qua dạng gì chiến đấu? Lăng thứ công tử nhịn không được nhìn xem lâm trừ tiểu con mắt, chầm dài nói, ngay cả nhân vật như ngươi, đều nhất thời không cách nào giải thoát, đều cần dạng này đến tìm được trong lòng một lát an bình. Lâm trừ tiểu khép cười một tiếng, nói, ta không thích tại mọi người vây xem thời điểm cùng người nói chuyện thiếm, mà lại đây đã là vấn đề thứ ba. Lăng tứ công tử cũng mỉm cười, nhưng tiếp xuống một sát na, ánh mắt của hắn lại là lăng lệ. Nhưng có một vấn đề ta nghĩ ngươi không thể không ngay ở trước mặt những người đó cho ra cái giải thích, ngươi đây coi như là bà Sơn kiếm chàng cho khảo nghiệm của chúng ta. Ta cũng không rõ có tính không. Lâm Chử tiểu chăm chú nghĩ nghĩ, nói, có sư thúc như thế nào tuyển đồ, như thế nào tiêu chuẩn, chúng ta cũng không biết, chỉ là có sư thúc để ta tu hành như vậy, ta nghĩ nơi này chuyện gì phát sinh, bọn hắn cuối cùng đều sẽ nhìn xem, về phần bọn hắn đến cùng thích cái nào một chậu đồ ăn, đó chính là chuyện của bọn hắn. Lăng tứ công tử rất không thích Lâm trữ tiểu đem chính mình những người này so sánh một chậu để cho người ta chọn lựa món ăn so sánh, hắn hé miệng nghĩ nghĩ, nói: "Cố ly nhân cũng sẽ từ trong các ngươi chọn sao? Cũng không bài trừ, hẳn là đối xử như nhau." Lâm trữ tiểu chăm chú trả lời nói, liền ta chỗ biết, chúng ta Ba Sơn kiếm chàng lúc trước nhập môn đệ tử, đều là bên ngoài hành tẩu, mà lại trong môn chỉ học kiếm kinh không bái sư, mà lại ta sư thúc để cho ta vội vã trở về, cũng hẳn là muốn để cố sư thúc nhìn một chút." Lăng tứ công tử càng thêm không vui, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa núi cao, kia là Ba Sơn kiếm sơn môn chỗ. Lúc này Sơn Môn ẩn nấp tại núi cao rừng cây cùng trong bóng tối, căn bản ngay cả một góc tranh vành đều không nhìn thấy. Hắn liền không nhịn được nghĩ đến, kia Cố Ly Nhân thật liền cao đến loại trình độ kia, để thế gian tông sư đều không cách nào tưởng tượng. Mời. Nhưng tại một giây sau, hắn liền trầm tính lại, đối Lâm Chỉ Tự nhẹ nói, "Một cố nhuệ khí thấu thể mà ra, liền giống như là muốn đem quần áo của hắn cùng trước mặt thiên địa đều cắt đứt. Sư đệ, ngươi tại cùng ta nói đùa." Lá xanh thấp thoáng trong một lâu, dư tả chỉ nhìn xem ngồi tại đối diện Cố Ly Nhân, một mặt tím lặng. Nếu không phải Cố Ly Nhân, hắn khả năng thật muốn một kiếm bộ tới. Ta dĩ nhiên không phải đang nói đùa. Cố Ly Nhân một mặt vô tội, ta khổ cực như vậy, giống như vậy ngắn ngủi thời gian, từ địa phương xa như vậy vội vã gấp trở về nói cho ngươi cái này, ta làm sao có thể là đang nói đùa. Ta Thiên Tân vạn khổ đi tính hồ kiếm hội, chính là vì nói thiên hạ biết người người muốn thu đồ tin tức, hiện tại các triều thiên phú kỳ dai người trẻ tuổi không nói toàn bộ tới, chí ít 10 trong đó tới 4 5 cái, liền ngay cả lăng tứ công tử loại người này đều tới, còn có kỳ sư huynh ngoài miệng không nói, nhưng là đem trong lòng của hắn cựcưng quý giá Lâm trữ tiểu đều cấp hống hống Vân Mộng Sơn chiêu trở về, chính là muốn để ngươi nhìn một chút. Ngươi bây giờ một lần nơi này liền trực tiếp cùng ta nói, ngươi đã hảo hảo thu về đồ đệ, ngươi xác định ngươi không phải đang nói đùa. Cố Ly Nhân rất bất đắc dĩ, cũng rất cảm khái, nói, thật không phải cho đùa, thật chỉ là ngoài ý muốn. Vậy bây giờ người ở nơi nào? Dư tả chỉ nhịn không được thở dài, hiện tại tình huống này, chính là chính mình cái này bước đồng sư đệ tìm trở về đệ tử thật có thể giống như Lâm Trử tiểu để cho người ta chịu phục, vậy cái kia chút không xa ngàn dặm chạy tới tuổi trẻ người tu hành chỉ sợ mới có thể không lợi nào để nói. Hiện tại hắn là tại Tề Vân động một vùng. Ta. Dư Tạ chỉ nghe Cố Nhân trả lời như vậy, Cái sâu một hơi mới kiểm chế lại rút kiếm xúc động, kỹ sư huynh sẽ sẽ không rút kiếm chặt ngươi ta không biết, nhưng chuyện này ngươi thế nhưng là nhớ phải cho người tới giao phó. Ta cũng không muốn sau này bà Sơn kiếm chẳng người vừa đi ra ngoài tựa như là chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Cố Ly Nhân thế mà chăm chú nghĩ nghĩ, có chút hoài nghi nói, bọn hắn dám đánh sao? Dư tả chỉ vừa bực mình vừa buồn cười nhìn xem hắn, nói, chẳng lẽ đánh liền nhất định phải làm cho ngươi biết là ai đánh? Có chút đạo lý. Cố Ly Nhân nhẹ gật đầu, nói, ta ngủ một hồi. Dư Tạ Trì không thể làm gì nhìn hắn một cái. Ta thật rất mệt mỏi, mà lại ngươi nói ta muốn cho những người này ra phó." Cố Ly Nhân biểu lộ rất thành khẩn, "Ngươi nếu là rất lâu không có nhìn thấy ta muốn ở lâu một hồi, nếu không ngươi cũng tại ta trong phòng này ngủ một hồi." "Chính ngươi hảo hảo ngủ, ta bây giờ nhìn lấy ngươi liền đau đầu." Dư tả Chỉ vươn người đứng dậy, vừa mới quay người lúc đột nhiên nghĩ đến một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề, "Ngươi đồ đệ kia tên gọi là gì? Ngươi để hắn đi thể vận động bên kia làm cái gì? Kỳ sư huynh để Lâm Chỉ Tiểu đi Sơn là zết nếu như ta nhớ kỳ không tệ, nơi đó giống như mã đều không có. Ngày trước Cố Vương Triều kiếm tảng, có chút manh mối, ta để hắn đi xem một cái." Hàn Điều Vương kinh ngột. Cố Ly Nhân đã nhắm mắt lại, nhưng nghe đến một câu nói kia, cho dù là Dư tả Chỉ dạng này kiếm tâm thông minh, nội tâm rất ít chân chính nổi sóng, người tu hành đều đột nhiên mở to hai mắt nhìn, hô hấp đột nhiên ngưng nhiên. Ta có lúc thật là rất khó lý giải. Dư tả Chỉ bỏ ra mấy tức thời gian đến bình phục tâm tình của mình, khỏe miệng của hắn hiện lên một nụ cười khổ, nhìn xem trên giường Cố Ly Nhân, chỉ cảm thấy càng ngày càng xem không hiểu, người rõ ràng là cái kiếm sĩ, si, cũng rất ít quan tâm thế giới của người khác, cũng lười đi cùng người nghe ngóng tin tức, nhưng là ngươi nhiều như vậy tin tức từ đâu tới? Cái này Vũ Vương chiều Kiếm tàng chỉ là hướng tiên vực đám kia tề người cũng đã tìm kiếm trăm năm, ngươi cái này tùy tiện rời núi lửa năm, liền có thể phát hiện thứ gì? Ta đối kiếm hết thảy đồ vật tương đối mất cảm." Cố Ly Nhân nhẹ nói, "Kiếm ý, vết kiếm, bao quát hết thảy cùng kiếm cũng có liên quan độ vật. Dư tả chỉ trực tiếp liền xoay người đi ra cửa. Hắn đã lý giải, mà lại đối với dạng này trời sinh quái vật, hắn không lời nào để nói. Sương Tại mới vừa cùng Cố Ly Nhân cùng một chỗ bắt đầu tu hành lúc, hắn thủy thật liền đã minh bạch Cố Ly Nhân là như vậy quái vật, nhưng nhiều khi hắn nhưng vẫn là giới hạn trong thường, xem nhẹ sự thực như vậy. Ba Sơn kiếm chẳng hết sức cú tính, Tu đến đến nỗi ngay cả cái chấn nhỏ kia bên trong tiếng kiếm reo đều mơ hồ có thể nghe được. Rất nhiều rất nhiều năm không có người ngoài tiến vào Ba Sơn Kiếm Tràng, cho nên bên ngoài bây giờ những cái kia đường xa mà đến người tu hành đều căn bản không biết Ba Sơn Kiếm Tràng rốt cuộc là tình hình gì. Trên thực tế Ba Sơn Kiếm Tràng hội tụ kiếm sư đều đã có trăm năm lâu, lại càng không cần phải nói sớm nhất lúc một chút tị thế người tu hành trưởng cư nơi đây tinh tu. Có thể hấp dẫn người thường ở, ngoại trừ thanh tịnh bên ngoài, thường thường liền là bởi vì phong cảnh cực kỳ tú lệ hoặc là bao la vĩ. Ba Sơn Kiếm Tràng cả hai đều có. Sở dĩ kêu là tràng. Liên là bởi vì Ba Sơn kiếm chẳng trôi trước kia là một cái quặng mỏ. Nơi này tại mấy trăm năm trước liền sinh cực giai hàn thiết, sản xuất thịnh nhất lúc, nơi đó môn việc trực tiếp tại cái này quặng mỏ bên trong tiến chúc lò cao, tinh luyện về sau lại vận ra, lấy tiết kiệm xe ngựa. Trải qua trăm năm, mảnh này quặng mỏ bị đào thành hố to, khoáng mạch lại là đã đoạn tuyệt, nhân thủ rút khỏi về sau, lò cao cũng triệt để vứt bỏ. Tiếp qua trăm năm, dậm dạm cây cối liền đem cái này hố to lớp đầy, tiền nhân lưu lại những cái kia lò cao, một chút hàng đá, một chút phòng lại là tàn lưu lại, xen vào nhau trong đó. Lại trải qua các đời ẩn cư nơi đây người tu hành sửa chữa hình thời gian liền cấp ra câu trả lời hoàn mỹ. Lúc này Ba Sơn kiếm chàng thanh u mỹ lệ, rất nhiều cự mục đều tại lần lượt nở hoa. Mã Dư tả chỉ lúc này đi ra ngoài chính đối một mặt khắt trên vách núi, có một đạo ngân liên thác nước rủ xuống lưu phiêu tán rơi dụng mà xuống, phía dưới chính là một tòa mộc khắp rêu xanh cùng rất nhiều kỳ lạ tiểu dây leo cự tháp lò cao. Thác nước xông vào đỉnh lò, phiêu tán rơi dụng ra ngàn vạn chân châu hóng ánh giọt nước. Quy 1 chương 12, tơ máu. Chương 12, tơ máu. Ngàn ánh giọt nước theo gió núi mà đi, trước khi rơi xuống đất liền bị thổi làm dài nhỏ, như từng trôi ánh tiểu kiếm. Trong ánh tiểu kiếm đập nện tại cách đó không xa ba tiêu trong rừng, đông đốp rung động, đây cũng là tiếng mưa gió. Ba tiêu trong rừng có một tòa tiểu trúc lâu, giờ phút này trống không. Ở trong đó nguyên bản ở một tên nữ kiếm sư, chỉ là ba năm trước đây ra ba sơn về sau vẫn còn chưa về, nhưng lần này Cố Ly Nhân nói muốn thu đồ, nghe nói nàng nữ đệ tử Yên Tâm Lan cũng đã vâng lệnh trở về. Không rõ nàng nếu là nghe nói Cố Ly Nhân chính mình cũng đã tìm một tên đệ tử, nàng nữ đệ tử trở về cũng chỉ là trắng đuổi một chuyến về sau, nàng lại là bực nào tâm tình. Bất quá nếu nói khoái ý thoải mái, tựa hồ thế gian này cũng không có mấy người so ra mà vượt chính mình người sư đệ này. Ngẫm đến chính mình có thể có dạng này một tên quái vật sư đệ, hắn tại nhịn không được thở dài về sau, liền lại có chút kiêu ngạo. Ba sơn kiếm chẳng bên ngoài kia tiểu trấn tiếng mưa gió cũng chính liệt. Vô số đạo kiếm ảnh nương theo lấy cuồng bạo phong thanh từ bốn phương tám hướng không ngừng phóng tới Lâm Chỉ tiểu thân thể. Càng ngày càng nhiều người đến, có ít người cao ngạo, có ít người nguyên bản không thích tại nhiều người chỗ hoạt động, có ít người không thích lộ ra chính mình bộ dạng, nhưng ở Lăng Tứ công tử xuất kiếm về sau, những người này toàn bộ tụ hợp vào cái trấn nhỏ này. Truyện đại đa số người trong mắt đều tràn đầy khiếp sợ ý vị, có chút tâm cao khí ngạo người trẻ tuổi nguyên lai cũng không cảm thấy mình sẽ so với cái kia nổi danh người chiến lệnh, mà bây giờ trong ánh mắt của bọn hắn lại đều là hề bại. Lăng tứ công tử xuất kiếm rất thong dong, hắn tựa hồ chỉ là tại dạo bước mà đi, nhưng kiếm của hắn lại là hợp thành bát phương phong vũ. Cuốn phong mưa dạo kiếm ảnh đem Lâm trữ tiểu thân ảnh đều triệt để bao trùm. Từ vừa mới bắt đầu xuất kiếm đến bây giờ, hắn tựa hồ từ đầu đến cuối chỉ là dùng cùng một chiêu kiếm chiêu. Nhưng chiêu này kiếm chiêu ở trong tay của hắn, uy lực cũng đang không ngừng tăng lên, nguyên bản tại rất nhiều người xem ra đã rất hoàn mĩ bí lại là đang không ngừng biến đến càng thêm hoàn mỹ. Diệp Tân Hà chân mày cao lại. Hắn lúc trước cũng xem thường những cái kia tự cho mình siêu phàm người trẻ tuổi, nhưng mà cái này Lăng Tứ công tử lại hẳn là kình địch của hắn. Ngược lại, bên cạnh hắn yên tâm lan lại là khuôn mặt từ đầu đến cuối bình tĩnh. Mưa gió trong bao lâm trừ tiểu tựa hồ ứng phó đến có chút gian nan. Hắn chí ít đã biến ảo 6 7 môn kiếm kinh bên trong mấy chục loại tinh diệu kiếm chiêu, chỉ là vẫn như cũ không cách nào phá ra dạng ngày mưa gió. Nhưng mà đột nhiên, mưa gió đột nhiên ngừng, Lăng công tử lại. Thang đến lúc này rất nhiều người mới nhìn rõ kiếm trong tay hắn, kia là một thanh có chút kỳ lạ khoát kiếm. Thân kiếm so bình thường kiếm rộng lớn gấp đôi, nhưng kiếm dài lại so bình thường trưởng kiếm ngắn trên một thước. Tím đen kiếm trên người có rất nhiều bất quy tắc dáng miệng, mơ hồ chấp động lên thủy quang. Lâm Chỉểu Tiểu không hiểu nhìn xem hắn, sau đó lại nhịn không được nhìn xem hắn trôi kiếm này. Tiểu Tiêu Phong Vũ kiếm. Lăng Thứ công tử giơ lên kiếm, để Lâm Chỉểu Tiểu thấy rõ ràng một chút, bất quá ta có rất nhiều kiếm, đây chỉ là trong đó một thanh. Người nếu là có thể thắng ta, ta trôi kiếm này đưa người cũng không sao. Hào khí. Lâm Chỉểu Tiểu không khỏi tán thưởng một tiếng, nhưng lập tức nhịn không được hỏi, lại vì sao dừng tay? Chỉ là xác định một ý nguyện. Lăng Thứ công tử bình tĩnh nhìn Lâm Chỉ tiểu, bộ ngực của hắn ngay cả một tia chập trùng đều không có, mới vừa như thế xuất kiếm, tựa hồ đối với hắn mà nói cũng không tính kịch liệt, ngươi bị trọng thương. Lâm Chỉ tiểu nhẹ gật đầu, hẳn là còn tính nặng. Đó chính là đem chúng ta coi là người tu hành kiếm đạo trên đường ma luyện thủ đoạn. Lăng Thứ công tử khẽ ngẩng đầu, sắc mặt của hắn lạnh lùng chút, bất luận cái gì kiếm thuật đều là lịch đại người tu hành lưu truyền xuống kinh nghiệm quý báu, bất kỳ cái gì so kiếm đều hẳn là trang nghiêm tốc mục sự tình, đã ngươi thụ thường cũng dám khiêu chiến nơi này tất cả mọi người, ta liền nhất định muốn chiến thắng ngươi. Ngươi đạo lý kia, có chút khó hiểu. Lâm Chỉ Tửu giật mình, nợ nụ cười, không gì hơn cái này thái độ đối đãi kiếm cùng so kiếm, hẳn là không tệ, chỉ là ngươi thật giống như hôm nay thật không thắng được ta." "Ồ." Lăng tứ công tử có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không tức giận, vì cái gì? Bởi vì ra nhiều như vậy kiếm đều không có thắng qua ta, ta dùng chút loạn thất bắt tao kiếm chiêu, ngươi hẳn là nhìn không ra kiếm lộ của ta cùng dùng kiếm quen thuộc, nhưng ta đối với ngươi cũng đã mười phần hiểu rõ." Lâm Chỉ Tửu cười nói, tiếp xuống ngươi hẳn là vô luận dùng loại này kiếm chiêu, vẫn là đổi chiêu, đều không có quá tác dụng lớn chỗ. Nhiều như vậy tinh diệu kiếm chiêu, tại trong miệng hắn cũng chỉ là loạn thất bát tao kiếm chiêu. Ngươi không tại nói đùa." Lăng Tứ công tử đều có chút im lặng. Lâm Chỉ tiểu lắc đầu, chân thành nói, "Đương nhiên không có." Lăng Tứ công tử trầm mặc một lát, nói, "Kia để ta nhìn ngươi chân chính kiếm." Lâm Chỉ tiểu chăm chú nhìn hắn một cái, nói, "Ngươi phải cẩn thận." Lăng Tứ công tử nhìn hắn con mắt, minh bạch hắn ý tứ. Đối phương không biết trải qua dạng gì tàn khốc giết chóc, cho dù trở lại loại này an tĩnh tiểu trấn, trong lòng đều không được an bình, đều cần dựa vào hai bát mì canh nóng đổi lấy một lát trong lòng bình tĩnh. Hắn chân chính cường đại kiếm, nhất định sát ý đậm đến khó có thể tưởng tượng tình trạng, chỉ sợ xuất kiếm về sau ngay cả chính hắn đều khó mà khống chế. Nếu là hắn không cẩn thận trọng chúng ta, hoặc là đem ta không cẩn thận giết, nói cho nhà ta bên trong người, không cho phép báo thủ. Lăng tứ công tử trầm dãi quây người, đối tên kia chân dài nữ tử nói, tên kia chân dài nữ tử theo hắn lâu ngày, cũng không nhiều lời, chỉ là nghiêm nghị thi lễ một cái, ra hiệu chính mình minh mạch. Kiếm chính là sát khí, động liền có khả năng sát sinh, cho nên ta một mực đem so kiếm coi là nhất trang nghiêm túc mục sự tình, như vậy muốn nhìn ngươi chân chính kiếm, ngươi liền không cần lưu thủ. Lăng tứ công tử không nhìn tới nàng, mà là nhìn xem Lâm Chỉ nghiêm túc nói, ta cũng sẽ tận lực thi xuất ta chỗ có thể sử dụng mạnh nhất một kiếm. Đối mặt như thế đoan trang đối thủ, Lâm Chỉ Tiểu có chút không quá quen thuộc. Lúc trước hắn gặp phải những địch nhân kia, không có chỗ nào mà không phải là cùng hung hăng, bất kỳ cái gì chỉ cần có thể giết chết thủ đoạn của đối phương, toàn bộ đều sẽ vận dụng. Mặc dù không quá quen thuộc, nhưng tự nhiên là đối thủ như vậy mới có thể để cho hắn lòng sinh ra sự kính trọng. Cho nên hắn cũng chăm chú có chút không người thi lễ một cái. Ta xuất thủ." Hắn nói tiếp, "Đây là cho Lăng Tứ công tử vốn có nhắc nhở." Khi thanh âm của hắn vang lên về sau, hết thảy mọi người đột nhiên cảm thấy không hiểu diễn lạnh. Lâm Chỉ Tiểu khí tức tại tất cả mọi người trong nhận thức đột nhiên thay đổi. Hắn tựa hồ cùng chân chính hắc ám hỏa là một thể, không phân khác biệt, mà trên người hắn tản ra sát ý ngút trời, tựa như là từ trong địa ngục đi ra minh thú mới có thể có khí tức. Hắn cùng Lăng Tứ công tử ở giữa trong không khí, đột nhiên vang lên một chút cổ quái mà chói tai minh thành, tựa như là đột nhiên xuất hiện mười mấy con người người khí tức tử vong mà đến quá đen. Lăng Tứ công tử sắc mặt trắng nhận, loại này sát khí cùng kiếm ý để hắn đều sinh ra rất không thoải mái, không thể thở nổi cảm giác, nhưng ánh mắt của hắn lại càng ngày càng sáng tỏ. Tại toàn bộ sở cảnh, hắn chưa hề nhìn thấy cường đại như thế cùng thế hệ người tu hành thậm chí tại những kia trước dạy bảo hắn danh sư trong tay, đều chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế kiếm ý. Hắn vô cùng ngưng trọng hướng phía phía trước cái này đoàn để hắn rất không thoải mái khí tức chém ra một kiếm. Thân kiếm trước xuất hiện một đạo thẳng tắp sóng khí, trên thân kiếm vang lên cuồng bạo phong thanh. Phong thanh vang đến cực hạ, khi nhân gian đều không có so ở đây vang lên phong thanh lúc, liền hóa thành tiếng sấm. Thẳng tắp sóng khí nguyên vốn vô hình, nhưng khi lôi âm vang lên thời điểm, sóng khí phạm vi lại lạ xuất hiện vàng nóng quang mang, tựa như là mạ một lớp viền vàng. Hai bên đường phố rất nhiều dùng làm rau muối cái hũ tại lôi âm vang lên sát na liền băng liệt, những cái kia cao hơn mái hiên bà tiêu cây nhao nhao vỡ vụt, một chút hoảng sợ kêu tiếng vang lên, những cái kia cách gần chút người tu hành không kịp né tránh, quần áo trên người lập tức xuất hiện rất nhiều đạo vết nước, huyết thủy từ trong thấm tấu ra. Lâm trữ tiểu trên thân cũng xuất hiện một chút mới tinh vết thương, nhưng trên người hắn cố khí tức kia cùng phong thích ra kiếm ý lại là như là vô số dây nhỏ bao lấy đạo này ánh kiếm màu vàng nóng. Đạo này ánh kiếm màu vàng nóng tại ngang ngược trong sắt ý xuyên qua, dần dần bị tiêu mất, biến đến dài nhỏ. Nhưng cuối cùng tựa hồ không có bị hoàn toàn tiêu diệt, biến thành một đạo dài nhỏ kiếm quang đâm về Lâm Trử tiểu ngực. Lâm Trử tiểu cũng không có để ý cái này, một đạo kiếm quang, kiếm trong tay hắn tại đoạn kia mờ ám sát ý quyết tán trước đó, cũng đã hướng phía Lăng Tứ công tử đưa ra ngoài. Đạo kia tinh tế kiếm quang rơi vào Lâm Trử tiểu trên thân, làm cho người không hiểu là cũng không lưu hạ bất luận cái gì vết thương, nhưng mà cùng lúc đó, Lăng Tứ công tử thân thể lại về sau nhanh lùi lại mấy trượng. Mi tâm của hắn bên trong xuất hiện một đạo tơ máu, có một giọt phóng máu huyết châu dọc theo tơ trên xuôi theo thấm ra, thuận mũi của hắn lăn xuống. Tiếng thều khắp nơi lên. Đạo máu đang từ từ vỡ ra, tựa như là có một con mắt tại mở ra. Tất cả mọi người đang lo lắng, đạo này tơ máu có thể hay không hướng chỗ càng sâu lan tràn. Quy một chương 13, dị loại. Chương 13, dị loại. Tạ ơn. Khi tầm mắt mọi người còn tại lăng tứ công tử trong mi tâm đầu này tơ máu trên lúc, lâm trừ tiểu lại là thở ra một hơi, sau đó chăm chú đối lăng tứ công tử lại thi lễ. Khi mọi người tại đây lại nhìn hắn lúc, tất cả mọi người liền cảm giác lâm trừ tiểu khí tức thay đổi hoàn toàn. Loại kia mở ám ngoan lệ sắc ý, loại kia thậm chí mang theo tàn nhẫn cùng hư thối mùi vị đã hoàn toàn biến mất Lúc này Lâm Chỉ Tiểu rất bình thản, thậm chí cho người cảm giác cùng phổ thông, phổ thông phải cùng một tên trở lại quê hương lư nhân không có bao nhiêu khác biệt. Lăng Thứ công tử hơi hơi dừng một chút. "Cho ngươi." Hắn đem trong tay kiếm trực tiếp ném đến Lâm Chỉ Tiểu trước người. Xoay một tiếng, dây rộng mũi kiếm như vào gỗ mục đâm vào Lâm Chỉ Tiểu trước người phiến đá điện. Không cần khách khí. Hắn rọi ra một ngón tay tại chính mình mi mì tâm đầu kia vết thương lao lau, thơm máu nhạt rất nhiều. Chẳng biết tại sao, nhìn xem vết thương không có xâm nhập, rất nhiều người đều không hiểu thở dài một hơi. Cũng chẳng biết tại sao, Lập Tư Tam nhịn không được vỗ tay lên. Trong tiếng vô tay vang lên, vào lúc này cũng không có người cảm thấy cao ngất, chỉ là một đạo giống như sắt thép va chạm, thậm chí có vẻ hơi trói thai thanh âm ở bên người hắn trầm thấp vang lên, vì sao vô tay? Lâm Tư Tam khẽ giật mình, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy là một tên người mặc bình thường vài thô áo gai nam tử trung niên, tóc dối bù. Cái này người đàn ông tuổi trung niên mặt nhìn hình dáng hẳn là mặt chữ điển, nhưng là hai bên tóc rủ xuống, lại là để mặt của hắn đều lộ ra lênh lênh, một khối nhuệ khí thuận hắn phía dưới, tựa hồ muốn đâm đến trên mặt đất đi. Ánh mắt của hắn cũng là hết sức sắc bén, Lâm Tư Tam chỉ là cùng người này hai mắt đối mặt, liền cảm giác giống như bị đâm vài kiếm. Bởi vì đặc sắc. Lâm Tư Tam trực giác người này xác nhận lợi hại người tu hành, hắn không người xuống thân thi lễ một cái, nói: "Mà lại hai người đều có quân tử phong thái, đáng giá tôn kính." Cái này người đàn ông tuổi trung niên khỏe miệng có chút bước lên, hiện ra một tia khinh thường thần sắc, dường như đối lời của hắn cũng không hoàn toàn đồng ý, thậm chí cảm thấy đến có chút buồn cười. Nhưng hắn tiếp lấy lại là vẫn như cũ nhìn Lâm Tư Tam một chút, hỏi: "Ngươi xem ra đặc sắc, ngươi chỗ nào cảm thấy đặc sắc?" Hai người này đều lợi hại hơn ta quá nhiều, mỗi một kiếm đều là đặc sắc tuyệt luân, ta nếu là cùng bọn hắn giao thủ, chỉ sợ một kiếm đều không tiếp nổi. Lâm Từ Tam trong lòng rất tự nhiên hiện ra thanh âm như vậy, nhưng mà hắn cảm thấy trả lời như vậy vẫn là không ổn, hắn lông mày có chút nhíu lên, chăm chú nghĩ nghĩ, nói, "Lâm trữ tiểu đem chính mình tổn chữa sát ý cùng lưu ở trong lòng bóng ma một kiếm huy sái ra ngoài, nhưng cũng muốn kỵ phụng đối thủ, cũng muốn lăng tứ công tử dạng này mạnh đối thủ, mới có thể để cho hắn một kiếm này phát huy vô cùng tinh tế." Lâm trữ tiểu xuất kiếm trước đó, tâm cảnh còn có chút bất ổn, còn như giật mình từ trong cơn ác mộng bừng tình, xa vào tại tàn khóc chém giết bên trong không thể thoát, nhưng lại hắn lại có thể mượn cái này so kiếm đem sát ý tăng giã, mà lại kiếm ý như thế ổn định đại. Cái này chỉ sợ thiên hạ cũng không có mấy người có thể làm được, nhưng cũng là Lăng Tư công tử mạnh mới có thể buộc hắn như thế, dạng này kinh tài tuyệt diễm hai người quyết đấu, tại nơi khác chỗ nào có thể nhìn thấy. Cái này người đàn ông tuổi trung niên khuôn mặt nguyên vốn có chút nghiêm túc, nhưng nghe Lâm Tư Tam như thế kể rõ, mặt mũi của hắn lại là chậm rãi hòa hoãn, thậm chí bị hai bên tóc kẹp lấy khuôn mặt, đều tựa hổ biến đến nhu hòa. "Người tên gì?" Hắn hỏi. Lâm Tư Tam có chút ngượng ngùng, ngượng ngùng nói, "Lâm Tư Tam." Cái này người đàn ông tuổi trung niên có chút trầm ngâm, nói, "Giống như nghe nói qua." Lâm Tư Tam không rõ cái này người đàn ông tuổi trung niên ý tứ. Trần Trứ nói, tiền bối ngài là. Dụ Nhất Cân. Cái này người đàn ông tuổi trung niên nhìn Lâm Tư Tam một chút, nói, ta là Ba Sơn kiếm trưởng trong người, ngươi có muốn hay không tiến Ba Sơn kiếm trưởng, làm đệ tử ta. Cái gì? Lâm Tư Tam cùng Diệp Tân Hà, Yên Tâm Lan đứng được rất gần, cái này người đàn ông tuổi trung niên câu này lời vừa ra khỏi miệng, bên kia Diệp Tân Hà cùng Yên Tâm Lan lập tức giật nảy cả mình, xoay người lại, không thể tin nhìn xem nam tử trung niên, dù sư bá. Du Nhất Cân đảo mắt nhìn Diệp Tân Hà cùng Yên Tâm Lan một chút, không nói gì, lại làm một bộ cảm thấy Diệp Tân Hà, Yên Tâm ngạc nhiên thần khí. Lâm Từ Tam kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, chẳng lẽ Diệp Tân Hà cùng Yên Tâm Lan cũng căn bản không có gặp qua người sư bá này? Thật là Du sư bá. Diệp Tân Hà nhìn xem tên này cái này người đàn ông tuổi trung niên, đôi lông mày lại là chau lên. Du nhất cân lông mày chính là hơi nhíu. Ta mặc dù chưa thấy qua Du sư bá, nhưng ít ra biết, Du sư bá đã thu một tên đệ tử, gọi là Mao Thất đẳng. Diệp Tân Hà nói, mà lại ta nghe sư môn trưởng bối nói qua, Du sư bá đối với hắn chỗ thu tên đệ tử kia cực kỳ hài lòng. Ai nói một người chỉ có thể thu một tên đệ tử? Dù nhất cân đôi lông mày cũng hơi hơi lên cho dù là bị hắn rủ xuống tán tóc che lấp, mơ hồ đều có một loại sắc bén khí tức thuận lông mày của hắn không ngừng hướng phía trong không khí phát tán. Diệp Tân Hà mặt không đổi sắc, hắn nhìn Lâm Tư ta một chút, nói tiếp, ta chỉ là nghĩ mãi mà không rõ nếu thật là Du sư bá, vì sao lại chọn lựa hắn vì đệ tử. Du Nhất Cân lông mày lặng yên dựng thẳng lên. Hắn nhìn Diệp Tân Hà một chút, chỉ là nhìn thoáng qua, không nói gì, một đạo kiếm quang từ hắn trong tay áo liền ló ra. Cái này một đạo kiếm quang đen nhánh, mặt ngoài có vẻ ánh sáng, tựa như là một đầu ốc mãng. Kiếm lộ mười phân rõ ràng, nhìn như cũng không nhanh, thẳng chỉ hướng Diệp Tân Diệp Tân Hà lông mày thật sâu nhíu lên, hắn thân ảnh liền động mấy lần, lại phát hiện chính mình bất luận như thế nào né tránh, đều không thể tránh đi cái này đâm tới mũi kiếm. Hắn xuất kiếm. Một đạo thanh lệ kiếm quang nghiêng nghiêng lấy ra, đâm về dư nhất cân cổ tay. Nhưng mà du nhất cân cổ tay trầm xuống, đúng là trực tiếp ngăn chặn hắn này thân kiếm, Diệp Tân Hà lạnh cả tim, trong tay thân kiếm chỉ cảm thấy như là đè ép một toàn núi lớn, còn không tới kịp chuyển động thân kiếm, du nhất cân một kiếm này đã rơi vào bộ ngực hắn. Mũi kiếm rơi vào bộ hắn, lại là một tiếng vang. Diệp Tân Hà sắc mặt trắng nhợt, liền lùi lại ba bước, phun ra một ngụm máu tươi. Dụ Nhất cân thu kiếm, kế quang của hắn cấp tốc tiêu ẩn trong tay, nhưng Diệp Tân Hà lực trên quần áo lại là có một chỗ lõm, mặc dù ngay cả quần áo đều không có vỡ ra, nhưng kia chỗ lõm xuống lại là đợi đến hắn thu kiếm về sau, mới chậm dại bắn lên, tựa như là từ đầu đến cuối có câu ngưng mà không phát tình khí ép ở phía trên. Hiểu lễ, biết xấu hổ, có ngộ tính, cái này liền đầy đủ. Du Nhất cân lại nhìn Diệp Tân Hà một chút, nói, ngươi cũng không tệ. Hắn nửa câu đầu lộ vẻ trả lời Diệp Tân Hà vấn đề, tiếp xuống câu này, lại là chân chính tán hượng. Lúc này trên con đường này, những người còn lại còn chưa kịp phản ứng. Bọn hắn còn đang nhìn Lâm Chỉ Tiểu cùng Lăng Tứ công tử, lúc này xoay người lại đều là trong mắt ngạc nhiên, không rõ nơi này vì sao đột nhiên có người xuất thủ. Du Tư Bá, Lâm Chỉ Tiểu lại là thấy rõ mới vừa so triều, hắn lập tức bay sẽ tới, đối Du Nhất cân liền thi lễ một cái. Người càng không tệ. Du Nhất Cân khẽ bước cảm, đối Lâm Chỉ Tiểu nói một câu, hơi hơi dừng một chút, tiếp lấy nói, kỳ sư đệ điều giáo so với ta tốt. Hắn trong những lời này ngậm lấy hai tầng hàm nghĩa, một bên Diệp Tân Hà toàn nghe hiểu. Một là nói Lâm Chỉ mạnh hơn Diệp Tân Hà một chút, một điểm nữa, lại là nói Lâm Chử Tiểu hẳn là so với hắn điều giáo mao thất càng thêm ưu tú. Dụ Nhất Cân tại Ba Sơn kiếm chàng bên trong cũng là thuộc về dị loại. Nghệ sư trưởng trong môn phải nói, Dụ Nhất Cân sớm nhất thời điểm là đồ đệ mổ heo làm thịt dê mà thôi, nhưng ngày nào đột nhiên khai ngộ, chính là vô sự tự thông lĩnh ngộ thu nạp thiên địa nguyên khí tu hành thủ đoạn, về sau tại Ba Sơn bên trong tu luyện, cũng là cực ít xem kiếm kinh, dùng nhiều đều là tự sáng tạo kiếm chiêu. Hắn tại Ba Sơn kiếm chàng bên trong dừng lại thời điểm rất ít, cho nên giống bọn hắn thế hệ này đệ tử trẻ tuổi, đều là chỉ nghe nói qua danh tự cùng sự tích, lại đều chưa từng gặp qua chân nhân. Người này mặc dù là dị loại, mà lại bên ngoài cũng không có cái gì lại danh khí, nhưng rất nhiều sư trưởng Ba quát gần nhất dạy bảo hắn tu hành tên kia kỳ sư thúc, đều là đã nói với hắn, như liệu mạng tranh đấu, luận chiến lược, du nhất cân trí ít tại ba sơn kiếm chàng bên trong có thể xếp 5 vị trí đầu. Dạ này sư trưởng khen ngợi, tự nhiên càng đủ phân lượng. Mao thất đẳng có trở về hay không đến? Lâm trữ tiểu tự khiêm nhường cười cười, nhẹ dọng hỏi một câu. Quy 1 chương 14, ý kiến. VS, cấu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Hắn có trở về hay không đến cũng đều giống nhau. Dụ nhất cân nói, hắn có chút mặt không biểu tình. Lâm trữ tiểu giận mình, vô ý thức nói nói, làm sao lại đều giống nhau? Hắn đối Du Nhất Cân mặc dù cũng không hiểu rõ, chỉ là nghe sư trưởng trong môn phải nói qua tu vi của người này, nhưng hắn cùng Ma Bảy Tầng lại là hết sức quen thuộc. Ma Bảy Tầng cùng hắn gần như đồng thời nhập môn, tại Ba Sơn kiếm trường bên trong cùng một chỗ tu hành qua mấy năm. Ma Bảy Tầng nghe nói là Du Nhất Cân kiếm về cô nhi, đến từ cái nào đó bị ôn dịch tập kích qua đi thành trấn, cái kia thành trấn chỉ sống mấy người, mà Ma Bảy Tầng là trong đó một trong. Dù sao lấy Lâm Chỉ Tiểu đối Ma Bảy Tầng hiểu rõ, Ma Bảy Tầng lực lĩnh ngộ chưa chắc có hàng cao. Đồng dạng một chút kiếm pháp lĩnh ngộ phải khả năng so hắn càng chậm một chút, nhưng Ma Bảy tầng cũng có thật nhiều hắn không cách nào với tới địa phương, tỉ như Ma Bảy tầng thể lực cùng sức chịu đựng đều khác hẳn với tương nhân, cái này liền để Ma Bảy tầng có thể sử dụng một chút phi thường đặc biệt kiếm chiêu, mà lại Ma Bảy tầng có thể đánh lâu chiến đấu. Mấu chốt nhất chính là, có lẽ là từ loại kia đẩy là tử vong trong thành cuối cùng tiếp tục sinh sống quan hệ, Ma Bảy tầng cũng không phải là rất nhiều người tưởng tượng loại kia đối tử vong có loại hờ hững, có thể không nhìn tử vong dùng ra dị thượng lạnh lùng kiếm pháp, hắn ngược lại là dị thượng quý sinh mệnh, tại tao chân chính nguy hắn ngược lại sẽ bộc phát ra khiến người khó mà giữ đoán tiềm lực. Lâm Chỉ Tiểu Minh liền cảm giác, nếu chỉ là trong môn luận bàn so kiếm, hắn có lẽ có thể thắng được Ma Bảy tầng, nhưng nếu là chân chính cùng Vân Mộng Sơn những cái kia mã tác động dạng, các loại thủ đoạn ra hết liều mạng tranh đấu, cuối cùng sống sót, chưa hẳn chính là mình. Vẫn luôn là ta đang dạy hắn, hắn coi như trở về, cũng sẽ không là cố ly nhân đệ tử, cũng chỉ có thể là đệ tử của ta. Tại hắn có chút không rõ ràng cho lắm cái này sát na, dù nhất cân lại là nhìn hắn một cái, nói, "Lần này không chỉ là hắn, liền ngay cả Diệp Tân Hà cùng Yên Tâm Lan đều ngẩn người." Bóng đêm bao phủ phố dài đã triệt để bình tĩnh trở lại. Mấy người bọn hắn đứng tại một khối, những người còn lại đều cách một khoảng cách nhìn lấy bọn hắn. Bọn hắn những người này tựa như là đứng tại một cái độc lập bên trong tiểu thế giới. Một trận gió đêm đánh tới, Lâm trữ tiểu lấy lại tinh thần, chẳng biết tại sao, trên người hắn không hiểu có chút lạnh. Hắn rõ ràng chính mình ngay từ đầu liền lĩnh hội Sai Du nhất cân ý tứ, sẽ có phiến phức. Du nhất cân trước đó nói chuyện cùng bọn họ cũng không tỉ hiểm, nhưng lúc này ngẩng đầu lên đến, hắn nhìn về phía đối với hắn mà nói đã gần trong gang tấp ba sơn kiếm trường, hắn lại là thấp giọng, mang theo một tia u ám. Cố Ly nhân xác nhận ta cả đời này cho tới nay thấy qua nhất là thoải mái cùng không bị trói buộc người tu hành, hắn thế giới không có quy củ, thuần theo tâm ý, chỉ là quy củ cùng truyền thống, đối với rất nhiều người mà nói lại rất trọng yếu. Lâm trữ tiểu thật sâu như mày, hắn cũng nói khẽ, du sư bá ý của ngài là, cái này Tiên phức không ở chỗ cây to đón gió, không ở chỗ kiếm trận bên ngoài, mà ở chỗ kiếm trận bên trong. Chỉ mong ta là nghĩ nhiều." Dư Nhất cân sắc mặt cũng rất u ám, hắn trong lòng có chút dự cảm bất tường, cái này cùng hắn năm đó vừa lúc trải qua cái kia thành trấn, vừa vận bộ phát tình hình bệnh dịch thời điểm loại. Ba Sơn kiếm trường trước đó mặc dù mỗi năm thu đồ, nhưng lại đều chưa hề nói chết ai là đệ tử của ai, tỷ như kỳ chuẩn chưa hề nói ngươi chính là đệ tử của hắn, đừng người không thể giáo. Tỷ như ta mặc dù một mực tại giáo ma bảy tầng, nhưng cũng không có nói ma bảy tầng liền là đệ tử của ta, không là đệ tử người khác. Chí ít tại tuyệt đại đa số người xem ra, hôm nay Ba Sơn kiếm trường có thể có chút không tính nổi danh, nhưng kỳ thật rất mạnh kiếm sư, liền là bởi vì nhập Ba Sơn kiếm trường đệ tử kiến thức được nhiều, gặp kiếm nhiều. Rất nhiều người đồng thời dạy bảo một người, cũng có thể từ người kia sở học sở dụng trên thân, có chỗ khác biệt ngộ. Ba Sơn kiếm trưởng không giống với nó hơn tu hành địa cùng tông môn, đây chính là cùng nó hơn tu hành địa điểm khác biệt lớn nhất chỗ. Du Nhất Cân chậm rãi nói tiếp, nhưng mà từ giờ trở đi, Cố Ly Nhân muốn đổi. Tiên Tâm Lan lời nói cũng một mực không nhiều. Đối với trong tông môn rất nhiều chuyện, nàng cũng một mực ôm rất thái độ thờ ơ, nghe như vậy lời nói, nàng liền nhịn không được nói nói, kia Cố sư thúc nghĩ muốn làm thế nào là chuyện của hắn, những người còn lại liền làm theo ý mình, hay là cùng trước đó đồng dạng là được. Cố sư thúc cũng là loại kia thần long kiếm thủ bất kiến vĩ nhân vật, hắn không sẽ ảnh hưởng những người còn lại. Đây chỉ là ngươi ý nghĩ, ai biết người khác ý nghĩ? hai lại nhất định minh bạch cố ly nhân ý nghĩ. Du Nhất Cân hơi chào nói, mặt mũi của hắn cùng trang phục nguyên bản liền cho người ta không tốt lắm cảm giác thân cận, lúc này lạnh lùng chế giễu, hắn liền lộ ra càng thêm ấm lãnh. Lâm Trử Tiểu nghĩ nghĩ, nhìn xem Du Nhất Cân thành khẩn mà hỏi, ta chỉ ít biết kỳ sư thúc không có đặc biệt ý khác, hắn ngược lại rất hi vọng ta có thể đi theo cô sư thúc học kiếm, không biết sư bá ngươi là tán thành hay là phản đối. Ta tự nhiên cảm thấy người nào đó trở thành ta độc một thân truyền đệ tử không có vấn đề, tỉ như Ma Bảy tầng ta liền một mực dạy, cái này Lâm Tam, sau này cũng là ta độc một thân truyện. Du Nhất Cân thản nhiên nói, Nhưng về phần những người khác, ta liền không biết là tán thành hay là phản đối. Yên Tâm Lan thật sâu như mày. Đối với nàng mà nói, đều là một cái tông môn người, sao là nhiều như vậy ý kiến, chỉ là thu đồ mà thôi, ai muốn làm sao thu liền làm sao thu, làm gì nghĩ đến như vậy phức tạp. Nếu không phải Du Nhất Cân nói như vậy, nàng căn bản sẽ không nghĩ tới những thứ này đồ vật. Nhưng mà nàng có thể minh bạch Du Nhất Cân loại thuyết pháp này đạo lý cùng sự lo lắng của hắn. Mỗi cá nhân ý nghĩ đều có rất lớn khác biệt, có thể có chút người nơi dừng chân tại Ba Sơn kiếm trưởng chính là đồ cái thanh tĩnh, thậm chí ngay cả Dư Tả chỉ đi tham gia Kính Hồ kiếm hội bọn hắn đều chưa hẳn đồng ý. Rất nhiều người có lẽ cũng không muốn Ba Sơn kiếm trường dạng này trói mắt xuất hiện tại người tu hành thế giới bên trong. Nếu là ngay cả nhiều như vậy hứa ý kiến khác biệt cũng không thể dung nạp, cũng không thể tùy tiện giải quyết, vậy dạng này tông môn cũng không có ý nghĩa gì tồn tại. Nàng nhìn xem Du Nhất Cần, chậm rãi nói, nếu như nhất định sẽ có thật nhiều kịch liệt tranh chấp ý kiến, kia nguyên bản liền cần có người đứng ra, đem rất nhiều chỗ khác nhau ý kiến để xuống. Chí ít trong mắt của ta, Ba Sơn kiếm trường rất ít người không thích Ba Sơn kiếm trường cường đại, nếu như cố sư thúc cùng hơn sư bá có thể làm cho Ba Sơn kiếm trưởng cường đại trước nay chưa từng có, có thể làm cho chúng ta trở nên càng mạnh, vậy chúng ta khẳng định cảm thấy đây mới là chính xác ý kiến. Dù nhất cân căn bản không thèm để ý Yên Tâm Lan nói là cái gì, hắn chẳng qua là cảm thấy Yên Tâm Lan khẩu khí rất lớn, nguyên bản hắn không nhịn được muốn răn dạy Yên Tâm Lan hai câu, nhưng nhìn hướng Yên Tâm Lan, nhìn xem nàng ánh mắt bên trong lộ ra cái chủng loại kia kiên định yên tĩnh dị thường thân sắc, hắn nghĩ tới tên này không tính quá thu hút tiểu nữ, kỳ thật lại hẳn là quá khứ 2 tháng 3 năm 10 năm bên trong, Ba Sơn kiếm trưởng nhất đệ tử xuất sắc một trong, hắn liền đổi chủ ý, chỉ là đạm. Mạc Lập Đẩu nói, đây chỉ là ngươi ý nghĩ. Cái này cuối cùng chỉ là chuyện nhỏ. Lâm Trử Tửu thật sâu như mày, lúc này cũng không nhịn được nhẹ giọng nói một câu. Nhưng hắn không có gây nên bất luận kẻ nào đáp lại, vô luận là Diệp Tân Hà hay là Yên Tâm Lan, đều không có lên tiếng trả lời. Kỳ thật ngay cả chính hắn sau đó một khắc đều trầm mặt xuống. Chính hắn đều biết đây không phải việc nhỏ. Bởi vì chính là bởi vì bầu không khí mất tự nhiên trở nên rất nghiêm túc, thậm chí có chút dương cung bạn kiếm ý vị, hắn mới nhịn không được nói một câu như vậy. Lúc này ba sơn kiếm trưởng mấy người kia làm thành một cái vòng quan hệ, bầu không khí khẩn trương mà nghiêm túc, thanh âm ép tới thấp, bên ngoài những cái kia người xem náo nhiệt cũng không biết xảy ra chuyện gì chỉ là thân ở cái vòng này bên trong lại rất giống người ngoài cuộc Lâm Tư Tam lại nghe rõ ràng. Hắn có chút có quắp mà bất an, không biết mình lúc này phải làm gì, nên nói cái gì. Người sợ a?" Du Nhất Cân đột nhiên xoay đầu lại nhìn hắn một cái, hỏi, "Lâm Tư Tam là người?" Hắn nghĩ nghi, nhẹ gật đầu. Càng là tiếp cận cái này Ba Sơn kiếm trưởng, hắn liền càng ngày càng cảm thấy cái này Ba Sơn kiếm trường bí ẩn mà cường đại, nhưng lại không giống hắn tưởng tượng đơn giản như vậy, ai nghĩ vừa vào cửa liền gặp được phong tranh. Không chỉ còn là những cái kiến lợi hại sư trưởng ở giữa phong tranh. Kỳ thật chỉ là Du Nhất Cân liền để hắn có chút sợ hãi. Dụ Nhất Cân hình dạng nguyên bản liền lộ ra không dễ dàng để người thân cận, mà lại tuyệt đại đa số thời điểm hắn còn lộ ra cực kỳ nghiêm khắc. "Vậy ngươi có nguyện ý không theo ta học kiếm?" Du Nhất Cân nhìn xem hắn, hỏi, "Ta biết ngươi tới đây bên trong, tự nhiên là hướng về phía muốn trở thành Cố Ly Nhân đệ tử. Ta lúc trước quá mức tự phụ, đến cái này bên trong liền biết mình nguyên lai like chẳng phải là cái gì." Lâm Tư Tam xấu hổ gục đầu xuống, nói, "Ta tự nhiên sẽ không lại hy vọng xa vời trở thành Cố Ly Nhân đệ tử." Du Nhất Cân cảm thấy hắn có chút lắm điều, một chút không vui nhướng mày sao? Ý là ngươi ý nguyện ý là nguyện ý, nhưng hẳn là không đến mức để ta làm chút chuyện thương thiên hại lý. Lâm Tư Tam không dám nhìn Du Nhất Cân con mắt, có chút lo sợ bất an do dự nói. Du Nhất Cân cười lạnh nói, Ba Sơn kiếm trường không phải tà đạo. Lâm trữ tiểu nhìn xem hai người này, mặc dù trước đó bầu không khí còn rất nghiêm túc, nhưng chẳng biết tại sao, hắn nhịn không được có chút không tử tế nở nụ cười. Quy một chương 15, bàn giao. PS, câu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Cách đó không xa một cái nhà sàn bên trên, mái hướng xuống chảy xuống nước, phía dưới có một gốc rất già chuối tây cây, còn có mấy cái dùng để đậu thuốc thạch cự. Nước mưa nhỏ tại chuối tây cây lá bên trên, sau đó lại rơi vào thạch cứu bên trong. Thạch cứu bên trong nước cũng sớm đã đầy, 10 điểm thanh tịch. Mỗi một giọt nước mưa như hóng ánh trần châu từ lá chuối tây bên trên lan xuống, nhỏ tại thạch cứu bên trong trên mặt nước, liền tạo nên một tầng gợn sóng. Thật không định quá khứ gặp hắn. Nhà sàn lầu 2 liền một cái ban công, trên ban công phương nóc nhà hun khói lửa cháy thành đàn nhánh, ban công một bên liền trực tiếp tại cửa sổ dựa vào, sương mù sối tung tóe tiến đến nước mưa nhiệm mà Một đôi nam nữ đều dựa vào lấy cái này cửa sổ, ngồi đối mặt nhau. Lên tiếng chính là nữ tử, nữ tử này người mặc màu tím nhạt váy trang. Nhìn qua mười điểm dịu dàng, để người ngay lập tức liên tưởng đến, chỉ sợ là ngọ sâu bên trong một gốc hơi tự sáp vi. Nàng nam tử đối diện lại là Phong Mang Tất Lộ, một thân áo đen giật hồ phải khô cứng, như là sát áo. Trên mặt của hắn cũng có ít đầu nhàn nhạt, nhạt vết sẹo, không giống như là đao kiếm vết tích, cũng là cấp tốc bay lượn lúc, bị cây tối mùi gai nhọn tổn thương vết tích. Chỉ là vết thương này đã lâu, không khiến người cảm thấy nhìn thấy mà giận mình, chân chính Phong Mang đến từ nam tử này bẩy để lên bản hai tay. Hai tay của hắn mười ngón rất tinh tế, vừa nhỏ vừa dài, nhìn qua hữu lực, nhưng mấu chốt nhất lại là duỗi thẳng thời điểm hết sức thẳng tác, tựa như là từng trôi tiểu kiếm. Hắn là kỳ chuẩn, chính là lâm trử tiểu cùng nhân khẩu bên trong kỳ sư thúc, hắn không phải hiện tại ba sơn kiếm trường mạnh nhất kiếm sư, nhưng tuyệt đối là giết người nhiều nhất kiếm sư. Mà người đối diện hắn lên tiếng tên này nhìn như dịu dàng nữ tử, nhưng là dư tả chỉ tại ba sơn kiếm trường bên trong thấy lâu cảm khái tòa kia lâu chủ nhân. Được rồi, đợi đến việc này trôi qua về sau gặp lại. Kỳ chuẩn gãi gãi đầu, nhìn xem đối diện nữ tử, nói, ta cùng hắn kiếm ý lẫn nhau hướng. Mỗi lần nói lên vài câu nhịn không được liền muốn so tài một chút, nếu là tại bình thường cũng liền thôi, nhưng cố Ly nhân việc này có thể có chút phiền phức, huy động nhân lực nói muốn thu đồ, kết quả khắp nơi đều có người đến, nhưng lại nói đã thu, nếu là thu là đường hướng người cũng coi như, nhưng thu cũng vẫn như cũng là cái người thận, cái này đừng hướng trong lòng người chưa từng sẽ dễ chịu, luôn cảm thấy hắn đang cố ý mở bọn hắn cho đùa. Lại càng không cần phải nói nhà mình người cũng sẽ có các loại ý nghĩ, ta cũng không thể hiện tại liền đi qua, đem khí lực của mình cùng kiếm ý trước làm ham mọn. Nếu là người trong thiên hạ, phiền phức cũng không tại hiện tại, mà tại về sau. Nữ tử này hình dạng dịu dàng, giọng nói cũng là nhu hòa, nhưng là lời nói lại lộ ra một loại sự tự tin mạnh mẽ, hiện tại chúng ta đều trở về, cho dù có một số người có ý tưởng, lại có thể thế nào? Cho nên ngươi vẫn cảm thấy nhà mình trong môn có phiền phức." Kỳ chụt ngón tay trên bàn gõ gõ, cau mày trầm tư nói, "Kỳ thật quy củ chính là quy củ, nhưng Ba Sơn kiếm trưởng trước đó cũng xác thực không có cái gì quy củ, phiền bãi nhất chính là, chúng ta Ba Sơn kiếm trường một mực là ai tu vi cao nhất, ai dùng kiếm lợi hại nhất chính là tông chủ cùng kiếm thủ, mấy năm trước dư tại chỉ thứ nhất, không có người cảm thấy có cái gì không đúng." Nhưng bây giờ cố ly nhân so hắn lợi hại tiếp theo lý chính là cố ly nhân định đoạn chỉ là dư tả chỉ cũng hướng về. Hán mà hắn làm việc lại tùy ý cái này có ít người tự nhiên sẽ có ý tưởng tiên nếu là những người kia phản đối đến cùng là ai phá hư quý củ cái này ngâm lại thật sự là đau đầu nhắm mắt làm ngơ nữ tử này bắt đầu khinh đạm nói nói, trên đời này sự tình cái chưa có nhất định theo ai nghĩ chính là tốt tốt xấu ai cũng nói không rõ ràng gặp sao yên vậy An tính nhìn bất bin cũng coi như đứng lên muốn cải biến mưa gió đây chính là thật chuẩn nhìn cũng tâmiền khi chuẩn nghe được nữ tử này trong giọng nói nhà nhà thủũ Hắn liền không khỏi kinh hãi, nói: "Ngươi có ý tứ gì?" Trước đó liền nghĩ đi hải ngoại đi một chút, có hai cái bằng hưu cũng tìm hai cái đảo, liền thuận tiện đi xem một cái. Nữ tử nói: "Lần này tới Ba Sơn cùng rất nhiều người gặp một lần, cách Ba Sơn về sau liền có thể có thể đi hải ngoại một chút năm." Kỳ chuẩn một chút liền mở to hai mắt nhìn, "Ngươi cái này." Cách một lát, hắn mới nhìn không được nói: "Kia Yên Tâm Lan ngươi cũng mặc kệ, hay là mang đến hải ngoại." Nữ tử lặng lặng nhìn thoáng qua trên đường Yên Tâm Lan, nói: "Nàng so ta xuất sắc, ta có thể dạy đều đã giáo, không cần lại giáo cái gì." Ba Sơn kiếm trưởng Một cái có thể trông thấy phía đông mới lên ánh bình minh động quật bên trong, có tất cả sinh hoạt cần thiết ra sản. Đất đen bình gổn bên trong còn cắm một chút trong núi hoa dại. Đây là dư tả trì ngày thường bên trong tại Ba Sơn kiếm trường tu hành ở địa phương. Sớm có thể thấy được ánh bình minh, buổi chiều có thể thấy được núi sương mụ như băng rua giữa khu rừng lở lở, nếu là sau cơn mưa trời trong, thường thường sơn cốc đối diện bên trong liền có cầu vồng. Lúc này hắn ngồi đối diện một tên lão giả áo xanh. Lão giả này trên thân thanh sam là đạo bào kiểu dáng, hắn râu tóc đều là ngân bạch, nhưng là da thịt lại là như là như trẻ con hồng Từ người bắt đầu tu hành lúc Chúng ta liền đều biết người thích ở cao, ở cao đương nhiên là có chỗ tốt, ở xem trộng xa, lòng dạ liền sẽ khoáng đạt, lòng dạ khoáng đạt, làm việc dùng kiếm liền sẽ khí quyển, nhưng một mực thấy xa nhưng cũng thường thường nhìn không thấy lo lắng âm thầm, chỗ cao độ vật quang minh mà rõ ràng, chỉ có những cái kia địa phương âm u, mới sinh sôi hư thối cùng ngẫm hốc biến. Lão giả này nấu một bình hoàng tửu, cái này ấm hoàng tửu màu sắc cùng hộ phách, rất thơm, nhưng là đã không có bao nhiêu rượu vị, uống cũng rất nhạt, có một loại động dấu rất nhiều năm về sau đặc hữu mát lạnh thuần, càng phát ra giống ban sản xuất lúc Không phải chúng ta sợ hãi cải biến, mà là đã có thay đổi. Lao giả này nhìn xem dư tả chỉ nghiêm túc mà ôn hòa nói, nhiều như vậy các hướng người tu hành tới, trong đó chỉ có non nửa là muốn trở thành ba sơn kiếm trường đệ tử người trẻ tuổi, trong đó có hơn phân nửa ngược lại là kiếm khí trên bảng cứng giả, có chút thì hẳn là so kiếm khí trên bảng rất nhiều người còn mạnh hơn, chỉ là khinh thường lên bảng những cái kia càng thêm tâm cao khí ngạo người, bọn hắn nhất muốn thử xem hẳn là người cùng cố ly nhân kiếm. Đến người tu hành quá nhiều, quân đội đều sợ sinh ra loạn sự tình Liên hành núi quân đều mở phát tới, vạn nhất quân đội cùng một ít tông môn người phát sinh ma sát, quân đội người chết cùng những tông môn này người nếu là chết rồi, những này đều sẽ coi như chúng ta Ba Sơn kiếm trưởng trên đầu. Mà lại, Ba Sơn kiếm trưởng thanh thế như vậy thật lớn công khai thu đồ, lại không chỉ đối người tần, rất nhiều đường hướng tuổi trẻ tài tuấn tiến vào Ba Sơn kiếm trưởng tu hành, để trưởng lăng những cái kia các quý nhân nghĩ như thế nào? Chúng ta thế nhưng là tần địa tu hành địa, tương lai chúng ta cái này bên trong đi ra người tu hành nếu là biến thành định hướng cường giả. Ngươi nhìn, ngay cả ấm viện đều đã quyết định đi hải ngoại, khả năng rất nhiều năm cũng sẽ không lại về Ba Sơn. Sư thúc Dư Tả Chi uống một chén rượu, hắn đột nhiên đánh gậy lao giản này chuẩn thuật, lư khí cùng rượu trong ly đồng dạng lưu hòa nói: "Các ngươi đang sợ cái gì?" Lão giả này lập tức là người. "Đã ngươi nói không phải là các ngươi sợ hãi cải biến, mà là đã có thay đổi, vậy các ngươi còn tại còn sợ cái gì?" Dư Tả Chi nhìn xem hắn, bình tĩnh nói: "Kỳ thật trong lòng các ngươi hẳn là minh mạch, vô luận ta có đi hay không cũng không vô luận Cố Ly nhân công khai hay không thu đổ, cái này cải biến đều đã phát sinh." Giống như Ngụy Vân Thủy cung, dù là năm đó cung người bản chỉ ở Hàn Kiếm, cũng là thế chỗ cảnh giác. Ngay cả Ngụy Mấy chi quân đội tinh nhuệ đều từ đầu đến cuối chú đóng ở Vân Thủy cung trung quanh, không phải Vân Thủy cung những người kia có bất kỳ dư thừa ý nghĩ, mà là bởi vì Vân Thủy cung quá mạnh. Hiện tại chúng ta có ít người quá mạnh, mà phía dưới một đời đệ tử cũng là hết sức yếu tố. Mặc kệ chúng ta làm thế nào nghĩ như thế nào, Ba Sơn kiếm trưởng cuối cùng sẽ trở thành Sơn Lâm bên trong gốc kia gây họa đại thủ. Một cái tông môn tại nào đó một thời đại vừa vận hiện lên cực kỳ cường đại người tu hành, đây coi như là trùng hợp, cũng coi là thiên mệnh đại thế, bất kỳ người nào đều ngăn cản cũng cải biến không được. Nhưng khi còn bé ta liền đã nghe qua một câu chuyện xưa, coi như trời sập xuống, cũng có thân cao người đỉnh lấy, cho nên sợ hãi trời sập xuống, là không, có ý nghĩa. Lao giả này trầm mặt xuống. Hắn nghe rõ, cũng cảm thấy thật có chút đạo lý, nhưng cái này cũng vô pháp ngăn cản hắn bất an trong lòng. Hắn rõ ràng chính mình bất an chỉ là bởi vì hắn cùng dư tạ trì bọn người không là đồng dạng người. Nhưng Cố Ly Nhân cùng dư tạ trì bọn người chính là lúc này ba sơn kiếm trường cao nhất người, dư tả trì cuối cùng ý tứ của những lời này rất rõ ràng, cho dù xảy ra chuyện gì, kia cũng là bọn hắn đánh. Cố sư đệ cũng không phải là giống tất cả mọi người tưởng tượng như vậy tùy ý mà không để ý tất cả mọi người ý nghĩ, hắn rất vất vả gấp trở về cũng là bởi vì hắn biết nhất định phải gấp trở về, còn có, hắn đang nghỉ ngơi trước cùng ta nói qua, hắn sẽ liền chuyện này cho tất cả mọi người một cái công đạo. Dư tả Chi nợ nụ cười, nói, đã hắn đều đã nói như vậy, vậy ta liền tin tưởng hắn sẽ cho tất cả chạy tới người một cái công đạo, cho nên ta liền không nóng lòng, liền đợi đến nhìn liền tốt. Quy một chương 16, thử kiếm. PS, cấu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Có người lên núi, cũng có người rời núi. Tiến Vũ không, cách tranh. Tiểu trấn bên trên một chút tự sắc dạ lai hương thứ tự mở ra, còn có xe ngựa bánh xe nghiền ép lấy cao thấp nhấp nhô cục đá thanh âm. Tại núi rừng bên trong văng lên, Ba Sơn Kiếm Trường Sơn muôn bên trong, lại là đi ra một tên thiếu niên. Thiếu niên này người mặc áo vàng, màu da rất trắng, giống như rất ít phơi nắng, mà lại trên mặt thần sắc cũng không giống rất bao nhiêu tuổi người như thế nhơi khí, rất có thư cần khí. Hắn mang bên trong cùng ôm một bản da đen trang bìa thật dày thư tịch, tựa hồ hắn đối quyển sách này bên trong còn có chút từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ vấn đề, một mực liền ôm quyển sách này không chịu thả. Đường núi chất lớp, nhưng cao lớn rừng cây tùng ở giữa lại là tương đối khô giáo, tầng, tầng lớp lớp tán cây đem nước mưa cản rơi hơn phân nữa. Rơi giữa khu rừng hạt mưa đều bị khô cạn vỏ cây cùng trên mặt đất dày một tầng dày lá tung hút. Dương Tùng chỗ sâu có 3 người, Lâm Chỉ Cửu, Yên Tâm Lan cùng Diệp Tân Hà. Có hai ba ở giữa rừng vỏ cây dựng lấy tạo hình khác biệt phòng lều, không tính sạch sẽ, nhưng kỳ tích chính là cả cái gì sâu bỏ vết tích đều không có. Bên trong bên trong vạc nước bên trong có thanh thủy, vài gạo bên trong có mét. Lâm Chỉ Cửu thật ngay tại nấu rượu. Chính là rượu ngon, hắn tự vân ngộng sơn kia một tổ mã trong tay cướp được ngon. Những cái mã đều biết lại đẹp phong cảnh cũng so ra kém hôm nay chiều, bọn hắn đều hết sức rõ ràng có hôm nay chưa chắc có ngày mai cho nên có thể bị những này sống mơ mơ màng màng mã tắc giữ lại, thậm chí còn không bỏ uống được rượu ngon, nhất định tuyệt hảo. Tiểu sắc xinh đẹp, mang theo một chút kỳ dị hương hoa, mà lại không gắt cũng không nhạt. Rượu là rượu ngon, chỉ là chưa hẳn người người rượu ngon. Yên Tâm Lan tình nguyện uống mà canh. Diệp Tân Hà nhiều nhất một chén. Mặc dù từ trên chấn còn mang không ít đồ nhắm, nhưng tự uống uống một mình lại luôn có chút không thật sảng khoái. Trong lúc đó nhìn thấy dạng này, một tên ôm sách thiếu niên xuất hiện tại ánh mắt bên trong, Lâm tiểu đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp xuống một câu chính là, có thể uống. Tên này rất có thư quyền khí thiếu niên rất có lễ có chút không lời. Sau đó cười cười, nói, "Một chén." Lâm Trử Tiểu liền lập tức có chút thất vọng, hắn liền lập tức có chút hoài niệm Ma bảy tầng. Người biết chúng ta?" Diệp Tân Hà quan tâm lại cũng không là có thể uống không thể uống, hắn nhìn xem đi lên phía trước thiếu niên, chỉ là nhìn xem thiếu niên thần thái, hắn liền cảm giác thiếu niên này đối cái này bên trong cũng không xa lạ gì, cho nên lông mày của hắn không tự chủ có chút bước lên, "Là chúng ta ba sơn kiếm trưởng người. Lâm Trử Tiểu, Diệp Tân Hà, tiên Tâm Lan." Thiếu niên này rất tú khí nhẹ gật đầu, ôm sách chọn tảng đá đá phải đống lửa bờ, ngồi xuống, lúc này mới nói tiếp, "Theo nhập môn thời gian, ta là sư đệ của các ngươi." Ngươi tên là gì? Yên Tâm Lan có chút kỳ quái, nàng một người chưa từng gặp qua thiếu niên này rất bình thường, nhưng Lâm Chỉ Tửu cùng Diệp Tân Hà đều tại Ba Sơn kiếm trường bên trong lốc thật lâu thời gian, nhất là Lâm Chỉ tiểu. Ngay cả bọn hắn đều chưa từng gặp qua, cái này liền có chút khó tin. Ta gọi sư trưởng lạc. Thiếu niên này mỉm cười, hắn ngẩng đầu nhìn Yên Tâm Lan lúc, thanh tú bên trong lại nhiều chút nói không nên lời ngạo khí, ta bình thường đều tại kiếm tạ gì đọc sách, cho nên đều chưa từng gặp qua. Ngươi chính là kiếm tạ gì tên kia bế quan không già còn một sách. Lâm lập tức kịp phản ứng, giật mình nhìn xem tên này gọi là sư trưởng lạc thiếu niên. Diệp Tân Hà cùng Yên Tâm Lăn cũng là liếc mắt nhìn lẫn nhau, ánh mắt đều có chút phức tạp. Nếu là người kia, kia nhập môn thời gian cũng chỉ so với bọn hắn ngắn một năm. Đã sớm nghe nói người này là dư tả chỉ từ quan bên trong mang về, nhưng đến Ba Sơn kiếm trưởng lại là nghe nói hắn đều không cần đi theo dư tả chỉ tu hành, mà là thỉnh cầu tại kiếm trong tháp tự hành xem trải qua. Sau đó, sau đó liền qua thật lâu. Trôi qua ngay từ đầu tất cả mọi người cảm thấy hắn là dị loại, nhưng sau đến thời gian quá dài ngay cả loại ý nghĩ này đều nhạt, thậm chí đều quên đi có một người như vậy tồn tại. Quá mức đặc biệt người thường thường không thích sống chung, nhưng may mà Ba Sơn kiếm trưởng những người này đều rất đặc biệt. Thật một mực không cùng lấy dư sư thúc tu hành. Lâm trữ tiểu nhìn xem người sư lệ này, nhịn không được hỏi. Sư trưởng lạc nhẹ gật đầu, thật không có. Lâm trữ tiểu có chút nhíu mày, thiện ý nói, "Vậy ngươi có nghe nói hay không, dư sư thúc đi kính hổ kiếm hội chuyện này?" "Ta biết." Sư trưởng lạc nợ nụ cười, cười đến giống con tiểu hồ ly giảo hoạt, "Ta đương nhiên biết hắn lợi hại, năm đó ta chính là cảm thấy hắn lợi hại, cho nên mới cùng đi theo Ba Sơn." Yên Tâm Lan liền không hiểu nhịn không được hỏi, "Vậy tại sao chỉ là tự học?" "Bởi vì đọc sách càng mau một chút, Sư trưởng là nói, mà lại kiếm tạ gì tổn chữ kiếm kinh rất nhiều, ta có thể tùy ý chọn tuyển, đi theo hắn lựa kiếm, ta lại không thể tùy ý chọn. Ba sơn kiếm trường kiếm tạ gì kiếm cũng không ít, kiếm kinh đích sắc cũng không ít. Nhưng mà cái này cùng tất cả xây tông thời gian rất dài tông môn đều là giống nhau, nhiều đời người tu hành đem mình đối với kiếm chiêu linh ngộ, cùng tại mình tu hành quá trình bên trong đạt được một chút tu hành điện tích cất giữ trong tông môn bên trong, mà đối đãi kẻ đến sau xem. Những này là một cái tông môn quý giá tài sản, cũng là một cái tông môn nội tình của trong. Nhưng mà rất nhiều kiếm kinh lúc ấy những cái kia đạt được người tu hành cũng chưa nghiên tập, là bởi vì người tu hành thế giới công pháp tu hành hạo như biển sao. Ở quá khứ mấy trăm năm thậm chí ngàn năm thời gian bên trong, có bao nhiêu người tu hành hiện ra đến, tản ra bao nhiêu tu hành thủ đoạn, đó thật là một cái dị thường khổng lồ số lượng. Có chút người tu hành cho rằng tu hành thủ đoạn đối với có ít người mà nói lại là lời lẽ sai trái, tại muôn vàn trong tinh thần, hái hữu dụng một viên, đó là chân chính nan đề Chúng chi rất nhiều tu hành kinh điện không đối ngoại truyền, bên trong bên trong nguyên bản liên thiết trí rất nhiều chướng ngại, có chút bí mật bất truyền không trải qua sư trưởng tự thân dạy dỗ điểm đấu, kia văn tự cùng đồ lục ghi chép, kỳ thật nguyên vốn là có sai lầm tồn tại. Ba sơn kiếm trưởng kinh điện bên trong, còn có rất nhiều rất cường đại, nhưng là là tản trải qua, cây vốn cứ toàn. Chỉ có có được cái dạng gì lòng tin, hoặc là nói là cuồng tới trình độ nhất định người, mới có thể nói ra đi theo dư tả chỉ như thế người tu hành học tập, kỳ thật không bằng chính hắn xem chồng chất như núi kiếm kinh. Giống dư tạ chỉ như thế đã tại người tu hành thế giới ở vào đỉnh cao nhất người tu hành. Hắn nguyên bản đã có thường nhân không có được tùy nhãn, nếu là hắn dạy bảo đệ tử, tại bất luận cái gì người nhìn đến tự nhiên nhưng để tránh cho đệ tử thiếu đi rất nhiều đường quyền cơ. Cho dù là hắn đi đến kiếm kinh bên trong tùy ý chọn tuyển mấy quyển ném cho sư trường lạc, chỉ là dị thường nói đơn giản trong đó những cái kia chân nguyên công pháp thích hợp, những cái nào kiếm chiêu 10 điểm hữu dụng, cái này chỉ sợ cũng có thể tiết kiệm một người hơn 10 năm cổ tu. Diệp Tân Hà nguyên bản cảm thấy mình tại Ba Sơn kiếm trường nhóm người này ở bên trong xem như còn vọng, toàn bộ Ba Sơn kiếm trưởng thế hệ này trẻ tuổi người tu hành bên trong, hắn xem ở mắt bên trong cũng không có mấy cái. Nhưng mà hắn cũng là cảm thấy mình như là theo chân Dư Tà Chỉ, dù là Dư tả Chỉ chỉ dùng như thế phương pháp đơn giản nhất, hắn cũng có thể tiết kiệm rất nhiều năm khổ tu. Hắn nhìn xem tên này rất có thư quyền quý dự lệ, hắn cảm giác đối phương là chúng tạp đảng hoàng đang nói cuồng vọng vô chi cho cười. Dù là rất nhiều kiếm kinh ta cũng là chỉ nhìn một lần đều sẽ, nhưng ta cũng sẽ không giống như ngươi nói ra lời như vậy. Diệp Tân Hà trong lòng dị dạng khó chịu, hắn hơi phúng nhìn xem sư trưởng lạc, cười lạnh nói, "Là cái gì cho ngươi lòng tin như vậy? Trước đó cái này bên trong rất yên tĩnh, nhưng cái này 10 ngày qua quá náo nhiệt, ta liền hiếu kỳ xảy ra chuyện gì, về sau ra kiếm pháp" Ta hỏi một tên sư trưởng, mới biết được là cố sư Thúc muốn thu đồ. Sư trưởng Lạc nhìn ra Diệp Tân Hà trong mắt nồng đậm đùa cợt ý vị, nhưng là hắn không có sinh khí, hắn cũng không có ngay lập tức trả lời Diệp Tân Hà lời nói, chỉ là phối hợp chậm rãi nói, đúng lúc một chút sách ta cũng thấy không sai bị lắm, ta liền dứt khoát ra kiếm pháp đến, chỉ là ta xuất kiếm tháp, cũng không phải muốn trở thành cố sư Thúc đệ tử, phải hắn dốc lòng điều giáo, mà là ta muốn nhìn một chút cố sư Thúc cuối cùng chọn một tên gì dạng đệ tử, ta muốn nhìn một chút hắn là có hay. Không rất lợi hại. Lâm Chỉ Tửu nở nụ cười, hắn nghe rõ người sư này ý tứ. Cảm thấy người sư đệ này thật sự là những năm gần đây thấy qua tự tin nhất của người cùng người còn vọng, dù là hắn dáng dấp tại ba sơn kiếm trường trong những người này tựa hồ nhất là hiền lành dễ thân. Diệp Tân Hà không chút khách khí trầm trọng nói, "Cho nên ngươi ý tứ, là ngươi cảm thấy Cố Ly nhân mặc kệ cuối cùng thu cái gì đệ tử, khả năng người kia cũng không bằng ngươi mạnh, chí ít ngươi là muốn cùng người kia so một so, thử một lần." Sư trưởng Lạc nghiêm túc nhẹ gật đầu, "Kia là tự nhiên. Một cái quả cân muốn xưng những vật khác phân lượng thời điểm, đầu tiên liền muốn mình có phân lượng." Diệp Tân Hà có chút mắt lại, sắc mặt của hắn trở nên lạnh lùng, "Ta nghĩ thử trước một chút kiếm của ngươi." Không có người bất ngờ. Chí Ít rất quen thuộc Diệp Tân Hà, Tỷ Khí Lâm trừ tiểu cùng yên tâm lan mảy may đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Vậy liền mời sư huynh chỉ giáo. Sư trưởng Lạc đối Diệp Tân Hà gật đầu làm lễ. Hắn cũng không có đứng dậy, thậm chí tay trái còn ôm kia bản sách cũ, nhưng là một cố kiếm ý cũng đã tại đóng lửa phía trên hình thành. Hắn cũng chỉ làm kiếm, lang không một chỉ điểm hướng Diệp Tân Hà ngực. Quy một chương 17, nấu rượu. PS, cấu đấu nạt cứu trợ cờ vở sống qua dịch. Diệp Tân Hà cũng ngồi ngay ngắn bất động, lấy chỉ làm kiếm, hai đạo kiếm khí tương giao, như thực chất một vàng, phía dưới đống lửa gào thét một tiếng liền muốn nổ tung. Yên Tâm Lan đuôi lông mày chau lên, năm ngón tay khẽ nhúc nhích, vài đạo kiếm khí như là lồng giam, đem vùng lên muốn nổ đống lửa đều bức ở. Lâm Chỉ Tửu mắt sáng rực lên, trong mắt của hắn tràn đầy kinh diễm, cũng không biết là bởi vì sư trưởng Lạc cùng Diệp Tân Hà một kiếm này, hay là bởi vì Yên Tâm Lan một kiếm này. Sư trưởng Lạc trong mắt cũng có thần sắc khác thường bay lên, sắc mặt của hắn trở nên hơi ngưng trọng lên, chỉ kiếm lại cử động. Một đạo giữ rằn kiếm ý tại hắn phía trước hình thành, đống lửa bên trong bị Yên Tâm vừa mới xuống hỏa diễm lại là kỳ dị bị rút ra đầu, hình thành đạo mảnh tiểu nhân hỏa kiếm, Diệp Tân Hà con mắt có chút nheo lại, đầu ngón tay khẽ run, một chùm kiếm khí như một chùm mưa bụi rơi xuống, cả hai đối hướng, phù một tiếng nhẹ vang lên, lần này lại là không có bất kỳ cái gì kinh khí phát tiết. Sư trưởng Lạc lấy chỉ làm kiếm, kiếm pháp lại biến, rõ ràng chỉ xuất một chỉ, lại có ba đạo không chừng kiếm khí từ phương hướng khác nhau đâm về Diệp Tân Hà, mà lại kiếm khí cũng như bị gió thổi động ngấn nước là vũ, phối phối không chừng. Lâm Chỉ Cửu thấy lòng tràn đầy tán thưởng, nhịn không được đưa tay lấy cốt uống rượu. Sư trưởng một kiếm này giống như là bất ngờ trong kiếm kiếm chiêu, nhưng tựa hồ lại dung hợp suối núi kiếm kinh bên trong kiếm chiêu, trừ kiếm ý mở mịt bên ngoài còn có một loại chí nhu dày đặc, kế tục lực không ngừng cảm giác. Quang lại như vậy một kiếm, cũng đã là hắn mấy năm qua này nhìn thấy nhất diệu kiếm chiêu. Diệp Tân Hà sắc mặt dần đục, hắn chỉ kiếm vẫn như cũ di động rất chậm, như là treo rất nhiều vô hình cự vật, nhưng là trước người hắn không khí đột nhiên bạo động, liền như là có một đạo cuồng loạn thác nước tạo ra, mà lại tốc độ cực nhanh quá ngang. Hắn lấy nhanh chế không chừng, cuồng loạn lại nhanh kiếm khí đem kia ba đạo kiếm khí toàn bộ Sư trưởng Lạc Chỉ kiếm cũng nhiên biến nhanh, nhanh đến mức như là báo. Xuy xuy xuy xuy, mấy chục đạo kiếm khí thuần lấy nhanh đánh nhanh, loạn Tân Hà. Diệp Tân Hà chỉ xuất một kiếm, một kiếm tựa như rủ, lại như lá sen trổng lên. Gần như đồng thời, Diệp Tân Hà đầu ngón tay bắn ra, một đạo kiếm khi đâm ngược sư trưởng Lạc Mi Tâm. Hai người xuất kiếm càng lúc càng nhanh, thoáng qua lại giao thủ hơn 10 kiếm. Tu hành giả tầm thường xuất liên tục kiếm phương vị đều thấy không rõ lắm, nhưng Lâm Chỉ Tiểu cùng yên tâm lan lại là thấy rõ mỗi từng kiếm một chiêu. Diệp Tân Hà kiếm chiêu mặc dù đồng dạng tinh diệu khó tả, nhưng chỉ là xuất từ sở học của hắn kia hai bộ kiếm kinh, nhưng sư trưởng Lạc những mấy kiếm lại phần lớn đến từ khác biệt kiệp kinh, có chút thậm chí là nhiều loại kiếm pháp hỗn hợp với nhau, có tập sở trưởng chi ý. Diệp Tân Hà sắc mặt càng ngày càng lạnh túc, nhưng ánh mắt lại là càng ngày càng bình tĩnh, bình tĩnh phải như là một tia gió đều không có hồ nước, một tia gợn sóng đều không có. Đột nhiên có một trận gió thổi qua. Diệp Tân Hà ngón tay một mực chỉ là khẽ nhúc đích, nhưng lúc này lại là đột nhiên thiểm điện vươn về trước, có chút khoa trường tại không trung vạch một đạo. Sư trưởng Lạc hơi biến sắc mặt, ngón tay hắn tại không trung liền chút ba lần. Ba tiếng vang vọng, giống như trầm thấp lôi minh. Diệp Tân Hà ngón tay từ trên hướng xuống tới, ngay cả tiếng sấm đều tựa hồ bị dẫn tại đầu ngón tay. Sư trưởng Lạc hít sâu một hơi, cũng tại phía trước vạch một kiếm. Diệp Tân Hà thân sắc đột nhiên lặng, ngón tay thẳng tắp hướng sư trưởng Lạc ngược đâm tới. Tiên Tâm Lan lần nữa tiệm điện xuất thủ, kiếm khí ngăn chặn hỏa diễm. Phình một tiếng, sư trưởng Lạc trườn lên, lui lại một bước. Sư trưởng Lạc sắc mặt có chút hơi trắng, tiếp lấy sắc mặt có chút khó coi. Lâm Chỉ Tiểu uống rượu tán thưởng, liền muốn mở miệng trấn an, nhưng là sư trưởng Lạc lại là sắc mặt lại tiếp tục kiêu ngạo, nói: "Diệp sư huynh, ta hiện tại dù thua một kiếm, nhưng cái này so kiếm, kỳ thực là ta thắng. Bởi vì ta so ngươi nhập môn chậm chút, kiếm thời gian cũng ngắn, chân cũng có chỗ không kịp, nếu là lại cho ta nhiều thời gian nửa năm." Cái này so kiếm kết quả liền có thể là ta thắng ngươi một kiếm." Diệp Tân Hà đuôi lông mày không ngừng nhúc lên, hắn lúc trước nghe phía trước cự, khóe miệng hơi vện, tựa hồ xem thường, nhưng mà nghe nửa câu sau, sắc mặt của hắn lại là dần chìm, càng không có cách nào phản bác. Nhập môn trước sau kỳ thật hắn thấy cũng không là vấn đề, mỗi một ngày, mỗi một tháng đều có thể có mới gặp gỡ, thực lực cao thấp không thể hoàn toàn lấy thời gian tu hành để cân nhắc, nhưng hắn hiện tại có thể khẳng định một điểm là, sư trưởng Lạc Đích thật là bất thế kỳ tài, tại rất nhiều tiên phú đều hẳn là xa xa vượt qua hắn, thậm chí vượt qua Lâm Chỉ Tửu cùng Yên Tâm Lan. Hắn nguyên bản mình cũng là cực kỳ tự phụ cùng kiêu ngạo người, Nhưng ở Lâm Chử tiểu trước mặt hắn không cách nào kiêu ngạo, mà mới yên tâm lan xuất thủ, cũng làm cho hắn hiểu được, yên tâm lan sẽ không thua Lâm Chỉ tiểu. Hắn không trả lời, bầu không khí liền có chút ưng trọng. Nhưng mà cũng nhưng vào lúc này, cách đó không xa trong rừng nhưng lại có tiếng bước chân vang lên. Một người bước nhanh mà đến, đột nhiên nghe thấy mùi rượu, liền lập tức tinh thần đại chấn đại hỷ rượu ngon. Người này thanh âm trầm hậu, lại không phải người trẻ tuổi. Tiền bối là Dù chỉ nghe thấy thanh âm, còn chưa thấy người, nhưng Lâm Chỉ tiểu cũng đã xác định đây là một tu vi đã tới tất cả người tu hành. Một cảnh tông huyền, hai cảnh lực khí. Ba cảnh chân nguyên, 4 cảnh tăng nguyên, ngũ cảnh thân nghiệm, 6 cảnh bản mệnh, thất cảnh rời núi, 8 cảnh hải trời, chín cảnh trường sinh. 8 cảnh chín cảnh từ xưa đều là cảnh giới trong truyền thuyết, tại người tu hành thế giới bên trong, có thể chân chính tu đến tất cảnh, có thể trong nháy mắt tựa như cùng vận chuyển một ngọn núi lớn dẫn lượng lớn thiên địa nguyên khí cho mình dùng người tu hành, liền đã là chân chính đại tông sư. Thế gian tuyệt đại đa số người tu hành truy cứu cả đời, cũng thường thường kẹt tại ba đến ngũ cảnh ở giữa, cho dù là Lâm Trử Tụ cùng sư trưởng lạc những người này thiên phú tu luyện, không có gì bất ngờ xảy ra chú định có thể đến tất cảnh, nhưng lúc này cũng bất quá bốn cảnh tân nguyên. Trạm đến ngũ cảnh cánh cửa mà không cách nào chân chính vượt qua. Hết thảy sự vật tích lũy đều cần thời gian, tuyệt hào thiết phú chỉ là có thể so người bình thường càng nhanh, càng sẽ không bởi vì một ít biết gặp chướng ngại mà thời gian dài dừng lại tại cái nào đó tu hành giai đoạn, nhưng lại không thể trực tiếp vượt qua. Lên tiếng cái này người khí tức trên thân cùng hắn chỗ quen thuộc kỳ sư thuốc đồng dạng, cương lại mà mang theo một chút thần thánh hương vị, liền như là trên trời xa xôi không biết chỗ có ánh sáng đang không ngừng rơi xuống, rơi xuống trên thân thể người này, sau đó cùng cái này nhân thể bên trong khí cơ nối liền thành một thể. Cho nên người này hẳn là thất cảnh tông sư. Linh hư kiếm môn hoàng đạo trầm. Người tối cười cười, khi câu nói này vang lên lúc, một tên tử sam kiếm sư đã xuất hiện tại đống lửa bờ. Hắn như là trống rông xuất hiện nhanh, nhưng mà lại vẫn chưa mang bao nhiêu tin tức, thậm chí ngay cả đống lượt đều vẫn chưa có bao nhiêu lăn lư. Trừ Lâm trừ tiểu bên ngoài, ở đây cái này nó hơn 3 người cũng đều là ba sơn kiếm trường thậm chí toàn bộ thiên hạ bất thế gia thiên tài người tu hành, cảm giác người này cường đại mà thần thánh khí tức, bọn hắn vẫn chưa có quá mức bởi vì tu vi cảnh giới bản thân chân kinh, chỉ là bởi vì người này xuất thân kiếm tông mà cảm thấy một chút chấn kinh. Trường Lăng là tần Vương hướng đô thành, cũng là tần cảnh bên trong, kiếm kiếm phái hội tụ nhiều nhất chi địa. Tỷ như ba sơn một vùng, lớn tiểu tu hành bất quá mấy cái, nhưng trưởng lăng chúng quanh trong vòng trăm dặm, lớn tiểu tu hành lại là có mấy trăm. Cái này cùng nhân khẩu dạy đặc trình độ không quan hệ, chỉ ở tại trưởng lăng là toàn bộ tần trung tâm, quyền thế cùng tại nguyên hội tụ trung tâm, các nơi môn phái đều nghĩ tại trưởng lăng chiếm cứ một chỗ cắm rủi, các nơi người tu hành cũng đều như vạn lưu hợp biển đưa về trưởng lăng. Linh Hư kiếm môn thì không chỉ là tại trưởng lăng, mà là tại toàn bộ thiên hạ nổi danh nhất kiếm tông một trong, Linh kiếm môn sở xuất kiếm sư, thường thường cũng là toàn bộ tần cảnh cường đại nhất kiếm sư. Hiện tại cái này hoàng đạo Trầm không có định trí chút nào, mà lại tướng mà ố Nhìn như hiền lành dễ thân, nhưng mà Yên Tâm Lan lúc này nghĩ đến lại là lúc trước tại trấn bên trong Du Nhất cân nói tới những lời kia. Nàng liền cảm giác dạng này, người đương nhiên không thể nào là đến xem lễ, nhưng uống một chén. Hoàng đạo trầm ánh mắt nóng bỏng, mày ngửi mũi thở, chợt lại thần sắc chán trọng, quả nhiên là rượu ngon. Đất sở sản xuất thủ đoạn, cũng chỉ có đỉnh tiêm cất rượu đại sư cùng cực giai vật liệu mới có thể hữu ra dạng này rượu ngon. Mời. Lâm trữ tiểu cũng không kiêu kiện, ra hiệu hắn tự tiện. Hoàng đạo lấy cốc uống một mình, chỉ la miệng vừa hạ xuống, trong mắt của hắn đều là say mê, như thế rượu ngon, cho dù tại trưởng làng cũng là khó gặp. Lâm Chỉ Tiểu cười cười, dù sao bọn hắn cũng không uống, ngươi tùy ý. Rượu chính là cho người ta uống, hắn không đau lòng, huống chi hiểu rượu người liền cạn rượu. Hoàng đạo châm nhìn thoáng qua nó hơn ba người, biết rượu này chủ nhân chính là Lâm trừ Tiểu, hắn lại uống một chén, lại là nhìn xem Lâm Chỉ Tiểu nghiêm mặt nói, "Hôm nay nhờ ơn phải này rượu ngon, ta chính là thiếu tiểu hữu một cái nhân tình, tương lai nếu là đi Trường Lăng, có phiền lòng sự tình không ngại tìm ta." Mỗ chốt ngài đến Ba Sơn tới làm cái gì? Diệp Tân Hà lại là rất trực tiếp, nói, "Giống ngài dạng này tiền bối, sẽ không vô sự liền đến đi một chuyến." Tang nghĩ nhìn một chút cố ly nhân kiếm, nếu như có cơ hội Hoàng đạo trầm nhìn thoáng qua Diệp Tân Hà, bất quá không nên hiểu lầm, ta là người tần, chỉ là muốn nhìn một chút mà thôi. Quy một chương 18, tùy hứng. PS, cấu đấu nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Thâm Sơn nhiều sương ngủ, nửa đêm lại có mưa phùn. Một tên thư sinh từ trên đường núi đi ra, hắn đi tới Ba Sơn kiếm trường trước sơn môn cách đó không xa, tại một gốc dưới cây ngồi xuống. Mưa bụi tinh mịn, gió thật lạnh. Nhưng mà tên này thư sinh cho dù đi rất nhiều đường, mưa gió vẫn là không thể gần hắn thân. Dưới cây trên đá nguyên bản mọc đầy dây, rơi là cây, ẩm không chịu nổi, song khi hắn ngồi xuống lúc, lá cây thành phấn. Trên đá rêu cấp tốc rút đi, hơi nước mang theo những này, nát vật ra bên ngoài tản đi. Dưới người hắn mặt đất biến đến mức dị thường sạch sẽ, liền ngay cả dưới đá mặt đất đều bị lực lượng vô hình đèn nén, rõ ràng là trên mặt đất, lại giống như là một mảnh đá xanh. Tên này thư sinh đến không lâu về sau, mặt phía bắc đường núi ở giữa không ngừng mọc ra kỳ lạ đen măng. Một tên thân mặc hắc bào, sắc mặt tái nhận tới cơ điểm, không có chút nào sinh khí gầy cao nam tử chân trần đi tới, tựa như là tại trong núi rừng đã du đãng rất nhiều năm dã quỷ. Hắn rất tùy tại một gốc cây ngồi xuống, sau đó những cái kia đen măng không ngừng ở bên cạnh hắn ra, trưởng thành từng cây đen trọc. Sau đó lại là một tên cung trang lệ người tay cầm lấy một thanh rất mỹ lệ dù xuất hiện. Mấy tôi tớ tại một chỗ trong rừng rất nhanh dựng lên một cái doanh trướng. Tiên địa cung trang mỹ nhân rất đơn giản chống rống vạch mấy đạo tuyến, trong rừng trên mặt đất xuất hiện mấy đạo khe rãnh. Côn trùng không dám tiến vào, rơi xuống từ trên không mưa tuyến đều kỳ dị hướng phía kia mấy cái khe rãnh hội tụ. Mưa tuyến tại không trung kỳ dị hóa lượng, hình thành một tầng óng ánh màn nước. Có một tên người mặc màu đồng cổ trường kiếm sư đến. Hắn mắt thừa mưa, cứ như vậy không nhúc nhích đứng tại nói ở giữa, tựa như là hóa thành một cây đồng cây cột. Kiếm của hắn trong tay dẫn theo Liền ngay cả rút kiếm tư thế đều không có gì thay đổi. Trước khi trời sáng, có nhiều người hơn đến. Những người đến chậm người đều cũng không phải là chạy đến muốn trở thành Ba Sơn kiếm trường đệ tử tuổi trẻ người tu hành, mà là hiếm thấy trên đời đại tông sư. Có chút là kiếm khí nhân vật trên bảng, tại rất nhiều năm trước liền đã danh chấn thiên hạ, mà có ít người lại là không có chút nào danh khí, nhưng có lẽ sẽ so kiếm khí trên bảng một số người mạnh hơn ẩn thế cực giả. Trong bọn họ rất nhiều người đều cũng không phải là người tận. Trước khi trời sáng, đến Ba Sơn kiếm trường ngoại sơn môn cường giả thậm chí vượt qua kính hộ kiếm hội. Trong bọn họ tuyệt đại đa số người tự nhiên không phải muốn nhìn cố ly nhân thu cái dạng gì đồ đệ bọn hắn chỉ là muốn nhìn một chút dư tả chỉ nói có phải là sự thật hay không bọn hắn muốn nhìn một chút liền xem như mạnh cố ly nhân kiếm lại đến cùng như thế nào mạnh chơi còn chưa sáng ba Sơn kiếm trường bên trong có chút phòng tử lượng lấy đèn có ít người trắng đêm chưa ngủ có ít người lại là ngủ được rất chết phòng bên trong vang lên tiếng ấy lúc trước tiên kia dâu tóc đều là ngân sắc lãoo nhân lại đến dư tả chỉ phòng bên trong hắn lộ vẻ một đêm không ngủ thần sát thoáng có chút ti tụy dư tả chỉ lại là một mặt tủrũ hắn đủrũ đến từ còn chưa ngủ đủ Hiện tại không phải chuyện của chúng ta, là người tới quá nhiều." Cái này vị lao nhân nhìn xem Dư Tả Trì, nói, "Ngươi nói muốn để Cố Ly Nhân nghỉ ngơi đầy đủ, ta mới không đi tìm hắn, nhưng bây giờ thời điểm không sai biệt lắm, bên ngoài mấy vị tướng quân đã ngay cả tiếp theo sai người đến thúc dục nhanh kết thúc việc này, bằng không bọn hắn đại quân lại muốn hành quân bố phòng, ngươi cũng hẳn là minh bạch lão sư động chúng sẽ hao tổn bao nhiêu nhân lực vật lực." Dư Tả Trì bưng một chậu thanh thủy rửa mặt, hắn lộ ra lúng túng tiêu dung. Đạo lý hiểu, chỉ nói là là hôm nay, bình thường Sơn môn tu đô hoặc là dù là công bố tin tức, cũng chí ít đến mặt trời cao thăng, tiếp cận giữa trưa lúc phân. Nơi nào có lấy cái này phương đông mới lộ ngân bạch sắc, liền đến thúc dục. Cái kia bên trong còn kém cái này một hai cái giờ. Hắn bôi đen mặt, đang do dự muốn hay không đi gọi cố ly nhân, nhưng vào đúng lúc này, hắn xoắn suýt liền biến mất, bởi vì người nào đó tỉnh lại. Nào đó người đã tỉnh. Hắn tinh khí thần hẳn là xong cực kỳ xinh đẹp. Một sát na này, toàn bộ ba sơn bên trong lá cây đều động. Giống như có người hít một hơi thật sâu, duỗi lưng một cái ở giữa, liền cuốn lên lấy tất cả không khí mới mẻ hướng phía chỗ ở của hắn lưu động. Lá cây trên ngọn toàn bị thành dòng hướng phía chỗ kia khuynh Như là vạn kiếm đang hướng phía người kia chiều bãi, toàn bộ ba sơn kiếm trường tĩnh, không có người cảm thấy Cố Ly Nhân tận lực hoặc là sốc nổi, bởi vì đạo này khí tức không linh mà tự nhiên, mấu chốt nhất chính là cường đại, không có những người còn lại có thể làm được. Quá mức lòng lẹo tông môn cường đại cùng diệt vong chỉ có thể tùy duyên, xem vật khí. Quá mức có giá tâm tông môn thường thường hủy tại giã tâm của mình, không qua nổi ba đời. Cố Ly Nhân ra lâu, đến dư tả chỉ cùng cái này tên trước mở cờ tờ của lão nhân, hắn điểm một cái mặt trời mới mọc, nói, ta nhận vị một cái tông môn là phải có tinh thần, cái này tinh thần đối với trong tông môn người tu hành mà nói, tựa như cái này hút nhật, mặc kệ cái này tông môn cường đại cùng yếu nhỏ, nó đều ở kia bên trong. Quang Huy, ấm áp, để người có duyên nhân. Dư tả Chí tốt mục. Thằng đến lúc này, hắn rõ ràng chính mình người sư đệ này mặc dù hiền hòa tạm mạn, nhưng chi sở trí liền rất chú ý, ý, nhưng mà hắn lại là có thái độ. Cái này thái độ hắn bình thường sẽ không như thế nói nghiêm túc ra, nhưng căn cứ vào trong tông môn rất nhiều người khác biệt ý kiến, hắn có lẽ người được một chút làm hắn không thích khí tức, hắn liền như thế nói ra. Mỗi người đều có thể có thái độ của mình. Mà lại Ba Sơn kiếm trưởng sớm nhất không có quý cũ, chỉ có quen thuộc, Ba Sơn kiếm trưởng bên trong người Từ sớm nhất liền quen thuộc tại lấy công bằng quyết đấu đến quyết định ai muốn nghe theo ai thái độ, hoặc là không phản đối, hoặc là không phát đồng hồ thái độ của mình. Lúc này ba sơn kiếm trường bên trong không có người cảm thấy mình có thể thắng qua Cố Ly Nhân, cho nên không có có người nói cái gì. Lúc này còn sớm. Lão nhân lúc trước đến thúc dục dư tà trì, chỉ, chỉ là lo lắng Cố Ly Nhân không ra giải quyết vấn đề, hoặc là Cố Ly Nhân lười nhác quản những này việc vặt vãnh. Mà bây giờ Cố Ly Nhân đã ra, tất cả mọi người liền đều cảm thấy sắc trời còn sớm. Kia trấn khu tuyệt đại đa số trẻ tuổi tài tuấn thậm chí còn chưa có bắt đầu rửa mặt, còn không có dùng sáng, đương nhiên còn sớm. Chỉ là cố ly nhân cũng đã cảm thấy vừa vặn hắn trực tiếp hướng phía ba Sơn kiếm trường ngoài Sơn môn đi ra ngoài theo hắn động bước ba Sơn kiếm trường có ít người khẩn trưng lên giống như cố ly nhân lần thứ nhất biểu hiện cái nhìn của hắn đồng dạng rất nhiều ba Sơn kiếm trường bên trong người đều cảm thấy mình cũng không tính hiểu rõ cố ly nhân liền ngay cả dư tả chỉ cũng không biết cố ly nhân muốn làm thế nào muốn cho nhiều như vậy đường xa mà đến chạy tới lại ngay cả bị chọn lựa tư cách đều đã mất đi trẻ tuổi tài Tuấn một lời giải thích không có bất kỳ người nào là đúng rất nhiều người trong mắt đều kém chút rơi trên mặt đất nên ở đêm qua nước đồng hồ nước bên trong Cố Ly Nhân liền đứng tại Ba Sơn Kiếm trường ngoại sơn môn bậc thứ nhất trên một thang, hai tay của hắn chống nặng, tựa như là chợ bán thức ăn bên trong bán tỏi đại thẩm đồng dạng, đối mặt với chấn khu phương hướng, dắt cuốn hô hồ, "Ta là Cố Ly Nhân, ta thu đồ đã cất kỹ, thật có lỗi." Thanh âm của hắn cũng không vang dội, nhưng lại chuyển đến rất xa. Ngay cả trên trấn một chút ngay tại giết cá rửa rau chân chính đại thẩm đều nghe rõ ràng. "Cố Ly Nhân là ai?" Một cái đại thẩm từ trước người chậu nước bên trong xuất ra một cái giấy hành, có chút mê mang hỏi bên cạnh người, "Hắn là cái kia giấy hành?" Không có người trả lời nàng. nàng. người bên cạnh cũng cũng không biết. Nhưng là bọn hắn đều bị đột nhiên giật mình, bởi vì bình tĩnh tiểu chấn đột nhiên tuôn ra vô số đạo khí lưu, tựa như là có vô số cái yêu quái đột nhiên xuất động đồng dạng, nương theo lấy vô số đạo tiếng xé gió cùng vô số đạo khí lãng, từng người từng người người tu hành xuyên phá năm sớm, tại sáng sớm sương mù bên trong mang xuất ra đạo đạo tàn ảnh, bắn về phía ba sơn kiếm trường sơn môn. Cố sư thúc cái này, trong rừng lâm trữ tiểu kinh ngạc nói không ra lời. Hắn sững một lát, im lặng nói, nói nơi nào có dạng này? Tiên Tâm Lan cùng Diệp Tân Hà so hắn thời gian còn rất dài, đợi đến thanh âm của hắn vang lên, đều chưa có lấy lại tình thần tới. Vì cái gì Có ý tứ gì? Đã cất kỹ, là ai?" Rất nhiều thanh âm vang lên. Quy 1 chương 19, kiếm đã rơi. PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Dư Tả Chi thân ảnh xuất hiện tại Cố Ly Nhân sau lưng cách đó không xa. Hắn nhìn xem giống mua thức ăn đại thẩm đồng dạng trực tiếp hô lên âm thanh Cố Ly Nhân, trên mặt nổi lên cười khổ, cùng hắn tưởng tượng đồng dạng, rất nhiều người phẫn nộ. Tu hành cần thời gian tích lũy, người trẻ tuổi chưa hẳn cường đại, nhưng thường thường lại nhất tâm cao khí ngạo. Một tên tử sa xôi đại tể vương triều đến đây áo đen người trẻ tuổi từ rớt xuống trong rừng đi ra, cái thứ nhất đi đến Cố Ly Nhân trước mặt chính đối trên đường núi. Nghiêm túc không người thi lễ một cái, nói, văn bối cùng vang lên, từ nguyện trước nghe tới ngài công khai thu đồ tin tức, liền đi cả ngày lẫn đêm hướng ba Sở đến, chỉ nghĩ nếu có duyên bái tại ngài môn hạ đương nhiên chính là vinh hạnh lớn nhất, nếu là không thể, cũng coi là thấy một fan tình sự. Chỉ nói là tốt chính là hôm nay khai sơn thu đổ, nhưng ngài rời núi, liền nói đã thu đồ hoàn thành. Cái này bên trong không biết có bao nhiêu giống như ta chạy tới, cái này như thế nào để chúng ta tin phục. Đối mặt tên này cái thứ nhất đi ra người trẻ tuổi, nghe như vậy lời nói, Cố Ly Nhân sắc mặt không có thay đổi, vẫn như cũ rất tự nhiên. Hắn thậm chí cũng có chút không người đáp lễ lại. Sau đó nói, "Đầu tiên, thu đồ chỉ là một cái tin tức, đối với nghĩ bái ta làm thầy người chỉ là một cái cơ hội, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì cố định hình thức, ta hiện tại đã chọn lựa xong, cơ hội liền biến mất. Đối với không phải ngươi có khả năng trưởng không cơ hội, cái này rất bình thường. Tiếp theo, ngươi chính là ngươi, khác giống như ngươi đi cả ngày lẫn đêm chạy tới người lại nhiều, cũng không liên quan gì đến ngươi, ngươi nói chuyện đừng nghĩ đến đại biểu bọn hắn, ngươi nói chuyện với ta, liền không muốn mượn người nhiều thế, nhiều người cố nhiên thế chúng, nhưng ta nhìn ngươi, lại là nhẹ." Tên này áo đen người trẻ tuổi trầm mặt xuống, chỉ là như vậy mấy câu, hắn lại là có cảm rất độ. Hắn không nói thêm nữa, lại không người thi lễ một cái, quay người thối lui. Một tên hồng sam thiếu niên lại là cái thứ hai lên tiếng, ngữ khí của hắn cũng cực kỳ không khách khí, "Vậy xin hỏi ngài thu đồ tiêu chuẩn là?" Cố Ly Nhân nhàn nhạt cười một tiếng, ta thấy thuận mắt. Tên này hồng sam thiếu niên không hiểu chỉ trệ. Hắn nguyên bản trong lòng đương nhiên phẫn nộ cùng 10000 cái không phục, nghĩ đến Cố Ly Nhân nếu là nói ra hắn tuyển đồ tiêu chuẩn, vô luận là ngộ tính cao, hoặc là cảm ngộ thu nạp thiên địa nguyên khí nhanh, dù là mình không bằng Cố Ly Nhân tên đệ tử này, ở đây nói không chừng liền có người cảm thấy so Cố Ly Nhân chọn đệ tử mạnh. Cứ như vậy, tự nhiên sẽ có tranh luận cùng so tài. Cố So Tài, khẩu khí này mới có thể ra được. Nhưng mà Cố Ly Nhân câu này ta thấy thuận mắt lối ra thời điểm, Cố Ly Nhân lại nhàn nhạt nhìn hắn một cái, thân thể của hắn liền không tự chủ lệnh. Đây là cái thuần túy chủ quan rộng rãi tiêu chuẩn, mà lại chỉ là Cố Ly Nhân tiêu chuẩn của mình, bất kỳ người nào đều không thể chỉ trích, mấu chốt nhất ở chỗ, Cố Ly Nhân cái nhìn này liền để hắn hiểu được, hắn là Cố Ly Nhân thấy ngưỡng mắt, làm sao cũng không thể nhập bọn họ dưới cái chủng loại kia người. Có ít người phẫn nộ vẫn chưa tin tức, thậm chí càng thêm mảnh liệt bốc cháy lên. Nhưng mà Cố Ly Nhân lại không thích quá mức phiền phức. Tại người thứ ba đi ra chất vấn trước đó, hắn ngẩng đầu lên, Ánh mắt bình tĩnh lại sắc bén đảo qua phía trước đường núi, sơn lâm, dòng suối, bầu trời. Có ít người thu đồ khả năng cần mấy canh giờ, có ít người thu đồ lại chỉ ở một chút ở giữa, mà ta thu đồ hoa rất nhiều năm, nhưng cuối cùng quyết định lại rất nhanh. Bất luận cái gì quá trình, đều có thời gian dài ngắn chi phân. Nếu như các người đối phương thức của ta không hài lòng, cho rằng đường xa mà đến, không thấy gì cả, trong lòng cảm thấy bất mãn. Vậy ta cũng đã xin thứ lôi, xin nhận lỗi. Đã xin thứ lôi, xin nhận lỗi, kia còn có thể thế nào? Chẳng biết tại sao, lúc này hẳn là rất trọng, rất nghiêm túc bầu không khí. Nhưng mà nghe Cố Ly Nhân thậm chí có chút ý khuất chi ý câu nói này, dư tả chỉ kém chút nhịn không được bật cười. Rất nhiều người cũng choáng, bọn hắn cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng vừa bất đắc dĩ, bọn hắn cảm giác đối phương có sai, vậy đối phương nhặt lầm, xin lỗi. Đúng vậy, kia còn có thể muốn đối phương thế nào? Nhưng mà lúc này Cố Ly Nhân biểu lộ lại đột nhiên nghiêm túc. Sinh khí là nhất thời, lửa giận sở dĩ gọi lửa giận, mà không gọi giận nước, dùng lửa để hình dung, đã nói lên nhanh, nhưng cũng rất dễ dàng dập nhưng nghi hoặc không, giống, thứ này lại là trong âm u sinh ra Hắn nhìn về phía nơi núi rừng sâu xa, bình tĩnh nói: Ta biết rất nhiều người đến, là muốn xem ta kiếm, mà lại ta không xuất kiếm, khẳng định chuyện này không cách nào kết thúc. Cho nên, ta sẽ ra một kiếm, các ngươi xem trọng. Khi Cố Ly Nhân nói muốn xem ta kiếm mấy chữ này lúc, dư tả chỉ sắc mặt liền đã biến. Ánh mắt của hắn hết sức sáng ngời lên. Khi hắn nghe xong câu nói này, nghe tới các ngươi xem trọng cái này bốn chữ, hắn liền không tự chủ nín thở. Hắn biết đây cũng là Cố Ly Nhân chân chính cường đại một kiếm, khiến người sẽ kinh diễm tới cực điểm một kiếm. Cố Ly Nhân không thèm để ý lúc này tất cả mọi người tâm tình. Hắn hướng phía bầu trời nhìn thoáng qua, trời liền sáng. Lúc này đã mặt trời mọc, mà ở hắn ngẩng đầu một chút ở giữa, bầu trời bên trong tựa hồ đột nhiên nhiều hơn rất nhiều không hiểu, ánh sáng thánh kết tuyến. Trời so bình thường sáng, nhưng không chói mắt. Không có hết sức cường đại như núi vận hành nguyên khí ba động, không có có người dám đến kiếm ý tại tạo ra, nhưng mà đối với ngoài sơn môn những đại tông sư kia mà nói, kiếm ý lại lại tựa hồ đâu đâu cũng có. Hoàng đạo trầm đã từ trong rừng đi ra, hắn ngay tại tên kia quanh người lựa sinh đen chúc đủ tông sư cách đó không xa, hắn nhìn xem bông nhiên sáng lên bầu trời, cảm thấy kia bên trong tựa hồ ẩn nấp lấy 10 triệu kiếm, mà lại mỗi một chuôi kiếm đều là bầu trời, không cách nào có thể phá. Nhưng vào đúng lúc này, tất cả mọi người nghe tới một chút dị dạng thanh âm. Hoàng đạo trầm khiếp sợ xoay người sang chỗ khác. Thanh âm này liền đến từ tên kia đủ tông sư sau lưng. Đủ tông sư phía sau là cây, cây đằng sau là một mảnh rừng núi. Trên sườn núi nguyên bản có một khối đá lởm trộm tảng đá lớn, khối kia trên tảng đá lớn rất nhiều góc cạnh tại tuế nguyệt tán mòn bên trong liền như là từng con hoặc lớn hoặc tiểu nhân sừng trâu. Vậy mà lúc này, những cái kia sừng trâu thật nhanh biến mất. Có một đá tại khối kia trên tảng đá lớn phiêu tán rơi vụ ra, tinh tế như là phiêu nhũ. Khối kia đá lởm trộm đá lớn kỳ dị biến tròn, trở nên càng tròn, cuối cùng biến thành triệt để tròn. Vô số tiếng kinh hô cùng cảm thán tiếng vang lên, như là sóng biển đánh ra nước, cờ cái hô hấp trước đó còn một mảnh tĩnh lặng sơn lâm. Cũng chỉ chính là số cái hô hấp, khối này tảng đá lớn liền tại trước mắt của tất cả mọi người biến hóa. Nguyên bản ngồi ngay ngắn ở đen rừng trúc đủ tông sư đứng lên. Trong mắt của hắn có không hiểu đau khổ, có thật sâu rung động. Hắn chưa hề nói bất kỳ lời nói, không có nhìn bất luận kẻ nào một chút, thân ảnh của hắn biến thành một đạo khói đen, rơi vào viên này viên cầu trước đó. Hắn bàn tay ra, như là vớt thần tích rơi vào viên nải viên cầu bên trên. Không có bất kỳ cái gì bụi. Viên cầu mặt ngoài tinh tế mà nhắn bóng. Thậm chí ngay cả kiếm ý lưu lại đều không có, Tựa Hồ tảng đã kia, vốn nên chính là như thế mà mà. Hắn không hiểu nợ nụ cười khổ. "Tội gì đến ư?" Hắn tự nói một câu, quay người đối Tựa Hồ cũng không có làm gì, cố ly nhân không người thi lễ một cái, sau đó giữa lông mảnh nếp nhăn biến mất, hắn Tựa Hồ bỗng nhiên sáng sủa, tiếp lấy liền rời đi. Cái này là dạng gì một kiếm? Hoàng đạo trầm thân thể rất nặng, hắn rung động trong lòng khó tả, hắn vô ý thức cũng muốn đi viên kêu cầu nhìn trước nhìn, nhưng lạ thân thể lại tựa như vẫn như cũng bị một loại đáng sợ hương vị ngăn chặn, để hắn toàn thân cứng đờ đều khó mà bước ra một bước. Dư Tạ chỉ nụ cười Nụ cười của hắn bên trong tràn ngập tán thưởng, tràn ngập cảm khái. Cái này là dạng gì một kiếm? Tựa hồ ngay cả hắn đều không thể tinh chuẩn đi hình dung. Khi tất cả người cảm thấy bầu trời sáng lên, cảm thấy không có kiếm ý, mà kiếm ý lại đâu đâu cũng có lúc, kiếm cũng đã rơi xuống. Cho dù là tên kia đủ tông sư đều không có cảm giác được một kiếm này ra hiện ở phía sau hắn, mà một kiếm đem một tảng đá lớn cắt tròn, trong lúc này bên trong chính là vô số kiếm. Vô số kiếm từ bốn phương tám hướng rơi vào kia trên đá, mỗi một kiếm lực lượng không một, hay là kiếm ý theo khối kia tảng đá lớn quấn quanh xoay tròn. Ngay cả hắn đều nhìn không thấu. Nhưng có thể khẳng định là hắn hẳn là cũng không tiếp nổi dạng này một kiếm. Trong rừng tên kia cung trang rời người trước người màn nước đã biến mất, nàng cùng tên kia so với nàng tới trước thư sinh liếc mắt nhìn lẫn nhau, đều tương đối nhìn thấy đối phương trên mặt cay gắng cùng không hiểu, cùng tính sợ. Đâu đâu cũng có kiếm ý đã đáng sợ, nhưng đáng sợ nhất lại là thời gian. Một kiếm này tựa hồ siêu việt thời gian giới hạn, có thể hoàn toàn lấn lừa cảm giác của bọn hắn. Hoặc là nói, một kiếm này không chỉ như đây, bởi vì bọn hắn chưa hẳn có thể hiểu dạng này một kiếm. Ba Sơn kiếm trưởng bên trong lão nhân ngơ ngác nhìn Cố Ly nhân. Hắn biết Cố Ly nhân rất mạnh, nhưng không có nghĩ đến vậy mà như thế mạnh. Không có người lại có dị nghị, bởi vì một kiếm này khiến cho mọi người đều không thể lại có dị nghị. Thẳng đến rất nhiều người bắt đầu rời đi, mới rốt cục có người kính cẩn hỏi ra một câu, "Đệ tử của ngài, đến cùng là?" Quy 1 chương 20, Duy Tâm. PS, cầu đấu nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Cố Ly Nhân suy tư một chút, hắn bình thường rất tùy ý, nhưng vấn đề này lại làm cho hắn thận trọng nghĩ nghĩ. Hắn gọi Vương kinh ngộng. Sau đó hắn chỉ nói là cái này 5 chữ. Liền chỉ là như vậy. Nhìn xem Cố Ly Nhân rõ ràng đã không muốn nói thêm cái gì, có ít người dị thường thất vọng. Lốc nha. Có người cười lạnh thành tiếng lại không phải đối cố Ly Nhân, mà là đối với mấy cái này dị thường thất vào người, gấp cái gì, nếu là người bên trong lòng, liền tự nhiên sẽ nhất phi trùng thiên, đến lúc đó tự nhiên có thể nhìn thấy đệ tử của hắn ra sao cùng dạng tồn tại, chỉ phải kiên nhẫn chờ lấy nhìn chính là, chẳng lẽ còn sợ không hiểu rõ. Các người đi theo ta." Cố Ly Nhân nhìn Lâm Chỉ Tiểu cùng Yên Tâm Lan một chút, nhìn xem Lâm Chỉ Tiểu cùng Yên Tâm Lan còn thất thần, hắn thậm chí hướng về phía hai người vây vẫy tay. "Cố sư thúc." Lâm Chỉ Tiểu cùng Yên Tâm Lan đi theo Cố Ly Nhân đi vào sân môn, hai người đều không rõ Cố Ly Nhân ở thời điểm này hô hai người bọn họ là muốn làm gì. Bất quá bọn hắn thật rất bội phục Cố Ly Nhân dạng này thoải mái. Mới như thế một kiếm, không chỉ là để bà Sơn kiếm trường danh dự đều đến cao độ trước đó chưa từng có, Cố Ly Nhân mình càng là tại người tu hành thế giới trở nên viên kia mặt trời mới mọc đồng dạng quang huy 10 ngàn trượng. Dốc lòng tinh tu rất nhiều năm về sau, bất kỳ người nào như thế một khi xuất kiếm liền leo lên người khác ngưỡng mộ cao phòng, chỉ sợ đều sẽ tự mình say mê tại kia vô hạn phong quang bên trong. Nhưng mà Cố Ly Nhân lại là rất bình thường. Hắn tựa như mua thức ăn đại thẩm đồng dạng chào hỏi một tiếng, sau đó thuận tiện nói một chuyện, ở bên ngoài hiện tại những người này còn tại dung động cùng cảm khái bên trong. Hắn cũng đã cảm thấy không có chuyện gì. Đây mới thực là không thèm để ý. Cũng chỉ có dạng này người, chỉ sợ mới có thể vận dụng đạt được như thế tự nhiên mà tinh xảo đến cực hạn một kiếm. Cố Ly Nhân thật rất tùy ý. Hắn tại Lâm Chỉ Tiểu cùng Yên Tâm Lan cùng lên đến về sau, thậm chí không có quay người, liền nhẹ giọng nói cho Lâm Chỉ Tiểu cùng Yên Tâm Lan mấy cái điều danh. Nếu có thời gian, các người có thể đi kia bên trong nhìn một chút, hắn cũng tại kia bên trong. Sau đó hắn nói tiếp, hắn là ai? Đây là ngay lập tức hiện lên ở Lâm Chỉ Tiểu cùng Yên Tâm Lan trong óc vấn đề. Nhưng kế tiếp một sát na, hai người đều phản ứng lại, cũng nhịn không được thấp giọng "Hỏi, là Vương Kinh Ngộng." Cố Ly Nhân nhẹ gật đầu, "Đừng nói cho những người còn lại, trừ bọn ngươi ra bên ngoài, chỉ có dư tả chỉ biết." Tiên Tâm lăn lông mày cao lại. Trong lòng nàng có rất nhiều nghi vấn, nhưng tương tự mình cũng có rất nhiều đáp án có thể giải thích vì cái gì Cố Ly Nhân không nghĩ để rất nhiều người biết được Vương Kinh mộng hành tung, vì cái gì chỉ nói cho ta cùng Lâm Chỉ Thiếu. Nàng hỏi. Cố Ly Nhân rất lạnh nhạt nói, "Trừ Vương Kinh mộng bên ngoài, nếu là cứng rắn muốn những này, tất cả người trẻ tuổi bên trong chọn lựa đệ tử, ta tuyển ngươi cùng Lâm Chỉ Thiếu." Lâm Chỉ nhịn không được bật cười. Hắn không có cảm thấy đây là trò cười, cũng không có bất kỳ cái gì thất lạc. Hắn chỉ là bởi vì đạt được đánh giá như vậy mà cao hứng, vì cái gì ngươi cảm thấy người khác không bằng chúng ta? Thì như Diệp Tân Hà, sư trưởng Lạc. Hắn nhìn xem Cố Ly Nhân bóng lưng, chăm chú hỏi. Hắn câu này tra hỏi bên trong cũng không có kiêu ngạo thành phần, bởi vì tại chính hắn xem ra, giống sư Trường Lạc loại thiên tài này có lẽ sẽ rất dễ dàng vượt qua chính mình. Quá bản thân cũng không phải là chuyện tốt. Cố Ly Nhân rất đơn giản nói, tại nguyện ý hy sinh cùng trả giá loại chuyện này bên trên, bọn hắn muốn so với các ngươi kém một chút. Lâm Chỉ Cựu cùng yên tâm lan ngân ngẩn. Cái này tựa hồ cùng tu hành thiên phú không có hệ. Có trả giá mới có được. Cùng người kết giao như là, cùng tiên địa nguyên khí câu thông cũng là như thế. Tâm tính khác biệt, đồng dạng một kiếm khi hoàn thành lúc liền có kết quả khác nhau. Cố Ly Nhân đi đến một gốc chuối tây dưới cây, hắn cảm thấy cái này bên trong đã đầy đủ thanh tịnh cũng dễ chịu, hắn liền ngừng lại, quay người nhìn xem hai người bình tĩnh nói, "Ngài đối bọn hắn liền đầy đủ hiểu rõ." Tiên Tâm Lan vô ý mạo phạm, nàng cũng biết Cố Ly Nhân sẽ không cảm thấy mình là đang mạo phạm hắn. "Ta đối kiếm cùng kiếm ý trời sinh mất cảm, người khác thông qua làm việc đến xem người, nhưng ta thông qua kiếm ý đến xem người." Cố Nhân mỉm cười nói, "Những năm này ta nhìn các ngươi thấy không nhiều, nhưng là nhìn ra được" Đây không phải Lâm Chỉ Tiểu cùng Yên Tâm Lan có thể hiểu được lĩnh vực, chỉ là hai người có thể nghe được rõ ràng. Một cái tông môn có thể lâu dài tồn tại hạ đi, không chỉ ở tại gia người tu hành cường đại cỡ nào, càng quan trọng chính là những mặt khác." Cố Ly Nhân khẽ cười nói. Lâm Chỉ Tiểu giờ mới hiểu được Cố Ly Nhân mặc dù bình thường không phát tỏ thái độ độ nhưng là hắn thật sự có thái độ của mình. Hắn nhịn không được tôn kính nói, xem ra Cố sư thúc ngài cùng bình thường mọi người cho rằng không giống. Người cùng có cây điểm khác biệt lớn nhất chính là có tình cảm, có cây vô tình, cho nên tính lặng bất động chỉ có thể theo gió mà người tất cả từ tình cảm khu động, tu hành cùng điều động thiên địa nguyên khí cũng là như thế, ta tại Ba Sơn kiếm trường tu hành, tự nhiên đối Ba Sơn kiếm trường bất luận cái gì một nơi đều có rất sâu tình cảm, lại làm sao có thể thờ ơ cùng chân chính không thèm để ý. Cố Ly Nhân mỉm cười nói, mà lại ta từ đầu đến cuối cho rằng, chỉ có chịu vì người khác hy sinh, bởi vì vì người khác mà cảm xúc kịch liệt ba động người, tình cảm sẽ càng thêm hưởng thụ, cuối cùng kiếm ý cũng sẽ càng thêm sung mãn. Đây là quá mức chủ nghĩa duy tâm." Lâm Chỉ Tửu cười cười, sau đó đối Cố Ly Nhân nghiêm túc thi lễ một cái, nói, "Bất quá ngài năm đâm lớn nhất, ngài định đoạt Cố Ly Nhân cười đến càng thêm vui vẻ chút. Hắn luôn luôn cảm thấy kỳ chuẩn điều giáo tên đệ tử này có chút mình phương phạm, thông minh mà lại tính tình thoải mái. Ta hẳn là sẽ lập tức lên đường đi xem một chút người sư đệ này, ngươi có muốn hay không cùng một chỗ? Lâm Trử Tiểu quay đầu nhìn xem Yên Tâm Lan, nói, "Đã cố sư thúc như vậy vội vã nói cho chúng ta biết cái chỗ kia, cái chỗ kia đối tại chúng ta mà nói hẳn là sẽ có rất nhiều chỗ tốt." Cố Ly Nhân lại nhàn nhạt cười cười, không nói thêm lời, vung tay áo mà đi. "Cùng một chỗ." Yên tâm Lan nghĩ nghĩ, nói, "Sư trưởng lạc còn tại ngoài sơn môn." Hắn nhìn xem Sơn Môn, mặc dù biết do cô Ly Nhân cùng Yên Tâm Lan cùng Lâm Trử Cửu ở giữa cũng sẽ không nói thêm cái gì, vậy mà lúc này hắn hay là có loại bị vứt bỏ cảm giác. Hắn vô cùng không thoải mái. Ngươi muốn cùng Lâm Trử Cửu, Yên Tâm Lan nói chuyện, ngươi cũng có thể chờ đợi một lát lại đơn độc tìm bọn hắn, làm gì liền nhất định phải vào lúc này. Dư tả Chỉ đi đến Cố Ly Nhân bên người, có chút bất đắc dĩ nhìn xem hắn nói: "Ngươi lo lắng ai, sư trường lạc. Cố Ly Nhân cũng rất bất đắc dĩ nhìn xem hắn: "Ngươi luôn luôn lo lắng quá nhiều." Hắn chỉ ít là ta mang về Sơn Môn, hắn quá tâm cao khí ngạo. Dư Tạ Chỉ trầm nói: Ta gần nhất chính là nghĩ hắn ra kiếm thấp về sau liền nghĩ cách cho hắn chút ngăn trở. Ngăn trở có thể có, khinh thị liền không thể. Cố Ly Nhân nhịn không được lắc đầu, nói, như là như thế này đều có thể làm hắn sinh ra bất mãn, làm ra chút chuyện không tốt, vậy hắn cũng sớm muộn không thuộc về Ba Sơn kiếm trường, quá mức tận lực cuối cùng vô dụng. Dư tả Trì ngẫm lại tựa hồ đích thật là đạo lý này. Có chút sự tình tựa hồ nguyên bản nên mình nghĩ thông suốt, thuần túy là sư trưởng giáo, lại là không làm được. Cố Ly Nhân nhìn xem như có điều suy nghĩ Dư Tạ Trì cười cười. Không chỉ là có dạy vấn đề, mấu chốt là sư trưởng giáo, tiên đệ tử này có hiểu hay không sư trưởng ý tứ. Vương Kinh Mộng lúc này không biết rõ, hắn cũng hoàn toàn không biết mình đã có so một ngọn núi còn lớn áp lực. Hắn đã là cố ly nhân độc một đệ tử, mặc kệ hắn tương lai có thành tựu ra sao, toàn bộ thiên hạ người tu hành đều sẽ nhìn xem hắn. Hắn hiện tại chỉ là còn nghĩ không quá rõ ràng, vì cái gì cố ly nhân rõ ràng cho mình năm bản kiếm kinh, lại vẫn cứ muốn trước hết để cho hắn nhìn cái này quyển lưu vân kiếm trải qua. Cái này quyển lưu vân kiếm trải qua đối với hắn loại này xem như mới nhập môn người tu hành mà nói, đã không tính là thổ thiện mà dễ hiểu, cũng không tính có bao nhiêu tin diệu. Tại kia năm bản kiếm kinh bên trong, Có ba bản kiếm pháp cùng vận khí chi pháp đều so cái này quyển Lưu Vân kiếm trải qua tinh diệu hơn, mà còn có một bản thanh phong kiếm trải qua thì so cái này Lưu Vân kiếm trải qua muốn đơn giản, mà lại mười điểm thực dụng, một chút vận khí phương pháp khả năng càng có hiệu quả. Hắn cũng không biết rõ vì cái gì Cố Ly nhân nhất định phải hắn tại khóa sát thôn dạng này, Tiểu Sơn thôn bên trong nhìn bản này Lưu Vân kiếm trải qua. Bởi vì cái này Tiểu Sơn thôn rất bế tắc, chỉ là bởi vì sản xuất chút quan sắt, sau đó có chút tiệm trợ điện tử. Cái này bên trong còn nhiều sặc người khói lửa, địa thế lại thấp, không nhìn thấy trong núi Lưu Vân. Nhưng một ngày này Có mấy danh cỡi ngựa đao khách tiến vào cái làng này về sau, hắn liền có chút minh mạch. Là sáng sớm, hắn tại ngọn núi nhỏ này thôn bên trong một nhà duy nhất mua chút thô lậu ăn uống cửa hàng bên trong ăn đồ vật, nhìn trong tay kiếm kinh. Mấy đao khách họ hét xuống ngựa, dẫn theo hồ lô rượu tiến vào căn này cửa hàng. Phân ngựa hương vị cùng rượu hương khí đập vào mặt. Khi Vương Kinh mộng ngẩn đầu nhìn về phía cái này mấy tên đao khách lúc, cái này mấy tên đao khách ánh mắt lại toàn bộ rơi vào kiếm trong tay hắn trải qua bên trên. Cái này ánh mắt của mấy người đồng thời hừng hực bắt đầu, bọn hắn thậm chí không cách nào che giấu đi trong lòng mình tham lam. Bản này kiếm kinh nơi nào đến? Trong đó cầm đầu một tên đạo khách cầm trong tay dẫn theo hồ lô để lên bàn, phun ra điêu tại miệng bên trong một cây cỏ xanh, cười cười, hỏi. Hắn nhìn qua còn rất trẻ, chỉ là tay trái của hắn là tàn phế, đoạn mất ba ngón tay, lóa lộ ở bên ngoài trên cánh tay che kín các loại vết sẹo. Vương kinh ngột nhìn hắn một cái, khép lại kiếm trong tay trải qua, sau đó nói, "Bạn này kiếm kinh lạ của ta." Quy 1 chương 21, vừa biên. VS, cầu đấu nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Tên này đạo khách nợ nụ cười, lần này hắn cười đến căng thêm nhiệt chút, lộ ra mảng lưỡi răng, lúc này mới nhìn ra hắn bên trái thiếu mấy cái răng. Hắn mặc dù trẻ tuổi, nhưng ngón tay thiếu ba cây, răng lại thiếu mấy khỏa, ngay lập tức liền sẽ không để cho người lực chú ý tập trung ở hắn ngũ quan bên trên, mà là sẽ để cho người chú ý tới hắn những này không chọn vẹn. Ngón tay không chọn vẹn thường thường để người đồng tình, nhưng răng không chọn vẹn lại thêm hắn lúc này thiếu dung, lại là để người cảm thấy giữ tợn cùng đáng sợ. Ta biết là ngươi, nhưng liền cùng tiền tài đồng dạng, rất nhiều thứ là lưu động, hôm nay một viên minh châu thuộc về hắn, ngày mai liền có thể thuộc về một người khác. Tên này đạo khách lời, nghiêm túc nhìn chăm chú Vương Kinh Ngột, nếu như ta không có nhị lầm, ngươi hẳn là chỉ tới luyện khí cảnh. Vương Kinh Ngột nhìn xem ánh mắt của hắn, Giống như hắn rất dễ dàng xem nhẹ những manh thu kia lợi trảo cùng dáng đồng dạng, hắn xem nhẹ tên này, đao khách trên thân thể không trở bệnh, chỉ là nhìn xem ánh mắt của đối phương, sau đó nói: "Ngươi không có nhìn lầm. Ta phía sau mấy cái này huynh đệ cũng đều là luyện khí cảnh, hẳn là tu hành thời gian so ngươi muốn lâu một chút, mà ta cao hơn ngươi không ít, đến chân nguyên cảnh." Tên này đao khách thu liễm ý cười, dùng giọng hắn van vối ngữ khí nói: "Mà lại chúng ta cũng không phải là cái nào đó tu hành địa người tu hành, cho nên chúng ta không có bao nhiêu cô kỵ, mai chúng ta đều không biết mình ở đâu bên trong, cho nên không cần lo lắng sau lưng của có cái dạng gì sư trưởng." Không cần lo lắng ngươi là cái gì tu hành địa người." Vương Kinh Ngột nhẹ gật đầu, nói, "Các ngươi là mã tộc." Tên này Đao khách có chút kinh ngạc, hắn cùng phía sau hắn mấy tên đồng bạn đều bốn phía nhìn lại, bọn hắn xác định chúng quanh cũng không có nó hơn người tu hành tồn tại. "Vậy ngươi đến hiện tại minh bạch chưa?" Tên này Đao khách kinh ngạc qua đi, lông mày chậm rãi nhếch lại, thanh âm hơi hàn bắt đầu, "Ta đến cái này bên trong chỉ là muốn ăn bắt nóng, không quá muốn giết người. Nhưng là ta không cho bản này kiếm kinh ngươi, ngươi hẳn là liền sẽ muốn ta." Vương Kinh Ngột nhìn xem hắn nói. Tên này Đao khách rất khó lý giải Vương Kinh Ngột lúc này bình tĩnh, hắn nhẹ đầu, nói, "Đúng vậy." Nếu như ngươi không cho chúng ta bản này kiếm kinh, ta liền sẽ giết ngươi. Bản này kiếm kinh là sư tôn ta cho ta lễ gặp mặt, cho nên không thể cho ngươi." Vương Kinh Ngột ngẩng đầu lên, nhìn xem tên này đau khách, nói, "Ngươi có thể đi, hoặc là bị ta giết chết. Ngươi lại có lòng tin giết chết một tên ta như vậy người tu hành?" Đau khách dùng nhìn xem ngu ngốc ánh mắt nhìn Vương Kinh Ngột, "Chẳng lẽ ngươi cái gọi là sư tôn đều chưa nói với ngươi, vượt cấp mà chiến là căn bản chuyện không thể nào." "Chưa nói với ta?" Vương Kinh Mộng lắc đầu. Vậy ngươi cũng là ngớ ngẩn." Đạo khách lạnh không ngừng nở nụ cười. Đây là đang bất luận cái gì điện tịch ghi chép bên trong đều chuyện không có phát sinh qua. Quá khứ đều chưa từng có, tại bất luận cái gì điện tịch bên trong đều không có ghi chép qua chuyện như vậy. Vương Kinh Ngộng hơi kinh ngạc, có chút hiếu kỳ. Đao khách không có trả lời. Phía sau hắn kia mấy tên đồng bạn không tử tế lớn tiếng nở lự cười. Đúng lúc này, Vương Kinh Ngộng thanh âm vang lên, cái kia hẳn là liền từ ta bắt đầu. Tiếng cười im bặt mà dừng. Đao khách ánh mắt híp lại, ý của ngươi là, còn muốn thử giết chết ta? Bản này kiếm kinh theo ý của ngươi thật rất tốt. Vương Kinh Ngộng nói, nói đầy đủ đáng giá ngươi mạo hiểm liều mạng. Đao khách không rõ Vương Kinh mộng vì sao lại tại dạng này, bầu không khí dưới hỏi ra dạng này để người cảm thấy cổ quái vấn đề. Lông mày của hắn nhăn càng sâu chút, sau đó nói: "Tu hành điển tịch tự nhiên giá trị kinh người, huống chi Lưu Vân kiếm đã là Lưu Vân tông bí mật bất truyền, đặt ở trường lăng đều sẽ có rất nhiều kiếm sư có thể không tiếc mạo hiểm tranh đoạt, lại càng không cần phải nói ở loại địa phương này." Vậy xem ra hắn không phải như lời ngươi nói cái chủng loại kia ngớ ngẩn, chỉ là so với các ngươi cao hơn quá nhiều." Vương Kinh lên, hắn như là nghĩ rõ ràng cái nào đó đến quan vấn đề trọng yếu, nói: "Đao khách cùng phía sau hắn mấy tên đồng bạn bọn người, Một là không có phản ứng qua Vương Kinh Mộng nói hắn là ai. Đã hắn đều không có cố ý giao cho ta không thể vượt dai mà chiến, kia đã nói liền có vượt cấp mà chiến khả năng. Vương Kinh Mộng nói nghiêm túc, nghĩ đến cũng là đạo lý này, lão hổ đều chưa hẳn ăn đến tiểu hải tử, không có răng nanh lợn rừng ngay cả chó hoang cũng không bằng, vì cái gì không có vượt cấp mà chiến khả năng. Đao khách càng ngày càng cảm thấy hoang đường, hắn vô ý thức nở nụ cười, lão hổ đều chưa hẳn ăn đến tiểu hải tử. Vương Kinh Mộng nhìn xem hắn, nhẹ đầu, không nói thêm gì nữa, bởi vì hắn chính là đứa bé kia. Chẳng biết tại sao, nhìn xem Vương Kinh Mộng loại này an tĩnh thần thái, Đao khách cũng không có trực tiếp rút đao chặt lên đi. Hắn chậm rãi thu liễm ý cười, sau đó nghiêm túc hỏi một câu, "Sư phụ của ngươi là ai?" Vương Kinh Mộng cảm thấy đây cũng không phải là là nhận không ra người cũng không thể cùng người nói sự tình, cho nên hắn liền như thật nói, "Cố Ly Nhân." "Cố Ly Nhân." Đao khách cùng phía sau hắn mấy đồng bạn đồng thời giật mình. Sau đó tên này đao khách lấy lại tinh thần, nợ nụ cười, "Chỉ là hắn lần này Tiếu Dung bên trong tràn ngập giữ tận vị nói, ngươi biết ta bình sinh ghét nhất hạng người gì à?" Vương Kinh Mộng nhíu mày, hắn không rõ đối phương đột nhiên vì cái gì đã uống nhầm thuốc hỏi ra dạng này một vấn đề. "Ngươi nói" là Ba Sơn kiếm trưởng Cố Ly Nhân. Đao khách dùng con kia hoàn hảo tay có tiết tấu gọi lên mặt bàn, hỏi. Vương kinh ngột nhẹ gật đầu. Ta bình xinh ghét nhất coi ta là đầu heo người. Đao khách có chút híp mắt con mắt, nói, ngươi có thể hù ta, nhưng không muốn coi ta là đầu heo nhìn. Ba Sơn kiếm trưởng Cố Ly Nhân, thật sự là hắn là thiên hạ lúc này nổi danh nhất, cũng rất có thể là mạnh nhất kiếm sư, nhưng là tính toán thời gian, hắn bây giờ nói không chừng mới tại Ba Sơn kiếm trưởng công khai thủ đô. Ngươi thuận miệng nói mạnh nhất kiếm sư, liền muốn dùng tên của hắn hù sợ ta, ngươi coi ta là đầu heo, lại còn coi ta là cả một đời làm ruộng nhà quê. Cái gì thế chưa từng gặp mặt bao giờ? Tên này Đao khách nhìn xem vẫn như cũ một mặt bình tĩnh vương kinh ngột, chẳng biết tại sao, hắn càng xem càng lạ chẳng ghét, thế là tranh một tiếng vớ nhỏ, đao của hắn đã xuất vỏ, kiếm, đao, một đạo ánh sáng như tuyết hướng phía Vương Kinh ngột rơi đi. Đao là hào đao, đao trên người có trùng chất, như là màu trắng sóng như hoa hoa văn, khi một chút chân nguyên tự nhiên chạy xuôi ở giữa, những này bọt nước liền tựa hồ hoạt động, tự nhiên quyện hút lấy quanh giữa địa khí, thậm chí ẩn phát ra tiếng sóng. Đao thế cũng là lại ổn lại nhanh, không có hơn 10 năm cụ công, cái này rút đao đi quả quyết không sẽ như thế trôi chạy. Chỉ bất quá tên này, đao khách một đao này lại là vẫn chưa nghĩ trực tiếp giết chết Vương Kinh Ngột. Đao của hắn là nằm ngang, hắn chỉ là muốn dùng thân đao đập Vương Kinh Ngột mặt, đem Vương Kinh Ngột mặt đập sưng, đem hàm răng của hắn đập đi mấy quả. Giáo huấn loại kia dùng vụng về hoang ngôn lừa gạt đại nhân tiểu hài tử, hắn cho rằng nên dạng này. Đương nhiên, tiếp xuống hắn có lẽ còn là sẽ giết chết tiểu hài tử này, bởi vì vì tiểu hài tử này sư môn hẳn là có chút thế lực, đã thấy rõ ràng bộ mặt của bọn họ, liền không thể lưu lại hậu họa. khi ý nghĩ như vậy mới vừa vặn tại trong đầu của hắn vang lên, hắn liền cảm thấy một cỗ sát ý, một cỗ so thế của hắn càng nước chảy mây trôi kia ý một đạo kiếm ý lăng không, hướng về cổ họng của hắn. Tên này đao khách hô hấp đột nhiên dốc nhiên, phản ứng của hắn cũng không chậm, thể nội chân nguyên kịch liệt tuôn ra, trên tay trên đao tiếng sóng vây mình, đao quang nháy mắt khuyết trương. Nhưng mà đao pháp của hắn vừa biến, một đạo lưu vân kiếm quang đã đột nhiên tung tích, từ nơi cổ họng rơi xuống, nghiêng nghiêng từ sườn trái của hắn đâm đi vào. Phu một tiếng, một đạo sắc bén kinh khí từ xương xuyên ở giữa đâm vào, không có chút nào cắt trực tiếp xuyên thũng tâm mạch của hắn. Một cố không thể cảm giác thậm chí tan tử vong tiến đến trước sợ hãi, tên này đao khách con mắt trừng lớn đến cực hạn, trong tay của hắn bởi vì không có kế tục chân nguyên ủng hộ, nhiên cứng đở. Sau đó tự nhiên rủ xuống đầu của hắn cũng chậm rãi dù xuống nhìn thấy một cây mang máu trúc tía chính trong cơ thể hắn rời khỏi theo cây trúc cùng hắn huyết nhục ma sát khí huyết theo cây trúc biên giới suy suy phún ra ngoài bắn làm sao có thể tại sao có thể như vậy tên này đau khách mở mịt nhìn xem căn này cây trúc hỏi ra hai vấn đề hắn khó khăn nhất tiếp nhận chính là đối phương giết cho mình vậy mà không phải dùng chân chính đạo kiếm chỉ là dùng một cây vóp nhọn cây trúc hắn không có đạt được vấn đề đáp án bởi vì tại hai câu này lối ra lúc hắn cầm liền trùng điểmệ ở trước ngực của mình hắn liền chưa đi Vương Ki kinhnh đã bên cạnh chuyện thân thể Hắn nhìn xem vẫn như cũ bắn tung tóe đến mình trên quần áo huyết châu, nghĩ đến mới một đao này, một kiếm biến hóa, trong lòng liền hoàn toàn rõ ràng vì cái gì Cố Ly Nhân muốn mình trước nhìn dạng này một bản kiếm kinh. Thuốc muốn đôi chứng. Rất nhiều chiêu số đều có thể phá giải đối phương một đao kia cùng biến chiêu, nhưng mà có chút tính nhắm vào chiêu số, lại có thể để dạng này quá trình trở nên càng đơn giản, tựa như là vớt mặt dùng dây đúa, ăn canh dùng môi đạo lý giống nhau. Hắn đong nhiên sáng sủa, lại là nhịn không được lầm bầm hỏi một câu, biết hẳn không phải là người tu hành, nhưng không nghĩ tới. Ngươi vậy mà lợi hại như vậy, thật là thứ nhất nổi danh kiếm sư. Quy 1 chương 22, kinh ngộng. VS, cấu đấu nạt cứu trợ cở vở tử sống qua mùa dịch. Một chút không có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu người tu hành rất dễ dàng bị chân thực tử vong hùng nã, nhưng mà suốt ngày tại đầu đao bên trên liếm máu mã tặc thì sẽ không. Bọn hắn biết càng hung ác càng dễ dàng sinh tồn, mà lại bọn hắn rất dám hiểu nắm chắc cơ hội. Tại Vương Kinh Ngộng như có điều suy nghĩ một sát na này, mấy mã tặc đồng thời trừng mắt ném ra một trùm thôi, sau đó rút đao, hướng phía Vương Kinh Ngộng đền tới. Nhưng mà không có vội phấn kết thúc vào Vương Kinh Ngộng trên mặt. Còn đang chảy lấy máu tươi chốc đĩa lên một chút thiên địa khí, hóa thành một đạo nông cạn lưu vân. Đạo này Lưu Vân vòng quanh những này vội phấn, phản tiến lên, ngược lại đánh vào cái này mấy mã tặc trên mặt. Cái này mấy mã tặc căn bản không có nghĩ đến sẽ có biến hóa như thế, nhất thời trong mắt kịch liệt đau nhức, đều là một tiếng hãi nhiên kêu to. Phụp, phụp, phụp, phụp. Bọn hắn nghe tới trên người mình cùng chung quanh đồng bạn trên thân liên tiếp vang lên thanh âm như vậy. Một kiếm, hai kiếm, ba kiếm. Vương kinh ngộng căn bản không biến hóa kiếm chiêu, hắn tựa như là thái thịt đồng dạng tái diễn cùng một động tác, nắm chặt trong tay chốc tiế thẳng tắp đâm ra, đâm vào đối phương vết hậu, sau đó rút ra. Thiểm tiêu thảm thiết tuyệt. Tại mấy tiếng vật nặng nện âm thanh động đất về sau, cửa hàng này từ bên trong khôi phục bình tĩnh. Máu tươi trên mặt đất chạy xôi ra. Đôi phấn hôn tạm máu tươi bắt đầu toát ra nóng hổi bản khí. Có một loại không khiến người vui sướng nhiệt khí tại Vương Kinh mộng quanh người bốc lên. Chỉ là Vương Kinh mộng cũng không hề để ý những thứ này. Hắn như có điều suy nghĩ. Thích hợp kiếm chiêu có thể làm cho quá trình chiến đấu càng thêm nhẹ nhõm vui vẻ, vậy tốt kiếm chiêu, hẳn là còn cần thích hợp hơn kiếm. Hắn trong tay căn này trúc đương nhiên không tính là kiếm. Chỉ là cái này lý chính tốt có mấy nhà tiệm tạ tử, tại quanh mình bản thân coi như nổi danh. Xem ra ngươi thật rất lợi hại. Hắn nghĩ tới Cố Ly Nhân, nhịn không được lần nữa lắc đầu. Cố Ly Nhân không tại bên cạnh hắn, nhưng dù là không tại bên cạnh hắn, như có lẽ đã cho hắn vé xong trước tiến vào từng bước một dấu chân. "Ta muốn một thanh kiếm." Vương Kinh Ngột đi tiến vào một gian tiệm thợ rèn tử, đối bọc một đầu váy ra tại đánh lấy một khối hồng thiết thợ rèn nói. "Cái này bên trong có 4 nhà tiệm thợ rèn tử, vì cái gì tuyển ta nhà này?" Tên này thợ rèn không quay đầu lại, lại là rất kỳ quái hỏi, người rõ ràng rất dễ dàng nhìn ra được, ta nhà này sinh ý kém cỏi nhất. Sinh ý kém cỏi nhất, hoặc là chính là quý nhất, hoặc là chính là tay nghề thật thật không tốt. Vương Kinh Ngột nhìn xem khối kia đỏ bừng sắt. Sau đó nhìn hắn không ngừng vung lên Thiết Truy, nếu là tay nghề thật không tốt, sinh ý kém cỏi nhất, vậy ngươi đã sớm không tiếp tục mở được, lại càng không cần phải nói rèn sắt thanh âm dễ nghe như vậy. Chỉ là êm tai. Có thể đem vung truy đều vung phải như là xuất kiếm, cái này liền chứng minh lựa chọn của ta không có sai, nhưng đối với ta mà nói, xác định một chuyện đơn giản, đương nhiên không cần nhiều như vậy điều kiện. Vương Kinh Ngọc nhìn xem tên này kỳ quái thợ rèn, nói, "Huống chi ta lại không phải muốn một thanh một lần vất vả suốt đời nhàn nhã kiếm. Ta vừa mới bắt đầu tu hành không lâu, ta ý nghĩ cùng cảnh giới đều đang biến hóa, ta đối kiếm cách nhìn khẳng định cũng sẽ biến." cho nên không cần như vậy so suýt. Tên này thợ rèn ngừng lại. Hắn dừng lại một lát, nói: "Cố Ly Nhân chọn lựa đệ tử, quả nhiên không sai." Vương Kinh Mộng đôi lông mày có chút bốc lên. Mà ở hắn lần nữa nói chuyện trước đó, tên này thợ rèn cũng đã vung truy điểm một cái bên tường một ngụm gì xét hồng sắt. Mấy cái kia mã tặc tiền tại ngươi lưu nửa dưới, trước kia hòm sắt bên trong kiếm, ngươi tùy ý chọn một thanh. Cái này thợ rèn ngữ khí bình thản, nhưng Vương Kinh Mộng lại nghe ra hết sức kinh đào hải lãng. Hắn tại gì sét sắt trước ngưng khí, sau đó chậm rãi vươn tay ra. Mặc dù sớm có dự tính, song khi cái này bình thản không có gì lạ hòm sắt mở ra sắt Con ngươi của hắn vẫn như cũ không bị khống chế co lại nhanh chóng, ánh mắt của hắn lóe lóe, tại nhắm mắt lại sát na, liền có nước mắt từ khỏe mắt nhỏ giọt xuống. Cái này hòm sắt bên trong bên trong không đến 10 chu kiếm, nhưng sắc bén khí thức, lại là tại hòm sắt mở ra sát na, liền như là một ngụm bị phong lớn hàn tuyền tại Khải Phong sát na đầy tràn ra tới. Vương Kinh Ngộng hít một hơi thật sâu, trong cơ thể hắn mỏng manh chân nguyên chạy xuôi, hắn mở to mắt, con mắt bên trong lóe ánh nguồn mạnh. Mặt mũi của hắn bị chiếu thành thất thải. Những này kiếm đều là có nhan sắc. Hoặc là nói, khi những này kiếm khí lướt nhẹ qua mắt lúc, Vương có thể rõ ràng cảm thấy, những này kiếm đều có mình đặc biệt tính cách. Hảo kiếm như mỹ nhân, chỉ ít đối với dùng kiếm người tu hành mà nói chính là như thế. Tên này thợ rèn rất rõ ràng mình cái này một dương kiếm đối với kiếm sư có cái dạng gì lực hấp dẫn, những này danh kiếm đều có tính cách của mình cùng sinh mệnh, mà tuyệt đại đa số kiếm sư tại những này danh kiếm trước mặt cũng rất dễ dàng sẽ bại lộ mình chân thật nhất một mặt. Nhưng mà Vương Kinh Ngộ phản ứng lại là thực là vượt quá dự liệu của hắn. Thiếu niên này thần hồn đều tựa hồ đã bị những này kiếm thật sâu hấp dẫn, nhưng mà lại từ đầu đến cuối lặng lặng đưng thậm chí đều không có đem bất luận cái gì một thanh kiếm chiếm được vào trong tay tính oán. Vương Kinh Mộng không có chú ý tới rèn sắt thanh âm khi nào ngừng. Hắn tại mấy chục cái hô hấp về sau làm ra quyết định, vươn tay ra, đem hắn tuyển định chuôi kiếm này nắm trong tay, nhấc lên. Người tuyển định thanh kiếm này." Đợi đến hắn khép lại hồng sắt, quay người, trợn rèn mới rốt cục xác định Vương Kinh Ngột cũng không phải là nghi xem trước một chút, mà là đã tuyển định thanh kiếm này. Cũng cho đến lúc này, Vương Kinh Ngột mới nhìn rõ tên này thợ rèn diện mục. Đây là một khuôn mặt ngoài 50 tuổi gầy gò nam tử, dấu mép của hắn rất loạn, dính lấy mồ hôi, nhìn qua lôi thôi. Hắn xương gò má rất cao, bờ môi rất mỏng, bình thường mà nói, loại này tướng mạo người thường thường lộ ra cay đoạn, nhưng tên này gầy mắt rất sâu, ánh mắt thâm thúy lại chỉ là cho người ta một loại trầm ổn mà cảm giác kinh nghiệm. Phía sau của hắn là liệt hỏa còn đang thiêu đốt hỏa lô, bởi vì khói bóng, cho nên sắc mặt của hắn có vẻ hơi ảm đạm, nhưng càng lộ ra ánh mắt của hắn sáng tỏ. Nhìn xem vương kinh ngọc trong tay thanh kiếm này, ánh mắt của hắn rất phức tạp. Vương kinh ngọc nhìn xem hắn, sau đó nhìn thoáng qua kiếm trong tay, hơi không mình hành lễ, nói: "Vâng. Vì sao lại tuyển thanh kiếm này?" Thợ rèn hít sâu một hơi, trong mắt của hắn cảm khái biến mất, đều hóa thành bình tĩnh, thanh kiếm này tại những cái kia kiếm bên trong cũng không lộ vẻ lạ thường, nếu là muốn tu kiếm, kia cái dương bên trong trôi này tự kiếm chính là nước triệu dành kiếm tử vi kiếm dài hai thước, đặc biệt tinh thần thép luyện chế mà thành, tử sát tinh mang từ bên trong lộ ra, biến ảo chớ định. Nếu là muốn cầu sắc bén, bên trong bên trong chuôi này tuyết trắng kiếm gọi là Hàn chăm chú chân nguyên về sau sắc bén vô sở, so. nếu là muốn tu bản mệ kiếm, bên trong bên trong chuôi này màu xanh biếc kiếm gọi là Thiên Mệnh. Vương kinh ngạc nghiêm túc nghe, hắn đồng thời nhìn trong tay thanh kiếm này. Trong tay hắn thanh kiếm này cho dù từ đẹp mắt góc độ, đều đích sắc cùng những cái kia kiếm Hắn thanh kiếm này là xanh sắc, nhan sắc rất nhạn, rất như là đầu mùa xuân bên trong rất nhiều cây tân sinh chồi non dưới ánh mặt trời thái. Thanh kiếm này phụ văn cũng rất nhạn. Tựa hồ tiện tay một vòng liền sẽ lao đi. Trôi kiếm của nó cũng không có bao nhiêu tân trang, chỉ là nhan sắc hơi sâu, có vẻ hơi lạnh hoàng. Nhưng là trôi kiếm của nó nắm lên đến hết sức dễ chịu. Thanh kiếm này sách tại cảm giác trong tay cũng là hết sức dễ chịu. Không cần dùng nhiều lực, thanh kiếm này tựa hồ sẽ không tự trong tay cho tuột. Thân kiếm trọng lượng cũng là không nhẹ không nặng, trôi kiếm cùng trong thân kiếm phù văn cũng là cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn, tựa như là thân thể của hắn kinh lạc một bộ phận. Rất dễ chịu. Cho nên hắn rất chân thực nói cho tên này thợ rèn hắn cảm thụ của mình. Một thanh kiếm, đầu tiên muốn để người cảm giác thật thoải mái. Mà lại thanh kiếm này không có quá nhiều sau thêm hương vị, thanh kiếm này rất nguồn gốc, luận chế kiếm của nó sư hẳn là cũng không có tận lực để nó theo đuổi ở một phương diện khác. Kiếm đầu tiên muốn để dùng người cảm giác dễ chịu, thịt kho tàu chính là thịt kho tàu, cho dù tốt ăn thịt kho tàu, cũng nhất định phải là thịt món ăn, mà không phải cái khác điều hòa ra hương vị. Mà lại kiếm là đồng bạn, ta không cần kiếm có quá mức mãnh liệt cá tính, ta không muốn đi điều khiển hoặc là áp chế, ta thích làm bạn. Nghe những lời này, thợ rèn lông mày thật sâu nhíu lại, hắn trầm mặc thời gian khá lâu, mới chậm rãi ngẩng đầu, nở nụ cười khổ. Hắn đang theo đuổi cực hạn con đường bên trên đi thật lâu, lúc này nghe Vương kinh ngộp những lời này, Hắn mới tỉnh giấc, mình đúng là quên mình năm đó, vong bản mất tông. Thanh kiếm này tên gọi là gì? Vương Kinh Ngộng chăm chú hỏi. Thanh kiếm này không có có danh tự. Thợ Gen thản nhiên nói, thanh kiếm này là ta 30 tuổi lúc luyện chế mà thành, năm đó ta cảm thấy không hài lòng lắm, phong tại cái này trong dung, hiện tại đã ngươi chọn thành kiếm này, ngươi gọi là Vương Kinh Ngộ. Thanh kiếm này, nhưng gọi Kinh Ngộng. Quy 1 chương 23, nuôi thả. VS, cấu đấu nạt cứu trợ cỡ vở tờ sống qua mùa dịch. Thiếu niên mang kiếm rời đi, sắt thanh âm vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. Cố Ly Nhân chọn đệ tử này thế nào? Một đạo rất có xuyên thủng lực thanh âm tại căn này tiệm tợ rèn từ bên trong vang lên. Thanh âm này cũng không va đọi, nhưng lại giống như là thực chất đồng dạng nhét vào người ta, giống đông mềm mại, nhưng nhét quá nhiều, lại dễ dàng để người cảm thấy phổi lên thấy đau. Người chẳng biết lúc nào đến, mà cũng không đáng chú ý. Vải thô quần áo, bên hông quấn lấy dây gai, hai tay thô giáp, lòng bàn tay tất cả đều là vết chai, một đôi giày có thậm chí rách mấy lỗ, mặt mũi cũng không thấy tân trang, râu tóc cạo phải cực kỳ tùy tiện. Nếu không phải lúc này thanh âm ở giữa kia phiên khác hẳn, khác hẳn khí độ, cái này người đàn ông tuổi trung niên nhìn qua cũng chính là cái sơn dã bên trong tiểu phu. Vô cùng tốt. Thợ rèn dị thường đơn giản, nói hai chữ. Chỉ là hai chữ này, cái này tiểu phu bộ dáng nam tử trung niên lại là 10 điểm độ dung. Có thể nói một chút. Hắn ngưng trọng nhìn xem thợ rèn, vô ý thức nói câu này, nháy mắt lại có chút ấy nãy, nói, thực tế là hiếu kỳ, cho dù là những cái kia tuyệt thế danh kiếm, ngươi thấy cũng chẳng qua là đơn giản phân tích một câu, tốt, hoặc là vẫn được, hoặc là có chút không thành, cái này vô cùng tốt hai chữ, ta chưa hề từ trong miệng ngươi nghe nói. Kiếm chính là tử vật, nhưng ở trên người hắn có thể sống, hắn hiểu nguồn gốc, biết bản tông. Thợ rèn nghĩ nghĩ, nói, mà lại không nghĩ nói thêm. Muôn và nói, có thể có một đạo đi thông, hắn liền lấy. Còn có đây này. Tiểu phu bộ dáng nam tử trung niên thần sắc càng thêm lưng trọng chút, còn chưa đủ. Thợ gièn tựa hồ cảm thấy hắn có chút tụ, dừng một chút, nói, Lưu Vân kiếm trải qua bên trong kiếm tiêu đối với hắn mà nói quá mức đơn giản, nhìn một lần liền nhìn sẽ, vô luận là minh tưởng nhập định hay là thu nạp thiên địa linh khí biết điều tốc độ đều là ta thấy qua trong mọi người thứ nhất, có thể vượt giai rất người. Những này có đủ hay không? Kia không chỉ là đủ, còn có chút đáng sợ. Tiểu phu bộ dáng nam tử trung niên cau lại lông mày ra, nở nụ cười khổ. Ta chúc phong rủ chưa tất nhất định là thiên hạ luyện kiếm thứ nhất, nhưng thần cảnh nội trí ít vì người biết luyện kiếm sư bên trong, không có người so ta luyện kiếm nhiều, không, có người so ta luyện kiếm tốt. Chỉ là luyện nhiều năm như vậy kiếm, Cố Ly Nhân cũng không coi trọng một thành, hắn ngay cả kiếm của ta đều chướng mắt, lại đem tên đệ tử này xem như chất bảo, cái này liền có thể nghĩ. Thở gen lời nói tựa hồ có chút cô đơn, đáng thần tình lại ngược lại càng thấy thoải mái, càng phát ra sáng sủa. Vậy ta cũng nghĩ rõ ràng, Cố Ly Nhân tại sao tới nhìn ngươi, lại là không gặp ta mặt mặt, thậm chí đều không cho ta biết hắn tới qua bên này, ở chỗ này chọn đến một tên đệ tử Tên này tiểu phu bộ dáng nam tử trung niên hít sâu một hơi, trong mắt lại là khó tả cảm khái, hắn biết ta đã chán ghét giang hồ, liền không nghĩ lại đem ta cuốn vào. Chỉ là ta thiếu hắn tỉnh, đệ tử của hắn muốn tại vùng này tu hành, tên đệ tử này lại là hắn ký thác chỗ, ta làm sao có thể không giúp hắn nhìn một chút. Tình nghĩa chỗ, đây mới là giang hồ tốt, về phần rượu ngon thì ngon, đều là cố ý. Tên này tiểu phu bộ dáng nam tử trung niên nợ nụ cười, cười đến rất lông cuồng, rất náo. Thợ gen trầm mặc không nói. Dù la thể sắc tinh thần đều không tại giang hồ, ai có thể chân chính thoát giang hồ? Vương kinh mộng còn không hề rời đi cái này sơn thôn. Hắn nhìn xem quỷ ở trước mặt mình mười mấy thôn dân, lông mày cao lại, hắn cảm thấy mình trước hết nghĩ rõ ràng một vấn đề. Làm sao tu hành? Đây là cái đến quan vấn đề trọng yếu. San liệt những cái kia giá thú hung mãnh, dùng ra mau huyết nhục đổi lấy sinh hoạt cần thiết, cùng hiện đang thu nạp thiên địa linh khí ở thể nội, tu tập kiếm kinh, cùng giết người đương nhiên khác biệt. Hắn cảm thấy mình nhất định phải phải suy nghĩ kỹ, tương lai mình làm muốn làm gì? Một người trọng yếu nhất là sống. Chết tử tế không bằng lại sống, đây là đúng mọi nơi mọi lúc chuyện xưa. Trên đời loại kia một lòng hướng chết người cơ hồ không có. Bởi vì là chân chính muốn chết người cũng sớm đã chết rồi, làm sao gặp người liền nói mình muốn chết, chết 100 lần còn tại êm đẹp nhìn xem ngày mai chiêu dương. Con sống, liền cầu no bụng ấm, no bụng ấm qua đi, liền cầu an nhàn thoải mái dễ chịu, hiện tại mấy năm trước liền chân chính có thể làm được sống thật khỏe, có thể bằng vào trong núi trúc tiễn liền có thể an nhàn thoải mái dễ chịu, đây là trong núi hành tẩu mấy chục năm những cái kia thợ săn già cũng không thể tùy tiện làm được sự tình, hắn đương nhiên rõ ràng chính mình cùng người bình thường có quá khác nhiều. Chỉ là an phận ở một góc cung nếp ngồi đáy giếng kỳ thật cũng không có quá lớn khác nhau hắn cũng không có đến loại kia cần phải cẩn thận suy tư cuộc đời mình thời khắc, nhưng Cố Ly Nhân xuất hiện, hắn trở thành chân chính người tu hành, trước mặt hắn thiên địa liền dõng nhiên khoáng đạt. Nhưng mấu chốt nhất chính là, Cố Ly Nhân quá mạnh, quá cao. Loại cảm giác này, tựa như là hắn còn chưa thấy rõ trước mắt dòng xuống lúc, Cố Ly Nhân cũng đã một đêm dẫn theo hắn đến Vân Đoàn, sau đó chỉ vào phía dưới thiên địa, nói, "Nhìn xem, cái này mới là thế giới chân thật." Chỉ là cao cao tại thượng, bay ở Vân Đoan chưa chắc là có thể thoát ly trần thế thiên nhân, càng nhiều hơn chính là bị tợ săn bắn rơi chim bay. Hắn đến cần suy nghĩ sau này muốn làm gì thời điểm. Vì sinh tồn mà giết người, cũng không cần có cái gì đặc biệt suy nghĩ, người uy hiếp sinh tử của ta, ta đương nhiên phải phản kháng, đây chỉ là bản năng. Nhưng chủ động đi giết người, chính là đòi lý do, chính là mục quan trọng. Hiện tại quỳ trước mặt hắn những thôn dân này, là yêu cầu bị giết người. Thấy hắn trầm mặc không nói, những thôn dân này liền cho rằng hắn là không ngận ý, lập tức mấy người liền dẫn cùng một chỗ đập ngầm đầu lên, cũng không ngừng hứa hẹn sẽ tận lực gom góp càng nhiều tiền tài, thậm chí chỉ cần hắn cung cấp chỗ ở, hàng năm đều sẽ gom góp tiền tài đưa đi. Ta không hái tài. Vương kinh ngộng cũng không có cẩn thận đi nghe những thôn dân này về sau nói lời. Hắn càng là xem nhẹ những thôn dân này cho ra càng nhiều hứa hẹn, hắn có chút muốn minh mạch, ngẩn đầu lên, nói, ta lại nhìn nhìn, nếu như hắn thật sự là cùng các ngươi nói đồng dạng, ta sẽ giết chết người này, các ngươi không cần cho ta cái gì. Những thôn dân này toàn bộ ngây người. Bọn hắn không thể tin được. Người là sinh linh, càng là đồng loại, giết người là tuyệt đại đa số người cả đời cũng sẽ không làm sự tình, cho nên thần thánh, cho nên ta giết người chỉ sẽ bởi vì chính mình, sẽ không là bởi vì vì người khác. Vương Kinh Mộng nhìn xem những ánh mắt này bên trong tràn ngập hoài nghi tôn dân, bình tĩnh nói, ta muốn giết người này, chỉ là bởi vì ta cảm thấy người này tự khắc Chỉ là người này để ta không thích, quá mức chán ghét, ta tùy tâm mà đi. Những thôn dân này cũng không thể lý giải Vương Kinh Mộng lúc này lời nói, nhưng bọn hắn nghe ra Vương Kinh Mộng là thật muốn đi xem bọn họ một chút nói tới người kia, cũng thật sẽ giết người kia. Về phần người kia phải chăng cùng bọn hắn nói tới đồng dạng, bọn hắn cũng không lo lắng, bởi vì bọn hắn nói toàn bộ đều là sự thật. Vương Kinh Mộng quay người rời đi. Hắn dẫn theo chui này để hắn cảm thấy rất thoải mái kiếm mới. Thanh kiếm này tại cái dương bên trong tồn trữ rất nhiều năm, còn chưa nhuốm máu. Hắn lúc này tâm tình rất vui vẻ, cũng không phải là hắn hoàn toàn nghĩ rõ ràng tương lai muốn làm gì mà là nghĩ rõ ràng bất cứ lúc nào đều không cần thấy quá xa, nghĩ rõ ràng, bất kỳ cái gì lựa chọn đều cần hoàn toàn lắng nghe mình nội tâm thanh âm. Nếu như không phải mình chân chính muốn làm sự tình, nếu như làm chuyện này không có thể làm cho mình vui vẻ, kia tu hành có ý nghĩa gì? Thu hoạch được lực lượng cường đại hơn đều không vui, kia có ý nghĩa gì? Lúc này trong lòng của hắn đối Cố Ly Nhân càng thêm tôn kính cùng bội phục, hắn rất may mắn gặp phải lao sư như vậy. Hắn chân chính hiểu thành cái gì Cố Ly Nhân chỉ là ném cho hắn mấy quyển kiếm kinh, chứa cho hắn mấy đầu đường, liền rời đi mà không tại bên cạnh hắn. Đây mới thực là nuôi thả. Bởi vì Cố Ly Nhân muốn hắn dựa theo mình tích Tùy ý mà an, tùy duyên mà đi. Cố Ly Nhân không muốn dùng mình ý nghĩ cùng yêu thích, tới chi phối hắn ý nghĩ cùng yêu thích, mà có thể tại như vậy ngắn ngủi thời gian bên trong liền nhìn ra hắn tên đệ tử này là hạng người gì, phù hợp cái dạng gì tu hành, lao sư như vậy, liền thật không phải là người bình thường. Quy một chương 24, tiếng lòng. VS, cấu đố nạt cứu trợ cở vở tở sống qua mùa dịch. Lúc này hắn hiểu được lao sư của hắn thật không phải là người bình thường, nhưng mà lại không biết tại tần điệu tây cảnh hắn đã vang danh thiên hạ. Có ít người cả đời đều đi không xuống núi thôn, có ít người cả đời đều đi không ra một tòa thành mà tuyệt đại đa số người cũng không thể vượt qua vương triều giới hạn, đến khắc vương triều đi xem một cái. Lớn tần vương hướng phía đông nhất, là nhựa cây đông quận, là biển, là rất nhiều người tần cho rằng thiên tri cuối cùng. Cuối cùng còn có mặt khác một tầng ý nghĩa, đó chính là xa xôi, chính là rất nhiều người cũng không ngẫm ý đến. Một cái vô số to lớn màu trắng đá ngầm vây quanh hải cảng bên trong, nội lơ lửng rất nhiều đủ để ở trên biển đi thuyền mấy chục ngày trở lớn, những thuyền này khổng lồ trình độ, là rất nhiều trưởng lăng quyền quý đều không cách nào tưởng tượng. Trên thực tế, trưởng rất nhiều quyền quý đối với nhựa cây đông quận ấn tượng cũng chỉ giới hạn tại tưởng tượng. Tại tưởng tượng của bọn hắn bên trong, Nhựa cây Đông quận hẳn là một cái so với trường làng cá thành phố càng lớn cá thành phố. Khắp nơi đều là vứt bỏ lấy tanh hôi cá nội tạm đường phố, nước bẩn chạy ngang, hẳn là còn có rơi đầy rất nhiều chim biển phân và nước tiểu. Thịt cá cùng cá khô xác nhận không ít, những năm này nhựa cây Đông quận sản xuất loại vật này, cũng thành tần cảnh các địa chủ yếu ăn thịt nơi phát ra một trong. Nhưng trừ cái đó ra còn có cái gì? Người nơi này có phải là khả năng ngay cả giày đều không xuyên, ống quần vén đến đầu gối, sắc mặt cùng bàn chân đồng dạng phơi nhánh. Một tên người mặc hoa y thiếu niên ngồi ở Hắn đến từ Cho dù chân chính đến cái này người tần cho rằng thiên tri cuối cùng, đến cái này tràn ngập biển mùi canh nhờ cây đông quận, dù là thân ở so với nhà của hắn bên trong trạch viện còn muốn lớn trên thuyền lớn, trước người còn bảy biển lúc trước hắn chưa bao giờ thấy qua biển chân, nhìn xem nước biển dưới ánh mặt trời biến hóa ra vô số thật sâu nhạt nhạt sát thái nhìn lên bầu trời bên trong vô số màu trắng chim biển đang bay lượn. Dù là liếc nhìn lại, người nơi này đều cũng không phải là loại kia không mang dày đám dân quê, nhưng mà trong mắt của hắn khinh thường cùng thần sắc trào phúng lại như cũ thỉnh Giống như ngẫu nhiên ra hiện tại hắn trong tầm mắt, Lân Cận Tuyền một chút nhượng cây đông quận phủ quý môn phiệt bên trong quý nhân, những người kia trên thân vải áo dùng đến xem như quý giá, nhưng thì tính sao? Ngay cả cổ áo cùng ống tay áo thêu thùa đều là như vậy vụ bè. Những người kia thậm chí chỉ sợ khó có thể lý giải được hắn cổ áo cùng ống tay áo vì cái gì theo chính là một chút con rơi đồ án. Những người kia tựa như là vụng về con hát, tại đêm tối bên trong tròn mờ nhạt ngọn đèn, bắt trước trường lăng các quyền quý cử động, ý đồ tiếp cận, nhưng mà một chút liền bị người xem thấu trên mặt bôi quá nặng son phấn. Trình thị, hắn trêu tức nhìn trong tay trắng chén rượu. Cái này một ly rượu giống như là bạc ngọc Nhưng mà dưới ánh mặt trời có vô số tinh miệng sinh trường văn, đây là bên trong biển sâu một loại to lớn vỏ sò sắc rèn luyện mà thành. Vì quay dày loại này chỉ ở bên trong biển sâu tồn tại to lớn vỏ sò, nhờ cây đông quận hàng năm đều phải chết vô số người. Không phải là bởi vì thủy tính không tốt, mà là bởi vì chui vào quá sâu biển trong nước, như thế lặp lại mấy lần, đánh bắt người tìm phổi liền sẽ xảy ra vấn đề, liền sẽ xuất hiện khó mà chữa trị ẩn thương mà chết đi. Nhưng mà có ý tứ chính là, loại vật này chế thành chén đến rượu, nhờ cây đông quần lại là không có bao nhiêu, tuyệt đại đa số đều đi trường lăng. Bởi vì toàn bộ nhự cây đông quận không có người có quyền xử lý trong biển cùng hải ngoại sản xuất. Chính trị rất lợi hại phải không? Giá giá cao như vậy tiền. Người đi cùng nhà kia thương hội nói một tiếng, vật kia ta muốn, nhưng là ta sẽ chỉ ra một nửa giá tiền. Thiếu niên này híp mắt được một cái cạn chén rượu bên trong rượu dịch, nhưng mà đối từ đầu đến cuối cung kính đứng tại phía sau hắn một tên thanh bảo nam tử trung niên nói. Tên này thanh bảo nam tử trung niên không mình hành lễ, không nói một lời liền quay người rời đi. Ngay tại khoảng cách thiếu niên này cũng không xa xôi bến tàu trên bờ, ngừng lại một cỗ không tính lộng lẫy cũng không tính xe ngựa. Trên xe ngựa một tên sa phu là tên lão giả dâu tóc bạc trắng, hắn hơi cúi đầu, ánh mắt lại là nhìn chằm trọc vào trên thuyền tên thiếu niên kia đôi môi. Hắn nhẹ giọng thuật lại thiếu niên này mỗi một câu. Phía sau hắn toa xe bên trong kia sáng ảm đạm, cửa sổ xe rèm cùng xe rèm cửa đều bung phóng, toa xe bên trong kia sáng toàn bộ đến từ đỉnh chót mấy quả minh châu. Chỉ là cái này mấy quả minh châu cùng toa xe trên nội đích khảm nạm một chút bảo thạch, là đủ mua xuống tên thiếu niên kia dưới thân đầu kia thuyền lớn. Chỉ là những này minh châu cùng bảo thạch qua huy, cũng vô pháp cùng ngồi ngay ngắn ở giường mềm bên trên thiếu nữ so sánh. Nàng là Trịnh Tú. Trời cao ban cho nàng không chỉ là thiên hạ vô song mỹ mạo, nàng tại Nhự cây Đông quận có được không thể địch nổi tài phú. Chỉ là chỉ có tài phú, có làm được cái gì? Tên thiếu niên kia nhìn chúng độ vật, là nàng tu hành cần thiết đồ trọng yếu, Tên thiếu niên kia tại Trường Lăng cũng không tính là đứng hàng trước mấy quyền quý môn việt bên trong con cháu, nhưng mà Nhự cây Đông quận tất cả môn phiệt vẫn như cũ đắc tội không đổi. Mấu chốt nhất chính là, chuyện như vậy cùng luôn luận nàng cũng không cần cách bao lâu liền có thể gặp phải. Tài phú nhiều nhất chỉ là một kiện vũ khí, chân chính có thể đưa đến tính quyết định tác dụng, là quyền thế cùng lực lượng, là có thể để bao nhiêu cường đại người vì ngươi mà chết. Trên đầu xe lão nhân chân chính cục đầu xuống đến, thanh âm hắn hơi hàn nói ra câu nói này. Câu nói này không phải tên thiếu niên kia nói, là toàn bộ Nhự cây Đông Quận môn thiệt cần nàng không ngừng nghe thấy tiếng lòng. Nàng đã vô số lần nghe thấy dạng này tiếng lòng. Nàng thân ở vị trí khác biệt, cho nên khắp nơi có thể nghe thấy dạng này tiếng lòng. Dương gia bên trong lực lượng đều tận về nàng sử dụng về sau, nàng liền không chỉ là đại biểu Trịnh thị môn thiệt, mà là đại biểu cho toàn bộ Nhự cây Đông Quận lợi ích cùng tương lai. Trên đầu xe cái này vị lão nhân là lão sư của nàng một chồng, nhưng mà vô luận từ bất kỳ phương diện nào mà nói, hắn đều kém xa nàng trọng yếu. Cho nên nàng có thể cảm thấy cái này vị lao nhân. Lắm điều, nhưng không cần đối cái này vị lao nhân phát đồng hồ bất cứ ý kiến gì. Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, nàng rất rõ ràng Nhược cây Đông quận còn lại những cái kia môn phiệt hy vọng nhìn thấy chính là cái gì. Bất cứ lúc nào, bất kỳ cái gì môn phiệt cần thiết trông thấy nắm giữ bọn hắn chưa người tới, đều phải đủ cường đại, sau đó đầy đủ trí tuệ, đủ rất lánh khớp vô tình. Cho nên tên này Trường Lăng đến thiếu niên phải chết, nhưng sẽ không chết tại Nhược cây Đông quận, sẽ tại trở lại Trường Lăng về sau, bởi vì nào đó trận buồn cười tranh đấu mà bị người giết chết. Cái kia bách tại thiếu niên trong nhà quyền thế mà bị ép cưỡng phục nhợ cây đông quận thương hội xin ý, cũng sẽ bị chậm rãi dư phần, sau đó chậm rãi phai nhạt ra khỏi nhợ cây đông quận tầm mắt mọi người. Giết người vĩnh viễn so giết manh thú đơn giản, bởi vì manh thú chỉ có sức mạnh cùng náchướt, nhưng người thế giới lại có quy củ, mà lại người này bản thân, xa so manh thú có trí tuệ. Vương Kinh Mộng trong tay có 5 bản kiếm kinh. Lưu Vân Kiếm trải qua thật là trong đó đơn giản nhất dễ học một bản kiếm kinh. Lúc trước đang nhìn cái này 5 bản kiếm kinh lúc, Vương kinh cảm thấy cái này Lưu Vân kiếm đã là trong đó kém nhất một bản kiếm kinh. Cho nên khi kia mấy tên mã tặc nhìn xem bản này kiếm kinh đều tham lam vọng hình lúc, hắn lập tức liền minh bạch lao sư của hắn Cố ly nhân là đứng ở trên trời, mà không phải kia dưới mặt đất chúng sinh. Nhưng mà cùng cái này mấy tên mã tặc giao thủ qua đi, hắn ý nghĩ đã hoàn toàn thay đổi, đơn giản dễ học kỳ thật cũng là một loại ưu thế. Mà lại, tại thời cơ thích hợp có thể sử dụng thích hợp nhất chiêu số, chính là tốt nhất chiêu số. Nếu là giết một người chỉ cần một kiếm, liền không cần đồng thời có thể đâm ra ba đạo kiếm khí. Nếu là giết một người chỉ cần một phân lực khí, liền không cần công pháp đặc thù kích phát ra 12 phân lực khí. Cố Ly Nhân nói cho hắn trước tiên có thể học lưu vân kiếm trải qua, nhưng về phần cái khắc bốn bản kiếm kinh tu hành, Cố Ly Nhân lại là cũng không có cho ra kiến nghị gì. Hắn hiện tại rất lý giải Cố Ly Nhân ý nghĩ, cho nên hắn rất nhanh tuyển định cuốn thứ hai mình sở tu kiếm kinh. Bản này kiếm kinh gọi là Bạch Lộ kiếm kinh. Rất nhiều kiếm kinh danh tự kỳ thật cũng không thuyết minh kiếm kinh theo đối kiếm ý bản thân, có chút thậm chí mang theo mãnh liệt mê hoặc đối thủ tính chất. Bản này Bạch Lộ kiếm kinh xuất từ Hàn Náo đó cái tông môn, bên trong đại đa số kiếm chiêu kỳ thật đều chỉ truy cầu mau lệ. Hiện tại Vương Kinh Mộng nhìn kiếm kinh còn rất ít, cho nên không thể nào cùng những cái kia truy cầu nhanh kiếm kinh tương đối. Nhưng trên thực tế, Bạch Lộ kiếm kinh bên trong rất nhiều kiếm chiêu, so tần địa nổi danh rõ tác kiếm kinh, buôn lôi kiếm quyết cùng kiếm kinh bên trong kiếm chiêu nhanh hơn. Hắn muốn giết người kia họ mạnh, nghe những thôn dân kia nói, người kia dùng một thanh kiếm, 10 điểm khoan hậu, tựa như là đao, nhưng rõ ràng là kiếm. Trôi kiếm này rất nặng, đã từng có một người chỉ là cùng hắn liếc mắt nhìn nhau, liền bị hắn một kiếm vô ra, bay ra mấy trượng, sau đó toàn thân xương cốt đều không có một cây là tốt. Giới đi cái thôn kia rơi về sau, hắn lại hoa chút tiền tài hỏi thăm một chút, có người liền thăm được người kia gọi Nguyên vốn không phải tần địa người, mà là người người Số mấy năm trước hồn là nơi khác châu quận cái nào đó quan viên trong nhà cung phụng, nhưng mà bởi vì gây chút sự tình, liền chạy trốn tới loại này vùng biên cương. Người này rượu ngon, uống rượu về sau liền náo sự, náo sự về sau liền vô cớ giết người. Những thôn dân kia nhất định phải thỉnh cầu bị giết người này, là bởi vì gần nhất lân cận trên chấn có một tên phú thương cũng thực tế nhìn không được, âm thầm hoa giá tiền rất lớn mời người đến giết người này, nhưng mà mời tới mấy người lại không phải cái này mạnh quỳnh đối thủ. Cái này mạnh quân giết kia mấy người, lại hỏi ra kia phía sau phú thương, đại khai sắt giới. Đem tên kia phú thương trong nhà mười mấy miệng người toàn bộ giết, thậm chí ngay cả mấy tên người qua đường đều không có bỏ qua. Mà kia mấy tên người qua đường bên trong, còn có hài đồng, chính là thôn này bên trên một gia đình. Say rượu náo sự hại người tổn thất chút tiền tài cũng là việc xấu, lại càng không cần phải nói tùy ý giết người. Người kia khí lực kinh người, tu vi khẳng định ở trên hắn, muốn đối phó dạng này người tu hành, trong tay hắn tựa hồ còn có một bản triển ti kiếm kinh có thể dùng, triển ti kiếm kinh là tiêu chuẩn lấy nhu thắng cương kiếm chiêu, nhưng hắn thấy, lực lượng chênh lệch quá lớn, lại đi so sánh lực liền không có chút ý nghĩa nào. Dẫn theo kiếm người tự nhiên là rất để người chú ý, nhất là một thanh kiếm cũng không có kiếm vỏ, kiếm, đao. Tên địa tiểu phu bộ dáng nam tử trung niên tại kết thúc cùng thợ rèn trò chuyện về sau, rất dễ dàng liền chạy tới, nhìn thấy tại cái này tiểu trấn dâng trà trải bên trong bắt đầu yên tĩnh xem kiếm trải qua Vương Kinh Ngộng. Cái này tựa hồ quá mức rêu dao. Lúc trước kia mấy tên mã tặc cũng chính bởi vì Vương Kinh Ngộng kiếm trong tay trải qua mới lên cương đoạt chi tâm. Nhưng càng để tên này tiểu phu bộ nam tử trung niên ngạc nhiên là, cha trại bên trong rất nhiều người rất nhanh hỗn loạn lên, có chấn kinh, có kinh hỉ, có lại là quân hỉ. Nguyên nhân rất đơn giản. Vương Kinh Ngột trực tiếp đối trả trải tiểu nhi nói, hắn muốn tìm Mạnh Bỉnh, hắn ở chỗ này chờ giết Mạnh Bỉnh. Tên này tiểu phu bộ dáng nam tử trung niên vẫn chưa quá dễ Vương Kinh Ngột, hắn chỉ là tại rìa đường một bó tui khô bên trên ngồi xuống. Người càng tụ càng nhiều, càng không có người để ý tên này tiểu phu bộ dáng nam tử trung niên tồn tại. Không chỉ là toàn bộ tiểu trấn, phu cận thôn xóm rất nhiều người đều là qua. Sau đó theo có người một tiếng hô, những này hội tụ qua người tới chiều lại sợ hãi tấp ra, tất cả mọi người tận khả năng để thân thể của mình chạy ra tầm mắt của người nọ. Là ngươi nghĩ muốn giết ta. Một tiếng như vang cái chiêng to chói thai âm thanh âm vang lên chỉ bằng ngươi. Sau đó liền buông thả không bị trói buộc mà mang theo thật sâu tiếng cười khinh miệt. Quy một chương 25, dấu kiếm. VS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Cùng những thôn dân kêu miêu tả đồng dạng, đây là một để người nhìn cũng rất dễ dàng gan hàn người tu hành. Đầu người này phát rất ô, rất cứng, cho dù kết lấy biếm tóc, bím tóc đều thẳng sông đi lên. Khuôn mặt của hắn rất phương. Người khác mặt chữ điển chỉ là hình dáng rất phương, kèm đến tiên linh chiều dài, tự nhiên đều sẽ vượt qua hai má độ rộng, nhưng mà người này lại là hai bên dài, trên dưới ngắn. Hắn hai má thịt rất nhiều, nhưng cũng không tối cũng không giống rất nhiều sống an nhàn sung sướng phú thương đồng dạng trống trọn, mà là tấm sắt cứng rắn hai thối. Loại cảm giác này, tựa như là bình thường nhai nhiều cứng rắn xương cốt, ngay cả khỏe miệng mềm mại thịt đều biến thành cứng rắn cơ bắp. Ánh mắt của hắn rất lớn, tiêu chuẩn mày dậm mắt to, chỉ là hai mắt ở giữa khoảng cách lại rất ngắn, khi hắn nhìn chăm chú người nào đó lúc, hai mắt quang mang tựa hồ có thể hợp ở một chỗ, biến thành hung diễm. Thân hình của hắn cũng không cao lớn lắm, nhiều nhất cùng vương kinh ngộng không sai biệt lắm, nhưng là phần lưng của hắn hết sức hoan hậu, tựa như là trong quần áo bên trong cong hai con cá lớn. Chôi này rất rất nhiều người đại kiếm quả nhiên quan hậu, là bình thường trưởng kiếm vô số thân ghép lại cùng một chỗ cảm nhận. Thanh kiếm này phải phối vỏ kiếm cũng là không dễ, cho nên người này cũng chỉ là đem kiếm chiêu ra quẫng. Kiếm là màu đen, chỉ là phía trên có màu đỏ sẫm ám văn, nhìn qua tựa như là trẩn trủi bên ngoài huyết mạch. Vương Kinh Ngột lẳng lặng nhìn người này, hắn nhất thời cũng không có đáp lại. Sơ xuất giang hồ, liền ảo tưởng mình là không gì làm không được hiệp khách. Mạnh huynh nhìn xem Vương Kinh Ngột, trong lòng đem hắn cùng những cái kia đầu góc bên trong tất cả đều là không thực tế hư ảo bọn nước tuổi trẻ độ đần liên hệ lại với nhau, nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, hắn thấy rõ Vương Kinh Ngột Thần sắc của hắn lại là nháy mắt ngưng trọng lên. Bất luận kẻ nào đều có thể cuồng vọng vô tri, nhưng không phải tất cả mọi người có thể được đến dạng này một thanh hảo kiếm. Người tên là gì? Hắn nhíu mày hỏi. Vương Kinh Ngộng đứng lên, hắn nhấc lên kiếm, đi hướng trả trải bên ngoài, sau đó nói, "Vương Kinh Ngộng." Mạnh kinh mày nhíu lại phải càng sâu một chút, danh tự này tựa hồ có chút quen thuộc, hắn tựa hồ tại một lần nào đó say mềm lúc vừa vặn nghe người ta nói qua, nhưng lại không nhớ rõ. Tại sao phải lung tung giết người? Ngay cả phụ nữ trẻ em đều không tha, giết người luôn luôn cần đòi lý do. Vương Kinh Ngộng nhìn xem tên này thật sâu cau mày người tu hành hỏi. lao hổ cùng chó không có cái gì đạo lý tốt dạng. Mạnh Quỳnh liếm liếm khóe miệng, đột nhiên nở nụ cười, "Nếu như ngươi có thể thắng kiếm của ta, ta sẽ nói cho ngươi biết ta lý do." "Được." Vương Kinh ngậm nhẹ gật đầu. Hắn rất bình tĩnh giơ kiếm tại ngực, đối như là chuẩn bị chim ăn thịt hung thú Mạnh Quỳnh nói, "Mời." Mạnh Quỳnh đôi lông mày nhảy lên. Hắn bắt đầu chân chính cảm thấy đối diện tên này người trẻ tuổi không giống bình thường. Đối phương quá mức chấm tính. mà lại cho dù là cái này quét ngang kiếm cảm giác, đều để người cảm giác được hàn mỹ. Hắn có chút hối hận, hối hận mình hẳn là hỏi nhiều nữa vài câu. Chỉ là vào lúc này Hối hận sẽ chỉ làm kiếm ý không đủ sung mãn, cho nên hắn ở trong chớp mắt liền đem loại tâm tình này từ thế giới của mình bên trong loại bỏ ra ngoài. Hắn trở tay rút kiếm. Khoan hậu trường kiếm giáng hắn có hướng thượng du đi, theo hắn chân nguyên trầm vào, trên thân kiếm những cái kia tinh hồng sắc gấm văn như là bị quần áo của hắn đánh bóng. Nơi xa, tên gia tiểu phu bộ dáng nam tử trung niên chậm rãi như mày. Hắn có vô số loại thủ đoạn có thể một kích giết chết mạnh quỷ, nhưng là hắn thực tế nghĩ không ra, tại Vương Kinh Mộng không đoạt công giới tình hình, có phương pháp gì có thể đánh bại mạnh Bình. Nhưng vào lúc này, hắn đầu tiên nhìn thấy một cái làm hắn 10 điểm khiếp sợ hình tượng. Hắn nhìn thấy Vương Kinh ngộng trong tay chuôi kiếm này thân kiếm hơi sáng, một loại ánh sáng ngông lung màu đang từ bên trong lộ ra tới. Vẫn như cũ chỉ là luyện khí cảnh, mà ở cùng giết chết kia mấy tên mã tặc lúc tướng so, cho dù vẫn tại cùng một cảnh giới, Vương Kinh ngộng tu hành tốc độ cũng thực tế quá nhanh. Hắn tại tiệm thợ rèn từ bên trong nghe hắn tên kia lão hữu nói rất nhiều có quan hệ tên này người trẻ tuổi ca ngợi chi tử, nhưng mà lại không bao gồm điểm này. Nếu là nói người khác ở trên con đường tu hành chỉ là đi thông thả cùng đi nhanh khác biệt, kia lấy hắn tận mắt nhìn thấy cái này Vương Kinh Ngộ tu hành tốc độ, kia Vương Kinh Ngộ chính là chạy, nhanh chóng chạy. Trừ cái đó ra Thanh kiếm này bản thân cũng rất làm hắn chấn kinh. Thanh kiếm này rất nguồn gốc. Nó cũng không có giống sở thợ rèn chế những cái kia kiếm đồng dạng, đối ở thiên địa nguyên khí có đặc biệt dẫn dắt cùng tăng thêm, thậm chí bản thân liền ẩn chứa cường đại nguyên khí lực lượng, có thể để một tên luyện khí cảnh người tu hành đều có thể bắn ra chân nguyên cảnh đỉnh phong người tu hành lực lượng. Nhưng thanh kiếm này cùng vương kinh ngộ khí tức 10 điểm thân cận, thân cận phải tương dung. Cho nên thanh kiếm này hẳn là có thể rất hoàn mỹ truyền lại tên này trẻ tuổi tâm ý của người ta, kiếm ý. Hắn đột nhiên có chút lý giải. Nhìn xem trên thân kiếm hơi sáng lên quang hoa, mạnh quỷ trong lòng hiện ra càng nhiều bất tưởng cảm độ. Hắn không do dự, tay phải của hắn giơ lên trôi này lại kiếm, hướng phía Vương Kinh Mộng chém xuống, tay trái của hắn lại là rất tự nhiên tua hướng sau lưng. Không khí bên trong đống nhiên vang lên một tiếng nổ đùng. Khí Lãng buốt phía, trên thân kiếm ám văn bên trong tựa như là có quỷ dị sinh vật tại sinh trường, trôi này trọng kiếm tại vùng ra sát na ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, mà lại càng ngày càng nặng. Vương Kinh Mộng kiếm cũng động. Kiếm của hắn như một mảnh lưu vân trạm ra ngoài, nhưng cũng biến chém làm đây, trên thân kiếm quang hướng kiếm lưu động, rất nhanh nhiều người đều thấy không rõ thân kiếm, chỉ là thấy rõ mũi kiếm, kiếm một điểm quang mang. Tiểu phu bộ dáng nam tử trung niên, con mắt bên trong xuất hiện lần nữa vẻ khiếp sợ. Đây là hai kiếm hợp vì một kiếm. Khởi thế là Lưu Vân kiếm trải qua bên trong kiếm chiêu, nhưng chân chính hóa thành kiếm ý, cũng đã là Bạch Lộ kiếm kinh bên trong kiếm chiêu. Trên đời này đương nhiên là có rất nhiều người có thể tự sáng tạo kiếm chiêu, có thể đem đến từ bất đồng kiếm trải qua chiêu số biến thành mới kiếm chiêu, thí dụ như hắn biết Cố Ly Nhân, liền cơ hội đem tất cả học qua kiếm kinh bên trong kiếm chiêu đổi một lần. Nhưng lúc trước hắn chưa bao giờ thấy qua, có người tu hành thời gian ngắn như vậy, liền có thể như thế đem hai bản bất đồng kiếm trải qua chiêu số biến thành một chiêu, mà lại dung hợp phải hoàn mỹ như vậy. Một kiếm này, so tất cả bạch lộ kiếm kinh bên trong kiếm chiêu đều muốn nhẹ nhàng, đều phải nhanh hơn. Mạnh Quỳnh cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải dạng này một kiếm. Trên cổ tay của hắn xuất hiện nhói nhói cảm giác, cho dù mũi kiếm kia cách hắn tay còn có mấy xích khoảng cách, nhưng loại tốc độ này cảm giác đã để hắn cảm thấy được, chân nguyên lực của mình lượng còn chưa chân chính bắn ra, mình chôi này trọng kiếm còn chưa tới trước người đối phương lúc, cổ tay của mình cũng đã trung kiếm. Tay phải của hắn nháy mắt dừng lại, trong tay phải trọng kiếm rời tay hướng phía Vương Kinh ngậm bay đi. Cùng lúc đó, tay trái của hắn đãng, một đoạn ống tay áo ôm lấy gió như cùng một mảnh quá sát, nhưng chân chính nhận chứa càng đáng sợ sát khí, lại là hắn trong tay trái cầm một thanh đoản kiếm. Lúc trước hắn ở chỗ này giết người lúc chưa hề triển lộ qua một thanh kiếm này, cho nên bên này tất cả mọi người không biết, tay trái của hắn trong tay áo còn cất dấu dạng này một thanh kiếm. Mà lại thanh kiếm này cũng rất nhanh, nhanh như thiểm điện. Quy 1 chương 26, suy ý. VS, cấu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch. Đinh Ngột tiếng vang. Vương Kinh Mộng kiếm đâm tại bay về phía hắn mặt nặng trên thân kiếm. Mạnh Quỳnh như mày. Trọng kiếm hướng phía hắn bay trở về. Hắn có chút bội phục, thậm chí cảm thấy có chút kinh diễm. Rõ ràng đối phương chỉ là một đâm, mình cái này trọng kiếm hướng phía trước lực lượng liền tiêu hết, mà lại bay thẳng xoé trở về. Đối phương một kiếm này kiếm ý thật thật không đơn giản. Nhưng hắn đương nhiên không cảm thấy đối mới có thể chiến thắng chính mình. Tay phải của hắn đi lên giơ lên, chỉ là rũi ra hai ngón tay, liền kẹp lấy trọng kiếm mũi kiếm. Tại quá trình này bên trong, tay trái của hắn kiếm không có bất kỳ cái gì chỉ đột. nhưng mà cũng đúng lúc này, Vương Kinh Ngộng tay trái cũng như điện rũ ra. Vương Kinh Ngộng chỉ có một thanh kiếm, tay trái của hắn không có vật gì, nhưng là ngón trỏ cùng ngón cũng chỉ làm kiếm. Mạch huynh trong mắt Kinh Diễm biến thành kinh, thậm chí kinh dị. Tay trái của hắn thủ đoạn đau xót, trên cổ tay hắn mạnh môn, lại bị Vương Kinh Ngộng cái này cũng chỉ một đâm đâm trúng. Hắn một tiếng quát chói tai, tay phải hai ngón kẹp lấy mũi kiếm, thể nội chân nguyên hoành mình, không giữ lại chút nào chút xuống ra ngoài, hắn lấy kiếm phong là cho kiếm, lấy chuôi kiếm là mũi kiếm, hướng phía đã tại trước mặt Vương Kinh Ngộng đâm tới. Cùng lúc đó, hắn tay trái cũng vẫn như cũ cường hành cầm đà kiếm, không có rời tay, một đạo càng thêm kiếm quang chói mắt, từ dưới đi lên lên, đâm về Vương Kinh dưới. Phù một tiếng nhẹ lên. Có mối mẹ mà nóng máu tươi tuôn ra, rơi vào trên quần áo, như là đào hoa đoá đoá mỡ. Nhưng mà cái này máu tươi lại không phải đến từ Vương Kinh Ngộng trên thân, mà đến từ vai của hắn ổ. Vai phải của hắn hổ vai chỗ bị Vương Kinh Ngộng một kiếm đâm trúng. Tay phải hắn hai ngón kẹp lấy trọng kiếm chui kiếm đâm vào Vương Kinh Ngộng ngực, nhưng mà lại đã không có kế tục lực lượng, chỉ là đem Vương Kinh Ngộng đẩy về sau ra một bước, cũng làm cho Vương Kinh Ngộng kiếm trong tay càng thêm nhanh chóng từ vai phải của hắn bên trong thoát ly. Tay trái của hắn kiếm thất bại. Không chỉ là Vương Kinh Ngộng lui về sau một bước, thân thể của hắn tại bị Vương lúc, cũng về sau lung lay. Chỉ kém một tấc, đoạn kiếm trong tay của hắn liền không có tiếp xúc đến Vương Kinh quần áo. Làm sao có thể Một tiếng mang theo thống khổ cùng mãnh liệt không tin chu lên tại hoàn toàn tĩnh mịch bên trong vang lên. Con một tiếng, trôi này trọng kiếm từ ngón tay của hắn bên trong nện rơi xuống đất, kèm chút chạm tại ngón chân của hắn bên trên. Mạnh Quỳnh hai mắt một mảnh huyết hồng, hắn không có đi nhìn thanh kiếm này, lại là gắt gao nhìn xem Vương Kinh Ngộng, ngươi làm sao có thể nhanh hơn ta? Vương Kinh Ngộng có chút nhíu mày, hắn lui về sau nữa một bước, xác định đối phương không có lập tức tiến công khả năng, hắn lần nữa chậm rãi giơ kiếm tại ngực, nói, kiếm của ta so nhanh, ngón tay so lộ ra bởi vì tại hắn cần phải tỉnh táo cùng suy tư lúc Hắn luôn luôn vô ý thức đem răng cắn càng chặt hơn. Bộ ngực của hắn kịch liệt phập phồng, khí thức trên thân dung chuyển không chịu nổi, lồng ngực chập trùng đều cho người ta một loại muốn đem quần áo trên người nổ bể ra đến cảm nhận. Hắn thừa nhận Vương Kinh Ngột nói tới có đạo lý. Kiếm của đối phương so hắn trọng kiếm nhanh không thể nghi ngờ, mà đối phương chỉ kiếm có thể đâm trúng cổ tay của hắn, hắn cũng có thể miễn cưỡng tán đồng, bởi vì ngón tay dù sao không phải tự vận, tại đối mặt hắn đoạn kiếm lúc, chỉ muốn lạnh vô cùng yên tĩnh, liền có thể tránh thoát mũi kiếm của hắn cát. Nhưng người tu hành thế giới còn có người tu hành đạo lý. Tu vị của ta so ngươi cao hơn rất nhiều, không chỉ là chân nguyên lực lượng, còn có cảm giác Cảm giác liền mang ý nghĩa phản ứng cùng tốc độ. Đồng dạng một mảnh lá cây rơi xuống, trong mắt ta là cây rơi xuống tốc độ, đều có thể so người nhìn thấy chậm rất nhiều. Đây là bất luận cái gì chiêu số cũng không thể tránh khỏi chiến lệch. Hắn nhìn xem Vương Kinh Mộng, nói ra hắn nhất quán nhận biết đạo lý, tâm cảnh của hắn ba động phải vẫn như cũ lợi hại, cho nên thanh âm bên trong tràn ngập thanh âm rung động. Gặp chiêu phá chiêu, còn có trực giác cùng dự phán. Vương Kinh Mộng nhìn xem hắn, bình tĩnh nói, nếu là đã dự báo đến nào đó một kiếm tích, kia nhanh như vậy chậm liền không có ý nghĩa. Mạnh Quỳnh không cách nào phản bác. Hắn không tin có người có thể có được tiên phú như vậy, nhưng trừ cái đó ra Không còn giải thích, mà lại đây chính là hắn mắt thấy sự thật. Vai của hắn thủ còn đang không ngừng chảy máu. Một kiếm này đâm vào rất sâu, mà lại vô so tinh chuẩn đâm xuyên hắn một đầu trọng yếu huyết mạch. Cho dù hắn lúc này có thể phong bế đầu này huyết mạch, nhưng nếu là tiếp xuống hắn lại toàn lực xuất thủ, hắn vết thương này vẫn như cũ sẽ băng liệt. Ta bại." Hắn gục đầu xuống, nói. Vương Kinh Mộng không có lên tiếng, hắn chỉ là tiếp tục chờ, chờ lấy đối phương giải thích. Người nói không sai, giết người đích xác cần đòi lý do." Mạnh Quỳnh thanh âm thấp xuống, thấp đến chỉ có Vương Kinh Ngột mới có thể nghe rõ ràng, "Ta đến cái này bên trong cũng có lý do." Bởi vì chủ nhân của ta cần muốn giết chết một người, mà ta nhất định phải đem bên cạnh người kia cái nào đó người tu hành dẫn đi. Ta tại cái này bên trong dạng này giết người, người kia hẳn là liền sẽ tới. Ta chủ nhân liền có thể thành công giết chết hắn muốn giết người kia, chỉ là ta không nghĩ tới, người kia còn không có đến, lại đến một cái người dạng này kiếm sư. Vương Kinh Mộng lông mày thật sâu nhíu lại. Hắn nghe tới đối phương làm sát kẻ vô tội lý do, nhưng lý do này lại làm cho hắn cảm thấy hắn chưa hề tiếp xúc qua amu. Một loại cực kỳ không vui cảm giác từ trong cơ thể của hắn tự nhiên sinh ra, tựa như là hắn đang hô hấp ở giữa hút vào một chút sợi bông. Cho nên kỳ thật không phải ngươi say rượu về sau liền sẽ náo sự lạm sát, kỳ thật đây hết thể đều là ngươi chủ nhân âm u, ngươi chỉ là muốn đem hắn kiêng kỵ người tu hành kia dẫn tới cái này bên trong. Hắn nhìn xem Mạnh Quỳnh, nói: "Như lời ngươi nói chủ nhân là ai?" Mạnh Quỳnh không có trả lời, hắn cũng không có ngầm đầu, có càng nhiều máu tươi chảy xuôi ra, lại không phải xuất từ trên vai của hắn vết thương, mà là môi miệng của hắn bên trong. Trong cơ thể của hắn có thật nhiều nhỏ vụn âm thanh ầm vang lên, thanh âm này tựa như là da tử đang khí. Vương Kinh Mộng thân thể bên trong có chút hơi hàn ý tạo ra. Hắn cảm thấy tự ý, người tu hành này đang nhanh chóng chết đi có lẽ nén tiếng hoan hô vang lên, tiếp lấy chính là càng vang dội tiếng hoan hô. Quanh mình thôn trấn bên trong những thôn dân kia nhìn xem Mạnh Quỷ chết đi, vui sướng tới cực điểm. Nhất là những cái kia thỉnh cầu Vương Kinh Ngột giết chết Mạnh Quỷ thôn dân, càng là trực tiếp tại trong ngõ phố, tại con đường quỷ xuống. Nhưng mà Vương Kinh Ngột nhìn xem trên mặt đất lan tràn máu tươi, trong lòng của hắn không có bất kỳ cái gì vui sướng. Hắn rất không thích một cái tính mạng con người bị người khác điều khiển, hắn cảm thấy bất luận cái gì sinh mệnh đều giá trị phải tôn trọng. Hắn đồng dạng không thích Mạnh Quỳnh, bởi vì Mạnh Quỷ cũng có thể vì một chút âm nhu mà tại cái này bên trong lung tung người. Nhưng hắn càng không thích Mạnh Quỳnh phía sau chủ nhân, cùng loại này như tại âm u nơi hẻo lánh bên trong sinh trường nấm mốc ban đồng dạng sự tình. Hắn cảm thấy yêu ghét cần phải phân minh, càng cần hơn Quan Minh. Quan Minh đấy thế giới, mới là thế giới chân thật. Hắn ý nghĩ lúc này cũng không nhiều, rất đơn thuần, chỉ cảm thấy chuyện như vậy rất làm cho người khác chán ghét, là không đúng. Có người thích Quan Minh, có người liền thích Âm U. Trên đời này bất cứ chuyện gì đều phân hai đầu, người yêu thích cũng là như thế. Mà đối với rất nhiều người mà nói, người trưởng thành thế giới, liền không phân yêu thích, chỉ phân lợi ích. Một đầu thương truyền tung bay ở trường lăng bên ngoài vị trên nước. Đâu này thương thuyền thuộc về trường lăng cái nào đó hiệu buôn, bình thường chuyên môn dùng để vận chuyển dầu cây trẩu, người treo thuyền chí ít có mười mấy tên, mà bây giờ những thuyền này phu đều không tại, chỉ có hai người mặt đối mặt ngồi trên bông thuyền, ở giữa cách một trường đưa chút rượu và đồ nhắm cái bản. Hai người đều là bình thường thương nhân cách ăn mặc, một người rõ ràng là người sứ khác, cử chỉ thân thái, bao quát ngũ quan tướng mạo đều cùng trường lăng vùng này người có rõ ràng khác nhau. Tên này người sứ khác nhìn xem đối diện trường lăng thương nhân, bưng chén rượu lên, lại là không uống, chỉ thấy rượu trong chén dịch màu sắc, thản nhiên nói, "Thầy ta để cho ta tới, là để ta và các ngươi nói." Điều kiện của hắn tự nhiên có thể đáp ứng, nhưng hắn có một cái điều kiện, các ngươi cũng nhất định phải hoàn thành. Mặt trắng không dâu, nhìn qua rất là nho nhã trưởng Lăng Thương Nhân hữu lễ mà hỏi, "Điều kiện gì?" Thời ta muốn các ngươi tận điểm mạnh nhất người tu hành kia không còn tồn tại thời gian." Người xứ khác nói. Trưởng Lăng Thương Nhân có chút đổi sắc mặt, "Mạnh nhất người tu hành kia, ý của các ngươi là?" "Trư Ba Sơn kiếm trưởng Cố Ly Nhân, còn có ai có thể xứng mạnh nhất." Người xứ khác hơi trào phúng, "Chẳng lẽ còn có mạnh hơn hắn người tu hành?" Trưởng Thương Nhân sắc mặt biến phải càng khó coi hơn, càng thêm ngưng chút, nói, "Lấy hắn bày ra lực lượng, ai có khả năng giết đến hắn?" Chúng chi dư tả chỉ bọn người, biện pháp ngẫm lại luôn luôn sẽ có. Hắn lần nữa bị tên này người xứ khác đánh gậy, người xứ khác mỉm cười, nói, bất luận cái gì sinh ý đều là có tiến vào có ra, muốn muốn lấy được, cuối cùng cũng phải có trả giá. Trưởng Lăng thương nhân trầm mặc không nói, hắn mặt trầm trầm, nhưng trong lòng sinh ra hàn ý. Hắn nghĩ tới một chút biện pháp, nhưng vô luận là loại kia biện pháp, đều mang ý nghĩa trưởng Lăng cùng lớn Tần Vương triều hội tổn thất hết cường đại nhất một chút người tu hành, lớn Tần Vương hướng đem sẽ trở nên yếu nhỏ, mà cái này chỉ sợ liền là đối phương cuối cùng nghĩ muốn nhìn thấy. Dạng này trả giá có đáng giá hay không? Trong lòng của hắn căn bản không có giải đáp. Thầy ta còn muốn để ta cùng chủ nhân nhà ngươi nói mấy câu, có chút là trò đùa lời nói. Người xứ khác tiểu dung càng nhặt chút, thành sáng cùng doanh võ tướng so thực tế là kém quá nhiều, nhưng chủ nhân nhà ngươi không tiếc đại giới muốn giữ hắn tự vị, thầy ta liền cười hỏi, chẳng lẽ hắn là chủ nhân nhà ngươi xuất ra mới như thế phí tâm phí lực. Nghe câu nói này, trưởng lang thương nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, trong đồng tử đều là lạnh lùng sắc ý. Không muốn nổi giận, chúng ta đều chỉ là truyền lời người mà thôi, không muốn lấy ý nghĩ của chúng ta độ bọn hắn ý nghĩ. Người sứ khác nhìn xem hắn lắc đầu, nói, bất luận cái gì suy nghĩ, nhất là làm án lớn đều cần mau chóng quyết đoán, ngươi cũng hẳn là minh mạch, đối tại chúng ta mà nói, cũng có thể cùng người khác làm ăn. Quy 1 chương 27, Tiêu hùng. VS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Trưởng lang thương nhân trong mắt lăng lệ sát ý biến mất, cấp tốc trở nên bình thản tỉnh táo. Hắn đôi tên này người sứ khác không người thi lễ một cái, nói, thật có lỗi. Tên này trưởng lang thương nhân thành khẩn tạ lỗi về sau liền cáo từ rời đi, người sứ khác trước người trên bàn cất đặt thịt rượu lạnh dần. Sa sa, có một chiếc ô thuyền nhỏ lại là đi đi qua, dựa vào đầu này thương thuyền Một tên văn sĩ bộ dáng nam tử trung niên từ ô đồng truyền nhỏ bên trong đi ra, bên trên thương thuyền, ngồi vào tên này người sứ khác đối diện. Người sứ khác cực kỳ kiên nhẫn cùng cực hạn đem mới cùng tên kia trường lang thương nhân đối thoại thuật lại một lần. Tên này văn sĩ sắc mặt bình tĩnh, trầm ngâm một lát, nói: "Tự nhiên là cái hay, chỉ là muốn cố ly nhân chết, lại phải bồi thường bên trên không ít tông sư tính mệnh." Đối với hắn mà nói, đại giới chưa hẳn quá lớn. Ngài là sợ thời ta bức bách quá ác, đến mức hắn ngược lại trợn mặt. Người sứ khác đối tên này văn sĩ lại là tôn kính, giọng nói vô cùng vì khiêm tốn. Tên này văn sĩ nhẹ gật đầu, nói: Hắn là bán người chuyên nghề săn dã suất thần, hoa ba thời gian 10 năm mới chậm rãi leo đến chưởng lăng chỗ cao nhất ngắm phong cảnh, bản thân hắn lại không phải cường đại người tu hành, dựa vào cũng không phải là tuyệt đối lực lượng, nếu là lấy trong đồng hoang manh thú loại sò, so, chưởng lăng nó hơn những quyền quý kia là sư hổ, hắn lại là lao sói cô độc. Lão sói cô độc so những vật kia càng thêm âm tàn đáng sợ, không thể không phòng. Người sứ khác nhẹ gật đầu, hắn đầu tiên là đồng ý tên này văn sĩ lời nói này, tiếp lấy mới nói, thời ta là như vậy nghĩ." Hắn đứng dậy tại hơi kết thúc, đối với yếu thế mà lên liền càng có lòng tin, mà lại càng là biết đối hẳn. Liên Càng là không nợ đánh nát mình kinh doanh gia nghiệp, đối với hắn loại người này mà nói, dù là cho hắn một cái đập nát lớn tần Vương Triệu, cũng tổng so lớn tần Vương hướng rơi vào trên tay người khác muôn tốt, cho dù là lớn tần Vương hướng suy yếu lâu ngày, chung. Quách Cường Địch nhìn chằm chằm, hắn cũng có lòng tin cùng các hướng chiến đấu, thời ta cũng luôn luôn không thích cùng nhiều người dây dưa, đã thời ta đều trực tiếp đem câu nói kia đều nói, có làm hay không cái này có suy nghĩ, kia liền không phải do hắn do dự, gần đây cũng biết, tiên sinh ngài tại trường Lăng kinh doanh lâu này, hắn như có dị động, ngài cũng tất trước biết được. Tên này văn sĩ si ánh mắt lại là hơi rét, nói: "Chẳng lẽ thành sáng thật sự là hắn xuất ra?" Việc này chân chính như thế nào, chỉ có hắn cùng Ly Cơ biết, thời ta tối đa cũng là suy đoán. Người sứ khác mỉm cười, thần sắc lại là dễ dàng hơn, ánh mắt của hắn đảo qua khoáng đạt mặt nước, hướng về cách đó không xa kia tòa hùng thành, rất có ngạo khí nói: "Nhưng đến cùng phải chẳng hắn xuất ra, việc này kết thúc, liền cũng như tra ra manh mối." Tên này văn sĩ si rót một chén lạnh rượu, chậm rãi uống. Hắn không nói gì nữa, nhưng trong lòng thì mười phần rõ ràng, đây là việc quan hệ hai chiều vận mệnh một trận đánh cược chỉ là người thành đại sự tất có phi phàm khí phách, chuyện này vô luận thành bại hay không, cái này trường lang lại luôn ăn thiệt tỏi ăn đến càng nhiều hơn một chút, nếu là đổi hẳn đến, hắn hẳn là cũng sẽ cùng tên này người xứ khác lao sư đồng dạng, trực tiếp tế ra dạng này ngon chiêu. Bọn hắn ánh mắt hướng về Hùng Thành chốt sâu, nơi nào đó đường phố ở giữa, có một chỗ nhà viện. Tuy là đắp bằng, lại là chất đống giả sơn, trồng cây tùng mặc dù là thợ thủ công tận lực điều giáo, nhưng nhưng như cũ có lăng văn cứng cáp. Dưới tán cây đặt vào một chương chúc cán, chúc án một bên trên ghế ngồi một tên ngoài 50 tuổi hoa phục giả, trạng thái khí ung dung, hắn đối diện ngồi lại là một giới hàn sinh. Ba mươi mấy tuổi thon gầy nam tử, quần áo trên người rất nhiều miếng bá. Nghe tiên sinh là ẩn sĩ, xem phú quý như mây bay, một mực không vì quyền quý mà thay đổi, hôm nay làm sao không chịu tới gặp ta? Lão giả này đối tên này Hàn Sinh 10 điểm tôn kính, ngay cả tiếng nói đều không vang dội, sợ quấy đối phương quanh người thanh tịnh, căn này bên ngoài sân nhỏ khắp nơi đều là thị nữ, hắn lại tự mình rót rượu. Rượu là cực giai rượu ngon, trường lang hiếm thấy. Cốc là chén dạ quang, quý báo đến cực điểm. Tên này Sinh ngay cả dạng này cút, rượu đều là thấy đều chưa thấy qua, nhưng lại hắn khí chất lại là bình tĩnh, nhếch miệng mỉm cười, nói: Xem những người kia như mê bay, đó là bởi vì trong lòng rõ ràng, trường lang chân chính có thể làm được thành đại sự, chân chính có thể nghe ta suy nghĩ làm chuyện như vậy người, chỉ có tiên sinh ngài. Lão giả này cảm khái nở nụ cười, tiên sinh quả nhiên là ẩn sĩ, ta có nuốt vấn trí, nhưng không có tiên sinh ngài dạng này rõ ràng cảm nhận, Mên Ngông chúng sinh, lại không biết như thế nào bắt đầu, hôm nay liền nghe tiên sinh cao kiến. Tần chi hiện trạng, như bệnh tâm thần, phàm phu có thể tùy tiện thụ nó hàn ý, ngài là lớn yêu, khỏi phải ta nhiều đời. Tiên này Hàn Sinh nghiêm nói, nếu bản về đối sách, vâng vào ta nhìn thấy, đơn giản phế tinh mở bờ rộng rộng ngang, phân quần huyết Thực quân công, liên đối pháp. Lão giả này nghe tới hắn câu nói đầu tiên, không khỏi cười cười, lớn tiêu loại này chứa kỳ thật cực kỳ bất tính, nhưng cái này Hàn Sinh dùng dạng này chữ hình dung hắn, hắn lại cũng không tức giận, bởi vì cái này đích sắc là sự thật, mà lại bởi vậy cũng có thể thấy tên này Hàn Sinh chân thật bất hư. Nhưng nghe được đối phương cái này câu thứ hai, lão giả này có chút híp mắt lại, cũng không phải phẫn nộ, kỳ thực chấn kinh, ngay cả hắn đều sinh ra lệnh thầm thầm ý vị. Tốt một cái phế tình điển, mở bờ rộng rộng ngang, phân quần huyện, thực quân công, liên đối pháp. Lão giả này vươn tay muốn đi bưng rượu cút, nhưng trầm ngâm một hơi về sau, nhưng lại buông xuống. Ngươi cũng biết chỉ là phế tỉnh điện mợ bờ ruộng dọc, dọc ngang cái này 6 chữ sẽ nhấc lên cái dạng gì xong, gió, những cái kia môn phiệt đã ăn bao nhiêu năm thịt, ngươi đột nhiên muốn đem thịt từ trong miệng của bọn hắn lấy đi, sau đó đầu một chậu đồ ăn canh, nói cho bọn hắn sau này chỉ có thể uống canh. Chính là như thế. Hàn Sinh lại là sắc mặt không nhúc nhích tí nào, nhìn xem hắn nói, mà lại muốn nói cho những người này, là nghe lời mới có dạng này canh uống, nếu là không nghe, thì chỉ có uống máu của mình. Nếu là thật sự rất nghe lời, có lẽ sẽ còn bồi thường thịt của ngươi, muốn càng nhiều thịt, liền đi trên chiến trường đoạt quân Công, chém đầu đổi thịt. Không phá thì không xây được. Cho nên tại Trường Lăng, cũng chỉ có ngài có khả năng làm thành chuyện như vậy. Lao giả trầm mặc một lát, đột nhiên nợ nụ cười, hơi xúc động, nếu bản về khí khái, ta phản chẳng bằng tiên sinh. Đây là lật trời đại sự, nhưng đúng như là tiên sinh lời nói, thần chi hiện trạng, bên trong không nói đến, bên ngoài thì là nén giận để cầu tạm thời an toàn, tại bảy trong chiều, thuộc về yếu nhất, như là đã yếu nhất, lại đập phá một vài thứ, lại yếu một ít, chỉ cần có xoay người khả năng, liền đáng giá đánh cược một lần. Hàn Sinh nghiêm túc không mình hành lễ, nói, ngài đã thấy rõ, chỉ là cần ta dạng này tri âm. Lão giả lại trầm mặc lát, sau đó nghiêm túc hỏi Tiên sinh đối chiều ta người tu hành như thế nào nhìn? Nước cường thịnh, không phải cái dũng của thất phu có khả năng quyết." Hàn Sinh nói. Lão giả như có điều suy nghĩ, cười cười, nói, "Kia chết mấy cái người tu hành, đây tính toán là cái gì?" Tên này Hàn Sinh lúc rời đi, quần áo của hắn bên trên còn đều là miên vá, nhưng đã trở thành lão giả này sau này tại Trường Lăng trọng yếu nhất đồng bạn, hắn lúc này liền đã không phải là Hàn Sinh, mà là toàn bộ Trường Lăng lớn nhất nhân vật quyền thế một trong. Một tên thanh sam người tu hành im mắng xuất hiện tại lao giả bên cạnh thân. Lão giả nhìn hắn một cái, nói khẽ, "Nghe nói Cố Ly Nhân đã có một tên đệ tử." Tên này thanh sam người tu hành gật đầu, nói: "Vâng." "Tìm ra, giết." Lao giả nói. Tên này thanh sam người tu hành nghĩ nghĩ, nói: "Không nghĩ cách cho chúng ta sử dụng." Lao giả này sở hữu có thể có được địa vị của hôm nay cùng như thế, chứ có thể chịu người thường không thể nhận nỗi khổ, có được thường nhân không có chi nhãn quang cùng khí phách bên ngoài, mấu chốt nhất chính là chỉ dùng người mình biết, lại có thể nghiêm túc nghe người khác chi ý gặp, mà lại là thật nghe lọt ý kiến. Có khi có thể nghiêm túc nghe ý kiến, chính là đầy đủ tôn trọng. Loại chuyện này rất nguy hiểm, đương nhiên Cố Ly Nhân tuyển định đệ tử Trời phân nhất định cao, nhưng đó là tương lai mà lại khó lường số, ta chỉ dành trước mắt sự tình, có thể làm tốt trước mắt sự tình chính là tốt nhất." Lao giả bình thản nói nói, mà lại ta muốn dùng người, cần đối mặt hắn trong lòng không tệ, nếu không trong lòng không thoải mái không nói, làm việc cũng nhất định sai lầm. Thanh sam người tu hành ý nghĩ, nói, cái này đích xác là không thành. Quy 1 chương 28, có quan hệ mộng tượng. VS, cấu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Thanh sam người tu hành không mình hành lễ, sau đó bình tĩnh đi ra chỗ này viện lạc. Chỗ này viện lạc chỗ đường phố địa thế rất cao. Có lẽ đường phố thân thể dưới đáy trước tiên là một tòa núi nhỏ cương vị cũng có nói, cho nên lúc này tên này thành sang người tu hành chỉ cần hơi thân thể thẳng tắp, ánh mắt của hắn liền có thể rất dễ dàng nhìn thấy tòa thành này rất nhiều chỗ bên dưới. Trường Lăng là một cái rất lớn hung thành. Tướng so Hàn Triệu Ngụy những này cường đại vương triều đô thành cũng không kém cỏi, nó nhân khẩu thậm chí siêu Việt nó hơn các quốc gia bất kỳ một cái nào đô thành. Chỉ là dưới ánh mặt trời lộ ra 10 điểm chiều khí phồn thịnh tòa thành lớn này, kỳ thật lại tràn ngập mục nát sa đọa hương vị. tiểu số quyền quý môn phiệt như là to lớn bơm nước xe Đem toàn bộ lớn tần vương hướng các nơi tài phú liên tục không ngừng rút ra đến cái này bên trong, chồng chất ở trong tay bọn họ. 800 bên trong quan bên trong, còn có càng thêm xa xôi lại càng bao la hơn vùng biển cương, không chỉ là tài phú, cho dù là nhân tài đều ở quá khứ mấy chục năm bên trong tụ đến. Quân quý môn việt quá giàu có, mà dân chúng quá khốn khổ, tòa thành này nhìn qua cực kỳ hùng vĩ, mà các nơi thành rất nhiều lụy bại, một tòa thành không cách nào đại biểu một cái vương triều diện mạo, chính là như thế. Lúc này dưới ánh mặt trời cái này tòa hùng thành giới hạn thậm chí không có tường thành, nhìn qua là thẳng tiến không lùi khuất chương chi thế. Nhưng mà bình thường dân chúng không biết, nhưng người như hắn lại là hết sức rõ ràng. Tại 5 năm trước đó, tòa thành này cách cục kết thúc, kiến tạo tới xứng đôi tưởng thành liền đã lửa xém lưng mày, nhưng mà 5 năm trôi qua, lại là vẫn như cũ bất lực kiến tạo. Kia cực thiểu số quyền quý môn phiệt tự nhiên có đầy đủ tài lực cùng nhân lực đến kiến tạo dạng này tường thành, nhưng mà ai đến dẫn đầu, ai bỏ ra tiền. Ngay cả đế vương đều không thể trực tiếp điều khiển chuyện như vậy, 5 năm chưa quyết, cái này vương triều tự nhiên liền có vấn đề rất lớn. Bất luận cái gì quang vinh phía sau, cũng có thể là bẩn thỉu Rất nhiều người kỳ thật đều nhìn thấy. Nhưng mà rất nhiều người đều sẽ không muốn đi cải biến, chỉ sẽ nghĩ đến từ dạng này quy tắc trò chơi bên trong cá lợi, thông đồng làm bậy. Không chỉ là Trường Lăng, tân điệu tất cả thành đều là như thế này, cho dù là xa xôi đến không có bao nhiêu lòng cảm mến bên thành. Vương Kinh Mộc nhìn trước mắt con đường này ngõ hẻm trầm mặt không nói. Hắn gặp qua năm mất mùa bên trong trên thân sinh đầy nát đau nhức người nghèo tại ven đường chờ chết, nhìn thấy có chút phụ nhân đem mình thân sinh như nữ vứt bỏ tại nhà giàu có xe ngựa bên cạnh, cũng đã gặp vì nửa cái bốc mùi màn thầu mà đánh cho đầu rơi máu chạy mấy cái lão nhân chỉ là hắn trước kia chưa từng gặp qua một chút nhìn qua coi như cường tráng nam tử rống ra sức đồng dạng bị chói lấy, liền bị người tại kia bên trong giao hàng. "Ta khuyên ngươi không cần quản những này nhàn sự, kỳ thật hành hiệp trượng nghĩa loại chuyện này không nên làm nhiều, chí ít lần này không muốn đi làm." Một thanh âm lưu nu hoạt tại Vương Kinh Mộng sau lưng vang lên. Vương Kinh Mộng quay người, thấy là một tên chỉ so niên kỷ của hắn hơi lớn một chút thiếu niên, thân mặc một bộ thuần quần áo màu đen, tóc cắt kia rất sáng, nhìn qua cực kỳ sạch sẽ, chỉ là sắc mặt hơi có chút tái nhợt, thân hình lộ ra yếu lại có chút bề "Ta biết vừa mới một cái gọi Mạnh sư." Thiếu niên này đối hắn khẽ vứt cảm, chân thành nói, nhưng lần này khác biệt, những người này kỳ thật cùng bán bọn hắn bọn buôn người kỳ thật cũng coi là cùng một bọn, coi như quá khứ thương hộ có chút muốn dùng lao lực, mua bọn hắn trở về, những người này trộm chút hàng hóa đào tẩu cũng coi như. Bọn buôn người cùng một chút mã tặc cũng co cấu kết, nếu là những này thương hộ thủ đoạn cũng tương đối tàn nhẫn, đó chính là mã tặc xuất thủ tập kích thương đội. Vương Kinh Mộng không biết thiếu niên này là có ý gì, chỉ là lặng lặng nghe. Thiếu niên này nhìn xem hắn nói tiếp tặc, người tu hành chỉ cần có thể người giết người, bình thường đều sẽ bị người sử dụng, sau lưng của bọn hắn cho dù không có sư môn cũng có rất nhiều rắc rối quan hệ phức tạp, hành hiệp trượng nghĩa là chuyên tốt, nhưng tựa như là lấy ken kéo tơ đồng dạng, chỉ sợ sợi tơ càng rút càng nhiều, làm sao đều rút không hết. Ngươi nếu là không sợ phiền phức cũng được, chỉ là có chút người trả thù thủ đoạn ngươi cũng rất khó tưởng tượng, thì như có chút má tắc, bọn hắn người nếu là bị ngươi giết, bọn hắn lại không hướng ngươi trực tiếp báo thủ, bởi vì giết ngươi rất khó, bọn hắn sẽ trực tiếp đối ngươi trợ giúp qua người đầu thủ, dạng này những người kia sẽ càng sợ bọn hắn hơn, sau này lại không dám đối phó với bọn họ. Ngươi cũng hẳn là minh bạch, người giúp được nhất thời, cũng giúp không được một thế. Người cũng không có khả năng một mực lưu tại một nơi nào đó, nhìn viện nhìn xem. Còn có, liền xem như cùng hung cực các ma tặc, kỳ thật nếu là mỗi người đều có thể qua sống yên ổn thời gian, thư thư phục phục ăn uống, nơi nào sẽ đi làm đầu đao bên trên liếm máu kiếm sống. Rất nhiều mã tặc nguyên vốn cũng là lương nhân, hoặc là cũng là trọc giận phía dưới gây sự tình, liền hoạch tội không thể không làm mã tặc. Ừm. Nghe thiếu niên này nói nhiều lời như vậy, Vương kinh ngột nghe ra hắn là hảo ý, nhẹ gật đầu,ừ nhẹ một tiếng. Hắn dạng này bình thản phản ứng lại là để thiếu niên này cảm thấy 10 điểm của quái ngược lại mọi người. Ta trước kia cũng không định xuất thủ làm cái gì." Vương Kinh Mộng đem ánh mắt từ những người kia trên thân thu hồi, nhìn xem thiếu niên này nói, cùng mạnh Quỳnh giao thủ qua đi, ta làm rất nhiều chuyện liền sẽ nhiều nhìn một chút, nhiều suy nghĩ một chút." Thiếu niên nhíu mày. Hắn chính mình cũng không biết mình tại sao phải như mày. Vô luận như thế nào, đa tạ hảo ý của ngươi." Vương Kinh Mộng lại là nhìn xem hắn nói nói, manh thú hại người, hơn phân nửa chỉ là bởi vì cảm thấy mình thụ uy hiếp, hoặc là chỉ là thuần túy muốn ăn cái gì, muốn sống sót, nhưng người rất người, lại có rất nhiều không tưởng được nguyên nhân. Thiếu niên lông mày không có giãn ra, Hắn càng không rõ Vương Kinh Ngục nói câu nói này là có ý gì. Ta chỉ hy vọng mỗi cái tính mạng con người đều sẽ có người tôn trọng, hy vọng mỗi cái người tần đều yêu ghét rõ ràng." Vương Kinh Ngục nói. "Rất lý tưởng hóa, có chút ngây thơ, nghe lại rất tốt." Thiếu niên này nhìn không được bật cười, hắn là cảm thấy như vậy, cho nên hắn nói như vậy. Hắn cười nhìn xem Vương Kinh Ngục, nói, "Ta là Lý Tư." Vương Kinh Ngục nhìn xem cái này dưới ánh mặt trời lộ ra rất tươi đẹp thiếu niên, cũng cười cười, nói, "Ta là Vương Kinh Ngục. Thật cao hứng tại cái này bên trong gặp người dạng này người thú vị." Lý Tư nói, "Đương nhiên là có thú không phải giải pha." Đại ý tứ chân chính là sẽ rất ít gặp được như thế có chủ kiến, có ý nghĩ như vậy người, mà lại ta cảm thấy thật sự không tệ. Hắn cảm thấy Vương Kinh mộng thú vị, Vương Kinh mộng cảm thấy hắn cũng rất thú vị, liền hỏi, "Vậy ngươi có ý nghĩ gì?" Lý Tư cảm thấy loại này đối thoại bản thân tựa hồ có chút ngây thơ, nhưng là hắn hay là nói nghiêm túc, một thanh kiếm quản không được quá nhiều chuyện, lấy bảo chế bạo cũng giải quyết không được quá nhiều vấn đề, mấu chốt là phải có một loại quy củ, có thể làm cho tất cả mọi người đều muốn tuân theo, mà phạm sai lầm người thì nhất định sẽ nhận trừng phạt, ngay cả những quyền quý kia cũng không thể ngoại lệ. Ngươi ý tứ chính là nghiêm pháp trị. Vương Kinh Ngộng một bộ thì ra là thế, nhưng cũng không gì hơn cái này dáng vẻ. Lý Tư dần mình, hắn có chút nhíu mày, nghiêm nghị đưa tay điểm một cái một cái phương vị, nói: "Cùng chúng ta tiếp giáp Hàn Vương hướng chính là dùng cái này cường thịnh, lúc trước Hàn Vương hướng cùng chúng ta tần tướng so cũng không tính quá mức cường thế, nhưng chỉ bất quá dùng 10 năm, chỉ là 10 năm mà thôi, hiện tại đối tại chúng ta tần mà nói, cũng đã thành hổ lang." Hắn dừng một chút, nhìn xem Vương Kinh Ngộng vẫn như cũ không hiện ngoài ý muốn dáng vẻ, đôi lông mày chau lên, thành cần nói: "Ngươi ở bên này hành đầu, lai tưởng rằng ngươi kiến thức không nhiều, căn bản không biết những này, cũng không nghĩ ra những thứ này." Hiện tại xem ra ngược lại là ta lộ ra nông cạn vô tri. Vương kinh ngộng rất thích hắn loại này thành cần, cũng rất thích giống hắn dạng này có ngộng tưởng và dưới ánh mặt trời lộ ra rất tươi đẹp, rất giống nắm tay làm một phen sự nghiêm người, chính hắn cũng chân thành nói, ta cùng cái này bên trong bình thường thợ săn khác biệt, bọn hắn cần dùng thật lâu thời gian mới có thể làm cho mình cùng người nhà ăn no, nhưng là ta dùng thời gian rất ngắn liền có thể để ta ở sau đó thời gian rất dài bên trong không lo ăn mặc, từ 3, 4, năm trước bắt đầu. Chính là như vậy, cho nên nhàn hạ thời gian ta có thể làm rất nhiều chuyện. Ngươi nói những chuyện này, ta đọc sách nhìn qua một chút, nghe người ta cũng nói qua một chút. Lý Tư nghe được rất chân thành, hắn nghe Vương Kinh Ngột nói xong những này, có chút trầm ngâm, nói: "Chỉ là ta nhìn ngươi tựa hồ cũng xem thường. Vương Kinh Ngột cũng không che giấu, nhẹ gật đầu, nói: lao sư ta cùng ta nói qua, người khác nhau có khác biệt phương pháp tu hành, nhân tài mà dị, ta cũng 10 điểm tán đồng. Giống nhau kiếm chiêu, dùng tại khác biệt trên người địch nhân, dùng tại khác biệt thời điểm, lên hiệu quả liền rất khác biệt. Hai triệu tình cảnh khác biệt, hẳn là không thể cơ đúa cả nắm. Trước đó ta liền nghe rất nhiều từ Hàn cảnh trở về thương đội người nói qua, có pháp không tuân theo như thế nào. Những người kia nói tại Hàn không dám không tuân theo." bởi vì muốn cầm pháp mà trị người kia ngay cả Hàn Đế cũng không dám không nghe, người kia tọa hạ có rất nhiều cường giả, ai không phục đem hắn đánh phục. Cho nên tại ta nghĩ đến, muốn tất cả mọi người nghe ngươi, kia nhất định phải có người đem tất cả mọi người đánh phục mới được. Cái kia có người có thể đem tất cả mọi người đánh phục. Lý Tư vô ý thức về câu này, hắn câu nói này ra miệng lúc, trong lòng nhưng lại cảm thấy Vương Kinh Mộng nói tới cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Người kia cũng không có khả năng một người đem tất cả mọi người đánh phục, đi theo hắn cũng có rất nhiều người. Vương Kinh Mộng trả lời lại là nghiêm túc. Lý Tư thật sâu nhíu mày, nói, ngươi nói rất có lý, cho nên vô luận muốn làm cái gì, Đều phải có một cái dạng này có thể đem tất cả mọi người đánh phục người đến giúp đỡ Vương Kinh mộng không lại nói cái gì cái này hắn thấy là dễ hiểu nhất đạo lý trước kia trong núi con mồi tại tao nộ một chút mấy người đều không có cách nào đối phó manh thu lúc chính là triệu tập càng nhiều người càng nhiều người cùng một chỗ đối phó thật thật cao hứng gặp người trước đó lao sư ta cũng một mực cùng ta nói quá mức có mơ gốc người liền thường, thường ngây thơ, mà lại thường thường cô độc nhưng ta hiện tại cảm thấy loại người này không phải trời sinh cao siêu quá ít người hiểu không phải trời sinh không có bằng hữu mà là cần càng tốn sức một chút tìm mà lại một cái cô độc mà cảm thấy có thể bản thân hy sinh đến người làm đại sự, thường thường không làm nên chuyện. Lý Tư nghiêm túc đối Vương Kinh Mộng thi lễ một cái, sau đó hỏi, "Ta muốn đi Trường Lăng, ngươi chuẩn bị đi cái kia bên trong." Vương Kinh Ngộ nói, "Ta muốn đi Tế Vân Động." Kia bên trong thâm sơn cung cốc, tới gần chỉ có một cái khoảnh núi chấn, mà lại có chút loạn, cho nên ngươi đi là có tu hành sự tình." Lý Tư nhíu mày. Vương Kinh Ngộ nhẹ gật đầu. Lý Tư nói, "Tương lai nếu là tại Trường Lăng gặp nhau, liền là thật là có duyên." Vương Kinh Mộng không ngời xuống thân đáp lễ, nói, "Được." Hắn là người cực kỳ thông minh, Nghe rõ lý Tư ý tứ của những người này, thông thường mà nói, như loại này phân biệt, đối phương đều chỉ sẽ nói kia hữu duyên tại Trường Lăng gặp lại. Trường Lăng là tân vương thành, cũng là thành cảnh lớn nhất hưng thành, đặc sắc nhất yêu kiểu địa phương, thân là người tu hành, liền rất có thể cuối cùng sẽ đến đến Trường Lăng. Nhưng lý tứ nói như tại Trường Lăng gặp nhau, liền là thật là có duyên, liền để hắn nghe ra lý Tư đến Trường Lăng về sau liền cũng có thể là nguy hiểm cùng khốn ngăn trùng điệp, tương lai hắn nếu là đến Trường Lăng lúc, lý tứ cũng không biết mình còn có thể hay không sống thật khỏe. Cho nên khi đó nếu có thể gặp lại, liền là thật là có duyên. Quy 1 chương 29 Nói ngắn lại giải. PS, cầu đỗ nạn cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Lý Tư lên xe ngựa. Chiếc xe ngựa này kế tiếp theo hướng phía Trường Lăng đi tiến vào. Con đường dài dằng dặc lại gian nguy, không biết sẽ có bao nhiêu khúc chết, cũng chẳng biết lúc nào mới có thể đến Trường Lăng, lại càng không biết đến Trường Lăng về sau lại sẽ như thế nào. Thiên Sơn Vạn Thủy ngăn trở, tin tức dù sao cũng không linh hồn, lúc này cho dù là hắn, cũng không biết Vương Kinh Mộc là Thiên Hạ đã công nhận đệ nhất kiếm sư đệ tử. Chỉ là gặp phải dạng này thú vị mà có mớ người, lại có thể cho mình một chút lòng tin cùng áp, vậy liền thật rất tốt. Lý Tư sốc lên cửa sổ xe dẹp, nhìn xem nói ở giữa thấp thoáng lục sắc, hắn dần dần mỉm cười, bên tai hắn tựa hồ vang lên hàn rất nhiều trong thành Tường Ca. Đến lúc ăn cơm. Đến lúc ăn cơm liền phải ăn cơm. Người tu hành đối ẩm ăn thường thường có vượt mức bình thường dưỡng cứu, đối với người tu hành mà nói, thuần túy thiên địa linh khí tự nhiên là nhất sạch sẽ thánh vật, nó hơn bất luận cái gì đồ ăn, đều hoặc nhiều hoặc ít sẽ với thân thể người lưu lại chút bất lợi ảnh hưởng. Nhưng Vương Kinh Mộng không có cái gì đặc biệt dưỡng khíu, Cố Nhân cũng không có cái gì đặc biệt dưỡng khíu. Hắn rất tùy ý điểm một bát tương ớt sốt cay mà hai đĩa thức nhắm. Kỳ thật hắn cũng không nghèo. Lúc trước hắn giết chết kia mấy tên mã tặc trên thân ra sản rất nhiều, cho dù phân một nửa ra ngoài, cũng đầy đủ hắn rất nhiều năm tiêu xài. Huống chi hắn từ mấy năm trước bắt đầu liền đã không cần vì có tiền hay không ăn cái gì mà phát sầu. Chỉ là nhìn xem kia dậy một tầng dày dầu mỡ tử, nhìn xem mì nước bên trong như ẩn như hiện những cái kia thịt mỡ phiến, đi đến Vương Kinh Ngộng trước mặt một người đàn ông tuổi trung niên vẫn cảm thấy Vương Kinh Ngộng là kiểu kia khổ tu về sau vừa mới vừa xuất sơn rất nghèo kiếm khách. Hắn đã đi qua, không thể gặp như thế dầu mỡ mì nước cùng thịt mỡ phiến, lông của hắn liền không tự chủ hơi nhíu lại, ánh mắt lại là phát sáng lên. Càng là mới vừa xuất sơn, càng là thiếu từng trải người tu hành, liền càng dễ dàng bị người thuyết phục, bị người chi phối. Vương Kinh Ngộng đối diện không có người, hắn liền trực tiếp tại Vương Kinh Ngộng đối diện ngồi xuống. Sau đó hắn khẽ hất cằm, mỉm cười nói, "Tại hạ hơn túc, chủ nhân nhà ta muốn thấy tiên sinh, không biết tiên sinh có danh hay không?" Vương Kinh Ngộng uống một ngụm mì nước, hắn ngại không đủ vị nồng, trực tiếp đem hai đĩa thức nhắm đều đổ vào mặt bên trong, dùng đối lật động, "Chủ nhân nhà ngươi là ai, tìm ta làm cái gì?" Nói xong câu này, hắn uống một ngụm mì nước, lần này vị đậm, hắn liền hết sức hài lòng. Hắn về cái này người đàn ông tuổi trung niên lời nói rất tự nhiên không có nửa phân giả mọm, hắn thấy, bất kỳ cái gì sự tình đương nhiên không chỉ là hắn có rảnh hay không vấn đề, có rảnh hay không, cũng được nhìn sự tình là cái gì, nhìn đối phương có ý tứ gì. Nếu là chuyện này hắn thấy căn bản không có hứng thú, vậy coi như là có rảnh, cũng không cần đi đàm. Hắn rất trẻ trung, khuôn mặt xem ra còn rất ngây ngô nó nớt, nhưng hắn trời sinh tương đối trầm tĩnh, hắn lúc này dạng này, tại cái này người đàn ông tuổi trung niên trong mắt ngược lại là có chút tận lực diễn xuất, rất có lòng dạ. Chủ nhân nhà ta họ Thang, tại trường Lăng có rất nhiều học sinh mà lại một chút là cùng công tôn gia có liên quan sinh ý. Cái này người đàn ông tuổi trung niên có chút túi đầu, nhìn như khiêm cùng, lại là theo thói quen, không nghĩ để người phát phát hiện mình có khả năng biểu hiện ra không vui, chủ nhân nhà ta muốn gặp tiên sinh, là muốn hỏi một chút tiên sinh có hứng thú hay không theo chúng ta đi trưởng lang, hắn sẽ hậu đãi tiên sinh. Đa tạ nhà ngươi tiên sinh hảo ý. Vương Kinh Ngột bắt đầu ăn mỉ, nói, chỉ là cũng không có hứng thú. Nam tử trung niên hơi chậm lại, nhưng chưa từ bỏ ý định, nói, chủ nhân nhà ta đối sĩ không tệ, dù không có khả năng nói vô số tiền tài mặc cho ngươi sử dụng, nhưng không phải tiền tài vấn đề, là thật không có hứng thú. Vương Kinh Ngột ngắt lời hắn. Nơi nào có người tu hành không nghĩ tại Trường Lăng chiếm một chỗ cắm rủi. Cái này người đàn ông tuổi trung niên rời đi là còn lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn thấy, đây là nước chạy chỗ chúng đạo lý giống nhau. Quả như là. Vương Kinh Ngộng nhìn về phía Lý Tư chiếc xe ngựa kia lúc rời đi con đường, lúc này hắn đối Trường Lăng tự nhiên có rất lớn hiếu kỳ, nhưng mà cùng tên này không biết tên nam tử trung niên đối thoại nhất làm cho tâm hắn sinh càng ghái, là Lý Tư nói rất đúng, trên đời này có thể làm người cảm thấy người thú vị thật không nhiều. Cho nên giống Lý Tư dạng này người, rất nhiều thời gian đích xác sẽ rất cô độc. Vương Kinh Ngộng hơi xúc động. Tiếm ý nhất cầu tâm ý. Tâm ý đơn giản là tùy tâm bắn ra cảm xúc. Núi xanh xa sôi nước thật dài, người cô độc không biết nơi nào là trở lại quê hương. Hắn cảm nhận được lý tư cái chủng loại kia cô độc. Hắn phía trước bên trái cách đó không xa một bên hẻm nhỏ bên trong, có một đám tử sắc sắc vi vào lúc này vừa mở diễm. Nó bị lồng tại bóng tối bên trong, không vì người chú ý. Chỉ là nó nhìn thủ trời xanh, dọc theo kia pha tạp tường viện ngắm nhìn kia một phần xanh thẳm. Tâm hắn sinh kiếm ý. Cố ly nhân đối với mình cùng đối phán đoán của hắn đều không có sai Tại cố ly nhân xem ra, mình trời sinh đối cùng kiếm có liên quan độ vật muốn mẫn cảm một chút, vô luận là tiền nhân lưu lại sáng tác kiếm kinh, hay là nhàn nhạt, nhạt vết kiếm, nhưng ở phán đoán của hắn bên trong, Vương Kinh Ngộng Thiên Phú hẳn là mạnh hơn hắn một chút. Giống như lúc này, Vương Kinh Ngộng tài học hai bản kiếm kinh, nhưng mà hắn lại sáng chế thuộc về mình chiêu thứ nhất kiếm chiêu. Tiếng đàn lên keng, như giọt nước rơi vào khay ngọc. Nhấp trà thanh hương, nhiễm đến nỗi ngay cả một địa không thể tầm tưởng hơn nước núi đậu phụm đều, đều hoa sen, hoa sen vẫn chưa nở rộ, chợt có đỏ lý xuyên tại lá ở giữa, phun ra chút bong bóng. Nữ tử cùng Cố Ly Nhân ngồi đối diện nhau, có chút tản mạn khoanh tay ra ngoài, ném chút bánh mảnh cho những cái kia đỏ lý, ngân nga nói, xem ra ngươi đối ngươi tên đệ tử kia rất hài lòng. Nữ tử người mặc Tô y y, cũng không tính trẻ tuổi, nhưng cũng bất lão, khóe mắt không có vết tích, con mắt bên trong lại có tuế nguyệt lưu lại vận bị. Rất hài lòng, chỉ có chút quá mức lao thành. Cố Ly Nhân cười cười, nói, dù là nhìn sự tình dễ dàng thấy thái thành, nhưng ta luôn cảm thấy người trẻ tuổi dù sao cũng nên có người tuổi trẻ dáng vẻ, điểm này giống Lâm trữ tiểu cũng không tệ, rất dực dỡ, rất hoàn Xem ra ngươi đệ tử kia giống như ngươi, quá mức có mình tính cách rất không có khả năng làm người mà thay đổi. Nữ tử nhàn nhạt cười một tiếng. Cố Ly Nhân nghi nghĩ, nói, "Không sai biệt lắm, nhưng lại không thái nhất dạng, ngươi hẳn phải biết, ta quá mức tùy ý cùng tàn mạ. Cho nên ngươi đổi mấy trăm giặm đường, chỉ là bởi vì biết ta tại cái này bên trong muốn nghe ta đánh đàn." Nữ tử này nhàn nhạt cười nói, "Nhân chi tại thế, không phải muốn qua tốt mỗi một ngày thời gian, không phải muốn nhìn mình thích phong cảnh, thấy người mình thích, làm mình thích sự tình. Có ít người cảm thấy vương đồ bá nghiệp mới là chính sự, nhưng trong mắt của ta, tàn qua mình thích thời gian chính là chính sự." Cố Ly Nhân mỉm cười nói, Nữ tử lắc đầu chỉ là muốn để ngươi thất vọng." Cố Ly Nhân cười khổ. Nữ tử nói, dính máu hai tay, liền không thích hợp nữa đánh đàn, ta người sư muội này cẩm vận không thua gì ta, ngươi nếu là lại thất vọng, liền để nàng thương tâm." Cố Ly Nhân quay đầu nhìn thoáng qua tên kia chính đang gậy đàn người mặc thủy quần áo màu vàng nữ tử, hắn nãy cười một tiếng. Nữ tử kia cũng là nợ nụ cười xinh đẹp, đối với hắn lại là lắc đầu, ra hiệu hắn không muốn cưỡng cầu nữa. Cố Ly Nhân đối tên này đánh đàn nữ tử cũng lắc đầu, sau đó nhìn đối diện nữ tử, nói, "Ngươi giết người kia là đông dương một kiện." Người kia hại chết ngươi phu quân, bị ngươi giết chết tự nhiên chết chưa hết tội, nhưng bọn hắn cũng không biết ngươi thân phận chân chính, ta nghe nói bọn hắn mời người muốn tới đối phó ngươi. Ta tử cùng lưu rơi xuống đây, chỉ muốn tìm kiếm một chỗ an tĩnh làm người bình thường. Nữ tử lặng lặng nói, nếu là thật sự có người tìm đến, ta liền cùng một chỗ giết, chỉ là đã ngươi đều đến, chắc hẳn đã khỏi phải ta lại ra tay. Nàng dường như luật sự, nhưng Cố Ly nhân lại vẫn cứ nghe ra nàng về ý, hơi xúc động, nói khẽ, tương lai còn có thể gặp lại. Tương lai liền rất khó thấy. Nữ tử này ánh mắt cũng biến thành phức tạp, nàng cho Cố Ly nhân rót một chén trà. Hảo cầm khó được, tri âm càng khó cầu hơn. Cố Ly Nhân không hỏi nàng chỗ, chính là biết dạng người như hắn, cho dù tản mạn đều vẫn như cũ sẽ cuốn lên thiên hạ phong vân, cho nên gặp nhau liền không bằng hoài niệm. Thanh Phong Cao xa, bao la sông lớn trên có một đầu thuyền lớn thuận chạy xuống. Cố Ly Nhân từ một đầu giật quần áo ngõ hẻm đi ra, hắn trực tiếp đi hướng mặt nước, sau đó lướt sóng mà đi, đi hướng đầu kia thuyền lớn. Trên thuyền lớn tầm mắt quán đạn, thuyền thủ một đám người đắc chí vừa lòng, sau khi nhìn thấy đạm sóng mà đến Cố Ly Nhân lúc, những người này tiêu ngạo cũng tự đắc nháy mắt biến mất. Trên thuyền mỏ neo lập tức bỏ xuống, thuyền lớn im bặt mà dừng. Một người tu hành tại mũi tàu đoạn trước nhất, đối Cố Ly Nhân thi lễ một cái đang muốn mở miệng nói chuyện. Ta là Ba Sơn kiếm trưởng Cố Ly Nhân." Cố Ly Nhân thanh âm cũng đã vang lên. Đông Dương môn phiệt nếu như còn muốn ở trên đời này tồn tại hạ đi, cũng không cần lại nghĩ đến tìm người kia phi phước. Cố Ly Nhân sợ nhất phiền phước, cho nên đang nói ra câu nói này thời điểm, hắn tùy tiện chạm một kiếm. Hai tay của hắn không động, tâm nhập động. Mũi tàu người tu hành này phát phát hiện mình trong tay áo hơi lạnh. Hắn hãy nhiên túi đầu xuống dưới, chỉ phát phát hiện mình ống tay áo ướt. Hắn hậu phương rất nhiều người, cũng phát hiện ống tay áo của mình ướt. Không người nào dám lại nói tiếp, cũng không người nào dám lại tức giận. Thuyền lớn cấp tốc quay đầu. Đi ngược dòng ngược lại so lúc đến thuận dòng đi được càng nhanh. Trên mặt sông lại có tiếng vỗ tay vang lên. Xem ra Dư tả Chỉ vẫn chưa gạt ta, ngươi thật sự so hắn còn mạnh hơn. Cố Ly Nhân tại thanh âm như vậy bên trong quay người, nhìn xem đồng dạng đạp nước mà đến người tu hành kia, nói: "Sư lệ ta Đích Sát chưa bao giờ nói dối." Quy một chương 30, thủ giáo. VS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Trên mặt sông người kia thân mặc bạch đi liễu. Trên đời có rất nhiều kiêu ngạo cao ngạo người, nhưng cùng tên này người áo trắng tướng so, sợ rằng sẽ không khỏi tự ti mà cảm. Bởi vì một cái cực cao đuối tuyệt Dù chỉ là đứng sừng sững ở cái kia bên trong, 100 ngàn năm bất động, cũng vẫn như cũng sẽ làm cho lòng người sinh tính sợ. Tên này người áo trắng lặng lặng mà đến, cho người cảm giác lại tựa như là một cái băng lánh mà không gặp đỉnh cao ngạo núi tuyết. Nhìn xem tên này người áo trắng, Cố Ly Nhân lại là nhịn không được bật cười. Hắn nhận ra người này, cười rất chăm chú hỏi, chăm Giản Lưu Tô, ngươi luôn luôn thân mặc bạch y, không phải dễ dàng bận. Chăm Giản Lưu Tô mà người. Lúc trước hắn cũng chưa gặp qua Cố Ly Nhân. Cho dù là ngày ấy Cố Ly Nhân giợi núi ra một kiếm, ra cái kia kiếm cùng nói những lời kia hắn đều nghe người ta nói, nhưng tin đồn tổng là không bằng gặp người trực tiếp." Hắn nhìn ra Cố Ly Nhân là thật thoải mái tùy ý, chỉ là hắn làm sao cũng không nghĩ tới đối phương sẽ nhìn không được cởi đối với hắn nói một câu dạng này lời nói. Chân nguyên phái động, tự nhiên là sạch sẽ, không dễ dàng bẩn. Hắn vẫn người về sau trả lời. Dư Tạ Chi cùng hắn đi Kính Hồ Kiếm hội lúc trung đụng một đoạn thời gian rất dài, đối tên này dân sơn kiếm tông người tu hành, Dư tả Chi đánh giá là quá khó khăn thân phận, lời nói quá ít, mà lại nói chuyện phiếm quá mức đứng đắn, dễ dàng đem trời trò chuyện chết. Cố Ly Nhân lại là cảm thấy thú vị, nhìn xem trong rằm lưu tô lại là cười cười, nói, lời tuy là nói như vậy, nhưng thường xuyên nhiễm độ vận Thường xuyên muốn dùng chân nguyên khuấy động, không khỏi có chút phiền phức. Húng chi áo trắng quá mức hiện mẫn, càng là sạch sẽ, càng có đồ vật dính vào, liền càng là cảm thấy chướng mắt, thì càng nhịn không được muốn dùng chân nguyên khuấy động. Cái này thật rất hao tâm tổn sức. Trong giằm Lưu Tô lại là ngẩn người. Cố Ly Nhân lời nói cùng dư tả Trì đồng giảm nhiều, nhưng tương tự không làm hắn chẳng ghét, mà lại lúc này những này giống như là đùa giỡn lời nói, lại làm cho hắn cảm thấy rất có đạo lý. Chỉ là ta tính thích màu trắng, mà lại một quen thuộc màu trắng, mặc quần áo liền không cần nghĩ lấy muốn xuyên màu gì, sẽ trở nên đơn giản một chút. Trong giằm Lưu Tô nói: "Thời gian này bất kỳ đạo lý đều đánh không lại thích, thích liền tốt. Cố Ly Nhân mỉm cười nhìn xem Trầm Dặm Lưu Tô, nói: "Hôm nay ngươi thần thành khí sảng, kiêu bĩ xuống mãn, xài bước mà đến, là muốn cùng ta so kiếm?" Trầm Dặm Lưu Tô nghiêm nghị, đã là cảm thấy không bằng, nhưng chỉ là nhìn xem không bằng, liền tổng không bằng thử kiếm, thử qua kiếm, mới lại càng dễ rõ ràng cái kêu bên trong không bằng. Cố Ly Nhân nhẹ gật đầu, hắn rất tự nhiên, không có nửa phân kiêu ngạo. Dù là cùng ngày hắn một kiếm trấn nhiếp tất cả cường giả lúc, hắn cũng không có nửa phần kiêu ngạo. Kia ngày không ai dám cùng ta so kiếm, ngươi hôm nay thấy ta nghĩ ra kiếm, liền đã vượt qua bọn hắn tất cả mọi người. Hắn bình thản nhìn xem trong rằm Lưu Tô, nói: "Ta sư huynh dư tại chỉ nói không sai, đương thời có hy vọng phá tám cảnh người, ngươi xác nhận trong đó một trong." Trong rằm Lưu Tô cũng bình tĩnh nói: "Ngươi đến nơi nào?" Cố Ly Nhân nói: "Thất cảnh chi đỉnh." Ngay cả ngươi cũng không phá tám cảnh. Trong rằm Lưu Tô có chút giận mình. Cố Ly Nhân lại là nhìn không được lại nợ nụ cười, cảnh giới chi vật phân, chỉ là thế nhân đối lực lượng mạnh yếu, vận chuyển thiên địa nguyên khí số lượng làm khu phân, về phần chiến đấu cùng giết người, lại là một chuyện khác, nhưng cái kia tục nhân nhìn không đấu, ngươi cần gì phải nhìn không đấu?" Trong Lưu Tô lông mày lập tức thật sâu nhíu lại, hắn nghiêm túc nghĩ nghĩ. Nói, nói đúng lắm. Vạn vật cực thịnh mà suy, hoa nở đến giày đặc nhất diễm lúc liền thường thường sẽ điêu linh, sau đó sẽ kết quả. Cố Ly Nhân nhìn xem Trầm Dạm Lưu Tô, nói, chỉ là kết quả loại chuyện này, không thể dự báo, cho dù như ta, cũng là muốn chân chính bước ra một bước kia về sau, mới biết tám cảnh đến cùng như thế nào. Người như thế tùy ý, còn có lo lắng. Trầm Dạm Lưu Tô hít một hơi thật sâu, hắn dùng rất chậm rãi ngựa khi nói xong câu nói này. Cố Ly Nhân trong lời này có rất lớn thâm ý, thậm chí việc quan hệ thất cảnh cùng tám cảnh ở giữa tu hành, loại này lòng dạ, đủ để cho hắn tính sợ. Bất kỳ cái gì sự vật đều có tính hai mặt, thiếu nước sẽ chết khác, chỉ tại sông lớn bên trong sẽ chết đuối, như không có lo lắng liền là phi nhân, lạnh lung như đá, ta chi kiếu ý, từ đầu đến cuối đến từ nhiệt liệt sung mãn cảm xúc, nếu là đoạn tuyệt giằng buộc, kiếu ý của ta liền thành ngọn đến trước gió. Cố Ly Nhân nhàn nhạt cười, hắn nghĩ tới hẳn là tại đi hướng Tế Vân động trên đường vương kinh ngộng, hắn liền càng thấy hài lòng cùng phàm mãn. Thu giáo, trong giằm lưu Tô càng ngày càng nghiêm nghị, hắn nghiêm túc không người thi lễ một cái. Người cẩn thận. Sau đó hắn nâng lên thân đến, nhìn xem Cố Ly Nhân càng thêm nói nghiêm túc. Hắn biết Cố Ly Nhân mạnh hơn hắn rất nhiều chỉ là hắn cũng rất rõ ràng, giống hắn cùng Cố Ly Nhân dạng này người tu hành so kiếm, sẽ 10 điểm hung hiểm. Cố Ly Nhân nhẹ gật đầu, có thể cùng hắn sư huynh dư tại chỉ không phân sàn sàn nhau trong dặm lưu to đặc sắc nhất một kiếm, hắn cũng 10 phần mong đợi. Trong dặm lưu to xuất kiếm, hắn trở nhỏ tại Tuyệt Cao sông băng bên trên lượt kiếm, lấy khắc hàn ma luyện chân nguyên cùng ý chí, cùng gao thiết mà qua hàn phong tương bác, chẳng trước người thổi qua băng tuyết, truy đuổi lượt lở băng ở giữa khí, sông băng ở nước, lấy cực kiếm. kiếm. của hắn cho dù tại Kính hồ kiếm hội bên trên cho người cảm giác cũng là cực hàn. Cứ mấy tên tại kiếm khí trên bảng kiếm sư cùng hắn lúc chiến đấu, chưa xuất kiếm chân nguyên liền đã bị cực hàn bắt buộc, như dòng sông băng phong mà không được thông thuận. Vậy mà lúc này trong giằm lưu Tô xuất kiếm, lại là vân đạm phong hình, không có bất kỳ cái gì lạnh leo thấu xương. Một kiếm như thanh lệ ngày mùa thu ánh nắng, hướng về cố ly nhân trước người. Nhìn như hào không có nguy hiểm, nhưng mà kiếm chưa rơi, kiếm ý đã tới. Cố ly nhân trên quần áo, trên da thịt, lên một tầng nhàn nhạt, nhạt bạch xương. Lạnh nhất không phải tích ba thước, động mướn, mà là quần áo lúc, tâm cảm giác còn ấm, nhưng mà chợt thấy bạch xương, mới phát hiện trời đã hàn. Nguyên lai trời đã lạnh. Trong chốc nhoáng này ảnh hưởng cũng không phải là người thân thể, mà là tâm cảnh. Đây là một loại giật mình kinh ngạc, là sát na thời gian. Không có bất kỳ cái gì kiếm có thể chân chính siêu việt thời không giới hạn, kia càng là tiếp cận siêu việt thời gian cùng không gian kiếm ý, liền tự nhiên là càng mạnh. Cố Ly Nhân hơi xúc động, có chút kinh diễm, chỉ là hắn bất vi sở động. Một đạo kiếm quang từ trong tay hắn tạo ra, đạo kiếm quang này cùng hắn cùng một chỗ, tựa như là biến thành một khối ngân thạch, mặc cho nóng lạnh xâm nhập, ta tử nguy nhưng bất động. Vô số âm thanh nệm hai tiếng va đập tại một sát na vang lên. Vô số điểm kiếm mang vây quanh Cố Ly Nhân thân thể xoay tròn, Chán ra vô số đạo hồng ánh kiếm khí, nhưng mà không có một đạo kiếm quang có thể xâm nhập, trăm dặm lưu tô kiếm có thể đem mỗi một đạo chạy qua gió núi đều lặng yên không một tiếng động trừ khử, có thể đâm chúng bầu trời bay xuống ở xung quanh người tất cả bông tuyết, lại không cách nào đâm vào Cố Ly Nhân thân thể một thước bên trong. Thịnh Cư Tất Suy, coi là mình mạnh nhất một kiếm lại không cách nào thắng qua Cố Ly Nhân, trăm dặm lưu tô liền biết mình thất bại. Chỉ là tâm cảnh của hắn cũng không có bất kỳ cái gì ba động. Tại đối mặt Cố Ly Nhân trước đó, hắn cũng đã rõ ràng chính mình không bằng Cố Ly Nhân, cho nên lúc này Hắn chỉ là muốn nhìn rõ ràng, Cố Ly Nhân là lấy hà thắng. Cố Ly Nhân nhảy dựng lên. Hắn ở trên mặt nước nhảy dựng lên, sau đó huy kiếm. Thượng Như hắn nâng không phải kiếm, mà là một cây gậy. Hắn hướng phía Trầm Dặm Lưu Tô đánh đòn cảnh cáo. Nhìn xem phá không mà tới một kiếm này, Trầm Dặm Lưu Tô rất tự nhiên xuất kiếm đón lấy. Hai kiếm chạm nhau. Trên thân kiếm đúng là không có có bất kỳ thanh âm nào, nhưng là Trầm Dặm Lưu Tô thể nội vang lên rất nhiều thanh âm thanh thúy. Trầm Lưu lên một tiếng, khóe miệng chảy ra chút tơ máu. Trầm Lưu Tô nhìn xem Cố Ly Nhân thu hồi đi kiếm, ánh mắt hắn bên trong đều là thần sắc ôn Hắn rõ ràng minh bạch cái kia bên trong là mình lớn nhất không đủ, nhưng mà cô Ly Nhân lại là nhíu mày. Lúc này hắn không có nhìn trong dằm lưu tô, lại là quay người hướng một bên nhìn lại. Nước sông vẫn như cũ thanh tịnh, nhưng mà lại hiện lên rất nhiều màu trắng bong bóng cá. Vô số nguyên bản hoạt bát cá bơi không ngừng mất đi sinh mệnh, từ trong nước hiện lên. Trong giằm lưu tô cũng cảm thấy dị thường, xoay người sang chỗ khác, hắn hít sâu một hơi, lạnh giọng nói, có độc. Cố Ly Nhân lắc đầu, nói, giống như không phải. Bong bóng cá vốn là màu trắng, mà ở hai người đối thoại ở giữa, lại biến thành một mảnh đen địt. Trong trèo trên mặt nước đen đậm như mực từng sợi màu đen khí tức từ phiêu phù ở trên nước. Quy 1 chương 31, sát cục. PS, cầu đố nạt cứu trợ cỡ vở tử sống qua mùa dịch. Cố Ly Nhân có chút nhíu mày, hắn nhìn xem những này màu đen khí tức, cảm giác bên trong lại xuất hiện càng nhiều dị dạng mà cường đại nguyên khí ba động. Hắn nhìn thoáng qua Trầm Dặm Lưu Tô, nhìn xem Trầm Dặm Lưu Tô khỏe miệng tiên diễm vết máu, hắn hiểu được, nói, có người làm ván, người đi trước. Trầm Dặm Lưu Tô cũng minh mạch, lông mày của hắn thật sâu nhăn lại, lắc đầu, nói, ta rất khó đi, ngươi đi. Cố Ly Nhân không có xoắn dị thường đơn giản nói, kia cùng đi. Khi hắn cái này bốn chữ lối ra Vùng trời này liền đột nhiên sáng tỏ chút, kiếp của hắn tại sắc trời sáng lên lúc đã hướng phía trước chạm ra ngoài. Đen như mực khí tức còn tại phía trước trong trẹo trên mặt nước phiêu dãng, nhưng mà nương theo lấy một tiếng thê lương cùng hoàng sợ không hiểu tiếng tê ư, giữa không trung bên trong có một mảnh như là trống rông xuất hiện miếng vải đen rơi xuống. Theo mảnh này miếng vải đen rơi xuống, còn có một đầu chảy xôi máu tươi cánh tay. Phu Quang Lực ảnh, đây là linh hư kiếm môn kiếm tiêu, chỉ là không nghĩ tới trong tay ngươi xuất hiện, lại cùng tất cả mọi người không giống. Trong Lưu Tô ho nhẹ ra máu tươi tới. Hắn chịu tổn thương soi nhìn bề ngoài muốn nặng hơn nhiều. Hắn kinh diễm tại Cố Ly Nhân một kiếm này, nhưng hắn biết Cố Ly Nhân cũng không thoải mái. Tiêu Hao chân nguyên còn tại kỳ thứ, vô luận là cùng hắn hay là cùng tên này đến từ đủ tông sư chiến đấu, cho dù là nhìn như vậy đi lên gọn gàng một kiếm tay cụt, cũng sẽ không nhẹ nhõm. Cố Ly Nhân hướng phía đầu kia tay cụt rơi xuống phương hướng bước đi. Kia bên trong là hắn cảm giác bên trong cường giả khí tức nhiều nhất địa phương. Cho dù muốn đi, hắn cũng muốn đem nơi đó cường giả toàn bộ đánh tan, cũng muốn từ cái chỗ kia hướng giết ra ngoài. Hắn kiếm thứ hai, theo hắn hướng phía trước bước ra một bước, cũng đã chạm ra ngoài. Bầu trời bên trong sáng tỏ tia sáng theo kiếm ý của hắn chỉ mà rơi. Bầu trời cấp tốc cảm đạm xuống, nhưng hắn phía trước mép nước đùi của lao bên trong lại là càng ngày càng sáng tỏ, sáng đến một mảnh chói mắt bạch. Vô số cỏ lau vỡ vụt, biến thành bay múa bồng mát. Một tên thân mặc áo bào trắng thân ảnh hiện lộ ra, đó là một dáng người trung niên nam tử khôn ngo, trong tay của hắn có một thanh khô màu vàng bản mệnh kiếm, đồng tử của hắn bị loại này ánh sáng sáng ngời chiếu sáng tựa hồ khô cạn bắt đầu. Hắn bản mệnh kiếm kịch liệt chấn động, vô vài đạo kiếm khí như là cự mãng đi lên phương bầu trời tôn ra, muốn ngăn trở cố ly nhân một kiếm này. Nhưng mà vô số cuồng phong bên trong có một đạo hỏa phát sáng lên. Cái này một đạo hỏa tinh tại cuồng phong bên trong thiêu đốt phải càng bánh liệt hơn, lúc trước là đom đó một điểm, nhưng trong mắt lại là biến thành một đạo tinh hỏa, một viên sao băng. Quay một tiếng. Nhìn như không mang nhiệt độ tinh hỏa rơi vào cái này, người đàn ông tuổi trung niên trên thân. Thân thể của hắn cấp tốc biến mất, chỉ có hắn bản mệnh kiếm ám đạm vô quang rơi xuống đất. Vô số bay phất phơ bắt đầu cháy rừng rực. Một trận bánh liệt đại hỏa càng quét toàn bộ bụi cỏ lau. Có một đầu càng thêm thân ảnh khôi ngô tại trong hỏa hoạn bị bức phải hiện hiện ra. Người này có hai thanh kiếm, một thanh là màu đen, hết sức quan hậu, ở trong tay của hắn, còn có một thanh là màu trắng tiểu kiếm lượn vòng tại hắn quanh người. Cái này hai thanh kiếm hắc bạch phân minh, là kiếm khí trên bảng danh kiếm. Vậy mà lúc này cái này hai thanh kiếm cùng cái này hai thanh trên thân kiếm chủ nhân lại là đều lộ ra kinh hoàng mà không cách nào tự xử. Tên này kiếm khí trong bảng một đời người thấy qua vô số lần người tu hành giết người, nhưng chưa bao giờ từng thấy có người có thể giống giết gà đồng dạng giết tông sư. Cùng ngay lửa rơi xuống lúc, ưu tính đỉnh viện bên trong tên kia niên kỵ đã không nhẹ, không còn đánh đản nữ tử có cảm giác. Nàng thật sâu nhíu mày, nàng có thể ngay lập tức đi, nhưng mà nàng nghĩ nghĩ, lại là lưu lại. Ngay cả ta cũng muốn giết, ta đều đã ẩn cư ở đây, không hỏi phân tranh còn không cho ta an bình." Nàng ngẩng đầu lên, nhìn xem chậm rãi xuất hiện tại nàng ánh mắt bên trong một tên nam tử áo đen, nói: "Tên này nam tử áo đen mặt là quẻ dị màu xám, răng lại hết sức bạch, hắn lúc cười lên liền để người cảm thấy có chút hết sức quỷ dị cùng rét lạnh. Thành môn thân hỏa, luôn luôn sẽ tai họa chút cá trong chậu. Ta chỉ là kỳ quái." Nghe tên này nam tử áo đen đáp lời, nữ tử này trên mặt thần sắc cũng có chút cổ quái, nói: "Là ai dám giết hắn? Dáng có lòng tin giết hắn. Hắn không dễ giết." Nam tử áo đen nhìn thoáng qua tiên hỏa rơi xuống địa phương, không hiểu trầm mặc một lát. Cho nên vu tinh vật như vậy dùng ở trên người hắn, chính là đẳng giá." Nữ tử này sắc mặt biến hóa, nói: "Đủ trấn quốc chí bảo, cả thế gian độc một đồ vật, đáng giá không? Lại không phải chỉ có đủ trả giá dạng này lại giới." Nam tử áo đen có chút tự rêu cười cười, nói: "Hung chi độc một đồ vật dùng tại độc một trên thân người, không có cái gì không đáng. Vu tinh dạng này người chỉ có thể dùng một lần, nhiều nhất chỉ có thể giết chết một số người, không có khả năng cải biến quá nhiều đồ vật, nhưng là dạng người như hắn, lại có thể thay đổi rất nhiều thứ." Nữ tử này không nói thêm gì nữa, nàng bình tĩnh trở lại, nhìn xem mình trắng non hai tay. Đối tay này không nghi nhuốm máu, nhưng mà lại từ đầu đến cuối chạy không thoát ra hồ. Khi ánh mắt của nàng rơi hướng hai tay của mình lúc, một đạo màu đen hơi khói từ tên này nam tử áo đen sau lưng dưới mặt đất lặng yên chạy ra, hình thành một thanh màu đen tiểu kiếm. Phù một tiếng, trôi này màu đen tiểu kiếm đâm vào tên này nam tử áo đen sau lưng, nhưng mà tên này nam tử áo đen thân ảnh lập tức biến mất, chỉ có một chùm khói đen lở lở. Một mặt hơi phúng nam tử áo đen xuất hiện tại nửa từ này trước người. Thân thể của hắn theo hấp của hắn trướng, thân thể của hắn bắt đầu trở nên băng lãnh cùng không có nhiệt độ, khí tức trên thân lại không ngừng cuộn trướng. Nhưng vào đúng lúc này, đồng tử của hắn kịch liệt co vào bắt đầu. Hắn cảm thấy một cỗ sức mạnh đáng sợ tại trước người hắn tạo ra. Kia là một con trắng bọc năm đấm. Nữ tử này nắm tay, đánh phía tâm mạch của hắn. Vô số màu đen luồng khí xoáy kịch liệt tại nam tử áo đen trước người xoay tròn, một thanh màu đen trường thương đâm vào cái này trắng bóc trên năm tay. Nhưng mà từ mũi thương đến tên này nam tử áo đen tay, vỡ vụn chỉ ở trong một nhịp hít thở. Trắng bóc quyền đầu đeo đáng sợ lực lượng đạp nát trôi này màu đen trường thương, sau đó tiếp lấy đạp nát tên này nam tử áo đen tay, sau đó khắp ở lồng ngực của hắn. Trên này nam tử áo đen thân thể tựa như là không có chút nào phân lượng về sau bay lên, tại sức mạnh đáng sợ tại tâm mạch của hắn bên trong nổ tung trước đó, nữ tử này nhẹ nhàng ho khan, nói: "Cửa thành bốc cháy họa đến, cá trong ao, thế nhưng là ta lại không phải cái gì tiểu ngư." Tên này nam tử áo đen cười khổ. Hắn hiện tại vô so tán đồng câu nói này, nhưng là hắn nói không ra lời, thân thể của hắn nổ bể ra tới. Vô số đạo hắc khí nương theo lấy hết đục khối vụt, hướng về căn này yên tĩnh đỉnh viện căn nơi. Nữ tử này ngón tay khẽ nhúc nhích, nguyên khí màu đen như là lồng vụ càn quét toàn bộ đỉnh viện, nàng không tiếp tục dừng lại, bắt đầu đảo vòng. Nàng đã giúp Cố Ly Nhân hấp dẫn đủ nhiều địch nhân, cảm giác của nàng bên trong đã xuất hiện mấy đạo cường đại, đủ để lưu lại khí tức của nàng. Đây là một cái sắc cục, lại không phải bất luận tông môn gì nhằm vào Cố Ly Nhân sắc cục, mà là một chút vương chiều ý chí. Quy 1 chương 32, đen đậm. VS, cầu đố nạt cứu trợ cỡ vở tờ sống qua mùa dịch. Thiêu đốt đùi cỏ lau bên trong Hắc Bạch Song Kiếm điều đoạn. Hắc Bạch Song Kiếm chủ nhân, kiếm khí trong bảng nhân vật, lúc này nhìn xem mình bẻ gây song kiếm, nhìn xem đã đi đến Thiêu đốt đùi cỏ lau Cố Ly Nhân, ngã ngồi trên mặt đất, cười khổ phun ra một đốm máu. Mặc dù trong lòng đã minh bạch đây là tất nhiên kết quả, nhưng ngay cả một kiếm đều không kết nổi xảy ra chuyện như vậy ở trên người hắn tựa như là đối hắn cả đời phủ định để hắn lúc này trước khi chết đều vẫn như cũ không thể nào tiếp thu được đầu của hắn gậy gãy xuống khoe miệng còn mang theo vị đắng cố ly nhân không có thời gian đi tiêu ngạo hoặc là cả thái bởi vì cái này thời điểm lại có hai tên địch nhân cường đại xuất hiện một tên giống như hắn thân mặc áo xanh nam tử trung niên đầu tiên xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn cái này người đàn ông tuổi trung niên mặt trắng không dâu nhìn qua 10 điểmho nhã như cái thư sinh chỉ là hắn bên đeo phối thêm một thanh ao một thanh rất kỳ lạ luôn nào vô luận là trôi đau hay là trênọ đau đều cảm nạm lấy rất nhiều chói mắt bảo thạch. Những này bảo thạch cũng không phải là thế tục bên trong những cô gái kia thích quý vật, mà là chân chính hiếm thấy chân phẩm, đều là nội ẩn lấy mạnh đại thiên địa nguyên khí trí bảo. Cố Ly Nhân tại dư tạ chỉ tham gia Kính Hồ Kiếm hội trước đó vô danh, thậm chí tại Ba Sơn kiếm trường ngoài cửa ra một kiếm kia về sau, thiên hạ tuyệt đại đa số người tu hành cũng vẫn như cũ cho là hắn là loại kia bế quan không ra chỉ biết luyện kiếm kiếm si Nhưng mà sự thật cùng bọn hắn tưởng tượng tương phản, Cố Nhân tùy tính mà lại tùy hứng, cho hắn đi qua muốn so thế gian tuyệt đại đa số người tu hành muốn nhiều. Nhìn xem chuôi này đao, Hàn Tủy Tiện nhận ra thân phận của người này lập tức lớn cao mày, nói: "Vì cái gì người Tần cũng nhớ ta chết? Ta không muốn ngươi chết, ta chủ nhân cũng không muốn ngươi chết, chỉ là không có biện pháp." Tên này nho nhã nam tử trung niên khiếm nhiên không hề lễ, nghiêm túc giải thích nói: "Chỉ là thiên hạ giật ràng, đều là lợi hướng, chỉ là vì đạt thành mục đích, tất có hy sinh." "Đều là người Tần, vậy tại sao không cùng ta nói một chút?" Cố Ly nhiên nói. Hắn cũng không phải là e ngại, chỉ là cho dù là hắn loại tồn tại này, đối với mình sinh địa cũng có thuộc về, hắn là người Tần, giết người tần liền chắc chắn sẽ có chút khiến người không nhanh, mà lại hắn rất có thể tiếp nhận bất luận kẻ nào quan điểm. Hắn thấy, bất kỳ cái gì lý do đều đáng giá coi trọng, chỉ có dối trá mới nhất khiến người chán ghét. Nghĩ tới, nhưng là giống ngài dạng này người quá mức tư tính, không có khả năng hạ mình đi làm rất nhiều rườm ra sự tình, huống chi rất nhiều chuyện rất âm u, dùng một chút quang minh thủ đoạn liền rất khó đạt tới, giống ngài dạng này người, ứng sẽ không phải đi làm, thậm chí sẽ phản đối. Cái này người đàn ông tuổi trung niên nói, hết thể đều là cân nhắc kết quả. Cố Ly Nhân nghĩ nghĩ, sau đó chân thành nói, người chủ nhân đối ta đánh giá rất chính xác, thật có lỗi. Sau đó hắn đối cái này người đàn ông tuổi trung niên nói, đã bất đồng bất tương vimniu. Đây là chuyện rất bình thường, cho nên hắn không phẫn nộ, hắn đối cái này người đàn ông tuổi trung niên xin lỗi, là bởi vì hắn cảm thấy bất kể như thế nào, cái này người đàn ông tuổi trung niên hẳn là cũng sẽ cùng trước đó mấy tông sư đồng dạng, chết tại dưới kiếm của hắn. Nhưng vào đúng lúc này, phía sau hắn bầu trời biến thành màu đen. Hắn đã từng cảm thấy được mặt khác một cố khí tức cường đại mạnh lên vô số lần. Hắn cùng chăm giặm lưu tô xoay người sang chỗ khác, nhìn thấy vô số tinh bủi từ thiên địa ở giữa dâng lên, thôn phệ hết thể quá mang, hóa thành hạt triệu. Đây là một loại lóe ra lưu ly hào quang rất mộng ảo màu đen. Vô số sắc thái tại màu đen bên trong phô trương, nhưng cuối cùng yên lặng Hóa thành tuyệt đối đen, Vu Tinh đen ngột. Cố Ly Nhân sắc mặt biến, hắn lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, hơi xúc động. Hắn cũng không nghĩ tới, vì hắn, vậy mà lại vận dụng dạng này hai kiện đồ vật. Hắn nhẹ dọng thở dài một cái, vung ra một kiếm. Tiếng người đàn ông tuổi trung niên thân ảnh đã tại một mảnh lưu ly quang trạch bên trong cấp tốc tiêu ẩn. Hắn căn bản không định động đao, bởi vì đối Cố Ly Nhân kiếm mà nói, cho dù đao của hắn có thể là thiên hạ cường đại nhất đao, đều không có chút ý nghĩa nào. Nhưng mà làm hắn không nghĩ tới chính là, Cố Ly Nhân một kiếm này sẽ đến mức như thế nhanh chóng, sẽ như thế vô địch. Trước người hắn lưu ly quang mang vỡ vụt, thân thể của hắn tại không thể địch nổi trong kiếm ý cũng như lưu ly vỡ vụn. Tràng ngập thiên địa màu đen như thâm trầm bóng đêm bao phủ hết thể, đem cố ly nhân cùng trăm dặm lưu tô thân ảnh bao phủ ở bên trong. Cỏ lau bên trên lấp lánh hỏa diễm như bị đóng băng trong đáy mắt, chưa đốt hết trên cảnh cây phân ra một tầng thật mỏng hạt tinh. Tiên địa chính đang chạy trốn nữ tử cảm giác được cái gì, nàng quay đầu nhìn về phía kia phiến biến thành bầu trời màu đen, nhìn thấy rất nhiều lóng lánh mộng ảo màu quang, nàng tâm liền bỗng nhiên chìm xuống dưới. Không chỉ là vô tình, còn có đến từ sợ vương hướng Đêm tối tiến đến. Vương kinh ngột khép lại quyển thư tư Thiếu gia, không có đường. Trên đầu xe xa phu ngừng xuống xe ngựa, ấy náy bên trong mang theo kinh ngạc. Tại Tề Vân trấn vùng này, thiếu ra, lão ra, đều là đối người sứ khác tôn quý sứ hô. Chỉ là đối với tên này cao tuổi xa phu mà nói, có thể có tiền thuê hắn dạng này một chiếc xe ngựa người sứ khác, tại bọn hắn loại địa phương này cũng sẽ không có cái gì nhàn tình nhã trí. Cái này rậm xa rời núi chấn, bóng đêm sơn lâm bên trong các loại manh thu ẩn hiện, mà lại phụ cận mấy cái khe núi cùng các loại lệ quỷ sơn quỷ cố sự có quan hệ, hắn không biết dạng này một người trẻ tuổi ngay tại lúc này đến nơi này tới làm cái gì. Ta là kiếm sư, cũng là rất lợi hại trợ săn. Vương Kinh Ngộng xuống xe ngựa, đối tên này rất lo lắng mình An Uy Sa Phu nhẹ giải thích rõ một câu. Hắn không có giải thích tất yếu, nhưng hắn cảm tạ hảo ý của đối phương. "Vậy ngươi cẩn thận chút." Sa Phu thoải mái, hắn do dự một chút, nhìn xem cùng cháu mình tuổi không sai biệt lắm Vương Kinh Ngộng, do dự một chút, nói, "Có lẽ ngươi không tin tả, nhưng là bên trong thể vận động một vùng thật rất tà môn, có rất nhiều lệ quỷ truyền môn. Vương Kinh Ngộng lần nữa gửi tới lời cảm ơn, sau đó đi tiến vào phía trước xe lâm. Hết thảy đến từ quen thuộc, thoải mái hay không, cảm giác nguy hiểm hay không, đều đến từ quen thuộc. Kỳ thật hắn tại loại này trong núi rừng Sa do so nhiều người núi chấn càng thêm quen thuộc. Tại gặp được Cố Ly Nhân trước đó, hắn biết mình cùng trong núi rừng phổ thông thợ săn có khác biệt rất lớn, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy, Cố Ly Nhân nói tới mình cái chủng loại kia đối mặt manh thú đều có thể bảo trì tuyệt đối tỉnh táo, kỳ thật cũng đến từ quân thuộc. Bởi vì đối với một tên tuổi nhỏ hai đồng mà nói, manh hổ Cố Nhiên chí mạng, nhưng một đầu không đáng chú ý độc trùng, một đầu ẩn vào cỏ ở giữa rắn độc, cũng đồng dạng trí mạng. Tiện tay đánh bay hai đầu có khả năng đối với mình tạo thành uy hiếp rắn độc về sau, Vương Kinh ngậm tại mảnh sườn trước lại. Thế vận động cũng không phải là động, mà là một mảnh đá. Dừng đã săn sát, trong đó cách xuất vô số đầu đường hẹp quằn co, người hành tàu ở trong đó liền dễ dàng là đường. Vết chân càng ít địa phương, thú loại thì càng nhiều, đối với người bình thường mà nói nguy hiểm thì càng nhiều. Cho nên lệ quỷ cùng sơn quỷ cố sự, liền nguyên tại đây. Mảnh này sườn đồi là tể vận động biên giới. Dưới vách một chút có thiên nhiên gánh đá như mái hiên địa phương, đều có củi lửa thiêu đốt sau tàn tẫn. Chí ít tại ban ngày, tại vùng này còn vẫn như cũ có không ít con ngồi cùng tiểu phu hành tẩu. Tới gần nơi này chút đống lửa tàn tẫn địa phương, có thật nhiều thứ như gà bới đồng dạng đồ án. Hẳn là những thợ săn này hoặc là tiểu phu nhàm chán chi hơn tiện tay mà vì. Nhưng ở khoảng cách những này dùng lửa than hoặc là một chút núi đá khắc họa ra đồ án cách đó không xa, lại có một ít cũng không để cho người chú ý vết tích. Những này vết tích không có cái gì quy luật, chỉ là khi Vương Kinh mộng ánh mắt rơi vào những này vết tích bên trong lúc, trong đầu của hắn nhanh chóng xuất hiện khác biệt kiếm lấy khác biệt kiếm lộ xẹt qua những này núi thạch thời hình tượng. Càng đi vào trong, dạng này vết tích liền càng nhiều càng phức tạp. Tại nửa đêm sáng lúc phân, hắn rất tự nhiên tại bốn cây cột đá ở giữa ngừng lại. Cái này bốn cây cột đá chố khắp trung quanh càng lớn cột đá vây quanh bên trong, bình thường bị bóng tối bao phủ, Phía trên mọc đầy rêu xanh, nhưng cho dù bị rêu xanh bao trùm lấy, hắn đều vẫn như cũ có thể nhìn ra được những cái kia sâu cạn không một vết tích. Lông mày của hắn thật sâu nhíu lại. Vô số vết kiếm tại trong đầu của hắn biến thành trường kiếm vận hành. Những này kiếm vây quanh hắn lúc này trò đứng, hình thành một cái cự đại lồng giam. Quy 1 chương 33, cắt đoạn. VS, cấu đấu nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch. Đột nhiên, hắn cảm giác không khí bên người đều ngưng trệ, tựa như là không khí bên trong trộn lẫn vô số mật đường. Những này vết kiếm bên trong sớm đã không có bất kỳ cái gì nguyên khí lực lượng, nhưng lại vẫn như cũ để hô hấp của hắn đều trở nên vật. Hắn đã minh bạch cố ly nhân cho hắn 5 bộ kiếm kinh cũng không phải là hắn tưởng tượng đơn giản như vậy, nhưng rất hiển nhiên chính là, những này vết kiếm bên trong rất nhiều kiếm chiêu mang đến cho hắn một cảm giác càng thêm huyền diệu khó lường, càng cường đại hơn. Mấu chốt nhất chính là, những này kiếm kinh tự như là nói cho một người hội họa phương pháp, mà những này vết kiếm lại giống như là đã có cực kỳ cao minh họa sĩ vẽ xong thành phẩm, một một trận liệt ra tại trước. Hắn chịu áp bách càng nhiều đến từ những này lưu lại vết kiếm người cảnh giới. Bởi vì những người kia quá mạnh, trí ít đối với hắn lúc này mà nói quá mạnh, cho nên hắn mới cảm nhận được như thế áp lực cường đại. Kỳ thật thế gian tuyệt đại đa số người tu hành thân ở chỗ này chỉ sợ cũng sẽ không cảm nhận được hắn chịu áp lực, bởi vì có rất ít người nhìn hiểu những này vết kiếm. Cố ly nhân đối với hắn phân tích không có bất kỳ cái gì sai lầm, vương kinh mộng ở phương diện này thiên phú, thậm chí muốn vượt qua hắn. Người bình thường nhìn thấy họa chính là họa, căn bản nhìn không ra bên trong bên trong đầu bút lông cùng điều sắc, nhưng mà hắn nhìn thấy dạng này họa, lại tự hồn như trực tiếp nhìn thấy người họa sĩ kia toàn bộ hội họa quá trình. Hắn nhập mê là một loại rung động mê mẩn Dù là vô số vốn kiếm kinh thả ở trước mặt của hắn, chồng chất ở xung quanh hắn, đều không thể cùng vô số kiếm sư tại hắn quanh người xuất kiếm tương so. Những này vết kiếm đích sắc đến từ rất nhiều rất nhiều người, mà không phải xuất từ số ít mấy nhân thủ. Mũi kiếm quan hậu, trên thân kiếm phù văn, dùng kiếm thủ đoạn, phát lực phương thức. Đây đều là có thể để hắn rất xác định đạt được kết luận như vậy. Hắn không nhúc nhích đứng, hắn một đầu vết kiếm một đầu vết kiếm nhìn lại, ở trong lòng chậm rãi đại khái suy đoán ra những cái kia kiếm hướng đi, phỏng đoán kia là một thanh dị cùng chiều dài, dị cùng độ rộng kiếm. Sau đó suy đoán những cái kiếm kiếm trên thân kiếm phù văn, những người tu hành kia chân nguyên chạy sôi tại cái này trên thân kiếm, lại là lấy cái dạng gì kiếm khí phát tán ra ngoài. Theo thời gian trôi qua, sát trời dần dần sáng lên hắn nhưng không có phát giác. Ánh mắt hắn bên trong không có hiện tại thiên địa, chỉ có lưu lại những này vết kiếm lúc thiên địa. Hắn đầu tiên là nhìn thấy rất nhiều người vây công. Có rất nhiều người từ bốn phương tám hướng công tới, vây công hắn đặt mình vào chỗ người tu hành này. Tuy đại đa số vết kiếm đều đến từ những kiếm sư này chi thủ. Những này vết kiếm kiếm ý đều là giống lấy hắn lúc này đứng vị, mà ra bên ngoài phản kích kiếm ý, lại đều đến từ cùng một chu kiếm đến từ cùng một người. Hắn ngay lập tức trực giác không có sai lầm. Những kiếm sư này cùng kiếm trong tay, tựa như là một cái cự đại lồng giam, muốn vây khốn cùng giết chết trong lồng giam người này. Cuối cùng chiến quả hắn không thể biết, nhưng có thể một mình đối mặt mười mấy tên thậm chí trên trăm tên cường đại như vậy kiếm sư, còn có thể phán kích người tu hành, ra sao chờ cường đại. Thân thể của hắn có chút run rẩy lên, cảm thấy căn bản là không có cách tưởng tượng. Hắn một mực là rất tỉnh táo người, nhưng là tại cái này bên trong chịu áp lực cùng kinh, lại làm cho hắn hoa thật lâu thời gian mới hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Không có tuyệt đối cao minh hoặc là cấp thấp kiếm chiêu chỉ có phải trang dùng tại phù hợp thời điểm phù hợp kiếm chiêu, chỉ có dùng kiếm chiêu người là mạnh hoặc là yếu. Cố Ly Nhân cho hắn Giáo dục là như thế, hắn cũng cảm thấy như thế. Cho nên hắn cũng không có chỉ đi nhìn tên này cường đại nhất bị vây công người kiếm chiêu, mà là bắt đầu từ đơn giản đến phức tạp, từ đơn giản nhất, hắn dễ dàng nhất suy đoán những cái kia vết kiếm vào tay. Trên người hắn nguyên bản mang không ít lương khô, nhưng là hắn cảm thấy chưa đủ. Cho nên hắn hái không ít quả dại, lấy chút thanh thủy trở lại, sau đó ngay tại cái này vô số vết kiếm tạo thành lao trong lòng ngồi xuống, lặng lặng bắt đầu nhìn mỗi một đạo vết kiếm. Hắn đầu tiên là nhìn cái này, mỗi một kiếm là như thế nào công tới? Sau đó ở trong lòng nghĩ nếu là mình, thì dùng cái gì kiếm chiêu đến phá, dùng cái gì kiếm chiêu phản kích. Năm đó cái này trong lòng giam người là đồng thời đối mặt rất nhiều kiếm, nhưng ở hắn lúc này thế giới bên trong, lại là một cái tiếp theo một cái cùng năm đó những này công người tới giao thủ. Cùng những này rất nhiều năm trước cổ nhân, một cái tiếp theo một cái giao thủ. Cùng cũng không phải là chân thực tồn tại cổ người để ý niệm bên trong giao thủ, thông qua vết kiếm hướng đi, đánh giá ra cái kia đạo kiếm phát kiếm khí vị trí, lại tưởng tượng ra cái kia kiếm tại không khí bên trong lấy loại nào góc độ đâm tới. Tiếp lấy liền là chân nguyên lấy loại nào tư thái tại trên thân kiếm hành đầu, thông qua cái dạng gì phù văn tỏa ra. Thông qua kiếm cao độ cùng nghiêng góc độ, thời gian hơi lâu, hắn thậm chí trong đầu tưởng tượng được ra cầm kiếm người kia đại khái là dạng gì thân hình, thân cao mập đầy. Chư diện mục không cách nào tưởng tượng bên ngoài, đều mơ hồ ở trong đầu hắn xuất hiện hình dáng. Đây đối với thế gian tuyệt đại đa số người tu hành mà nói đều là khó có thể tưởng tượng sự tình, cho dù là dư tả chỉ nhân vật như vậy đều không thể tưởng tượng, nhưng cái này dù sao cũng là rất hao tổn tinh thần sự tình. Muốn hiểu rõ một kiếm này, lại trong đầu nghĩ ra pháp pháp, hắn đều phải tốn đi thật lâu thời gian. Sau đó lại tốn không ít thời gian nghỉ ngơi, sau đó lại ngừng thần suy nghĩ dưới một kiếm. Ngắn thì nửa cách giờ, nhiều thì mấy cách giờ. Chỉ là giống như ngắm phong cảnh, thấy rõ ràng, thấy thích người thưởng tưởng sẽ lòng tràn đầy vui vẻ, quên mất thời gian trôi qua. Tu hành sự tình đối với Vương Kinh Ngục mà nói, tựa như là một cái thế giới hoàn toàn mới, mà những này cổ nhân lưu lại kiếm chiêu, mỗi một kiếm đều là dị thường đặc sắc, chính là một đạo không thể dùng ngôn ngữ miêu tả tuyệt diệu phong cảnh. Hán nhập si. Tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, hắn thậm chí quên mất đêm tối cùng ban ngày khác nhau, hắn thậm chí có khi sẽ cùng những này chỉ tồn tại ở hắn trong tưởng tượng cổ nhân đối thoại. Vì sao lại dạng này? Ngươi vì cái gì một kiếm này muốn dùng phương thức như vậy xuất kiếm? Nếu như một kiếm này dạng này đi, có thể hay không càng tốt hơn một chút? Nếu như ta dùng dạng này kiếm chiêu đến phá ngươi một kiếm này, ngươi tiếp xuống sẽ dùng dạng gì kiếm chiêu phản kích? Nguyên lai like là dạng này. Có đôi khi cái gọi là khổ tu chỉ là người ngoài của xem ra khổ, tại mảnh này rắn giết thần hiện dừng đá chỗ sâu, dừng lại hơn 10 ngày không đi, nhìn như hẳn là rất tịch mịch, nhưng mà hắn mỗi ngày bên trong lại tựa hồ như tại cùng khác biệt rất nhiều người trò chuyện, căn bản vô tịch mịch có thể nói. Hắn ăn không nhiều, cũng không có đội dặn quần áo, ngay cả tiếp theo hơn 10 ngày tinh thần tiêu hao đến cực liệt, liền tự nhiên có vẻ hơi hình dung tiểu thụy, nhưng mà phỏng đoán những người này mỗi một kiếm hành động, mỗi một kiếm kiếm ý lúc, trong cơ thể hắn chân nguyên cũng tại không tự chủ thử nghĩ lấy hành động, theo hắn du đấu, thiên địa nguyên khí rất tự nhiên tùy theo chuyển vào kinh lạc của hắn. Hắn chuyên tâm tại kiếm ý, thể nội chân nguyên lưu động lại như lấy những này cổ nhân khác biệt phương pháp đang thu nạp thiên địa nguyên khí, hắn nguyên tu tại lờ ở thật nhanh tăng trưởng. Mặt mũi của hắn mặc dù trở nên go, nhưng đồng lại ngược lại càng thêm sáng tỏ, tựa như là có đạo đạo kiếm mang, tại từ đồng tử của hắn chỗ sâu chạy ra tới. Tiếp qua hơn 10 ngày, hắn nhìn những này hình thành lồng giam vết kiếm thấy không sai biệt lắm, hắn cùng những này xuất kiếm vây công cổ nhân cũng đàm phải không sai biệt lắm, hắn bắt đầu tiếp xúc ra bên ngoài phản kích kiếm ý. Tất cả ra bên ngoài phản kích kiếm ý đều đến từ cùng là một người. Lúc ấy người kia liền đứng ở hắn lúc này dừng lại vị trí. Chỉ là Vương kinh mộng cũng không có đem chính mình tưởng tượng thành người kia, bởi vì hắn không có khả năng giống người kia mạnh mẽ như nhau. Chỉ là nhìn người này thứ nhất đạo kiếm ý bắt đầu, hắn liền lâm vào thật sâu trong rung động. Dù là hắn nhìn qua vô số kiếm, những cái kia kiếm đối với hắn mà nói cũng là cường đại tới cực điểm, nhưng bắt đầu nhìn người này kiếm lúc, hắn vẫn như cũ rung động đến không thể thở đổi. Người này kiếm ý thẳng tắp hướng về phía trước, mênh mông bát ngát, tựa như là ở phương xa hình thành một mảnh biển, nhưng là cho hắn càng cường liệt cảm thụ, lại giống như là một đem cắt cắt hết thể cái kéo. Các đoạn kiếm ý của đối phương, các đoạn đối phương sinh mệnh. Quy 1 chương 34, Sư môn. VS, cầu đấu nạt cứu trợ cỡ vở tử sống qua mùa dịch. Hắn bắt đầu minh bạch vì cái gì những cái kia vây công mạnh đại tu hành giả có đôi khi sẽ dùng kia loại phương thức xuất kiếm, rõ ràng kiếm thức cùng kiếm ý tinh diệu tới cực điểm, có chút nhưng không có vô cùng nhuyễn nhuyễn cảm giác, có chút phát lực thì quá mức. Đó là bởi vì người này phản kích quá mạnh, cho nên những cái kia vây công người tu hành có chút cho dù là thế công, nhưng đều lưu lực lượng phòng ngự cùng thay đồng bạn bên cạnh phòng ngự, có chút thì là ngọc thạch câu phần, một kiếm thi xuất liền không quan tâm sinh tử của mình, cho nên mang đến cho hắn một cảm giác mới là phát lực quá mức, không đủ trôi chảy. Hắn lúc trước đã nghĩ tới phá giải những này vây công người tu hành kiếm chiêu. Bốn phía công tới mỗi một kiếm hắn đều nghĩ đến phá chiêu, nhưng là lúc này người này, mỗi một chiêu phá chiêu đều so hắn suy nghĩ căng mạnh, hắn thi triển đi ra mỗi một kiếm, đều như là ở trong mưa gió vô số so tinh chuẩn tìm tới hở. Sau đó đem sát ý vô tận chút xuống đến hắn muốn giết kia trên thân người. Có chút kiếm ý cường đại đến từ người này tu vi. Người này tu vi nhất định hơn xa tại những cái kia vây công người tu hành, nhưng có chút kiếm ý lại thuần túy là lấy chiêu phá chiêu, một chiêu liền từ đối phương lỗ thủ bên trong giết vào, ngay cả xung quanh những cái kia kiếm sư đều không thể ngăn cản. Nghĩ đến người này tại những này cường đại kiếm sư vây công bên trong, còn một kiếm giết một người, cường đại như vậy, thực tế chỉ có thể dùng đáng sợ để hình dung. Hắn lúc trước si mê với những kiếm chiêu này bản thân, bây giờ lại lần thứ nhất đối năm đó cuộc tỷ thí này thắng bại kết quả sinh ra tò mò mãnh liệt. Hắn đếm kỹ lấy người này phản kích vết kiếm, hết thảy có 73 kiếm. Vậy công người này kiếm sư, lưu lại kia lồng giam vết kiếm những người kia, lúc trước hắn đã chụp nhất trò truyện qua, hết thảy có 97 người, chỉ là năm đó vây công người này kiếm sư khẳng định không chỉ cái này 97 người, bởi vì nhất định có người kiếm ý cũng không để lại vết tích, hoặc là cho dù lưu lại một chút vết tích, cũng đã tại tuế Nguyệt làm hao mòn bên trong biến mất. Chỉ là năm đó người kia là giết chết bảy mười mấy người về sau liền bị giết chết, hay là phá vây ra ngoài, thông qua những này vết kiếm, hắn lại là không cách nào suy ra. Chỉ là nhìn chung những này vết kiếm, Hắn mờ mờ ảo ảo phát hiện một loại khả năng. Những kiếm chiêu này ở giữa tựa hồ có lần tự mà theo, có chút kiếm chiêu là tiếp lấy nào đó một kiếm sử xuất, không chỉ là trôi chạy tới cái điểm, còn ẩn chứa chân nguyên lưu chuyển cùng phát lực ảo diệu. Hắn hít sâu một hơi, tiếp xuống hô hấp lại không tự chủ biến đến mức dị thường chậm lại, hắn hít mắt, trong óc xem nhẹ nó hơn tất cả mọi người vết kiếm, chỉ còn cái này 73 kiếm. Hắn toàn vẹn vung ngã, quanh thân thiên địa đều tựa hồ biến mất, ngay cả đứng sừng sững ở trước người hắn những này cột đá cũng tựa hồ trở nên trong suốt, chỉ còn lại có những này lơ lửng giữa không trung vết kiếm. Vết kiếm tựa như là từng trôi ra bên ngoài đồng da kiếm. Tại ý thức của hắn bên trong không ngừng sắp xếp tổ hợp. Ba ngày cùng đêm tối biến ảo, hắn đều không có để ý, không biết qua bao nhiêu thời gian, trong cơ thể hắn khí cơ đều tựa hồ cùng những này vết kiếm hòa làm một thể, theo những này vết kiếm sắp xếp mà theo một loại nào đó quy luật lưu chuyển. Thân thể của hắn bên trong cũng tựa hồ xuất hiện một thanh óng ánh tiểu kiếm, chỗ đi qua xua tan thân thể của hắn bên trong tất cả mọi mệt cùng khó chịu. Loại này khí cơ lưu chuyển tựa hồ cũng biến thành bằng chứng những kiếm chiêu này thứ tự trước sau một loại thủ đoạn. Cái này 73 kiếm dần dần ở trong đầu hắn tạo thành cố định trình tự, lưu chuyển phải càng ngày càng thông thuận, càng lúc càng nhanh, cuối cùng những này kiếm tại biến ít chỉ biến thành 32 kiếm, hắn cũng không có chú ý ra thịt của mình khắp nơi lóe ánh, tại chân nguyên lưu chuyển ở giữa, thậm chí có thật nhiều hạt bụi nhỏ dơ bẩn tại từ bên trong thân thể của hắn bên trong bị không ngừng bước đi ra. Hắn chỉ là cảm thấy chân kinh, hắn biết mình nguyên lai like ngay từ đầu nhận biết là sai lầm. Tên này tụ vây công mạnh đại kiếm sư, kỳ thật cũng không phải là phản kích 73 kiếm, mà là ra 32 kiếm. Nhưng trong đó có chút kiếm tại biến chiêu ở giữa sinh ra kiếm khí, đúng là vô số so tinh thuần từ có ít người kiếm chiêu để lọt trong động đâm vào, liền giết chết người kia. Khi hắn nhìn ra cái này 32 kiếm, lại đi nhìn những cái kia vây công vết kiếm trong lòng liền lại sinh ra càng nhiều mới mẹ càng thụ thuần lấy kiếm chiêu biến hóa gặp chiêu phá chiêu mà nói lúc này hắn thông hiểu cái này 32 kiếm lại đi phá trong đó bất luận cái gì một đạo công tới kiếm chiêu liền trở nên càng đơn giản hơn mà lại hắn tượng hồ có thể làm cho cái này 32 kiếm có càng nhiều biến hóa có chút kiếm chiêu hắn sẽ phá giải so thụ vây công người này càng tốt hơn chỉ là hắn đương nhiên không cho là mình so thụ vây công người này càng mạnh cho dù là trên thiên Phú bởi vì thực tế chiến đấu thay đổi trong ngày mắt không phải hắn loại sự tình này sau nhà ngã đứng ngoài quan sát chỗ có thể sẽ được kiếm kinh là chết người là sống Mặc dù Cố Ly Nhân chỉ là cho hắn 5 bản kiếm kinh, nói với hắn tu hành sự tình cũng không coi là nhiều, nhưng mà Cố Ly Nhân xác định Vương Kinh Mộng cùng hắn là một loại người. Một loại người liền thường thường có thể thông tâm, có thể hiểu nhau. Cố Ly Nhân thích xuyên tạc kiếm kinh, thích chất vấn tiền nhân một chút dùng kiếm phương thức cùng công pháp, Vương Kinh Mộng cũng giống như vậy. Cũng không phải là bởi vì cảm thấy mình mạnh hơn cổ nhân, mà là tại rất nhiều đối kiếm chiêu lý giải đến trình độ nhất định người trong tay, những này kiếm kinh bên trên ghi lại kiếm chiêu, chỉ là một cái khung xương, chỉ là một chút cơ bản. Hắn có thể khẳng định, nếu như thụ vây công người này nhàn hạ, như là đơn cùng người thử kiếm, Hắn 32 kiếm có thể biến hóa thành vô số kiếm mà lại hắn thấy cực kỳ thú vị là trong tay hắn 5 bảng kiếm kinh đến cuối cùng đều là nặng tại Phi kiếm kiếm chiêu lúc trước khai sang cái này 5 loại kiếm kinh năm tông sư không hẹn mà cùng lựa chọn để kiếm có thể cách mình càng xa có thể dựa theo tâm ý của mình để kiếm tại ngoài trăm bức tựa như tia chấp chạy vội sát phạt rời đi bên cạnh thân nhưng cái này 32 kiếm chủ nhân nhưng thủy Trung cần đem kiếm khống chế tại quanh người của mình kiếm của hắn tựa như là cánh tay kéo dài sát phạt từ đầu đến cuối tại bên người Con đường khác lựa chọn sẽ có khác biệt yêu quyết, nhưng Vương kinh ngột lại vô ý thức thích đem kiếm nắm trong tay một mực trường không cảm giác. Không rõ vì cái gì, hắn mặc dù rất hướng tới loại kia người tu hành có thể nhảy lên rất cao địa phương, có thể giống chim đồng dạng ngắn mũi phi hành, nhưng đối phi kiếm loại chuyện này, hứng thú của hắn lại cũng không nồng hậu dày đặc. 32 kiếm hóa thành vô số khả năng ở trong đầu hắn lưu chuyển, trong cơ thể hắn chân nguyên cũng đang không ngừng biến hóa, hướng chạy thể nội chỗ sâu kinh mạch, cũng như đang thử vô số khác biệt khả năng. Viễn siêu bình thường hắn tu hành có khả năng thu nạp tiên địa nguyên khí từ bốn phương tám hướng tụ đến. Không ngừng tại thân thể của hắn bên trong huyền diệu ngưng tụ làm từng ly từng tí chân nguyên. Trước sau hắn tại cái này bốn cây cột đá ở giữa đã dừng lại hơn 20 ngày, hắn biết mình cùng tiến vào trước khi đến Tốn So, nhất định có cực lớn tiến bộ, mặc kệ là tại đối kiếm chiêu lĩnh ngộ vận dụng phương diện, hay là tại chân nguyên tu vi phương diện, nhưng cụ thể có bao nhiêu tiến bộ, lại không có cái gì rõ ràng vật tham chiếu có thể so với, còn không được biết. Nhưng vào lúc này, hắn nghe tới nơi xa mơ hồ có tiếng người. Hắn ngẩn đầu nhìn sắc trời, đây là hắn rất nhiều ngày đến nay lần thứ nhất muốn biết cái này tại trong vòng một ngày thuộc về cái kia canh giờ. Hắn nhìn thấy phương tây dáng chiều đỏ bừng, liền xác định đã gần đến hoàng hôn. Tại hoàng hôn bên trong đến, hắn không phải là phổ thông tiểu phu hoặc là thợ săn. Hắn hướng phía tiếng bước chân truyền đến phương vị nhìn lại, nhìn thấy có hai tên phong trần mệt mỏi, cùng niên kỷ của hắn không sai biệt nhiều người trẻ tuổi xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Một nam một nữ, đều thân mặc áo xanh. Lông mày của hắn có chút nhỏ lên, tựa như là gió nhẹ thổi nhăn một hồ xuân thủy. Chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn sinh ra không thoải mãi cảm thụ, cũng không phải là một nam một nữ này rất hắn rất trực tiếp gì, mà là bởi vì hắn cảm giác được một nam một nữ này hai tên người trẻ tuổi, bọn hắn bản thân tâm tình rất nặng nề rất không thoải mái. Quy 1 chương 35, chứng minh. VS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Tại hắn nhìn thấy một nam một nữ này cái này hai tên người trẻ tuổi thời điểm, cái này hai tên người trẻ tuổi cũng nhìn thấy hắn. Ba tên người trẻ tuổi ánh mắt cứ như vậy xuyên qua dáng chiều gặp lại. Lại không biết tại sao, Vương Kinh ngột cảm thấy hai người kia nhìn thấy mình thời điểm, lại có chút cao hứng, nhưng lại có chút thất vọng. Những tâm tình này để hắn lại không cảm thấy xa lánh, hắn nghĩ tới Cố Ly Nhân Thanh Sam, nghĩ đến liền chỉ có một khả năng, hai người này hẳn là đến từ sư môn. Cho nên lông mày của hắn giãn ra. Nhìn xem cái này, hai tên đi tới người trẻ tuổi, trực tiếp hỏi: "Các người là Ba Sơn kiếm trưởng bên trong người?" Thiếu nữ có chút ngoài ý muốn, nhẹ gật đầu, "Ta là Yên Tâm Lan, hắn là Lâm Chỉ Tiểu, ngươi là Vương Kinh Ngộng." Vương Kinh Mộng cũng nhẹ gật đầu. Tại hắn còn không nói gì nữa trước đó, Lâm Chỉ Tiểu lại là nhìn xem hắn, nghiêm túc hỏi một câu, "Như thế nào chứng minh người là Vương Kinh Ngộng?" Vương Kinh Mộng cảm thấy vấn đề này rất có ý tứ, nhưng nếu như hắn cũng hỏi đối phương, như thế nào chứng minh bọn hắn là Ba Sơn kiếm trưởng người, hắn đã cảm thấy rất không có gì hay. Cho nên hắn nghĩ nghĩ, trực tiếp ra một kiếm. Cái này hơn 20 ngày vô số kiếm chiêu ở trong đầu hắn xoay quanh, dựa theo lúc này lầm Trử Tửu đứng ở trước người hắn vị trí, hắn liền rất tự nhiên dùng trong đó một kiếm. Một kiếm này đâm ra, hắn chân nguyên rất thông thuận tự nhiên theo thân kiếm chạy ra đi, mặc dù là lần đầu tiên thi triển một chiêu này, nhưng mà cho người cảm giác lại giống như là luyện tập vô số lần thuần thục. Hắn một kiếm đâm về Lâm Trử Tửu ngực, nhưng là trên thân kiếm chạy ra đến kiếm khí, lại là đủ số phiến trong gió bạch vũ, phiêu nhiên hướng về Lâm Trử thân thể nó hơn các nơi. Tiên Tâm An tĩnh nhìn xem Vương kinh ngột kiếm. Khi thật xa xa đi tới, trông thấy đầy bùi đất đứng ở cột đá ở giữa Vương Kinh Ngột lúc, nàng liền không có hoài nghi thân phận của hắn. Chỉ là Cố Ly Nhân đối Vương Kinh mộng đánh giá quá cao, nàng cùng Lâm Chỉ Tiểu đều là người trẻ tuổi tâm tính, trong lòng tự nhiên có chút không phục. Mà lại cũng là bởi vì Cố Ly Nhân đánh giá quá cao, nàng cùng Lâm Chỉ Tiểu trong óc vô ý thức cho là mình nhìn thấy hẳn là một cái mang theo ánh sáng huy kinh diễm thiên tài, mà không phải nhìn qua đầy bùi đất tồn tại. Lâm Chỉ Tiểu hiển nhiên là cùng nàng đồng ý nghĩ, cho nên liền sẽ nói câu nói kia. Chỉ là Vương Kinh Ngột cái gì cũng không nói, trực tiếp ra dạng này một kiếm lại làm cho con mắt của nàng bên trong xuất hiện một điểm tinh thần ánh sáng, chỉ là như vậy trực tiếp bình tĩnh một kiếm, nàng liền cảm thấy vương kinh ngộ khác biệt. Mà nhìn thấy một kiếm này kiếm ý hình thành, con mắt của nàng bên trong liền bắt đầu xuất hiện chân chính kinh diễm qua mang. Kinh diễm không ở chỗ nàng cùng Lâm Trử Tửu không cách nào ngăn cản một kiếm này, mà là bởi vì một kiếm này trừ thiếu sát ý bên ngoài, nó hơn hết thảy đều có thể dùng hoàn mỹ để hình dung. Nàng biết Cố Ly Nhân thu Vương Kinh Ngộ làm đệ tử cũng không có bao nhiêu thời gian, mà lại hắn thu đồ về sau cũng không có lưu tại Vương Kinh Ngộ bên người dạy bảo, mà là trở về bà sơn kiếm trường. Nàng cảm thấy cho dù là sư trưởng lạc như thế thiên phú, cũng không thể thi triển đạt được dạng này một kiếm. Hướng chi một kiếm này không phải đồ có hư đồng hồ, mà là mang theo lực lượng chân chính. Vương Kinh Ngộng chân nguyên tiến cảnh tu vi tốc độ, cũng vượt xa khỏi nàng tưởng tượng cực hạn. Lâm Chỉ Tiểu mở to hai mắt. Hắn cùng yên tâm lan đồng dạng tâm tình. Một kiếm này để trong lòng của hắn thất vọng không còn sót lại chút gì, tinh thần của hắn cũng cấp tốc để trấn bắt đầu, tựa như ngay cả tiếp theo lặn lội đường xa phong trần, từ bên trong ra ngoài cấp tốc bị tẩy đi. Hắn cũng xuất kiếm. Một kiếm tựa như là tái ngoại phong tuyết, hướng phía Vương Kinh đón. Rất tự nhiên, tại Tiểu kiếm này lúc, Vương Kinh Ngột trong óc liền đã xuất hiện kia 32 kiếm bên trong một kiếm, không có chút do dự nào, thuận theo tâm ý, kiếm thế của hắn nháy mắt biến hóa, dùng ra một kiếm này. Đinh một tiếng vang vọng, sau đó là một tiếng nứt vang. Lâm Chỉ Tiểu lui về sau một bước, hắn không tiếp tục xuất kiếm. Ánh mắt của hắn rơi hướng ống tay áo của mình. Ống tay áo của hắn bên trên xuất hiện một đạo vết nước. Hắn lại chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía ngay tại Thu Kiếm Vương Kinh Ngột. Vương Kinh Ngột chân nguyên tu vi so rất nhiều, cho nên mới một này, hắn đã lượng, nhưng mà một bị này lui, bị chém rách ống tay háo, đối thủ như vậy thậm chí không tồn tại tưởng tượng của hắn bên trong. Vương Kinh Ngộng bình tĩnh nhìn Lâm Chỉ Tiểu cùng Yên Tâm Lan. Lúc này chẳng biết tại sao, hắn không có bị Lâm Chỉ Tiểu ánh mắt hấp dẫn, hắn càng nhiều chú ý tới chính là Yên Tâm Lan trong mắt cảm xúc biến hóa. Hắn cảm thấy Yên Tâm Lan cảm xúc rất cổ quái, Tự hồ rất cảm động, rất vui mừng, nhưng càng nhiều hơn chính là bi thương. Cố Sư Thúc nói rất đúng, hắn là thiên hạ thứ nhất, hắn thu đồ đệ, tại dùng kiếm phương diện, tự nhiên cũng là thiên hạ thứ nhất. Lâm Chỉ Tiểu hít sâu một hơi, đối Vương Kinh Ngộng người xuống thân nghiêm túc hành lễ. Cái này rất chính thức. Nhưng nhất định phải chính thức, đây là hắn làm là sư huynh, lần thứ nhất cũng chưa thấy qua sư đệ gặp mặt. Vương Kinh Ngột nhíu mày, hắn không gấp lễ, bởi vì hắn cảm thấy rất cổ quái, hắn từ Lâm Chỉ Tiểu trên thân cũng cảm thấy cùng Yên Tâm Lan đồng dạng cảm xúc, chỉ là Lâm Chỉ Tiểu đè nén tương đối sâu mà thôi. Chuyện gì xảy ra? Hắn nhìn xem Lâm Chỉ Tiểu, chăm chú hỏi. Lâm Chỉ Tiểu cùng Yên Tâm Lan cũng không có trả lời ngay, bọn hắn đều cảm giác phải cần hoãn một chút. Số ngàn dặm đường, bọn hắn đuổi kịp quá gấp, mà nhìn thấy Vương Kinh Ngọc xuất kiếm, xác định Vương Kinh Ngột chính là cố ly nhân nói cái chủng loại kia ngợi, bọn hắn buồn vui lẫn lộn, liền lại khó khống chế tâm tình của mình. Bọn hắn cũng không phải là sợ Vương Kinh Mộng khó có thể chịu đựng, mà là thân thể bọn họ bên trong đè nén giá rời cùng bị thương, vào lúc này triệt để phóng thích ra ngoài. Cho dù là Lâm Chỉ tiểu, hắn đều cảm thấy mình cần thời gian hòa hoãn, hắn đều rất khó mở miệng nói ra câu nói kia. Cố Ly Nhân tại trong lòng của bọn hắn, không chỉ là cái kia cùng dư tà chỉ cùng một chỗ đem ba sơn kiếm trường danh dự đưa đến không cùng luân xo so tình trạng sư thúc. Người vừa rồi kiếm chiêu là Cố sư thúc dạy người. Yên Tâm Lan ngồi xuống, bởi vì lúc này Lâm Chỉ Cửu đã ngồi xuống. Lâm Chỉ Cửu lấy ra túi nước, chỉ là nước của hắn túi bên trong lấy không phải nước, mà là liệt Ngươi cái này hai kiếm rất đặc biệt, cùng chúng ta Ba Sơn kiếm trưởng bên trong kiếm kinh bên trong kiếm chiêu rất không giống. Tiên Tâm Lan tiện tay mang tới chút cánh khô, rất tự nhiên bắt đầu dùng đá lựa nhóm lửa. Vương Kinh ngọc nhẹ gật đầu, hắn điểm một cái bên người những cái kia của đá, nói, không phải hắn dạy ta, là hắn để ta tới nơi này, ta thông qua nơi này vết kiếm học. Lâm trữ tựu nợ nụ cười. Nụ cười của hắn có chút thản đạo, nhưng hắn nhịn không được liền ngựa đầu đem nước trong túi rượu hướng trong miệng na xuống. Hắn được mạnh rượu, rượu thơm khắp nơi. Cố sư thúc chết rồi. Hỏa diễm dần dần giấy lên, nhìn xem nhảy vọt ánh lửa, Tiên Tâm Lan thêm một chút tủi khô. Sau đó trầm rãi nói, Vương Kinh Ngột một mực tại an tĩnh nhìn xem nàng cùng Lâm Chỉ Cửu, lúc này hắn đột nhiên đứng đờ, cách thời gian một hơi thở, hắn trầm rãi mà hỏi, hắn làm sao lại chết, hắn không phải thiên hạ đệ nhất kiếm sư a. Xong quyền nan địch tứ thủ loại chuyện này, cuối cùng tồn tại. Lâm Chỉ Cửu lại ực một hớp rượu, sau đó trầm rãi nói, nhất là khi người khác vận dụng đầy đủ đại giới. Vương Kinh Ngột trầm mặt xuống, tâm tình của hắn để Lâm Chỉ Cửu cùng yên tâm lan thật bất ngờ. Tại bọn hắn nghĩ đến, Vương Kinh Mộng có lẽ sẽ rất khó tiếp nhận, chỉ là Vương Kinh Ngột tựa hồ rất bình tĩnh liền tiếp nhận tin tức này. Là ai giết hắn? mặc sau một lát, Vương Kinh Mộng hỏi, Không biết, Lâm Trử Tiểu nói, chỉ ít bây giờ còn chưa có điều tra ra. Quy một chương 36, manh mối. VS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tử sống qua mùa dịch. Ba Sơn kiếm Trường có phải là hẳn là rất mạnh tông môn. Vương Kinh Ngọc nhìn xem Lâm Trử Tiểu cùng Yên Tâm Lan, không sợ Ba Sơn kiếm Trường trả thủ sao? Lâm Trử Tiểu trầm mặt xuống. Hắn nhất thời có chút khó mà giải thích. Hắn lúc này nghĩ đến ngày ấy tại Ba Sơn kiếm Trường bên ngoài tiểu trấn Du Nhất Cân nói tới những lời kia. Du Nhất Cân lúc ấy liền lo lắng có biến, nhưng mà hắn làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là khổng lồ như vậy việc cố. Lòng ngươi không một Tiên Tâm Lan lại là trực tiếp, đã Vương Kinh Mộng là nàng tôn kính cô sư thúc duy nhất đệ tử, chính là Ba Sơn kiếm trưởng người một nhà, mặc kệ dù nói thế nào, Ba Sơn kiếm trưởng bên trong sự tình, cũng không tính là là việc xấu trong nhà bên ngoài dương. Hiện tại theo Lý mà nói hẳn là dư sư bá chủ sự, nhưng mà có người cảm thấy cô sư thúc chết cùng dư sư bá có quan hệ, mặc dù chúng ta đều biết kia tuyệt không có khả năng là dư sư bá âm thầm tính toán cô sư thúc, nhưng dư sư bá bây giờ lại không cách nào nhúng tay cái này báo thủ sự tình. Ý của ngươi là, kiếm giữa sân khả năng có người cùng ngoại nhân cấu kết? Vương Kinh Mộng Tâm Lan nhẹ gật đầu. Cố sư Thúc Hành Tung luôn luôn ít có người biết, mà cố sư Thúc sở dịn sẽ chết, một nguyên nhân rất quan trọng, là hắn đang bị vây công trước đó, cùng trong giằm Lưu Tô giao thủ. Trong giằm Lưu Tô là thực lực không thua gì dư sư Bá đại tông sư, tại kính hồ kiếm hội bên trên cùng dư sư Bá khó phân cao thấp, trong giằm Lưu Tô Hành Tung cũng có rất ít người biết. Chắc là có người đã biết trong giằm Lưu Tô Hành Tung, lại biết cố sư thuốc Hành Tung, sau đó mới thúc đẩy trong giằm Lưu Tô cùng cố sư thuốc một trận chiến. Vương Kinh Mộng nghe những này, mặt mũi của hắn vẫn như cũ rất bình tĩnh, nhưng là chẳng biết tại sao, hô hấp của hắn lại là trở nên có chút khó khăn, hắn chậm rãi mà hỏi, trong giằm Lưu Tô đâu? Tiên Tâm Lan nói, hắn cũng chết rồi. Vương Kinh Ngộng hỏi lại, Ba Sơn Kiếm trưởng bên trong có người cho rằng là các ngươi nói tới dư sư bá, là bởi vì hắn đã biết sư phụ ta Hành Tung, lại biết trăm rậm lưu Tô Hành Tung. Cố sư thúc Hành Tung, hắn hẳn là biết đến. Tiên Tâm Lan nhìn xem Vương Kinh Ngộng, nói, trăm rậm lưu Tô Hành Tung, hắn không biết, nhưng là ai cũng biết, hắn cùng trăm rậm lưu Tô quan hệ không tệ. Còn có một chút hắn làm cho không người nào có thể tin phục địa phương, là bởi vì hắn cùng Ngụy Vân Thủy cung công chủ quan hệ cũng không tệ, mà Cố sư thúc vẫn lạc chi địa, tựa hồ có Ngụy người xuất thủ vết tích. Còn có một cái vấn đề mấu chốt nhất, là Ba Sơn Kiếm Trưởng chỉ có cô Sư Thúc So dư sư bá mạnh, mà toàn bộ thiên hạ cũng chỉ có cô Sư Thúc So dư sư bá mạnh, cũng chỉ có trăm rằm Lưu Tô cùng dư sư bá không sai biệt lắm, hiện tại cô Sư Thúc chết rồi, trăm rằm Lưu Tô chết rồi, dư sư bá chính là thuận lý thành trường kính hổ kiếm hội thứ nhất, thiên hạ thứ nhất. Lâm Chỉ Tiểu thanh âm vang lên. Hán bổ sung nói, Vương Kinh Ngột nhìn xem Yên Tâm Lan cùng Lâm Chỉ Tiểu con mắt, nhưng mặc kệ có rất nhiều khả năng, các ngươi nhưng vẫn là tin tưởng vững chắc dư sư bá sẽ không là phía sau màn hát thủ, vì cái gì? Trực giác. Yên Tâm Lan nói, không phải là sẽ không. Lâm Chỉ Tiểu quay đầu nhìn nàng một cái, cười khổ nói, bất luận kẻ nào làm bất cứ chuyện gì đều đòi lý do, lại mặc kệ dư sư bá cùng cố sư thúc đến cùng quan hệ ra sao, dư sư bá cũng không phải là loại kiêu kịch lên người, hắn cũng không muốn làm cái gì đại sự kinh thiên động địa. Hắn hại chết cố sư thúc có chỗ tốt gì? Ta cũng cho rằng không phải hắn. Vương Kinh Mộng âm thanh âm vang lên. Yên Tâm Lan cùng Lâm Chỉ Tiểu lập tức có chút ngạc nhiên. Bọn hắn không biết vì cái gì Vương Kinh Ngột lại đột nhiên nói một câu như vậy, bởi vì Vương Kinh Mộng căn bản ngay cả dư tạ chỉ đều chưa từng gặp qua. Từ kiếm quấn người. Vương Kinh Ngột nhìn xem kinh ngạc hai người kia, chậm nói. Hắn cùng ta nói qua hắn sư huynh dư tả trì kiếm ý cùng bản chất của hắn khác biệt. Trong lòng âm vũ người, không có loại kia thoải mái nhiệt liệt kiếm ý. Tiên tâm lan cùng lâm trử tiểu đều trầm mặt xuống. Bọn hắn nguyên bản nhất định không thể nào là dư tả chỉ lúc này đương nhiên tán động. Nghe các người, các người đối ba sơn kiếm trường bên trong những sư trưởng kia cũng giống như ta, hiểu không tính quá nhiều. Vương Kinh Mộng nhìn xem trầm mặt xuống hai người, tiếp tục nói. Lâm trử tiểu ngẳng đầu lại được một hớt rượu, thì tay đem Ba Sơn kiếm trưởng không giống tông môn tầm thường, nhưng cho dù là tông môn tầm thường, đệ tử trong môn phái cũng cơ hội chỉ đối bình thường một mực dạy bảo mình kia một tên lão sư quân thuộc, mà Ba Sơn kiếm trưởng bên trong rất nhiều người nguyên bản là tàn mạn quy ẩn tại Ba Sơn bên trong người tu hành. Tiếp xúc quá nhiều, ngược lại dễ dàng bị nói chuyện hành động ảnh hưởng phán đoán, tiếp xúc không nhiều, trực giác ngược lại càng là chân thật, ba người chúng ta người cái nhìn góc độ cũng khác nhau, nhưng cho ra kết luận đều là giống nhau, đó là đương nhiên không thể nào là dư sư bá. Vương Kinh Mộc nhìn về phía Yên Tâm Lan, hắn rất uống ít rượu, nhưng là lúc này dẫn theo tối rượu, hắn hay là ngửa đầu, ngược lại một ngụm rượu. Rượu tuyến vào bụng, như một đám lửa trong lòng hắn đốt lên. Hắn kỳ thật rất khó chịu, thật rất khó chịu. Theo ý của ngươi, khả năng nhất là ai? Phản đối dư sư bá chủ sự mấy cái kia, trong mắt của ta cũng có thể. Yên Tâm Lan rất trực tiếp nói. Vương Kinh Ngộng đem rượu túi ném cho Lâm Tử Tiểu, "Vậy các ngươi đến cái này bên trong tìm ta, là vì muốn nói cho ta biết tin tức này, hay là có ý nghĩ gì?" Lâm Tử Tiểu được một hớp rượu, không nói gì, chỉ là nhìn thoáng qua điên Tâm Lan. Yên Tâm Lan con mắt tiệp mao có chút hơi nhúc nhích một chút, sắc mặt lại không có cái gì thay biến, Cố sư thốc nói qua, "Ngươi tại dùng kiếm thiên phú bên trên so hắn còn muốn cao." Cho nên ta liền cảm giác, ngươi có lẽ có thể từ một chút vết kiếm bên trên nhìn ra chút vật hữu dụng. Hắn cùng trăm rằm lưu tô di thể đều tại. Vương Kinh Ngộng hô hấp càng thêm khó khăn lên, hắn chậm rãi nói, "Tiên Tâm Lan sắc mặt cũng tái nhợt chút. Nàng có thể tùy tiện cảm giác được Vương Kinh Ngộng lúc này đau lòng. Nàng cũng biết đối với Vương Kinh Ngộm mà nói, đây là một kiện rất thấu khổ, thậm chí có chút tàn nhẫn sự tình. Chỉ là nàng là rất kiên cường cái chủng loại kia người. Cho nên nàng nhẹ gật đầu, nói, "Vâng, đây là chủ ý của ta, tại ngươi về trước khi đi, giữ sư bá sẽ bảo vệ hắn nhóm di thể." Vương Kinh Ngộm nhẹ gật đầu. Hắn cúi đầu xuống, Suy tư một lát, sau đó ngẩn đầu lên nói, hiện tại có một cái vấn đề lớn nhất, nếu là âm ưu không phải quang minh chính đại so kiếm có thể giết chết sư phụ ta cùng chăm dặm lưu tô, vậy tại sao muốn lưu bọn hắn lại di thể? Tiên tâm lan cùng Lâm trử tiểu lông mày cũng đều là thật sâu nhữ lại. Đây cũng là ta cân nhắc qua vấn đề. Lâm trử tiểu ngưng chọc nói, đương nhiên người giống như ngươi sẽ không nhiều, nhưng là có dự sư bá nhân vật như vậy, bọn hắn vì cái gì không tiêu diệt hết thể có khả năng để lại đầu mối đồ vật. Vương kinh mộng ngẩn đầu lên, hắn nhìn xem dần đen xuống bầu trời Nói, có thể có chút người cố ý nghĩ để lại đầu mối, muốn để Ba Sơn kiếm trường đối phó hắn nghĩ môn đối phó người. Lâm Chỉ Tửu lông mày này lên, có khả năng. Vương Kinh Ngột nói, có manh mối, liền cuối cùng có thể dắt đạt được cuối cùng người kia. Quy 1 chương 37, U Tầm. VS, cấu đấu nạt cứu trợ cờ vở tở sống qua mùa dịch. Tiên Tâm Lan ngẩng đầu lên, lúc này sắc trời đã tối, nhưng đóng lửa đã vượng, chiếu sáng trên mặt nàng một mảnh đỏ bừng. Người không sợ a? Nàng nhìn xem Vương Kinh Ngột, hỏi, ngay cả sư phó ngươi đều có thể giết người. Vương Kinh Mộc nói, người đều sẽ chết, sợ cũng sẽ chết, không sợ cũng sẽ chết. Lâm Chỉ Tửu ngàn bên trong xa xôi chạy đến, trong ngực từ đầu đến cuối buồn bực một nụm thuốc khí, lúc này nghe tới Vương Kinh Ngột như vậy lời nói, hắn cảm thấy ngực một nụm thuốc khí theo mùi rượu cùng một chỗ phô tới, hắn lập tức cảm thấy nói không nên lời sảng khoái. Nói rất hay. Hắn cười ha ha một tiếng, đem rượu túi ném cho Vương Kinh Ngột, người đều sẽ chết, sợ cũng sẽ chết, không sợ cũng sẽ chết, nhưng thủ nhất định phải báo. Vương Kinh Ngột tiếp nhận túi rượu, động tác của hắn lại là hơi hơi dừng một chút, tiếp lấy cũng không uống rượu, lại là dẫn theo túi rượu đứng lên. Làm sao? Yên Lan cùng đều là có chút kỳ quái. Hắn để cho ta tới tệ vận động tá chí ít đem tể vân động cái này bên trong thấy rõ ràng lại đi. Lâm trữ tiểu nói chuyện xưa cũng không có sai, song quyền nan địch tứ thủ, nhân lực cuối cùng cũng có cuối cùng, chỉ là khi hắn lúc này trong óc xuất hiện lần nữa kia 32 kiếm, nghĩ đến cái này 32 kiếm chủ nhân xuất kiếm rất nhiều biến hóa, nghĩ đến kia 32 kiếm sinh ra mỗi một kiếm, hắn đột nhiên nghĩ đến, cái này mỗi một kiếm đều là trôi chạy mà hoàn mỹ, vẫn chưa sinh ra lực có thua cảm giác. Cái này đã nói người này vẫn chưa bị vây chết ở chỗ này. Không có bị vây chết ở chỗ này, đã nói lên Cố Ly nhân muốn hắn nhìn không chỉ như đây, cái này tể vân trong động hẳn là có càng nhiều khả năng Tiên Tâm Lan cùng lẩm chữ tiểu các nhặt lên một cây nốt cánh khô. Nghe vọt ánh lửa như là từng cái âm u không trường tiểu nhân ở pha tạp trên trụ đá khiêu vũ. Nhìn xem những cái kia rêu xanh bao trùm vết kiếm, trong lòng hai người đều sinh ra rất đặc biệt cảm thụ. Rêu xanh dưới vết kiếm tản ra huyền ảo hương vị, tựa hồ bên trong bên trong ẩn chứa một cái kỳ dị thế giới, chỉ là thế giới kia đối với bọn hắn hai cái mà nói tựa hồ có chút xa xôi, lấy thiên phú của bọn hắn đều căn bản không có khả năng chạm đến. Tinh quang từ bầu trời đêm bên trong rọi xuống, xuyên qua trong vách núi cây, chiết xạ thành vô số u ám sáng. Vương kinh Ngộng khuôn nghị đi xuyên qua ẩm đạm rừng ở giữa chẳng biết tại sao, hắn Tựa Hồ dễ như trở bàn tay cảm thấy được một cô rất khí tức cổ xưa. Hắn có chút hoang hốt. Ban đầu lúc, hắn cảm thấy Tựa Hồ mình tại đi theo kia 32 kiếm chủ nhân, lại Tựa Hồ tại đi theo Cố Ly nhân bước chân. Kia 32 kiếm chủ nhân cùng Cố Ly nhân, Tựa Hồ tại thời gian không gian khác nhau giao thoa, trước mắt của hắn, Tựa Hồ có cái này thân ảnh của hai người giữa rừng núi lẻ qua, hắn chỉ là theo sau lưng. Đợi đến Cố khí tức kia càng ngày càng tiếp cận, hắn rốt cuộc minh bạch cảm giác này vì gì rõ ràng như thế, vì gì chân thật như vậy. Đó là một loại chân nguyên ở giữa tương hỗ cảm ứng, quen thuộc thiên địa nguyên khí hương vị. Kỳ 32 kiếm tại trong đầu của hắn không ngừng xoay quanh, trong cơ thể hắn chân nguyên theo kỳ 32 kiếm kiếm lộ không ngừng ở trong kinh mạch lưu chuyển, rút dẫn cần thiết thiên địa nguyên khí, dung hội ở trong cơ thể hắn, sau đó liền tiếp xúc đến năm đó cái này 32 kiếm chủ người lưu lại khí tước. Chỉ là những này vết kiếm chí ít đã tồn tại trên trăm năm, thậm chí là mấy trăm năm, vì cái gì người này nguyên khí lực lượng còn chân thật như vậy tồn tại. Hắn hiện tại đã không phải là đối với tu hành hoàn toàn không biết gì Sơn Dã thiếu niên, hắn đã biết được tu hành ảo diệu, thậm chí bởi vì kia vô số vết kiếm tựa như là cùng vô số cổ nhân tông sư cho chuyện, hắn đối với thiên địa nguyên khí cùng kiếm đạo lý giải thậm chí đã để người khác không thể nào hiểu được, nhưng là hắn không rõ, cho dù là lại cao cảnh giới, thiên địa nguyên khí cuối cùng không thể vĩnh cửu ngưng tụ thành vật thật, đã tại tản ra, đã đang không ngừng phát ra, kia cuối cùng sẽ rất nhanh xóa bỏ, tựa như trong tay hắn dẫn theo cái này bầu rượu ngon, nếu là đổ vào bát bên trong lộ thiên đặt vào, qua không được bao lâu, bên trong bên trong mùi rượu liền lại phát ra sạch sẽ, rượu ngon cũng lại biến thành trong nước. Theo cỗ này sa khí tức cổ xưa, hắn đi tới một đạo sườn núi trước. Đạo này vách núi tại một mảnh hẻm núi cuối cùng bao trùm đầy rêu xanh, phía trước lại vô đạo đường. Vương Kinh Mộng nhìn xem cái này, một mặt bình thường thanh sơn núi, hắn cảm thấy kia cổ xa xăm khí tức cổ xưa bên trong tràn ngập bí thương. Hắn rõ ràng cảm thấy được, đây là kia 32 kiếm chủ người mặt lộ. Hắn dễ như trở bàn tay tại mảnh này trên sân núi nhìn thấy mấy đạo vết kiếm, những này vết kiếm cuối cùng không có trước đó như vậy hoàn mỹ, không có sát ý, chỉ đành chịu cùng bí thương. Hắn tự hồ nhìn thấy, cái này 32 kiếm chủ nhân đến cái này bên trong, mặc dù đánh bại hết truy sát cường địch, nhưng mà lại đã đến chân chính mặt lộ. Tâm ý của hắn theo kia mấy cái vết kiếm du tạo. Không khí có bên trong nhìn không thấy nguyên khí, rất tự nhiên bị hắn chân nguyên lưu động lôi kéo, Lam Yên không một tiếng động rót vào những cái kia vết kiếm bên trong. Phốc phốc phốc, có thanh âm rất nhỏ tại những cái kia vết kiếm bên trong vang lên. Tựa như là có một cái nhìn không thấy người, tại vách núi này bên trên thấp ấn. Rêu xanh từng mảnh bong ra từng mảng. Một cố càng thêm bàng bạc khí tức từ mảnh này sườn núi bên trên phát ra, sau đó mảnh này trên sườn núi tất cả rêu xanh toàn bộ bắt đầu như tích tuyết tan rơi xuống. Màu xanh quang u vách núi hiện lộ ra, một mảnh như gương bóng loáng bích. Lâm Chỉ cùng Yên Tâm lan hô hấp hơi lại. Có pháp trận Lâm Chỉ Tửu lên tiếng nói: "Đây không phải nghi vấn." Yên Tâm Lan không có trả lời, bởi vì cái này rất rõ ràng. Mảnh này vách núi bóng loáng phải như là bị người một kiếm qua qua, có mấy trăm đầu vết kiếm hình thành huyền ảo đồ lục, sâu vào vách núi bên trong bên trong, mà lúc này tại Vương Kinh Mộng Nguyên khí dẫn dắt phía dưới, vách núi trung ương, có một mảnh ngũ quang đang tản ra tới. Kia là một mảnh tối tăm mờ mịt u quang, như cùng một con tỉnh lại quái thú đồng tử, phản chiếu lấy ảm đạm tinh quang. Vương Kinh Mộng ánh lại. Hắn lập chú ý tới chính là những cái kia vết kiếm. Trừ kia mấy đạo rõ ràng vết bên ngoài, Nó hơn những này về sau hiện lộ ra vết kiếm đều là nhỏ bé đến cực hạn, vết kiếm bên trong chỉ sợ ngay cả một mảnh lá trúc đều nhét vào không lọt, nhưng mà những này vết kiếm xâm nhập đến vách núi chỗ sâu, đi vào không biết có bao nhiêu xích. Những này vết kiếm mặc dù phức tạp, nhưng trong mắt hắn vẫn như cũng là kia 32 kiếm rất nhiều biến hóa. Hắn lặng lặng đứng thẳng bất động, ý thức bên trong lại tại xuất kiếm. Ngọn núi bên trong phát ra càng nhiều nứt vang. Khi hắn hoàn thành cái này 32 kiếm, khi bị hắn rút dẫn thiên địa nguyên khí dọc theo những này vết kiếm hình thành đặc biệt theo điểm, những này vết kiếm bắt đầu chết xuất, cứng núi đá như mục nát từng mảnh bong ra từng mảng cùng những cái kia rêu xanh đồng dạng rất xuống, kia phiến đu quang trở nên càng thêm sáng tỏ, khi tất cả khe hở hội tụ đến chỗ kia, theo núi đá băng liệt, một mảnh màu xám ngọc phù từ đó rơi xuống, như một vòng u ám trăn tròn, hướng về Vương Kinh Ngộng. Kia cổ sa xăm mà cổ lão, lộ ra vô cùng cường đại mà bi thương khí thức vào lúc này tiêu tán vô tung, tựa hồ căn bản chưa từng tồn tại. Vương Kinh Ngộng tiếp được mảnh này màu xám ngọc phù. Yên Tâm Lan cùng Lâm Chỉ tiểu ánh mắt đi, xuống, bóng là ngân đang du động. Quy 1 chương 38, không phải ý kia. PS cầu đồ nạt cứu trợ cở vở tở sống qua mùa dịch. Vương Kinh Mộng thật sâu như mày. Những này ngân sắc tiểu tầm du động ngân quang đến từ tia sáng chết xạ cùng mảnh này ngọc phù bản thân nguyên khí chết xạ, hắn mơ mơ ảo ảo cảm giác trong đó tự có quy luật, đây cũng không phải là là hoàn toàn tự nhiên hình thành chi vật, chỉ là cho dù là hắn, đều chỉ cảm thấy huyền ảo, đều không có loại kia liếc nhìn vết kiếm lúc tâm thần tự nhiên dung nhập trong đó cảm giác. Đơn giản nhất mà nói, chính là xem không hiểu. Hắn đem ngọc phù lật qua, mặt trái cũng giống như vậy, cũng là vô số ngân quang du động, huyền ảo khó tả, chỉ là xem không hiểu. Pháp trận là cái gì? Đã xem không hiểu. Trong thời gian ngắn lại xoắn xuýt cũng không có ý nghĩa, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Yên Tâm Lan cùng Lâm Trử Cửu, hỏi: "Một ít đặc thù kim thạch, có chút người tu hành lưu lại bản mệnh vật, có thể tổn chứa một chút thiên địa nguyên khí không tiêu tan, lấy những vật này vì hạch, đặc thù phù văn có thể hấp dẫn thiên địa nguyên khí hội tụ." Yên Tâm Lan biết Vương Kinh Ngộng tiếp xúc tu hành thời gian rất ngắn, cho nên tận khả năng rõ ràng giải thích nói, đơn giản mà nói, pháp trận hệ tâm, liền là có thể cố định cung cấp một chút thiên địa nguyên khí độ vận, có thể hiệu thành một tên cung đột, cung cấp chân nguyên người tu hành, mà pháp trận phù văn, liền giống như là kiếm chiêu." Vương Kinh Ngộng năng lực phân tích so với nàng tưởng tượng cao hơn. Vương Kinh Mộng rất tự nhiên nghĩ đến lá sen bên trên, ngọn cỏ bên trên hạt xương. tựa như là trên lá cây tự nhiên ngưng kết hạ xương đồng dạng, pháp trận có thể tự nhiên hút tụ thiên địa nguyên khí, sau đó tại một loại nào đó đặc biệt dưới tình hình nọ rộ uy năng. Một chút tinh thạch tự nhiên ngưng kết có thể lợi dụng thiên địa nguyên khí, tựa như là một cái tích xúc rất nhiều chân nguyên người tu hành, có thể tại thời gian rất dài bên trong bị chậm rãi sử dụng. Pháp trận uy lực mạnh mẽ hay không, chắc hẳn cùng cái này cấu thành pháp trận tinh thạch cùng phù văn phải chăng cường đại có quan hệ, nhưng pháp trận một khi hoàn thành, tựa như là người tu hành sử dụng cố định chiêu số, tương đối khó khăn mà bỏ bê biến hóa. Có người tại rất nhiều năm trước tại cái này bên trong gặp Vây Công, sau đó hắn đánh bại Vây Công hắn người tu hành, nhưng đến cái này bên trong cũng hẳn là sắp dầu hết đèn tắt. Cho nên hắn tại cái này bên trong cấu trúc pháp trận, sau đó đem khối đồ này lưu tại cái này bên trong. Vương kinh ngột ngón tay tại khối ngọc phù này bên trên lướt qua, cùng hắn tưởng tượng đồng dạng, khối này bóng loáng như gương ngọc phù có rất cường nhận cố định nguyên khí ba động, đầu ngón tay hắn nhẹ tuôn ra chân nguyên đều chỉ là tại mảnh này ngọc phù mặt ngoài kích thích nhàn nhạt trong suốt như nước gợn gợn sóng, lại không có thay đổi những cái kia ngân quang lưu động. Hắn chân nguyên cũng vô pháp giống trăm chú kiếm khí phù văn đồng dạng, căn bản là không có cách xâm nhập mảnh này ngọc phù bên, bên trong. Ta trực giác người kia lưu lại mảnh này đồ vật hữu dụng ý, đối với cường đại như vậy người tu hành mà nói, mảnh này đồ vật đều 10 điểm trọng yếu, chỉ là ta hiện tại xem không hiểu mảnh này đồ vật táo diệu. Tại Vương Kinh ngọc nói chuyện thời điểm, Yên Tâm Lan cùng Lâm Chỉ Tiểu vẫn luôn đang nhìn mảnh này ngọc phù, nghe hắn câu nói này, Lâm Chỉ Tiểu ánh mắt từ kia phiến ngọc phù thoát ra. Hắn có thể là Ba Sơn kiếm trưởng cái này thế hệ tuổi trẻ người tu hành bên trong, đối pháp trận nghiên cứu sâu nhất tồn tại. Mang theo hắn tu hành kỳ chuẩn nguyên bản là tinh thông trận pháp, có thể cấu trúc cường đại trận pháp trận sư, mà lại tại kỳ chuẩn xem ra, bất kỳ cái gì thủ đoạn đều chỉ cần có thể giết chết cường đại đối thủ, chính là hảo thủ đoạn. Mà pháp trận, có khi có thể dẫn dắt tùy thế, có thể cải biến lúc chiến đấu quanh mình hoàn cảnh, trọng yếu nhất chính là thiên địa nguyên khí nhân tố. Dù là thứ này chỉ là thuần túy trận trụ cột, hiện trên đời này chỉ sợ cũng không ai có thể chế được vật như vậy. Lâm trữ tiểu nhìn xem Vương kinh ngột, rất kết luận nói nói, đây cũng là dùng nguyên khí của mình lực lượng, cưỡng ép cải biến khối đồ này nguyên khí lưu động pháp tắc, có thể làm được dạng này sự tình người không chỉ là chân nguyên tu vi cường đại mà thôi. Những cái kia chuyên môn nghiên cứu phù văn trận sư, cường đại hơn nữa cũng không thể có người này tu vi cường đại. Có gió nổi tại hạp ở giữa, có người tới. Có một tên tiểu phu bộ dáng nam tử ra hiện tại tầm mắt của bọn hắn. Cố Ly Nhân cùng ngươi đều là cử thế vô song thiên tài, cho nên ngươi có thể phát hiện vật như vậy. Đây cũng là ưu đế lưu cho hậu thế đồ vật. Tên này tiểu phu tự nhiên không thể nào là người bình thường, nhìn xem ba tên trong mắt đều có cảnh ý ba người, bình tĩnh nói, ngày xưa ưu đế có ba kiện đồ vật để thiên hạ người tu hành cảm thấy là chí bảo, Cửu Minh vu kiếm, Cửu Tử Tầm. Còn có U đô 32 trọng kiếm. U Đồ 32 trọng kiếm ngươi cũng đã hiểu thông, khối ngọc phù này bên trong đến cùng là có liên quan Cửu U Minh Vương kiếm hay là Cửu Tử Tâm, liền nhìn ngươi có thể hay không lộ ra, chỉ là ưu Đế đồ vật, tất cả mọi người thèm nhỏ dãi, lại là không thể lại để cho càng nhiều người biết ngươi đạt được những vật này. U Đế, là U Vương triều U Đế. Lâm Chỉ tiểu gia đầu đột nhiên hơi tê tê. Trên đời này cách mỗi một chút triều đại, đều sẽ xuất hiện một chút như Cố Ly nhân dạng này đặc biệt cường đại người tu hành. Tại phong phú người tu hành thế giới bên trong, đây chỉ là xác vấn đề. Nhưng có rất ít người có thể vô địch rất nhiều năm, mà lại thành lập vương triều thống trị thiên hạ rất nhiều năm, cuối cùng cũng không ai có thể chiến thắng được hắn. Dạng này người, trong lịch sử chỉ có một cái, đó chính là ưu Đế. Ngài là? Nhìn một chút đầu tiểu phu, Yên Tâm Lan không ngửi xuống thân thi lễ một cái, trực giác của nàng gã tiền bối này không giống như là có ác ý. Kiếm của ta so tên của ta đi ra ngoài, chờ ta xuất thủ các ngươi liền biết. Tên này tiểu phu bộ dáng nam tử trung niên xoay người sang chỗ khác. Hắn đứng chắp tay, nhìn về phía ngoài núi. Vào lúc này, hắn vẫn không có phát ra bất luận cái gì khí tức cường đại, nhưng mà nhìn xem bóng lưng của hắn, Vương Kinh Mộng cùng Lâm Trừ Cửu, Yên Tâm Lan, lại đều cảm giác giống như nhìn thấy một màn núi. Lại có mưa do tới, có gió đem sương mù đều thổi Phật phải hỗn loạn không chịu nổi, sau đó ngưng tụ thành hạt mưa, rơi xuống mưa phùn. Một tên thanh sam khách mang theo nón lá vành trúc, mặc giày cỏ, chấm rãi mà tới. Trong tay hắn dẫn theo một thanh trường kiếm. Màu xanh biếc vỏ kiếm ở trong màn đêm cũng vô cùng dễ thấy. Hắn hơi hơi ngẩng đầu lên, sau đó rất tự nhiên mang trên đầu nón lá vành chúc gỡ xuống, lộ ra một trương mẫu trắng nõn, tốn ôn hòa khuôn mặt. Hắn nhìn xem ngăn tại ba người trước người tiểu phụ, hơi kinh ngạc, nói: "Ba sơn kiếm trưởng bên trong người?" Tiểu phu lắc đầu, cùng cố ly nhân có cũ. Thanh Sam khách nhíu mày, hắn trầm mặc nghĩ một lát, sau đó nói, "Vậy ta đi. Nếu như Cố Ly nhân còn sống, vậy ta sẽ để cho ngươi đi, chỉ là hắn đã chết rồi." Tiều phu nhìn xem Thanh Sam khách, nói, "Ta nghĩ biết là ai giết hắn, cho nên ngươi nhất định phải lưu lại. Coi như ta lưu lại, cũng không có khả năng để ngươi biết là ai giết hắn." Thanh Sam khách nói nghiêm túc, "Cái này không có ý nghĩa. Vậy ta sẽ giết ngươi." Tiều phu nói, "Ta không phải ý tứ kia." Thanh Sam khách ngẩng đầu lên, sắc mặt kiêm tốn nhưng lại vẫn như cũ chân thành nói, Ta đương nhiên cảm thấy Cố Ly Nhân bằng Hữu đều không phải người bình thường, nhưng ta đương nhiên cũng sẽ không cảm thấy ta nhất định không phải là đối thủ của ngươi, đừng tưởng rằng ta là đã có khi ý. Tiêu Phu lắc đầu, nói, ta cũng không phải ý từ kia. Thanh sam khách nhíu mày. Một tiếng khàn giọng núi kiếm ra khỏi vỏ âm thanh tại hắn bên eo vang lên. Quy một chương 39, yêu nghi ngờ kiếm. VS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Màu xanh biết vỏ kiếm bên trong là một thanh sâu trường kiếm màu đỏ. Sâu trường kiếm màu đỏ thân kiếm 10 điểm bóng loáng, nhưng mà từ trong vỏ kiếm rút ra lại là giống như vô số sắc nhọn răng tại ma sát, lộ ra 10 điểm quái dị. Màu đỏ thẫm cùng xanh biếc màu sắc cũng 10 điểm bắt mắt, để người gặp một lần khó quên. Bích Hải Tông. Tiểu phu nhíu mày. Thanh sam khách vẫn như cũ chậm chậm rút kiếm, lại là nhàn nhạt cười cười, lấy Bích Hải Tông kiếm, cũng chưa hẳn là Bích Hải Tông người. Tiểu phu chuẩn bị không nói thêm gì nữa, nhưng khi kiếm của đối phương rút ra hơn phân nửa, nguyên khí tại thân kiếm trùng quanh bắt đầu khôi động, trong núi cũng bắt đầu kịch liệt chảy lúc, lông của hắn càng chút, rõ ràng là trời một khắc khôn gió, lại là để người cảm thấy là Vân Thủy cung vân thủy sóng to. Vương kinh ngột, Lâm Tiên Tâm Lan, bao quát tên này thành sang khách, ở đây mỗi người đều nghe hiểu được tiểu phu ý tứ của những lời này. Tên này thanh sang khách dùng Bích Hải tông kiếm, dùng chơi một các công pháp và kiếm pháp, lại là lại bắt chước Vân Thủy cung kiếm ý, đây đương nhiên là để người căn bản không mò ra hắn chân chính sư môn lai lịch, làm cho không người nào có thể suy đoán thân phận của hắn. Vây Cố Ly nhân người tu hành cũng lưu lại ngụy Vân Thủy cung kiếm ý vết tích, kia có lẽ liền cũng là thủ đoạn như vậy. Thanh sang khách vẫn như cũ chỉ là cười một tiếng, trong đôi mắt lại ngưng trọng chút. Hắn cũng không biết tên này tiểu phu thân phận, nhưng chính là Cố Ly nhân bằng hữu, vậy liền không phải bình thường người tu hành mà có thể một chút thấy rõ ràng chân chính kiếm ý, càng nói rõ người này là chân chính đại tông sư. "Để ta nhìn người kiếm." Hắn nói. Tại thanh âm của hắn vang lên trước đó, bầu trời đêm bên trong vô số cố màu trắng hơi nước đã như từng đầu dao long bị kiếm của hắn quyện hút tới. Vô số giọt bóng ánh giọt nước tại không trung hình thành, sau đó kịch liệt ra tốc, nương theo lấy gia tốc, tại không trung không ngừng kéo dài, biến thành vô số đầu bóng ánh thủy kiếm. Vương kinh mộng ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Nhìn xem những này nhanh đến mức vượt qua hắn cảm giác dài nhỏ thủy kiếm, cảm giác trong đó lực lượng đại, hắn xác định mình bất luận lấy loại nào kiếm chiêu cho dù là cái này bên trong trên trụ đá những cái kia vây công các bậc tông sư vô số kiếm, hay là kia 32 kiếm rất nhiều biến hóa, cũng không thể ngăn cản được những này vòng ánh thủy kiếm. Bởi vì về mặt sức mạnh cách biệt quá xa. Tuy tiện một đạo dài nhỏ thủy kiếm bên trên ẩn chứa lực lượng đáng sợ, là đủ đem kiếm trong tay hắn đánh bay. Cho nên có thể đủ vượt biên mà chiến, lại không thể càng rất nhiều cảnh mà chiến. Mà lúc này hắn có thể cảm giác được đi ra, chân chính lợi hại một kiếm không ở chỗ những ngày kia không hạ xuống tới dài nhỏ thủy kiếm, mà ở chỗ thanh sam khách trong tay trôi này sâu trường kiếm màu đỏ. Ngay tại hắn lòng có cảm giác cái này sát na, thanh sam khách trước người vang lên một tiếng ầm ầm tiếng vang, phảng phất là có một đạo chân chính phong lôi đột nhiên xuất hiện tại trước người hắn. Sâu trường kiếm màu đỏ chung quanh đột nhiên xuất hiện một chùm bốn phía kinh khí, những này kinh khí là màu trắng, tựa như là một vòng bọc nước. Sâu trường kiếm màu đỏ tựa như là sóng lớn bên trong lộ ra đáng ẩm. Tiểu phu mày nhíu lại càng sâu một chút. Đây cũng không có nghĩa là hắn không cách nào ứng đối với đối phương một kiếm này, hoặc là nói kiếm ý của đối phương cường đại đến làm hắn đều cảm thấy 10 điểm khó giải quyết, mà là đối phương ngay từ đầu xuất kiếm đến bây giờ, một kiếm này là hắn duy nhất nhìn không ra đối phương sư môn lai lịch chỉ là nhìn ra được cùng nhìn không ra, đối với hắn ứng đối mà nói không có khác nhau. Hắn xuất thủ. Trong tay của hắn xuất hiện một thanh đoạn kiếm, dài không quá 2 thước. Căn này đoạn kiếm nếu không phải có bén nhọn mũi kiếm, một chút nhìn thấy người ngay lập tức sẽ cảm thấy đây chẳng qua là một đoạn đen nhánh côn sắt, hoặc là một đoạn còn chưa rèn tinh kim. Đen nhánh thân kiếm thậm chí đều không bằng phẳng, nhìn qua đen như mực, thậm chí tựa như là dán lên một tầng nỗi cho, đừng nói là tinh mỹ phụ văn, liền cả cái gì hoa đều không có. Mà ở nhìn thấy thanh kiếm này từ trong tay áo xuất hiện sắta, chứ không biết thanh kiếm này vương kinh mộng bên ngoài, ở đây tất cả mọi người đổi sắc mặt. Tên này thanh sam khách đổi sắc mặt, Lâm trữ tiểu cùng yên tâm lan cũng đổi sắc mặt. Tên này tiểu phu thật không cần lại hoa khí lực giới thiệu cùng chứng minh chính mình. Bởi vì thanh kiếm này đã tại người tu hành thế giới bên trong chứng minh qua mình, lưu lại vô số truyền thuyết. Khả năng này là 10 năm trước nổi danh nhất một thanh kiếm, cũng là trên đời trầm trọng nhất một thanh kiếm. Mấy chục năm trước, có một khối thiên thạch rơi xuống tại quan bên trong. Viên kia thiên thạch bị năm đó tinh danh hiệu là yêu tinh hoặc là nghi ngờ tinh. Khối kia thiên thạch đập địa phương, đúng lúc là quan bên trong lớn nhất kiếm lưu tôi vào nước lạnh tư. Mấy luyện kiếm danh sư vẫn lạc tại lần này thiên hỏa bên trong nhưng khiến người ta khó có thể tin chính là, thiên thạch rơi đập tại cao trong lò, một chút kiếm thai biến thành nóng chạy sắt vụn, nhưng là thiên thạch rơi đập trung tâm, thiên thạch bên trong tinh kim cùng cao trong lò một chút liên thiết, lại là ngưng tụ thành một vật, chính là lúc này tên này tiểu phu kiếm trong tay. Thanh kiếm này không thể nói là hoàn toàn tự nhiên hình thành, bởi vì nó bình thường đến từ thiên hỏa sa băng, nhưng một nửa cũng đến từ cái này lò cao bên trong một chút cơ hội liền phải hoàn thành kiếm thai. Nhưng vừa lúc hình thành dạng này hình kiếm, tại rất nhiều người xem ra, tự nhiên thuộc về yêu sự tình. Thanh kiếm này sinh ra liền dẫn quỹ dị sắt thái, cho nên lúc đó gọi là yêu nghi ngờ kiếm, hoặc là yêu tinh kiếm. Nhưng thanh kiếm này càng bị người nhớ chỗ ở, lại là trọng lượng của nó. Nó chân chính nặng nghệ như núi, sau cảnh phía dưới người tu hành, căn bản ngay cả sách đều sách bất động, càng không nói cầm kiếm thi triển ra bất luận cái gì hoàn chỉnh kiếm chiêu. Thanh kiếm này chủ nhân gọi là Thích Hàn Sơn. Từ thanh kiếm này xuất hiện đến biến mất, cho tới bây giờ chỉ có một người chủ nhân. Nương theo lấy Thích Hàn Sơn cùng thanh kiếm này, cũng là một cái bi ai cùng tràn ngập quỷ dị sắt thái cố sự. Toa kia luyện kiếm kiếm vương nguyên bản là thuộc về quan môn Việt Thích gia, Thích gia thiếu chủ Thích Hàn Sơn là quan bên trong nội danh nhất thiên tài người tu hành, là kia mấy chục năm bên trong tu đến thất cảnh nhanh nhất quan bên trong người tu hành. Hắn cũng không cảm thấy thanh kiếm này sẽ mang đến bất hạnh cùng bất tường. Tương phản hắn rất thích thanh kiếm này, vì phát huy thanh kiếm này cường đại nhất một mặt, hắn thậm chí phí hết tâm huyết đạt được ngày xưa Viễn Sơn kiếm phái núi ngục kiếm kinh. Hắn dung hợp núi ngục kiếm kinh rất nhiều kiếm chiêu, tự hành sáng chế một kiếm. Kiếm này liền gọi là Trọng Sơn kiếm. Tựa như là rất nhiều trọng sơn, đặt ở một kiếm bên trên đập ra một kiếm. Nhưng về sau nhiều người thích hơn đem một kiếm này xưng là một kiếm phá. Bởi vì hắn sáng chế một kiếm này về sau, tại quan bên trong nhất thời vô địch, không có người nào có thể thừa nhận được hắn dạng này một kiếm. Hắn đánh bại vô số cường địch, lưu lại vô số chiến tích. Nhưng mà thanh kiếm này, thật sự có vấn đề. Thanh kiếm này bên trong bên trong một chút tinh kim đối một chút tìm thường người thân thể thật sự có chậm chạp ăn mòn tác dụng. Chờ hắn phát hiện lúc, thê tử của hắn đã bệnh nặng khó trị. Mà lại thê tử của hắn chính mang con của hắn. Không chỉ như đây, khi thê tử của hắn chết đi năm đó, quan bên trong tao ngộ trăm năm khó gặp đại hạn, đại hạn về sau lại có ôn dịch. Rất nhiều nhà giàu môn thiệt như vậy xuống dốc, bao quát thích ra. Sau đó thanh kiếm này cùng thanh kiếm này chủ nhân liền chẳng biết đi đâu Mà bây giờ Lâm Trử Tửu cùng Yên Tâm Lan, bao quát tên này thanh sam khách mới chính thức biết, cái này yêu nghi ngờ kiếm chủ nhân, là quy hẩn tại sơn lâm, là một tên phổ thông tiểu phu. Quy 1 chương 40, phá cảnh. PS, cầu đố nạt cứu trợ cỡ vở tở sống qua mùa dịch. Cuộc đời một người, liền có thật nhiều khó mà dứt bỏ sự tình. Thì như chân chính yêu người, thì như chân chính yêu người người. Thì như trong tay chuôi này yêu nghi ngờ kiếm. Chuôi này yêu nghi ngờ kiếm quyết định hắn cả đời, cũng cải biến cuộc đời của hắn. Lúc này thanh kiếm này trọng lượng, là hắn cả đời trọng lượng. Vang một tiếng, muôn vàng mưa kiếm đều bị phá. Như cuối thu mưa sa gió rét, toàn bộ từ trước người hắn chân Khai, căn bản không thể cẩn thân. Đen nhánh đoạn kiếm tiếp tục tiến lên, nện ở sâu trường kiếm màu đỏ bên trên, đem thanh trường kiếm này mang theo sóng lớn toàn bộ đánh nát, sau đó tiếp tục hướng phía trước, kiếm y đánh vào thanh sam khách trên thân. Một kiếm phá. Như sao băng rơi xuống đất, bất kỳ cái gì nguyên khí không có thể ngăn cản, không hề có đạo lý. Thanh sam khách thân thể bay ngược mấy chục trượng, khí hải chấn động, thân thể vô số xương cốt bị gãy Yêu Nghi ngờ kiếm ẩn vào thích Hàn Sơn trong tay. Tên này tiểu phu bộ ẩn giả rơi vào thanh sam khách trước người. Hắn nhìn xem khỏe miệng không ngừng chảy ra máu tươi thanhâm khách nghiêm túc mà nhẹ giọng hỏi một câu nhưng có cái gì muốn nói thanh Sam khách do dự một chút chính là hắn lúc này do dự đều lộ ra rất gian nan sau đó hắn mở miệng ngầm lấy mùi máu tươi khổ sở nói đã quy ẩn cần gì phải lại vào thế bằng hưu của ta không nhiều, cố ly nhân là trong đó một chồng mà lại hắn đối ta có ân thích Hàn Sơn nhìn xem ánh mắt của hắn nói mà lại có quan hệ ta chuyển nói không chắc toàn bộ là thật vợ con của ta cái chết chỉ có một số ít là bởi vì nghi ngờ kiếm nguyên nhân chỉ là bởi vì ta trước kia cùng người đối địch đều là một chiêu chím mạng không để lối thoát, cho nên kết xuống quá nhiều thù hận, vợ con ta là bị cửu ra tại trong dược hạ độc hạ độc chết. Vợ con ta cái chết tự nhiên có ta nguyên nhân, nhưng mà ta bởi vậy đau hơn hận những cái kia âm mưu sự tình. Ai chân chính có thể dùng kiếm công bằng quyết đấu giết chết cố ly nhân, ta căn bản sẽ không cảm thấy căm hận, nhưng bây giờ không giống. Có một số việc các ngươi cải biến không được, đã cải biến không được, làm cũng không có ý nghĩa. Thanh Sam khách rất kính trọng Thích Hàn Sơn, cho dù hắn tức đem chết đi, hắn hay là tùy tâm khuyên bảo một câu như vậy. Sinh tử không phải lớn nhất ý nghĩa, mà là trong lòng đạo lý." Tích Hàn Sơn nói. Sam khách không có trả lời. Bởi vì hắn đã chết đi, nếu như hắn lúc này còn sống, hẳn là cũng sẽ không phản bác thích Hàn Sơn câu nói này. Vương Kinh Mộng, Lâm Chỉ Tiểu cùng Yên Tâm Lan đều nghe rõ ràng thích Hàn Sơn cùng tên này Thanh Sam khách đối thoại. Nhìn xem lúc này thích Hàn Sơn, ba người cũng không biết nên nói cái gì. Ta sẽ đưa ngươi về bà Sơn kiếm trưởng. Thích Hàn Sơn lại là xoay người lại, nhìn xem Vương Kinh Mộng nói. Lâm Chỉ Tiểu túi người đi, hắn ở tên này Thanh Sam khách trên thân lục soát lục soát, trừ chuôi kiếm này cùng một chút vụ bên ngoài, không thu hoạch được gì. Tiền bối cũng nhìn không ra người này lai lịch chân chính. Hắn nhìn xem tên này thanh sam khách thí thể, nghĩ đến tên này thanh sam khách phía sau chính là giết chết cố ly nhân thủ phạm, loại cảm giác này, tựa như là chỉ cách lấy một tầng tầm vụ, lại vẫn cứ không nhìn thấy đối phương, để người vô so khó chịu. Không phải Vân thủy cùng, cũng không phải trời một cách, cũng không phải nửa cây đông quận, nếu không phải hắn tận lực khiến người hiểu lầm, hắn chân chính kiếm chiêu sẽ còn khó đối phó hơn một chút. Thích Hàn Sơn nghĩ nghĩ, nói, theo ta biết, có thể sử dụng tự thân chân nguyên bắt trước được cái này rất nhiều tông môn ý, cũng không ngoài hồ sủng kiếm phái cùng trời truyền Truy tra hắn môn không có ý nghĩa. Vương Kinh lên. Thích Hàn Sơn cùng Lâm Tử Cửu, Tiên Tâm Lan đều giật mình, quay đầu đi nhìn xem hắn. Vương Kinh Ngộc nói tiếp, cho dù dạng người như hắn, nhất định là những tông môn kia bên trong trọng yếu người tu hành, chỉ là dù là biết hắn là ai, hắn vì ai hiệu lực, lại không được biết. Tông môn sẽ không vì người phụ trách, muốn báo thủ, cũng không có khả năng giết chết cả cái tông môn. Lâm Tử Cửu cau mày, "Vậy ý của ngươi, mặc kệ cái này cuối cùng phía sau kẻ chủ mưu là ai, ta chỉ cần đem tham dự vây công người đều tìm ra. Về phần những người này, ta không đi tìm bọn họ, bọn hắn cũng tới tìm ta." Vương Kinh Ngộc nhìn xem thanh sam khách thi thể, nói, "Dù là người kia thủ hạ người tu hành lại nhiều, Chết người nhiều, cũng nhất định sẽ xảy ra vấn đề, rất nhiều manh mối tự nhiên sẽ được phơi bày." Thích Hàn Sơn nhẹ gật đầu. Thông qua một chút dùng kiếm vết tích đi truy tầm phía sau kẻ dùng kiếm là ai, hắn làm không được, Ba Sơn kiếm trưởng Dư tả chỉ bọn người cũng làm không được, nhưng mà Cố Ly Nhân có thể làm được, dưới mắt cái này Vương Kinh Ngột làm được. "Dạng này người, ta có thể một kiếm giết chết, nhưng ta cùng hắn loại này tông sư, sinh tử cũng chỉ là tại một tuyến, nếu như hai ba tên dạng người như hắn, ta không có khả năng đối phó được." Thích Hàn Sơn nhìn xem Vương Kinh Ngột cùng Lâm Trử Tiểu, tâm lan, nói, "Cho nên muốn báo thủ, các ngươi nhất định phải tuyệt đối cường đại." Nếu như trong thời gian ngắn vượt qua Cố Ly Nhân không có khả năng, vậy các ngươi chí ít nhất định phải rất nhiều người có thể đủ thắng quá loại này tông sư. Nếu là thuần theo chân nguyên tu vi, cần bao nhiêu năm mới có thể tu đến hắn dạng này?" Vương Kinh Mộng hỏi. Chân nguyên phá cảnh, mấu chốt nhất ở chỗ thể nội các cảnh giới nguyên khí chuyển hóa, cảm thụ giữa thiên địa nguyên khí phát tắc. Thích Hàn Sơn biết đạo lý kia Lâm Trừ Tiểu cùng yên tâm lan khẳng định hiểu, nhưng là Vương Kinh Mộng thời gian tu hành quá ngắn, hắn chưa hẳn có thể hiểu, cho nên hắn rất kiên nhẫn tỉ mỉ nói, đây là một điểm tiếp lấy một điểm quá trình, tại nào đó một cảnh giới lĩnh ngộ được cảnh giới kia pháp tắc, có được cảnh giới kia lực lượng về sau, Cảm giác của mới mới sẽ có được tăng lên mới có thể cảm thấy được một chút trước kia cảm giác không đến nguyên khí mới có thể có cơ hội lĩnh ngộ dưới một cảnh nguyên khí phát tắc đem những cái kia trước kia chạm không tới nguyên khí về cho mình dùng cho nên rất đơn giản tựa như là leo núi Vương Kinh Ngộng ngắt lời hắn nói bỏ lên trên một tòa núi cao về sau mới nhìn thấy càng xa phong cảnh thấy được cao hơn núi thấy được cao hơn núi mới có thể xác định có cao hơn núi tồn tại mới có leo lên mục tiêu mà trèo lên tòa kia cao hơn núi về sau mới có thể thấy được càng xa phong cảnh chính là như thế Thích Hàn Sơn rất thượng thức Vương kinh ngột có thể đem tu hành sự tình thấy đơn giản như vậy, cho nên mấu chốt nhất ở chỗ phá cảnh, ở chỗ cảm nổ mỗi cái giai đoạn nguyên khí pháp tắc, cho nên có ít người rất nhanh, có ít người tại cái nào đó cảnh giới liền dừng bước không tiến, nhưng dựa theo có quan hệ đi chép, nhất nhanh chính là 7 năm tu đến 6 cảnh đỉnh phong. Dừng một chút về sau, hắn nhìn trước mắt tên kia thanh sam khách thi thể, nói, chỉ là người này tu vi, đã đến thất cảnh trung dài. Thật có người có thể 7 năm tu đến 6 cảnh đỉnh phong. Vương kinh Mộng cũng không biết đây là khái niệm gì, nhưng ở con đường tu hành đã đi thật lâu lâm Chử tiểu cùng yên tâm lan lại là chân chính khiếp sợ. Thích Hàn Sơn nhẹ gật đầu, nói: "Có thể đến 6 cảnh đỉnh phong, khoảng cách thất cảnh cũng chỉ kém sát na phá cảnh, cho nên đã có người có thể làm được, kia 7 năm có người đến thất cảnh, ta cũng, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa." "Sư phụ ta dùng bao lâu?" Vương Kinh Mộng hít sâu một hơi, hỏi: "Theo ta được biết, tại 13 hoặc là 14 năm." Thích Hàn Sơn nhìn xem Vương Kinh Mộng, nói: "Cái này tại người tu hành thế giới bên trong, tự nhiên cũng là đã rất kinh dị số lượng, hiện tại cơ hội tất cả thất cảnh người tu hành, bao quát ta ở bên trong, đều cần dùng hai lần thậm chí 3 lần thời gian, nhưng ta có thể khẳng định là, hắn như là cố ý truy cầu, còn có thể càng mau một chút." Bởi vì hắn cá tính rất tùy ý, cho nên hắn cũng sẽ không giống có chút người tu hành đồng dạng, đi tận lực truy cầu phá cảnh tốc độ. Quy 1 chương 41, lòng người. VS, cấu đấu nạt cứu trợ cỡ vở tử sống qua mùa dịch. Tu hành phá cảnh, giống như trong hồng hoang cự thú tại rất nhiều ngày địch tồn tại trong đồng hoang trường thành, nguyên vốn cũng không phải là cái gì sự tình đơn giản. Thích Hàn Sơn sợ Vương Kinh Mộng nghĩ đến quá đơn giản. Ta rất chán ghét âm u, chán ghét không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Vương Kinh Mộng nói, tựa như là ta trước kia rất chán ghét cái nào đó ra màu thương nhân vì ép giá. Liêu Mạng ở sau lưng nói ta săn bắt gia thú không tốt, lấy đều là mang bệnh gia thú, cứ để ra mao thương nhân không dám thu ta đồ vật. Thích Hàn Sơn không biết Vương Kinh Ngột lúc này nói câu nói này là có ý gì, hắn nhẹ gật đầu, nói, ta cũng rất chán ghét hết thể âm u không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Nếu như một người từ đầu đến cuối hành tàu tại quang minh bên trong, từ đầu đến cuối ở vào vạn trung chú ý phía dưới, rất nhiều âm u đồ vật liền đối với hắn không có cách nào. Vương Kinh Ngột nói, ta về trước Ba Sơn kiếm trưởng, sau đó ta đi Trường Lăng. Thích Hàn Sơn lúc này hoàn toàn minh bạch hắn ý tứ. Hắn lo lắng Vương Kinh Mộng không muốn tốt, nghĩ quá đơn giản. Hiện tại Hàn Minh Bạch Vương kinh Mộng đã nghĩ kỹ con đường phía trước. Vương kinh ngột ánh mắt lần nữa rủ xuống tại tên kia thanh sam khách trên thân. Hắn nghĩ tới Trường Lăng, nghĩ đến trước đây không lâu gặp phải Lý Tư. Nghĩ đến Lý Tư nói tới lấy pháp vị trị, nghĩ đến Lý Tư trong lời nói mang người vô phân quý tiện, lấy pháp vì lớn, đã có quy củ, bất kỳ người nào đều hẳn là tuân theo, hẳn là tại bình trời quy tắc phía dưới. Lý Tư hy vọng mỗi một đầu sinh mệnh đều giá trị phải tôn trọng, sẽ không bị người coi khinh, nhưng hắn luôn cảm thấy Lý Tư quá mức lý tưởng. Ai bảo những người kia đều tình nguyện tuân theo bình trời quy tắc? Lúc trước hắn cảm thấy chỉ có thuần túy lực lượng Ai không phục, liền đánh tới phục. Cần phải có dạng này đủ cường đại người để ớt thuốc. Nhưng mà khẩu phục cùng tâm phục là hai việc khác nhau tình. Dù là thực sự có người cường đại đến loại trình độ kia, tâm không phục, vẫn như cũng sẽ có âm ú sự tình phát sinh. Hắn trước kia không cảm thấy, nhưng mà cố ly nhân chính là ví dụ tốt nhất. Cho nên hắn lúc này hy vọng cùng mộng tưởng sẽ so lý tư lớn hơn một chút. Hắn hy vọng mỗi một cái người tần đều yêu ghét, rõ ràng. Hắn hy vọng mỗi một cái người tần đều lấy Quang Minh làm Vinh, đều biết xấu hổ, đều có thể không tiếc hết thể dùng tận mình lực lượng đi bảo vệ Quang Minh, bảo vệ lý tư nói tới cái chủng loại kia tất cả mọi người nhất định phải tuân theo bình cùng quy tắc. Chỉ có tuyệt đại đa số người cho rằng nhất định phải như thế, đều chán ghét âm u, có can đảm cùng âm u mà chiến, những cái kia âm u sự tình mới có thể càng ít phát sinh. Hắn cũng không nói đến trong lòng những ý nghĩ này. Những ý nghĩ này cùng tất cảnh tu vi đồng dạng, còn qua xa. Nhưng mà chẳng biết tại sao, vô luận là Lâm Trừ hay là Yên Tâm Lan, nhìn xem hắn lúc này lặng im khuôn mặt, lại đều cảm thấy lúc này Vương Kinh tựa hồ đang phát sáng. Tại An huyện chỗ Cao, thời tiết tinh tốt thời điểm, có thể thấy rõ nửa cái Trường Lăng. An huyện trước kia gọi là An trấn, trên trấn nguyên bản cư dân đều họ An, bởi vì đây là từ vị dưới sông du lịch thương thuyền đến Trường Lăng trước đó cái cuối cùng chỗ nước ạ. An trên trấn một chút tiểu quán lao bản cũng rất linh hoạt, không giống Trường Lăng rất nhiều tiểu quán lao bản như vậy cao ngạo, bọn hắn quen thuộc phòng đón những này khách lạ khẩu vị, dần ra, tuyệt đại đa số thương thuyền đều chọn tại cái này bên trong cập bến, qua đêm, sau đó tại ngày thứ 2 giữa trưa tinh thần, xuống mãn đến Trường lăng. An trấn thành An huyện, quy mô lớn mấy lần, bên ngoài người tới miệng cũng tự nhiên chiếm chủ lưu chỉ là sinh ý làm được lớn nhất, như trước vẫn là nơi này họ ăn. Bọn hắn một mực nắm giữ lấy trong tay sinh ý, về sau những cái kia ngủ lại đến đây họ khác, cơ hội đều thành bọn hắn phụ thuộc, môn khách. Họ ăn bên trong sinh ý làm được lớn nhất, gọi là An Nam bà, nhưng tất cả An huyện người, bao quát ngừng tại An huyện tương hộ, đều quen thuộc gọi hắn An lão gia. An lão gia. Hai tên sư gia bộ dáng nam tử trung niên vén rèm cửa lên đi tiến vào căn này gặp nước nhát thất, đi đến gần cửa sổ ngồi An lão gia sau lưng. Nhưng là bọn hắn mới xưng hô một tiếng, ngồi tại cửa sổ nhìn phía dưới trên đường một đỉnh đại kiệu An lão gia lại là đã khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn trước không cần nói. Hắn năm ba năm nay 57 tuổi cả, chỉ là trước kia chịu khổ quá nhiều, dù là hiện tại sống an nhàn sung sướng, nhưng có chút vết tích vẫn như cũ không cách nào lau đi, hắn nhìn qua so số tuổi chân chính muốn tuổi già được nhiều, càng không cách nào cùng những cái kia thở nhỏ sống an nhàn sung sướng cùng tuổi quý nhân tương so. Hắn lặng lặng nhìn kia đỉnh cố kiệu bên trên một đầu thuyền lớn, sau đó hắn liền lặng lặng nhìn đầu kia thuyền lớn, thẳng đến đầu kia thuyền lớn tại rất nhiều người chèo thuyền trong tiếng hét to lần nữa thúc đẩy, hắn mới chậm rãi uống ở trong tay một chén đã hơi lạnh trà, tự rêu cười cười, mới nói, nói, lúc trước theo ý của ngài, là nhất định không cùng bọn hắn đàm. Là cái gì để ngài cải biến chủ ý? Cái này hai tên sư ra bộ ráng nam tử đều có lời nói, nhưng mà nghe lấy bọn hắn một người trong đó chỉ là nói một câu. A53 liền lại khoát tay áo, nói, cũng không phải là bởi vì bọn hắn điều kiện cho hết sức hậu đái, chỗ lấy các ngươi không cần lo lắng cho ta thấy tiền sáng mắt mà hám lợi lên lòng. Kia là bởi vì cái gì? Bởi vì ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua làm như vậy sinh ý người. A53 cảm khái nhìn xem kia trước rời đi thuyền lớn, nói, nhờ cây đông quận tên này mới lời nói người thật đáng sợ. Hai tên sư gia thật sâu như mày, bọn hắn một cái đến từ Gia huyện, một cái đến từ Thiệu viện, Gia huyện tại tần cảnh chuyên xuất sư gia, Thiệu viện thì là tần cảnh bên trong chuyên dạy người kinh thương quản sự học viện, cái này hai tên sư gia cũng đều là Gia huyện cùng Thiệu trong nội viện người nổi bật. Chỉ là bọn hắn đều có chút khó có thể lý giải được, kia nhờ cây đông quận mới lời nói người chẳng qua là cực kỳ trẻ tuổi thiếu nữ, sao là đáng sợ mà nói? Khó hiểu nhất chính là lòng người. An Nam Ba nhẹ nhàng lắc đầu, hắn thẳng đến lúc này cũng mới chính thức bình tĩnh trở lại, tay phải của hắn lên, xoay chuyển, mở ra. Tay phải của hắn lòng bàn tay bên trong, cầm một khối màu đỏ ngọc. Thạch. Khối ngọc thạch này chất liệu bản thân không tính đặc biệt, là loại kia cực kỳ bình thường mã não ngọc thạch, chạm trổ cũng không tính đặc biệt tinh xảo, điêu phải cũng cực kỳ đơn giản, chỉ là một cái quả hồng. Hai tên sư già vẫn như cũng không hiểu. Ta kết tóc thê tử chết sớm, nàng đi theo ta chịu khổ, vừa mới thời gian mới tốt chuyện, nàng không có hưởng đến một ngày phúc, lại là bị bệnh đi. Liền ngay cả năm đó ta đưa cho nàng vật đính ước, tại chúng ta nghèo khó thời điểm, đều bị nàng làm đổi thành hủ tiếu. An năm ba chậm rãi nói, ta đến bây giờ còn nhớ được cái hỗn loạn vị. Về sau nàng đi, ta một mực canh cánh trong lòng, phí hết tâm tư muốn đem khối đồ này tìm về đến chỉ là thứ này thực tế không đáng tiền, lại đi nơi nào tìm, về sau liền cũng tiêu tâm tư này. Chỉ là hơn 20 năm quá khứ, thứ này từ trong tay nàng rời đi thời gian, so tên này nhượ cây đông quận mới lời nói người niên kỷ còn lớn hơn, ai sẽ nghĩ tới, nàng vậy mà tìm được, thả đến tay ta. Đáng sợ nhất chính là có thể chân chính biết lòng người. A Nam nhìn xem cái này hai tên khuôn mặt nghiêm nghị sư ra, lần nữa lắc đầu, không phải ta coi trọng phần tâm tư này, mà là nàng ngay cả ta canh cánh trong lòng đều biết, như thế xem thấu lòng người. Giống nàng làm như vậy suy nghĩ, có cái gì không thành, ta nếu là không hợp tác với nàng Sớm muộn cũng sẽ bị nàng giết trừ. Quy 1 chương 42, càng muốn. VS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tở sống qua mùa dịch. Hai tên sư ra toàn bộ chẳng mà không nói. Mặc dù cùng nhở cây đông quận hợp tác, bỏ qua lúc trước những cái kia quý nhân một chút kinh doanh, tất nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều phiền thức nhưng năm hơn ba những lời này lại đủ để thuyết phục bọn hắn. Nếu là thay đổi bọn hắn, khả năng cũng sẽ làm lựa chọn giống vậy. An năm ba ngón tay chậm rãi tại màu đỏ trên ngọc thạch vướn ve, hắn nhìn về phía phía trước cửa sổ sông lớn. Hắn vị trí này không nhìn thấy Trường Lăng. Đây là hắn năm đó lập nghiệp lúc kinh doanh thứ nhất ở giữa tự quán. Hàn Thường xuyên tại cái này bên trong uống trà, uống rượu, nói chuyện làm ăn, thường xuyên liền nói với mình, không nên quên vị trí của mình. Mặc Kệ có được bao nhiêu tài phú, mặc Kệ có bao nhiêu huynh đệ hiện tại có thể đem mệnh đều giao cho hắn, nhưng hắn từ đầu đến cuối minh bạch, cái này sông lớn bên trong lớn hơn nữa cá cũng chỉ là cá. Từ đầu đến cuối không nên quên mình chân chính sợ xuất vị trí. Người cũng minh viện không muốn lòng tham. Như là vượt qua hạn độ, vậy bây giờ thuộc về mình hết thảy đồ vật, liền tùy thời đều có thể mất đi. Sinh ý chính là như vậy, không muốn quá độ truy cầu lợi ích, cá lớn không muốn lên mỏ từ đầu đến cuối muốn để cho mình tại sông lớn bên trong, mà lại vĩnh viễn rời xa những cái kia nguy hiểm lưới đánh cá. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, giống An Năm Ba dạng này người cũng không phải đủ tương đại, nhưng hắn thỏa mãn, lại biết vị trí của mình, dù là cùng giữa chúng ta sinh ý sẽ tổn thương trưởng làng những người kia lợi ích, nhưng hắn sẽ nghĩ biện pháp dùng khác lợi ích bổ túc những người kia. Mà lại dạng người như hắn vật không thể thiếu, dù là những cái kia môn phiệt nghĩ một lần nữa bồi dưỡng một cái nhân vật như vậy, cũng sẽ cân nhắc cần bao nhiêu năm, cần phí bao nhiêu tâm tư cùng cân nhắc người này sẽ có hay không có An Nam Ba thông minh như vậy từ thời. Đến tại chúng ta, đã hắn có thể tận khả năng nuốt lên những người kia lửa giận, chúng ta nhượ cây đông quận cần thiết trả ra đại giới càng ít đi. Ta làm ăn, liên cần cùng dạng này có thể trường kỳ mà ổn định người làm ăn. Trên thuyền lớn, chính tụ ngồi tại khoang tàu bên trong, đầu thuyền đối trưởng lăng, nàng phía trước khoang tàu đại môn mở rộng, chính đối bằng phẳng bong tàu, bong tàu sạch sẽ như gương, bằng phẳng rộng lớn bong tàu phía trước, là quần quần nước sông, càng xa xôi, là trưởng lăng. Trước người của nàng bên trái, liên ngôi ngày đó vì nàng lái xe tên lão kia. Cùng ăn năm dạng này người làm ăn, thu hồi chúng ta nhượ cây đông quận một chút sản xuất quyền khống chế, ta tự nhiên có thể lý giải. Nhưng người tiếp xuống tại sao phải lựa chọn tấn Cảm giác, mà không phải đi cùng Khúc Ngay Cả cầm nói chuyện làm ăn? Lão giả cau mày, nói: "Trong mắt của ta, không ngay cả cầm đã ngồi vững vàng trường lăng sông bạc cùng ga hộ suy nghĩ, có thể giúp hắn bán mạng người thậm chí so với cái kia môn phiệt người còn nhiều. Tấn Cảm giác cùng Khúc Ngay Cả cầm là lẫn nhau làm đối thủ." Trịnh Tụ chầm rãi nói câu này, nàng dừng một chút, có chút lạnh lùng nói ra: "Ta cùng An 53 khác biệt, An 53 con muốn thủ ổn, nhưng ta sở xuất vị trí, lại nhất định phải thông qua một chút mạo hiểm thu hoạch được lợi ích lớn nhất, cũng có một ít tính chất biệt lập trung thành đồng bạn." Nếu là không có chúng ta những tay không ngay cả cầm cũng có thể trong tương lai mấy năm triệt để đem tấn cảm giác đám người kia đổi ra trường lăng vậy chúng ta đối với hắn có ý nghĩa gì nhưng tấn cảm giác khác biệt chúng ta để hắn Thắng khúc ngay cả cầm chúng ta từ trên người hắn lấy được lợi ích sẽ hơn rất nhiều húng chi ngươi nhìn không đủ xa lao giản là người nhưng hắn biết rõ trình tụ năng lực cho nên câu nói này hắn không dám tùy tiện phản bác Ngươi chẳng qua là cảm thấy chúng ta cùng tấn cảm giác không ngay cả cầm nói chuyện làm ăn chú trọng chính là những cái kia có thể giúp bọn hắn bán mạngang hồ hạ tử cùng bọn hắn đủ loại sinh ý có khả năng mang tới tin tước Nhưng loại này giang hồ hắn tự trợn đen suy nghĩ, thực tế quá mức yếu đất, dù là cái nào trưởng lăng quý nhân đại khai sắc giới, đem bọn hắn toàn bộ giết sạch, qua cái mấy năm, trường lăng các nơi vẫn như cũ sẽ có những cái kia muốn tại trưởng lăng tìm phần cơm ăn kẻ liều mạng tới đoạt địa bàn. Trình tụ bình tĩnh nói, gia chỉ để ý nhượ cây đông quận tiền tại có thể rất thông thuận vãng lai like nhượ cây đông quận cùng trưởng lăng, cùng tại trưởng lăng thẩm thấu các loại sinh ý tấn cảm giác hiện tại đã nhúng tay tiền trang sinh ý, cùng quan bên trong một chút đại hộ đều có vãng lai. Like. sâu một hơi, hắn biểu thị khen ngợi đồng ý. Trình đầu lên, nhìn về phía cực cao bầu trời, nói: ta cần phải có một thanh có thể bày phải đầy đủ cao kiếm." Lao giả đồng tử bên trong dỗng nhiên tuôn ra vô tận chân kinh. Hắn biết câu nói này ý vị như thế nào. Kia bộ mấy trăm năm qua từ không có người chân chính lĩnh nộ kiếm kinh, nàng vậy mà lĩnh ngộ, mà lại đã tu hành đến cần muốn như vậy một thanh kiếm cảnh giới. Thôn trang bờ cuối con đường là một chỗ cầu gỗ, cầu gỗ nguyên bản có thể cung cấp xe ngựa thông hành, nhưng ngày hôm trước bên trong thượng du có mưa to, tòa này cầu gỗ bị hướng hủy hơn phấn nữa. Lâm tiểu nhìn xem tòa này, hắn lúc đến còn hoàn hảo cầu gỗ, không được lắc đầu. Nước sông này tăng vọt, bọn hắn có thể tụ vượt qua, nhưng ngựa không qua được cho nên hẳn là chỉ có thể đường vòng. Thích Hàn Sơn trầm mặt không nói, lúc này hắn quan tâm lại không phải đường vòng cần nhiều tốn bao nhiêu thời gian. Tại cách hắn cùng Vương Kinh ng đám người cũng không xa sông đối diện cánh rừng bên trong, hắn cảm thấy một loại mùi vị khác thường. Thứ mùi đó tựa như là một chút cự thú ăn về sau, trong miệng tàn hơn mùi hôi thối. Đúng lúc này, thượng du xuất hiện một đầu thuyền. Đầu kia thuyền có màu xanh cánh ngụm, nhìn qua vô cùng sạch sẽ. Tại Thích Hàn Sơn cảm giác bên trong xuất hiện loại kia mùi hôi thối chậm rãi lui về sau đi, sau đó hoàn toàn biến mất tại sông đối diện kia cánh rừng bên trong lâu kia truyền tới rất nhanh, có lẽ là bởi vì màu xanh cánh buồn bóng hình, thuyền thân chu vi tóe lên bọt nước đều mang xanh biết sắt thái. Cho dù là không có nhất kinh nghiệm giang hồ vương kinh mộng đều nhìn ra chiếc thuyền này không giống bình thường. Chiếc thuyền này bên trên không có hắn quen thuộc loại kia người chèo thuyền, toàn bộ đều là nữ tử, mà lại đều là người mặc lễ trang, xinh đẹp không gì sánh được nữ tử. Vân Thủy cung, Lâm trữ tiểu lông mày thật sâu nhíu lại, nói khẽ, "Là Ngụy Vân Thủy cung người, mời chư vị thuyền, nhà ta cung chủ ở bên trong bên trong chờ lấy chư vị." Thuyền ở bên bờ cây ở giữa, một tên cao gầy mỹ nhân ở đầu thuyền nhẹ nhàng thi lễ. Nếu có cần yếu hành lễ mang theo trong người, những này ngựa liền khỏi phải mang lên thuyền. Trong khoang thuyền, một cô gái xinh đẹp đoan chính mà ngồi, là thật đẹp. Cũng dư tả chi ngày đó tại Kính Hồ nhìn thấy đồng dạng, nàng khuôn mặt như vẽ, phát kéo thành rủ xuống đuôi tóc, ở giữa nghiêng cắm một chi như tuyết ngọc trầm, da như mơ đông, lông mảy như mực tô lại. Không chút phấn son, lại đẹp đến mức kinh tâm động phách. Nghĩ không ra đúng là cung chủ đích thân tới. Nhìn xem tên này tựa hồ có thể đem toàn bộ khoang tàu đều trở nên xinh đẹp số phân nữ tử, Thích Hàn Sơn không ngửi xuống thân thi lễ một cái, nghiêm nói, Nghĩ không ra đời này còn có thể nhìn thấy yêu nghi ngờ kiếm xuất thế. Nữ tử này cũng nghiêm túc đáp lễ lại. Nàng rất ngạo khí, cũng không thích nói nhiều. Cho nên đáp lễ về sau, nàng nhìn thật sâu một chút Vương Kinh Ngộng, sau đó rất trực tiếp nói, "Ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ đưa bọn hắn về Ba Sơn kiếm trưởng, lúc trước tại Tĩnh Hồ, ta liền ứng dư tạ chỉ, nói sẽ đi Ba Sơn kiếm trường nhìn một chút, chỉ là không nghĩ tới còn chưa thành hàng, Cố Ly Nhân liền đã chết, chỉ là đã có người giả ta ta Vân Thủy cung chi danh, ta liền càng muốn đi xem một cái." Lâm Chỉ Tiểu cùng Yên Tâm Lan liếc mắt nhìn lẫn nhau, cái này Thủy cung chủ Vân Đường chỉ là nói đơn giản cái này vài câu, nhưng là trong lòng hai người nhưng đều là ý tưởng giống nhau. Bọn hắn đều hiểu thành cái gì dư tạ chỉ không nâng kiếm khí trên bảng kia những người còn lại, lại sinh đối nữ tử này tôn sùng đến cực điểm. Các người nói Cố Ly nhân chết có lẽ cùng Vân Thủy cung có quan hệ, các người nói dư tả chỉ cùng ta câu kết, có lẽ ở trong đó thôi động âm mưu, vậy ta lại không để ý ý nghĩ của các người, ta lại muốn dùng tay, muốn đi Ba Sơn kiếm trường nhìn một chút. Quy 1 chương 43, bên mở. VS, cầu đố nạn cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Trường Lăng Xuân khí đợi nhất là thích hợp, nhiệt độ không khí không thấp, cũng sẽ không giống phương Nam rất nhiều nơi đồng dạng quá mức căm ngực, rất sạch sẽ. Hai cỗ xe ngựa tại Trường Lăng nơi nào đó đường phố bên trong gặp lại. Xe ngựa bên trong ngồi quý nhân. Trường lăng quý nhân đều rất thích tại xe ngựa bên trong nói chuyện, bởi vì bí ẩn. Hai cỗ xe ngựa có thể tùy thời tại nơi nào đó đường phố gặp lại, lại rất nhanh giao thoa mà qua, tựa hồ chưa hề gặp lại qua. Trong đó một chiếc xe ngựa bên trong ngồi chính là một tên thân mặc màu đen đầm kim áo người trẻ tuổi. Mặt mũi của hắn ngay ngắn, ánh mắt trầm ổn, khí khái anh hùng hùng hực. Hắn quần áo trên người bên trên dùng kim tuyến thêu lên chính là xi si hồ hoa văn, tráng lệ. Phu hoàng ta đến cùng còn có thể chống bao lâu? Khi hai cỗ xe ngựa giao thoa mà qua hạ, hắn nhẹ giọng mà hỏi, một chiếc xe ngựa khác bên trong ngồi chính là một người đàn ông tuổi trung niên người mặc màu đỏ tím quan phục, chói mắt từ sắt cho dù là tại ảm đạm xe ngựa toa xe bên trong, cũng đem khuôn mặt của hắn phản chiếu có chút đỏ tía. Nếu là dược vật còn có thể cầm tiếp theo có hiệu quả, nhiều nhất 5 năm. Nghe người trẻ tuổi tra hỏi, hắn kính cần hồi đáp: "Kia nếu là dược vật cũng không thể giống như bây giờ hữu hiệu, nhiều nhất mấy năm?" "Nhiều nhất 3 năm, nhưng đây cũng không phải là là trọng yếu nhất." Tên này người mặc màu đỏ tím quan phục nam tử nặng người nói, mấu chốt nhất chính là, đầu góc của hắn đã không bằng trước đó rõ ràng như vậy, có một số việc quá nhanh. Người trẻ tuổi trầm mắt xuống, Cái này đích xác là trọng yếu nhất, quá mức hỏng bẹp nhưng trước mắt hắn lại bất lực cải biến sự tình. Hai cỗ xe ngựa như vậy tách rời, hắn chỗ xe ngựa tiếp tục hướng phía trước. Phía trước trong ngõ phố, có hai tên tiểu thương không biết bởi vì vì chuyện gì phân tranh đánh lẫn nhau lại với nhau, rất nhiều người vây quanh xem náo nhiệt, con đường liền nhất thời ngăn chặn. Người trẻ tuổi trong lòng ngẩm đạo, cảm thấy lúc này con đường này tựa như là hắn tiền đồ, nhưng vào lúc này, hắn nghe được có người bên ngoài nói khẽ, có bút xin ý, chủ nhân nhà ta muốn cùng ngài nói chuyện. Chủ nhân nhà ta đến từ nhự cây đông. Thuyền lớn đi ở trong nước gương. Vân Đường nhìn xem Vương Kinh Ngột, đẹp mắt đuôi lông mày có chút lướt lên, như thế trắng trợn, để người trong thiên hạ đều biết hành tung của mình. "Đây là ai nói cho ngươi bị pháp?" Vương Kinh Ngột nói, "Chính ta nghĩ, ngươi cảm thấy sẽ có người như ta đứng ở bên cạnh ngươi." Vân Đường nói, "Như thế xác định." Vương Kinh Ngột lắc đầu, người cuối cùng có muốn biết chân tướng lòng hiếu kỳ, mà lại ta biết nhất định có rất nhiều người lo lắng cho mình trở thành kế tiếp Cố Ly Nhân. Theo ta biết, Cố Ly Nhân cùng ngươi thấy cũng bất quá mấy ngày, về sau hắn liền trở về bà sơn kiếm trường Vân Đường nói, "Ở trung thời gian ngắn liền thật có như thế sâu tình cảm." Vương Kinh Ngột có chút nhíu mày, trước người hắn có một đạo kiếm ý tạo ra, một đạo kiếm ý từ trước người hắn sông thẳng lên trời, phía trên cánh buồm vì đó chấn động, đột nhiên túi càng nhiều gió, thuyền nhanh càng nhanh hơn một chút. Vân Đường nhàn nhạt cười cười, nàng nhìn xem Vương Kinh Mộng liền cũng có chút hài lòng. Từ kiếm chi tâm, nàng minh bạch Vương Kinh Mộng một kiếm này muốn nói ý tứ, trên đời này có thể tìm tới một cái hiểu mình tri âm rất khó, mà hắn hôm nay chỗ phải, nhìn thấy thế giới, toàn bái Cố Ly Nhân ban tạo. Có chút cũ sư dạy bảo học sinh rất nhiều năm, học sinh vẫn tại giới hạn thiên địa bên trong đảo quanh, mà Cố Ly Nhân cùng Vương Kinh Mộng gặp lại bất quá mấy ngày, hắn cũng đã nhìn thấy thiên địa mới. Cái này cùng thời gian dài ngắn không quan hệ. Đi, đem viên kia giao châu lấy đưa cho hắn. Nàng cũng là phỏng khoáng phất tay liền đối với sau lưng một tên cung trang nữ tử nói một câu. Tên địa cung trang nữ tử là nàng sư muội, nghe tới nàng một câu nói kia, lập tức lấy làm kinh hãi, vô ý thức nói, "Viên, kia đồ vật không phải lưu cho Bạch. Tu kiếm cũng là tu tâm, không tại thời gian rảnh ngắn. Ta để Bạch Sơn nước tại Hàn Đàm, mai chính là nàng kiếm tâm." Vân Đường nhàn nhạt, nhạt cười một tiếng, cái này tăng lên chút chân nguyên tu vi giao châu, nàng không cần đến, mà lại nàng muốn làm muốn, chẳng lẽ không phải mình chạm hắn giao, còn muốn ta cái này một viên? Bà Sơn tiệm cận, thuyền lớn đổi thuyền nhỏ, hai bên bờ dần dần tràn đầy vượn âm thanh. Một mảnh loạn thạch trên bên bãi, có mấy cây cây gậy chúc trống lên một cái lều tránh mưa. Lều tránh mưa bên trong, tay nâng lấy một quyển kiếm kinh sư trưởng Lạc đang đợi vương Kình Ngộ đến. Lúc trạm vạng tối phân, hai tên người mặc bình thường vải thô quần áo người trẻ tuổi lại là từ phụ cận trong núi rừng đi ra. Một người thanh niên mặc một đôi cũ nát rải cỏ, lộ ra ngón chân. Hắn có chút gầy nhỏ, tóc cũng có chút khô héo, mặt mũi tràn đầy phong trần, tựa hồ đuổi thật lâu đường mới rốt cục đi tới cái này bên trong mà khác một người thanh niên lại dáng dấp rất khỏe mạnh, thậm chí có vẻ hơi quá mức trắng trẻo, không như bình thường người tu hành như vậy hình thể cân xứng. Ta là Ma Bảy tầng, hắn là Tám 15, coi như chúng ta nhập môn so ngươi sớm, nên tính là sư huynh của ngươi. Tên địa có chút gầy tiểu người trẻ tuổi đi hướng cái này đơn sơn lều tránh mưa, tại sư trường Lạc ngẩn đầu lên nhìn xem hắn lúc, hắn liền rất trực tiếp nói. Sư trường Lạc đứng người lên, thu hồi kiếm tinh, sau đó đối hai người không người xuống thân thi lễ một cái, bình thản nói, gặp qua hai vị sư huynh. Ta mới từ quan bên trong gấp trở về, hắn lại là vừa lúc đang phụ cận sơn cốc loại hoa. Bất quá đều vừa lúc nghe nói ngươi tại cái này bên trong chờ bọn hắn, phòng đoán ngươi hẳn là nghĩ tại cái này bên trong cùng vương kinh mộng so kiếm. Bao bảy tâm nhìn xem sư trường Lạc Thần thái quá mức bình thản, không đủ thân cận, hắn lại là lơ đễnh, cười cười ôn hòa. Hắn đã sớm nghe nói sư trường Lạc tiên phú cơ cao, tự học kiếm kinh, tính tình lại 10 điểm cao ngạo. Vì sao không trực tiếp chờ hắn về Ba Sơn kiếm trường? Tấm 15 nhưng cũng là trực tiếp, cả tiếng nói, tại cái này bên trong ngăn lại hắn so kiếm, không giống như là đồng môn, phản giống như là cấp đường sơn tặc. Hắn về Ba Sơn kiếm trưởng, rất nhiều sự cố, còn không biết có thể hay không có so kiếm cơ hội. Sư trưởng Lạc nhìn tấm 15 một chút, nói, huống chi đến lúc đó hắn cảm xúc có chút vấn đề, nếu là kiếm ý lộn xộn, ta thắng hắn cũng không thể nói rõ cái gì, không, có gì hay? Ta đoán cũng là như thế. Bao bảy tầng trong mắt có chút không hiểu sao não, cho nên ta lôi kéo hắn đến nhìn một chút, nhất là ta rất muốn trước nhìn một chút, cố sư thúc tìm đệ tử ra sao cùng dạng người. Lều tránh mưa dưới giấy lên đống lửa. Hỏa tinh điểm điểm phiêu khởi, bay đến lều tránh mưa bên trên thời điểm liền dập tắt, biến mất. Truyền hành tiếng nước càng ngày càng tiến vào. Ba người nhìn xem đã xuất hiện trong tầm mắt bóng thuyền, đều đứng dậy đến mép nước. Xa Sa trông thấy thân ảnh quen thuộc, Ma Bảy tầng trực tiếp liền hô lên, "Lâm Chỉ tiểu." "Ma Bảy tầng, ngươi rốt cục trở về." Lâm Chỉ tiểu đứng đứng ở mũi thuyền, trong sông mang theo hơi nước thanh gió thổi hắn sợi tóc phất phới, trong lòng của hắn nói không nên lợi vui vẻ, lại là có chút sầu não. Lâm Chỉ tiểu, ta nghĩ ở chỗ này, cùng Vương Kinh ngộng sư đệ so kiếm." Sư trưởng lạc 10 điểm trực tiếp, đỡ ngực liền nói, "Thú vị." Vân Đường mỉm cười, nàng đưa tay nâng lên, tất cả thuyền nhỏ liền đều rượi bờ. Vương Kinh Mộng đi xuống thuyền, hắn nhìn thấy mới ba vị sư huynh. Đây cũng là sư trường lạc cùng ma 7 tầng tấm 15 lần thứ nhất nhìn thấy trong truyền thuyết cố ly nhân đệ tử bọn hắn lúc này không có cảm thấy Vương kinh mộng có cái gì đặc biệt chẳng qua là cảm thấy hắn rất tiến tĩnh. quy 1 chương 44 quy củ PS câu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch Vương kinh mộng đối ba vị này sư Vinh hơi không mình hành lễ không cần đa lễ sư trưởng lạc nhìn hắn một cái nói ta chỉ để ý người so không so Cấp bậc lễ nghĩa cũng là quy củ Cươngạ vi tôn chính là bà Sơn quý củ là như vậy sao vốn chính là như thế chỉ là ta nghe nói bây giờ lại cũng không phải là như thế Sư phụ ta đã không tại, dư tả chỉ sư bá chính là Ba Sơn kiếm trường người mạnh nhất, bây giờ lại tựa hồ cũng không phải hắn định đoạt. Sư trưởng lạc vì đó chán nản. Chỉ là so kiếm, ngươi kéo tới như thế xa, ngươi đến cùng so không so. Hắn nhịn không được nhìn xem Vương Kinh Ngộng cười lạnh nói, chẳng lẽ cô sư thúc tuyển đường này, chỉ là chọn được một tên dùng miệng so dùng kiếm cứng ư? Nếu ngươi lo lắng ta nhập muôn thời gian dài hơn ngươi, thời gian tu hành dài hơn ngươi, ta tự nhiên sẽ tại chân nguyên lực lượng bên trên làm ra nhiều bộ. Ngươi không có minh bạch ta ý tứ, quy củ có thể trở thành quy củ, chính là tuyệt đại đa số người đều tán thành, mà lại lâu dài tồn tại được. Cấp bậc lễ nghiêng là như thế, Ba Sơn kiếm trưởng quy củ cũng là như thế, trừ phi không tại Ba Sơn kiếm trường, không phải Ba Sơn kiếm trường người, hoặc là dựa theo quy củ, từ Ba Sơn kiếm trường mạnh nhất người chủ sự đến chế định cùng cải biến quy củ, nếu không liền ai cũng muốn tuân thủ, ai đều không thể thay đổi. Vô luận hắn nhập môn bao nhiêu năm. Vương Kinh Ngọng bình tĩnh nhìn có chút tức giận sư Trường Lạc, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng về đã không tại xa xa Ba Sơn kiếm trưởng chỗ, cái này cùng so kiếm là hai cái sự tình, về phần dạng này so kiếm, ta sẽ không tự tuyệt. Sư Trường Lạc nhíu nhíu mày lại. Tất cả mọi người minh Vương Kinh Ngộ có ý riêng. Ngay cả Lâm Chỉ Tựu cùng Yên Tâm Lan cũng không nghĩ tới Vương Kinh mộng tại sắp đến Ba Sơn kiếm trường trước cửa, vậy mà lại nói ra dạng này một phen. Vân Đường con mắt bên trong lộ ra dị sắc, nàng rất thưởng thức loại này khí khái, bởi vì chính nàng nguyên bản là có được loại này khí khái người. Cùng là Ba Sơn kiếm trường thiên tài người tu hành, nàng cảm thấy đang giận khái bên trên, Vương Kinh Ngộng cùng Sư trường Lạc ở giữa đã phân ra cao thấp. Mời. Vương Kinh mộng không có nói thêm nữa, hắn chậm rãi rút kiếm, giơ kiếm tại ngực, đối Sư trưởng nói: "Nguyên bản tại Sư trưởng Lạc xem ra, cùng Vương Kinh mộng tu hành như vậy thời gian không hề dài người tu hành so kiếm căn bản không cần đến dùng kiếm." Vậy mà lúc này nhìn xem Vương Kinh Mộng cầm kiếm dáng vẻ, lông mày của hắn lại là thật sâu nhíu lại. Mượn kiếm dùng một lát, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Mao Bảy Tầng, nói: "Mao Bảy Tầng có chút ngoài ý muốn, nhưng lại không nhiều nói, đem bộ kiếm của mình đẩy tới. Kiếm của hắn không tốt không xấu, thuộc về loại kia không có cái gì đặc sắc, nhưng kiếm thai cứng cỏi, cho dù là hết sức sắc bén hảo kiếm cũng cắt gọn không ngừng cái chủng loại kia huyền thiết kiếm." Sư trưởng Lạc còn chưa hề nghiêm túc chọn lửa qua bộ kiếm, tại hắn lúc này xem ra, người cùng kiếm ý so kiếm trọng yếu hơn, cho nên hắn cũng không thèm để ý. Hắn cầm thanh kiếm này, nhìn xem Vương Kinh Mộng, nói: "Mời Vương Kinh Mộng trong óc có vô số kiếm. Cố Ly Nhân cho hắn 5 bản kiếm kinh, tề vận động bên trong vô số kiếm, còn có tên kia gặp vô số kiếm vây công cường giả lưu lại 32 kiếm. Vào lúc này, có một kiếm từ đó chỗ hết tài năng, tựa hồ nhất hợp tự nhiên, nhất thuận theo nơi đây mưa khí. Đây là một loại cảm giác thật kỳ diệu, như thiểm điện xẹt qua bầu trời đêm. Vương Kinh Mộng rất tự nhiên đem một kiếm này dùng ra. Trên mặt nước đang có một đoàn hơi nước phiêu động tới. Khi hắn một kiếm này đâm ra, cái này một đoạn hơi nước vang một tiếng, đột nhiên phát ra sóng lớn vô an thanh âm, nhưng mà cái này một đoạn hơi nước bản thân lại chỉ là bị kiếm ý dẫn dắt. Biến thành rất nhiều màu trắng, khí vụ phóng tới sư trường Lạc Diện Ngục, chân chính lăng lệ kiếm khí, lại đến từ Vương Kinh Ngộng mũi kiếm, cùng mép nước. Mép nước có rất nhiều đá cội. Nước sông đập tại những này đá cuội bên trên, nguyên bản lộ ra Ôn Du, nước qua lại như mắt cười gấm tràn qua tảng đá mặt ngoài, nhưng ở Vương Kinh Ngộng kiếm ý dẫn dắt dưới, những dòng nước này đột nhiên bắn lên mà ra. Vương Kinh Ngộng một kiếm đâm ra, khí vụ hướng mặt, mũi kiếm của hắn đâm về sư trưởng Lạc, sư Lạc sau lưng mép nước, cũng có vô số ánh tiểu kiếm dâng lên, tựa như là trong nước sông có rất nhiều tiểu yêu, cùng một trôi xuất kiếm từ bốn phương tám hướng đâm về hắn. Tiếng kêu kinh khắp nơi vang lên. Những này ức chế không nổi tiếng kinh hô đến từ những cái kia Vân Thủy cung nữ tử. Những này Vân Thủy cung nữ tử nhìn như yếu đối, nhưng mà phần lớn đều là đủ để trên thế gian khinh thường một phương mạnh đại kiếm sư. Vân Thủy cung hô Phong Hoán Vũ, lấy thế gian đâu đâu cũng có vân khí vi phụ, lấy giữa thiên địa thủy thế làm kiếm uy, có thể ở phương diện này cùng Vân Thủy cung sánh vai, chỉ có tần vương hướng trời một cách. Chỉ là trời một cách trời cả đời nước mặc dù thân diệu, nhưng mạnh đại tu hành giả số lượng lại kém xa Vân Thủy cung. Do vậy, những này Vân Thủy cung cường giả nhìn thấy vương kinh ngột một này, trong lòng đều vẫn như cũ ngập kinh diễm cảm giác. Các nàng cảm thấy Vương Kinh Ngộng một kiếm này mười điểm hoàn mỹ. Hoàn mỹ đến đó sợ các nàng không ngừng diễn luyện một kiếm này, đều chỉ sợ không bằng Vương Kinh Ngộng một kiếm này tự nhiên như ý. Sư trưởng Lạc Thần sâu những mày, sắc mặt của hắn không có chút nào cải biến, chỉ là đồng tử chỗ sâu lại là dâng lên vô số khiếp sợ cảm xúc. Hắn trấn kinh không chỉ ở tại Vương Kinh Ngộng kiếm ý hoàn mỹ như vậy, còn tại ở Vương Kinh Ngộng chân nguyên cảnh giới tu hành. Rõ ràng Cố Ly Nhân gặp được Vương Kinh Ngộng cũng không đến bao lâu, dù là tính đến tới lui thời gian, tối đa cũng bất quá mấy tháng, nhưng bây giờ Vương Kinh Ngộng nguyên tu mặc dù không bằng hắn, nhưng chênh lệch cũng không nhiều lắm. Chẳng lẽ tại Cố Ly Nhân gặp được Vương Kinh Ngột trước đó, hắn cũng đã là một người tu hành? Hắn không thích phòng thủ. Giống hắn dạng này tràn ngập tinh thần phấn chấn cùng nhiệt khí người trẻ tuổi, so kiếm lúc cũng thích vào công. Vậy mà lúc này đối mặt Vương Kinh Ngột một kiếm này, hắn nghĩ không ra dùng cái gì kiếm thức đến phản kích. Hắn chỉ có phòng thủ. Kiếm của hắn theo cổ tay chuyển động, ở xung quanh người vạch ra mấy cái mỹ rượu đường vòng cung. "Coang" một tiếng, Vương Kinh mộng kiếm về sau bắn lên. Những cái kia bị kiếm ý kéo theo, hướng về hàn tiểu kiếm cũng tận số vướng biến thành hơi nước. Liền ngay cả lớp nhẹ qua mặt mà đến màu trắng hơi nước, cũng tận số bị kiếm khí ép ra, biến mất không còn tăm tích. Vương Kinh Ngộng cảm giác của mình kiếm tựa như là đâm vào một đạo sắt chiến tường, tại cảm giác của hắn bên trong, đạo này sắt tường trong nháy mắt tiếp theo liền sẽ hóa thành dây sắt, cuốn lên tới. Đầu óc hắn vô số kiếm bên trong, liền rất tự nhiên lại có một kiếm rõ ràng nổi lên. Như cha gia manh mối, kiếm của hắn liền rất thông thuận chìm xuống dưới đi, sau đó mũi kiếm móc nghiêng, đi lên đâm về sư trưởng lạc dưới. Hắn một kiếm này trầm ổn so, mang theo không có thể dung chuyển thế. Một chiêu này danh tự, liền gọi cha gia manh mối. Đồng một tiếng, Sư trưởng Lạc thân thể không cách nào đứng vững, hắn lui về sau đi. Hắn cầm kiếm lòng bàn tay run lên, lòng bàn chân cũng run lên. Nhưng không dung hắn nhiều suy nghĩ gì, Vương Kinh Mộng kiếm thứ ba đã tới. Một đạo kiếm quang tấm lửa, rất đơn giản chặn ngang một trạm. Song khi sư trưởng lạc xuất kiếm như thiểm điện hướng phía cổ tay của hắn đâm tới lúc, thân kiếm của hắn lại không thể tưởng tượng nổi tại không trung đột nhiên ngừng. Sư trưởng Lạc mũi kiếm khoảng cách cổ tay của hắn chỉ có vài tấc, lại không cách nào chạm đến. Thân kiếm của hắn tại không liệt động, không rất còn tại bay lả tả nước cùng thân gặp nhau, đánh nát vô số mỏng. Vô số mỏng như bạch mao ngân trầm. Trốn về sư trưởng Lạc Diện Mục. Quy 1 chương 45, Mét nước. VS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Sư Trường Lạc lông mày thật sâu khóa lên, cực kỳ cứng rắn huyền thiết kiếm ở trong tay của hắn tựa hồ đột nhiên trở nên mềm mại bắt đầu. Thân kiếm kỳ thật cũng không có có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là mấy đạo từ trên thân kiếm chạy ra đến kiếm khí tựa như là bị xuân gió lay động cảnh liễu đồng dạng tại hắn quanh người đẩy ra, đem tất cả nhỏ vụ như bạch mao ngân châm nước châm toàn bộ quét ra. Đánh mất cơ là chuyện rất đáng sợ. Đang thi triển ra một kiếm này lúc, sư trưởng Lạc đã nghĩ kỹ phản kích khả năng. Kiếm khí như cảnh liễu ở bên cạnh hắn quét xuống, Kiếm trong tay hắn lại là phá không tiến lên, như phá vỡ sóng giữ tiểu chu. Nhưng mà hắn vẫn không có, có thể chiếm trước đến mảy may tiên cơ. Vương Kinh Mộng kiếm thứ tư đã đâm ra. Một kiếm này cũng vô biến hóa quá lớn, chỉ là nhanh như thiểm điện. Tất cả trên thân kiếm chạy xuôi mà ra kiếm khí, toàn bộ theo thân kiếm, từ mũi kiếm kích bắn ra. Sư trường Lạc hô hấp đột nhiên dốc nhiên, kiếm của hắn đi lên nhấc lên, ngay cả chấn bảy chấn, tung ra một mảnh kiếm khí, như vạn trọng sơn lâm. Phốc phốc phốc. kích xạ kiếm khí hòa bình ngăn tại trước kiếm khí chạm vào nhau, phát ra vô số phá sát tiếng vang, cuối cùng là mũi kiếm cùng thân kiếm gặp lại, phát ra một tiếng chói tai chấn minh. Sư trưởng lạc lui lại một bước, sắc mặt của hắn tái nhợt, đồng tử Trố Sâu dập dờn ra phẫn nộ cùng võng nhiên có diễm. Một mảnh âm thanh ùng hộ lại là tại những cái kia trên thuyền nhỏ vang lên. Vân thị cung người tu hành đều là nữ tử, nhưng từ trên xuống giới, khí khái lại càng hơn thế gian đại đa số nam tử. Tại các nàng xem đến, vô luận là Vương Kinh Ngộ Công hay là sư trưởng ngự thủ, đều là tinh diệu tới cực điểm. Vương Kinh Ngộ một kiếm này, mặc dù chỉ là như dũng tuyển kích xạ, nhìn như thẳng hướng về phía trước, dù chỉ là theo thân thể của hắn có chút lắc lư, một này cuối cùng chỗ liền có vô hạn khả năng. Sư trưởng Lạc Tại không cách nào dự báo đối phương một kiếm này đoạt công rơi chỗ lúc, lấy vạn trọng núi kiếm ý, tung ra một mảnh kiếm khí đến chỉ hoán một kiếm này tốc độ, cuối cùng giữ vững một kiếm này, cũng là không thể bắt bẻ. Cái này hai tên trẻ tuổi kiếm sư từ thi xuất đệ nhất kiếm bắt đầu đến bây giờ, tất cả biểu hiện đều đã đủ để khiến người tán thưởng. Các nàng gặp qua rất nhiều thiên phú cao tuyệt tuổi trẻ người tu hành, Vân Thủy cung mình cũng có mấy danh thiên phú đầy đủ khiến người ước cao tuổi trẻ người tu hành, nhưng mà Vương kinh ngượng cùng sư trưởng Lạc hai người này, hẳn là các nàng nhìn thấy bên trong tối ưu người. Chỉ là các nàng tán thưởng cũng không có để sư trưởng Lạc cảm thấy rỡ. Ngược lại để hắn lửa giận trong lòng triệt để bốc cháy lên. Cho dù là cùng cùng Hàm Mỹ, cái này đều không phải hắn chỗ có thể chịu được sự tình, bởi vì lĩnh hội kiếm kinh thời gian so vương kinh mộng giải rất nhiều năm, huống chi hắn xuất liên tục bốn kiếm, đều là bị phá phòng thủ, xuất liên tục kiếm tiến công đều làm không được. Loại cảm giác này, cùng hai người đánh nhau, một người chỉ là uy quyền, mà hắn chỉ là hai tay ôm đầu bảo vệ mặt mình đồng dạng cảm giác. Đây không phải hắn chỗ có thể chịu được sự tình. Hắn gục đầu xuống tới, một đạo dị sáng tỏ kiếm quang, lại làn như là như cầu vùng sáng lên. Không ngừng từ trong cơ thể hắn tán phát ra chân nguyên. Trên thân kiếm phát ra buồn lồi thanh âm. Vương Kinh Mộng có chút nhíu mày. Hắn không biết đối phương kiếm này chiêu cụ thể danh tự, nhưng là hắn có thể xác định, một kiếm này về sau là gió táp mưa rào vô số kiếm. Kiếp của đối phương sẽ sau đó một khắc biến thành cơn cùng mưa gió. Hắn cũng có thể cảm thấy được đối phương phẫn nộ. Loại này vô biên mưa gió là đối phương phẫn nộ phát tiết. Hắn hiểu được đối phương phẫn nộ đến từ kiêu ngạo, chỉ là hắn không có thể hiểu được đối phương đến lúc này vì sao còn có dạng này phẫn nộ tứ bạn, cùng muốn đem lựa giận phát tiết trên người mình ngạo. Kiếm của đối phương chiêu đương nhiên là rất lợi hại kiếm chiêu. Nhưng nếu luận dạng này gió táp mưa rào, Tề vận động những cái kia vây công gã cường giả kia kiếm sư bên trong, có rất nhiều người kiếm chiêu so dạng này kiếm chiêu càng cường đại hơn, càng thêm nhanh chóng. Sư minh đối sư đệ, nguyên bản nên bảo vệ cùng dịu dắt. Về phần tiên phú, cho tới bây giờ liền không phải là tự ngạo cùng cái vốn để kiêu ngạo. Về phần không bằng, liền càng không nên sinh ra loại này tự dưng phẫn nộ. Huống chi hắn về Ba Sơn kiếm trường, cũng không phải là bởi vì có việc vui gì, mà là muốn đưa đừng lao sư của hắn, cho nên hắn cũng có chút phẫn nộ. Mưa gió liền dùng mưa gió đúng. Hắn đưa ra một kiếm, đưa ra mưa gió. Xuy suy suy suy. suy. Một trận kịch liệt xuyên thủng âm thanh tại giữa hai người vang lên. Sư trưởng Lạc nháy mắt ngược lại cướp mấy trượng, trước người hắn bãi bên trên khắp nơi đều là mảnh mã sâu lỗ thủng. Đây là. Vân Thủy Cung người lần này không có tán thưởng, các nàng xem lấy những cái kia kiếm khí uy sai tạo thành vết tích, sắc mặt đều đột nhiên ngưng trọc lên. Nam Thiệu kiếm phái mưa xa gió giết kiếm. Vân Đường lông mày thật sâu nhíu lại, nàng trầm giọng nói, Nam Thiệu kiếm phái sớm đã tiêu vong 100 năm, nhưng có người từng chiếm được Nam Thiệu kiếm phái kiếm kinh ta xem qua người kia xuất kiếm, kiếm ý cùng hắn giống nhau, nhưng lại không bằng kiếm ý của hắn đầy đủ. Nàng lấy chắc chắn như thế ngữ khí lời nói ra liền không có khả năng co sai lầm, chỉ là Vân Thủy cung những người này nghe, nhưng trong lòng thì dâng lên càng cường liệt không thể tin, Nam Triệu kiếm phái đồ vật thất truyền đã lâu, vậy cái này Cố Ly nhân đệ tử, làm sao lại Nam Triệu kiếm phái kiếm chiêu? Sư trưởng Lạc bờ môi khẽ nhếch lên. Hắn một kiếm này đến từ đất sở đầm lầy kiếm kinh, kiếm chiêu tên là Bát Phương Phong Vũ, là đầm lầy kiếm kinh bên trong khó khăn nhất năm giữ, cũng là uy lực lớn nhất kiếm chiêu. Nhưng mà hắn làm sao cũng không nghĩ tới, mình một kiếm thi xuất, mưa gió còn chưa thành hình, liền đã bị đối phương mưa gió phá vỡ, ngay mắt đem mình bước lui mấy trượng. Hắn cảm thấy xấu hổ, nhưng càng thêm phẫn nộ, hắn không cam tâm Cũng không tiên mình thật sẽ thua ở trong tay đối phương. Nương theo lấy một tiếng quát trói tai, cổ tay của hắn lấy kỳ dị tần suất chấn động. Thân kiếm của hắn tại không khí bên trong rũ ra vô số huyền ảo kiếm quang, hình thành vô số kiếm hoa, như ngàn cây vạn cây hoa lên nở. Vương kinh ngột trước người, xuất hiện vô số đóa kiếm hoa. Chỉ thấy mũi kiếm giật lên kiếm hoa, thậm chí khó mà nhìn thấy những này kiếm hoa về sau sư trường Lạc thân Ảnh. Hoa lê rơi, thiên minh kiếm tông kiếm kinh. Một tên vân người tu nói. Vân Đường nhẹ đầu, biểu thị đồng ý cùng khen ngợi. Vương kinh ngột nhìn những này hư thực khó phân biệt kiếm hoa. Hắn ngẩng đầu lên, kiếm trong tay hắn cũng nhắc lên lên. Nhìn như rất bình thường nhắc lên kiếm, tiếp lấy vụng về đâm về kia vạn hoa bên trong, không khí bên trong lại là vang lên rất nhiều nói trầm đục. Hắn trên thân kiếm tản mạn khắp nơi kiếm khí, tại bóng đêm bên trong như là có vô số đạo dây leo tại sính tường. Hoa lê đều bị quét xuống, hoặc là dính chặt tại dây leo bên trên, sau đó bị chấn nát. Đây là cái gì kiếm chiêu? Lúc trước lên tiếng tiên kia Vân Thủy cung nữ tử lớn tao mày. Vân Đường cũng bảo trì trầm mặt, một kiếm này ngay cả nàng đều chưa thấy qua. Có một tiếng vang vọng. Sư trưởng lật lại lui mấy trượng. Hai chân của hắn rơi xuống lúc, đã có tiếng nước tại dưới chân hắn vang lên. Dây của hắn mặt hơi ướt, đã đến mép nước. Phía sau hắn đã là mặt nước, lui không thể lui. Lúc này sư trường Lạc đều thậm chí đã không minh bạch tâm tình của mình, trong đầu của hắn có chút chỉ sợ, kiếm của hắn rủ xuống ở dưới đất, khi dòng nước đụng vào mũi kiếm của hắn lúc, hắn cơ hồ là vô ý thức thi xuất một kiếm. Tước ác trên mặt đất bên trên xuất hiện một đạo thẳng tắp hướng về phía trước với kiếm. Trên mặt đất bên trên rất nhiều đá cuội bị nguyên khí dẫn dắt, đi lên lơ lửng. Đối với Vương kinh ngạc mà nói, cái này tự nhiên là rất kỳ diệu hiện tượng, chỉ là khi những này đá cuội trôi nổi mà lên lúc, Trong đầu của hắn đã rõ ràng xuất hiện một kiếm. Hắn không do dự, trực tiếp dùng ra một kiếm này. Quy 1 chương 46, trên lệnh. PS, cầu đấu nạt cứu trợ cỡ vở tờ sống qua mùa dịch. Sư trưởng lạc một kiếm này liền gọi là đá cuội, chiêu này danh tự mặc dù phổ thông, nhưng mà lại là Khê Sơn kiếm tông đá cuội kiếm kinh bên trong cường đại nhất, cũng là khó khăn nhất điều khiển, khó khăn nhất chân chính phát huy ra thần diệu cùng uy lực một kiếm. Khê Sơn kiếm tông từng là trăm năm trước trường lăng một vùng tứ đại kiếm tông một trong, đá kiếm là Sơn kiếm chính nhất kiếm kinh, mà đá kiếm kinh lại lấy một chiêu này gọi tên. Đủ để thấy một chiêu này ra sao trợ trọng yếu cùng tinh diệu. Đá cội kiếm kinh làm Khê Sơn kiếm tông trọng yếu nhất kiếm kinh, nó kiếm ý đến từ khe núi suối nước chảy xuống lúc nhẹ nhàng phiêu tán rơi dụng, đến từ lạng yên không một tiếng động chạy xuôi qua đá cội ở giữa thiên biến văn hóa. Nơi đây bãi sông bên trên chính có vô số đá cội, có thể nắm giữ một kiếm này kiếm sư ở chỗ này thi triển, chính là được địa lợi, bằng thêm rất nhiều ý thế. Những này đá cội đối với một kiếm này cuối cùng kiếm ý mà nói, đều là giữa thiên địa nhất giạn dị phù văn, sư trưởng lạc chân nguyên lực lượng ngưng tụ thiên địa nguyên khí hình thành kiếm ý, ghé qua ở giữa, sẽ sinh ra vô số khả năng. Sau khi Vương Kinh Mộng một kiếm này lâm ra, những nẻo vô số khả năng liền đều biến mất. Mấy chục khối đá cuội mặt ngoài bị Vương Kinh Mộng mũi kiếm cắt qua, lưu lại từng đạo nhằn nhặt khe rãnh. Những nẻo khe rãnh đối với lúc này hội tụ thiên địa nguyên khí đến mà nói, lại biến thành thật sâu củng rãnh, biến thành dẫn dắt tùy thế củng rãnh. Trên mặt sông hội tụ, từ thượng du chạy chạy xuống rồi rào hơi nước, bằng tốc độ kinh người tụ đến, biến thành núi cao rơi xuống thác chảy, hội tụ tại Vương Kinh Mộng trên thân một tiếng, tiếng tất cả lơ lửng mà lên toàn bộ ném bay ra ngoài, có chút rơi tại xa bãi, có chút rơi xuống trong nước. Sư trưởng Lạc liền lùi lại ba bước. Phía sau hắn cũng đã làm mặt nước, hắn liền lùi lại ba bước, nước đã ngang eo. Hắn đứng ở trong nước, tóe lên bọt nước đã xem hắn toàn thân đều ướt đẫm, trên mặt của hắn cũng có nước tại chảy xuống, nhìn qua vô so chợt vận. Vương Kinh mộng thu kiếm. Thắng bại đã phân. Đối với sinh tử chiến đấu mà nói, lúc này kết quả này có lẽ còn chưa đủ, nhưng đối với đồng môn số so kiếm, nhất là một tên nhập môn rất sớm sư vinh cùng một tên nhập môn thời gian rất ngắn sư đệ ở giữa số so kiếm, loại kết quả này đã để thắng bại biến quá mức rõ ràng. Từ đầu đến cuối, sư trưởng lạc đều không có bất kỳ cái gì một kiếm có thể đối Vương Kinh Ngộ tạo thành chân chính hiếp. Sư trưởng Lạc Túi Đầu nhìn về phía mặt nước, thân thể của hắn chậm dãi run rẩy lên, khóe môi của hắn có chút có rúm, gian nan mà mê mang cười cười, tiêu dùng là vô so cái đắng. Hắn không thể nào hiểu được, hắn thật không thể nào hiểu được. Những cái kia kiếm chiêu, hắn ở quá khứ số năm bên trong lĩnh hội những cái kia kiếm chiêu, hắn cho rằng tối nay trong tay của mình thi triển đi ra, đã hướng tới hoàn mỹ. Nhưng mà vô luận hắn dùng dạng gì kiếm chiêu, đối phương vậy mà lại dùng càng hoàn mỹ hơn kiếm chiêu đến phá vỡ. Vô luận kiếm chiêu tinh diệu hay là kiểu ý, đều so hắn sở hữu kiếm chiêu cường đại hơn nhiều nhất làm cho hắn khó có thể lý giải được cùng không thể thừa nhận, là Vương Kinh mộng chân nguyên tu vi, vậy mà cũng cùng hắn trên lệnh phải cũng không nhiều lắm. Nếu như nói Vương Kinh mộng tại gặp được Cố Ly nhân trước đó, là chân chính sơn già thiếu niên, căn bản không hiểu tu hành, vậy hắn bắt đầu thu nạp thiên địa nguyên khí nhập thể, bắt đầu cô động chân nguyên lúc. Chỉ ít so Vương Kinh Ngộng sớm 6 7 năm. Hắn so Vương Kinh mộng sớm thời gian 6 7 năm thu nạp thiên địa nguyên khí, mà lại cái này 6 7 năm bên trong hắn cũng không có chút nào lười biếng thời khắc, Vương Kinh mộng làm sao có thể truy theo đến? Làm sao có thể? Hắn chỉ độn một hơi thời gian, đột nhiên ngẩng đầu lên, làm sao có thể Người chân nguyên tu vi làm sao có thể cũng cùng ta như thế tiếp cận. Vương Kinh Mộng có chút nhíu nhíu mày lại. Bởi vì có hai nguyên nhân. Mà ở hắn mở miệng nói chuyện trước đó, một cái không giận chi uy thanh âm đã vang lên. Mở miệng nói chuyện chính là Vân Đường. Nàng hẳn là lúc này thiên hạ mạnh nhất nữ tử, nàng vô luận tại bất cứ lúc nào đều rất có sức mạnh. Ta cho hắn một viên giao đàn còn có, hắn sở tu chân nguyên công pháp cũng rất là thủ. Liền ngay cả ta đều chưa bao giờ thấy qua cô động chân nguyên nhanh như vậy người tu hành. Nàng không có người có thể hoài nghi. Sư trưởng lạc đạt được giải đáp, môi của hắn cũng run rẩy không ngừng bắt đầu Ba bảy tầng cùng tấm 15 trước đó chỉ là trấn kinh tại vương kinh mộng dùng kiếm mạnh, nhưng mà nghe Vân Đường Câu nói này, bọn hắn cũng lâm vào mảnh liệt trong lúc khiếp sợ. Vân Thủy cung Hàn Đàm giao đan là thiên hạ mạnh nhất tăng lên chân nguyên tu vi linh đan, nhưng mà Hàn Đàm giao đan xuất từ Vân Thủy cung trong Hàn Đàm, là cực hàn trong đầm sâu giao long thể nội kết xuất nội đan, loại này hàn giao lạnh trong vực sâu bên trong căn bản không nổi lên mặt nước, muốn muốn chém giết hàn giao thu hoạch được giao đan, nhất định phải người tu hành mình chui vào bên trong này chính giao long chiến đấu. Tại Vân Thủy cung trong lịch sử, cũng chỉ có 3 tên tông sư thành công làm được. Ở quá khứ mấy chục năm bên trong, cũng chỉ có Vân Đường chém giết một đầu hàn dao, thu hoạch được một viên loại này dao đan. Lại mặc kệ loại này dao đan đối với Vân Đường mà nói đến cùng có bao nhiêu tác dụng, nhưng đọc một dạng này, một viên đưa cho vương kinh ngột, đây cũng là quá mức khiến người chấn kinh. Chỉ là Vân Đường lúc này lời nói vẫn chưa nói xong. Nàng nhìn xem sư trưởng lại, tiến tính mà mang theo một chút đùa cợt nói, chỉ là giải thích như vậy, đối các ngươi mà nói lại ý nghĩa sao? Lâm trữ tiểu cùng yên tâm lan nhìn nhau cười khổ một cái. Cái này sắp thực không có ý nghĩa. Nếu là công bằng so kiếm, Mặc kệ Vương Kinh Mộng là bởi vì gì cường đại như vậy, đối với thắng bại bản thân, liền không có ý nghĩa. Húng chi tại mới chiến đấu bên trong, từ đầu đến cuối, Vương Kinh Mộng cũng không phải là dựa vào chân nguyên lực lượng cường đại mà áp chế, mà là lấy kiếm phá kiếm, như hai người dứt bỏ chân nguyên tu vi, sư trường lặng cùng lúc trước hắn trinh lệnh, chỉ sợ còn muốn lớn hơn. Bạn nên biết hổ thẹn. Hổ thẹn không thể sinh hận, mà muốn sao dũng. Vân Đường có chút ngẳng đầu lên đến, ánh mắt của nàng có chút lạnh, nhưng lại nói không nên nào Ngày đó nàng tại Kính Hồ Kiếm hội thua ở dư tại chỉ trong tay, liền không có chút nào phẫn nộ, cũng chỉ là nghĩ cả đời này cuối cùng muốn tìm tìm vô số siêu việt khả năng. Cố Ly Nhân tin chết sau khi chuyển ra, nàng cũng đi Cố Ly Nhân chiến tử địa phương nhìn qua. Nàng liền xác định Cố Ly Nhân cường đại hơn mình quá nhiều, nhưng vẫn không có cảm thấy mình liền vĩnh viễn không đổi theo khả năng. Một tên chân chính tiêu ngạo kiếm sư, dưới cái nhìn của nàng liền hẳn là có dạng này tâm cảnh. Chỉ là nhìn xem sư trưởng lạc, nhìn xem tên này thiên tư cũng kinh người tới cực điểm tuổi trẻ kiếm sư, nàng lại là lười nhắc đem những lời này lối ra. Kiếm sư đối thủ lớn nhất, vĩnh viễn là chính mình mà cũng không phải là những cái kia lộ ra so với mình tú kiếm sư. Nếu là ngay cả mình đều không thể chiến thắng, kia vạn pháp giai không, hết thảy đạo lý đều là vô dụng. Thang bại đã phân, sư trưởng Lạc ngươi cũng đừng ở trong nước đứng. Vương Kinh mộng sư đệ như thế, dư sư bá thấy cũng sẽ vui vẻ. Tấm 15 thanh âm vang lên. Hắn tính cách hoan hậu, liền nghĩ đánh cái giảng hòa. Chỉ là sư trưởng Lạc không có trả lời. Hắn xoay người sang chỗ khác, chầm mặt lội nước rời đi. Mao bảy tầng trong lòng than nhỏ, hắn nghe nói qua sư trưởng Lạc tính cách 10 điểm cao ngạo, hiện tại xem ra, đúng là như thế. Ngươi dùng những kiếm chiêu này "Toại hồ không phải chúng ta ba sơn kiếm trưởng tất cả, ngươi tử cái kia bên trong học được." Hắn xoay người sang chỗ khác, nhìn xem Vương Kinh mộng nghiêm túc thị giáo, "Ta tại tệ vận động, xem một chút cổ nhân vết kiếm được được." Vương Kinh mộng cũng không giấu giếm, nói, "Những cái kia vết kiếm còn tại." Ma Bảy tầng con mắt hơi sáng, "Tại là tại, bất quá ta cùng Yên Tâm lan đều xem không hiểu." Lâm Chỉ Thiểu tự giễu cười cười, sau đó khi nói, "Ta đoán chừng ngươi cũng kém không nhiều. Kia bất kể như thế nào, rảnh rỗi vẫn là phải đi nhìn một chút." Ma tầng không có ý tứ cười cười, theo ngươi nói như vậy, liền càng phải cùng Vương sư đệ thân cận hơn một chút.